A Phi lại nói, có nguyện ý hay không trả lời, các ngươi kỳ thật trong lòng mình đều minh bạch. Phải biết rằng các ngươi hôm nay tùy tiện xông vào Tung Sơn, đến bây giờ mới thôi ngoại trừ chế tạo một phen huấn luyện, bước tử hiểu rõ toàn bộ thiên chủ bên ngoài, những thứ khác thành quả đều còn không có đây. Đương nhiên cái này cũng có công lao của ta, cho ngươi lúc đầu vốn hẳn nên có thành quả chiến đấu cũng không có. Nhưng ta không tin ngươi huyết tụ lệ công sẽ không có mặt khác chiêu sau. Lệ công cùng đại mật tông ánh mắt sáng rực theo dõi hắn. A Phi tại đây trong ánh mắt dù bận rộn ùng dung nói, những thứ khác không nói. Các ngươi có cái gì năm chắc có thể tại thiên hạ quần hào trước mặt thoát thân? Ta không tin tưởng các ngươi thiết lập những thứ này đừng lui. Đến bây giờ mới thôi còn là Điểm Tĩnh xem xong rồi chắc nhất hàng cùng luyện nghe thưởng máu chó chuyện xưa. Thực xin lỗi, Luyện trưởng môn, ta không phải nói hai người các ngươi chuyện xưa không tốt. Ta vừa rồi cũng rất cảm động, khóc cũng cười. Nhưng trở lại lệ công cùng đại mật tông hai người này, đã sớm qua xem náo nhiệt tuổi rồi. Triệu Yên Tĩnh lưu lại, ngoại trừ không có sợ hai bên ngoài, ta nghi không nhiều lắm những thứ khác khả năng. Hai người các ngươi có lẽ có chưa nói xong mà nói, hoặc là có hay không làm xong sự tình. Người kia chỉ ép, sẽ là tiêu điểm, khổ mô liền người can đảm đoán một cái, ngươi muốn tiếp tục tắc loại, chờ người kia xuất hiện, hoặc là muốn lợi dụng đại giang hồ lực lượng để đối phó người kia. Những lời này làm cho trong lòng mọi người khẽ động, lại đều là cảm thấy lớn có đạo lý. Đúng rồi, đến bây giờ mới thôi, lệ công tính toán nhập lại không thành công, thậm chí thành quả chiến đấu có chút thảm đạm. Hắn nếu như tiếp tục núp trong bóng tối chỉ uy hiếp hết động thủ mà không lộ diện, thậm chí không vạch trần thân phận của mình, nói không chừng còn có thể làm cho cái kia lầnưu kế càng hữu hiệu quả đây. Hôm nay một phen tính toán Đối với đại cục nhập lại không có có ảnh hưởng gì. Như tình huống như vậy giới còn không chịu đi, một người là đi không được, hai người phải không chịu đi. Lấy lệ công thủ đoạn cùng năng lực, có lẽ thứ hai khả năng càng lớn. Không chịu đi, cái kia chính là có không chịu đi lý do. Là vì tiếp tục chờ chờ người kia, cũng hoặc là giống như A Phi theo như lời đấy, muốn lợi dụng đại giang hộ lực lượng để đối phó người kia. Lệ công có chút ngoài ý muốn nhìn A Philip, rốt cuộc trầm giọng nói, không thể tưởng được ngươi còn có như vậy ý nghĩ, ta thật sự là xem thường ngươi rồi ngươi có thể trở thành đại giang hồ minh chủ võ lâm quả nhân là nguyên nhân. Tiền bối quá khen, ta cũng chỉ là đoán mò mà thôi, đoán đối với không đúng, liền xem tiền bối muốn làm như thế nào rồi." A Phi mỉm cười. Trong nội tâm rồi lại muốn, ta có quỷ thần khó lường đại sư huynh, ngươi có này. Như vậy một lớn đoạn lời nói, hắn mình chính là nói bữa cũng muốn hơn nửa ngày rồi rồi. Lệ công rồi lại nhìn thoáng qua phong tiền đài một bên nguyên bản mở ra ưu đàm tiên hoa địa phương, ánh mắt híp lại nói, ưu đàm tiên hoa cũng đã mở đà xong, hắn còn không có xuất hiện. Xem ra là ta đã đoán sai. Hàn Dịch thị là đi cái chỗ kia, đi lấy ta lưu lại vật kia rồi. Không ngại nói với các vị, vật kia là ta theo chiến trong thần điện mang ra ngoài, mang đi một tí thần bí khó dò lực lượng. Tìm hiểu vật kia, có lẽ có thể càng thêm tiếp cận phá toái hư không. Ngươi như vậy có nắm chắc? A Phi cau mày nói, "Ta sẽ không sai. Ta vất vả thiết lập cái này cục, một người làm muốn dẫn hắn tại Tùng Sơn xuất hiện. Bởi vì nơi này nhiều người hỗn tạp, chỉ cần có xung đột liền nhất định sẽ có chết. Hàn Nam hiểu nhất đục nước béo cò, đổi sẽ không buông tha cho nơi đây rất nhiều cơ hội. Nhưng nếu như hắn không đến, Cái kia tất nhiên là ở chỗ đó, hai cái này dù hoặc đều rất lớn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lệ công mang trên mặt nạo đó tự tin. Cái chỗ kia đến cùng ở nơi nào? Hắn nếu như đến đó trong, đích thị là giết sạch rồi ngươi đám kia dưới tay, lấy đồ đạc của ngươi. Ngươi đứng ở chỗ này thì có biện pháp gì đây? Chẳng lẽ em muốn để cho chúng ta lương tâm phát hiện thả ngươi đi ra ngoài? Cái này ngươi cũng đừng nghĩ rồi. A Phi nói. Lệ công hặc hặc cười cười, các ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết người kia là ai? Ta cũng không gọi các ngươi thả ta ly khai, chỉ là mời chư vị cùng đi với ta chứng kiến một cái. Nhìn xem người kia bộ mặt thật. Như thế nào chứng kiến? Ta lúc trước đã sớm mời Ngụy Vô Nha ở chỗ đó cài đặt trùng trùng điệp điệp cơ quan, dùng đều là mặc ra cao nhất sâu kỹ thuật. Cái chỗ kia có thể đi vào không thể ra, chỉ cần bước vào liền không cách nào đi ra, trừ phi từ bên ngoài mở ra một cái chẻ dấu cơ quan. Hiện tại Ngụy Vô Nha cũng đã chết bốn, chỉ có ta biết rõ cơ quan chỗ. Nó chính là Ngụy Vô Nha hang ổ thiên ngoại tiên. Người kia nếu như đi lấy đồ vật, giờ phút này nhất định bị giờ vây ở thiên ngoại tiên. Các ngươi có thể tưởng tượng đi đánh giá. Lệ công lớn tiếng nói: Thiên ngoại tiên. Trong đám người nổi lên một hồi báo động, có người thấp giọng nói, cái gọi là Thiên ngoại tiên, chỉ là Ngụy Vô Nha một câu trả lời hợp lý, kỳ thật chính là giang hồ nói con chuột động. Bốn là một đoàn thú lớn, bên trong bị Đờ Ngụy Vô Nha lấy hết rồi, các loại hang động đá vôi rằng khắp nơi, tăng thêm Ngụy Vô Nha cơ quan, đích xác là khó khăn trùng trùng đập điệp. Năm đó chính là đã đến yêu nguyệt cung chủ, lâm vào trong đó cũng không cách nào đi ra. Nếu như hơn nữa mặc ra cơ quan, chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ đồng phương bất bại tiến vào, chỉ sợ chạy không thoát đến rồi. Nói chuyện đúng là thuyết thư người Liên Minh tiên cơ lão nhân. Hắn kiến thức rộng rãi, mọi người nghe được gầm thầm cả đầu. A Phi trong lòng cũng là hơi có kích động, bất quá hắn còn là bình tĩnh, nói: "Thiên ngoại tiên, ngươi không phải là biên đi giam ngụ trong đi. Nói không chừng bên trong không còn có cái gì, chúng ta tiến vào, ngược lại là bị được giam ở trong đó rồi." Lệ Công thở dài, nói: "Tin hay không đều tại các ngươi. Dù sao ta là biết rõ người nọ liền ở trong đó, hắn cả đời ra không được, cái kia cũng chỉ là chết đói ở trong đó, làm một cái địa đáy con chuột rồi, chỉ tiếc hắn đã chết, ta cũng không biết thân phận của hắn." A Phi tiếp tục trầm ngâm nhìn thoáng qua thượng quan huyện nhi, phát hiện nàng cũng là âm thầm như mày, tựa hồ tại tính toán hung hiểm. Lại nhìn Tịnh Niệm Thiền viện, phát giác không, thư Huyền hai người nhưng có chút xuất ruột, a phi bỗng nhiên nghĩ đến, bị nốt tại Thiên Ngoại Thiên còn có Dương Thiệt lén đám người, dù sao đều là tiền viện người, kể từ đó Tịnh Niệm Thiền Tông tất nhiên là muốn đi rồi. Thiên Ngoại Thiên nguyên bản tại An Khánh khu vực, nhưng ở đại giang hồ, cái chỗ này kỳ thật cũng không xa. Dưới chân Tung Sơn liền có một cái vào miệng. Đột nhiên một thanh âm nói, chương 513, Thiên Ngoại Thiên, tình trường kế đoạn, 1. A phi quay đầu nhìn lại, Phát hiện người nói chuyện là Tháp Tháp thủ Đinh Miễn, Tung Sơn thập tam thái bảo đứng đầu. Cân nhắc đến bên cạnh hắn còn đứng lấy Tạ Lãnh Thiển, như vậy những lời này làm cho đại biểu ý nghĩa cũng liền không nói cũng hiểu rồi. Tung Sơn có thể nối thẳng Ngụy Vô Nha tiên ngoại thiên này. Như thế có chút ý tứ rồi. Kim hệ của hệ ở chỗ này hội tụ đang vào, cũng không biết là trùng hợp còn là cố ý. Cái kia Đinh Miễn cất giọng nói, nguyên bản ta phái Tung Sơn cũng kinh ngạc tại phụ cận thì có thiên ngoại điểm nơi đóng quân chuyện này. Về sau Tạ Minh chủ nói rõ, gần đây giang hồ biến ảo, liền ưu Đàm tiên hoa cũng ở đây ta Tung Sơn xuất hiện. Vô nha môn tiên ngoại tiền xuất hiện ở ít phòng núi sơn mạch, cũng có thể hiểu. Chỉ là lấy ngụy vô nha cầm đầu 12 tính tượng, nguyên bản đều là trên giang hồ tội ác tai trồi, phái Tung Sơn cũng cần khắp nơi để phòng, còn muốn lo liệu chính đạo trách nhiệm, phóng người bọn hắn trên giang hồ làm ác. Cho nên Tạ Minh chủ phát động Tung Sơn đệ tử rộng khắp tìm tìm tung tích của bọn hắn, cuối cùng là tại Tung Sơn một chỗ phát hiện một cái vào miệng. Cái này vào miệng cực kỳ che dấu, vì miễn ở đánh rắn động cỏ, Tạ Minh cờ hở. Chỉ là phái người theo dõi, cũng không dám quá dày. Hôm nay nghe được Khổ Minh chủ cùng chư vị anh hùng khả năng muốn đi trước Thiên Ngoại Tiên, cho nên làm này nhắc nhở. Nghe xong lời nói này, mọi người nhao nhao nhìn nhau, đối với phái Tung Sơn đã làm sự tình hơi cảm thấy kinh ngạc. Yên phòng núi Sơn mạch nguyên bản đã liền bắt lấy Thiếu Lâm cùng Tung Sơn, thậm chí Tịnh niệm Thiền viện ở chỗ này cũng có một chút thế lực. Nhưng phái Tung Sơn có thể vượt lên trước đem tình báo làm đến nước này, đích xác là không dễ dàng. Xem ra Tạ Lãnh Tiền thật sự là lập chí tại phái Tung Sơn nặng mới có khởi, sau lưng rơi xuống không ít công vụ. A Phi sợ sờ, sờ cái cảm, cũng dung nói, tiến vào Thiên Ngoại Tiên này. Tạ Minh chủ, lúc này đây ta có thể hay không tin tưởng ngươi cùng phái Tung Sơn. Lúc này đây cũng không phải là đinh miễn có thể trả lời được rồi, cái kia Tạ Lãnh Thiển rốt cuộc mở miệng tỏ thái độ, nghiêm mặt nói, nếu như khổ minh chủ nguyện ý cho cơ hội này, lúc này đây Tạ Mỗ tự mình dẫn đường, Tung Sơn thập tam thái bảo đều đi theo. Nếu có vấn đề, phái Tung Sơn đến trước tiên gánh chịu. Một cơ hội này khó được. Tung Sơn tại đại giang hồ trầm luân đã đủ lâu rồi, cũng không cho phép tiếp tục trầm luân xuống dưới. A Phi trầm ngâm hồi hồi, gật đầu nói, tốt. Nếu như được chuyện Ta sẽ thông báo cho Quách Tương tổ sư tuân thủ quyết định, từ nay về sau phái Tung Sơn cùng phái Nga Mi kết thành liên minh, bù đắp nhau. Mặt khác, phái Tung Sơn cũng cũng tìm được khổ mỗ tình hữu nghị, hơn nửa hơn phân nửa sẽ ở trong vòng nửa năm, Ma Sơn phái cũng sẽ cùng phái Tung Sơn ký kết hữu hảo. Lời nói này đưa tới một mảnh xôn xao, mọi người đột nhiên minh bạch phái Tung Sơn thái độ cải biến, ngược lại ủng hộ A Phi Nguyên Nhân. Nguyên lai sau lưng có loại này hiệp nghị, là Quách Tương phái Nga Mi cho hứa hẹn này. Phái Nga Mi vô luận là tại nờ tở cỡ còn là người chơi trong đều là ảnh hưởng cực lớn. Cái hứa hẹn này sức nặng không thể bảo là không nặng. Trong đám người bộ Hành Nghiên Nghiên cùng Lan Lăng Vương vẫn nhìn náo nhiệt, lúc này nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia kinh ngạc. Cái tên Lan Lăng Vương thấp giọng nói, "Ngươi có phái Nga Mi bộ phận trưởng môn quyền hạn, vấn đề này ngươi biết không?" Bộ Hành Nghiên Nghiên lắc đầu. Đây là Quế Tương trực tiếp làm ra quyết định sao? Thật sự là kêu người bất ngờ a. Vốn cho là bộ Hành Nghiên Nghiên đám người đã trải qua lúc trước vất vả, đã đối với phái Nga Mi có đi một tí trưởng khống được rồi, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ còn xa xa chưa đủ. Quế Tương dù sao cũng là môn phái tổ sư. Giản đắp một câu hứa hẹn liền cho thấy nàng đối với môn phái cùng giang hồ lực ảnh hưởng cực lớn, mà bộ hành nhiên nhiên cái này, người chơi đại sư huynh lại chỉ có thể nhìn, một chút khí lực đều sử dụng không hơn. Nói như vậy, Lan Lăng Vương trầm mặc một hồi, sắc mặt nhất thời khó coi. Mà nghe xong A Phi mà nói, cái kia Tạ Lãnh Thiên lạnh lùng mặt hiện ra một tia dị động, nửa khí tận lực bình thản nói, "Đã Tạ khổ minh chủ rồi, cũng mời thay Tạ ân quách tương nữ hiệp. Ta phái Tung Sơn những năm gần đây này hơi có trầm luân, nhưng chỗ Thiếu Lâm khu vực, nguyên bản liền nhận phái Thiếu Lâm chiếu cố, hôm nay còn có phái Nam Mi vi tự, chắc chắn an ổn hơn nhiều." với Vân Ma Sơn phái này, cái này Tạ Minh Chủ cũng không cần lo lắng rồi. Trong vòng nửa năm, ta trưởng thương môn đại sư huynh trưởng người một thương liền sẽ trở thành Ma Sơn phái đại sư huynh, cái này quyền hạn vẫn phải có." A Phi thản nhiên nói. "Nguyên lai là như vậy, cái kia Tạ Mỗ muốn trước chúc mừng." Tạ Lệnh Tiễn gật gật đầu, lạnh như băng trên mặt hiện lên một tia kích động. Hắn là RPG, có lẽ còn không cách nào hoàn toàn lĩnh hội trong đó ý tứ, nhưng mà các người chơi đã đổ nổ tung nồi rồi. Có người chính là hoảng sợ nói, "Cha mẹ nó, trưởng thương môn trưởng người một thương rốt cuộc muốn lĩnh hội trọn Ma Sơn phái đại sư huynh sao?" Lúc trước không phải một mực không quá nhiệt tâm sao? Ma Sơn tám cửa, tổng cộng có 8 cái chi nhánh đại sư huynh tranh đoạt tổng đại sư huynh teis tuổi. Thường ngươi một thương hắn có thể đoạt được Ma Sơn phái thứ nhất này. Không nhất định đi. Ma Sơn phái cao thủ nhiều, bây giờ Ma Sơn phái đại sư huynh là Ngũ Hổ môn Song Đao, cũng là huynh đệ hội hiện nhâm ban chủ, võ công có thể không thua kém thưởng ngươi một thương. Còn có Liên Khí môn phong tí tử, đương trưởng môn tùy văn, cũng cũng không phải tên xoàng xĩnh đây. Các ngươi đừng quên Kim Hoàn đao cái này siêu cấp cao thủ, người ta cũng là Ma Sơn phái Ngũ Hổ môn đấy. Nếu bàn về võ công, Đây chính là so với thượng ngươi một thương đều muốn mạnh mẽ ra một bậc, gần với số khổ a phi rồi. Đúng rồi, nếu số khổ a phi đi tranh giành cái này, đại sư huynh có lẽ còn có chỗ đùa giỡn. Nhưng mà thượng ngươi một thương này thật đúng là không nhất định. Vì sao a phi người này nói như vậy chắc chắn? Trong này nhất định có không thể cho ai biết âm thầm giao dịch. Tấm màn đen, nhất định có tấm màn đen. Ngươi xem hắn hiện tại nơi này, Minh chủ Võ Lâm làm phong sinh tùy khởi, có lẽ lợi dụng cái này thế cùng lở trợ cỡ có một chút phía sau màn giao dịch cũng không nhất định đây. Mọi người xì xào bàn tán. Đúng a bay để lộ ra đến tình báo triển khai kịch liệt nghị luận. Nhưng vô luận như thế nào, mọi người trong nội tâm đều rõ ràng, trưởng thương môn hình như là muốn tham dự thêm nữa chuyện giang hồ rồi, về sau giang hồ có lẽ đem nên đón càng nhiều nữa chuyện xưa. Đám lở tợ cờ tức thì đi qua một hồi hơi hơi bạo động sau đó, Liêu Không Hỏa Thượng A Ji đả phật một tiếng, tiến lên một bước đối với A Phi nói, "Khổ Minh Chủ, thiên ngoại tiên chúng ta tịnh niệm tiền tông định là muốn đi đấy. Vô luận chỗ đó có hay không người bên ngoài, nhưng tiền tông trong còn có một chút người bị giam ở trong đó, nếu là đi chậm, bọn hắn có lẽ còn có lo lắng tính mạng." Tại, có lẽ bọn hắn đã tạo ngộ nguy hiểm, nhưng Thiền Tông không thể không quan tâm. Á Phi gật đầu nói, đại sư nói rất đúng. Nhưng cái này huyết thủ lệ công cùng đại mật tông là hôm nay chi loạn kẻ trộm tội ác, không thể không đề phòng. Cũng không rõ ràng lắm bọn hắn còn có thủ đoạn gì nữa không có sử đi ra, nhưng nhìn bộ dáng này, như trước là yên tâm có chỗ dựa chắc. Thiên viện một vị khác thiền chủ hư huyền bỗng nhiên nói. Hư huyền những lời này cũng là đã nhận được chính phái nhất trí nhận thức, lệ công ném ra ngoài thiên ngoại thiên cái này mỗi nhử, mặc dù có khả năng rõ ràng người kia thân phận, nhưng là có một chút không cũng dự đoán mạo hiểm ở bên trong. Vạn nhất đây cũng là lệ công khiến cho cả mấy đây, gây chuyện không tốt, đi vào người cũng đều gặp bị chiếm đóng trong đó. A Phi hặc hặc cười cười, cất giọng nói, khổ một cho rằng hai vị tiền trùm mà nói đã đem vấn đề này nói rất rõ ràng, chứ vị anh hùng có thể còn có ý kiến đến gì? Ta nghĩ có nơi đây địa chủ phái Tung Sơn dẫn đường, đi kia thiên ngoại trời tìm tòi cuối cùng cũng là có thể. Chỉ là lệ công cùng đại mật tông hai người này không đáng tin tưởng, nếu là mọi người đều gật đầu, chúng ta không bằng đưa bọn chúng trước bắt giữ như thế nào. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là lớn điểm tiêu đầu. Nhưng lại công cái kia hai người đều là biến sắc. Các vị, Mộng Dao còn có một sự tình, tình cần câu. Một mực đứng ở một bên, yên lặng hồi lâu tần Mộng Dao bỗng nhiên nói chuyện, mọi người ánh mắt lại bị nàng hướng dẫn. Dù sao lúc trước vị này tính trai tiên tử còn bởi vì toàn bộ đại sư ra tay, trên đường bị Đa Phi ngăn trở, định sẽ không nhẹ nhõm dừng tay mới là. Tang thêm nàng lại đại biểu cho từ hàng tính trai ý kiến, Hắc Bạch hai nhà đều không thể coi thường. Đã thấy ở trên trước vài bước, xinh đẹp đứng phong tiền đài chỗ giữa chậm rãi nói, Mộng Dao hôm nay lúc đầu chỉ là vì ỷ ưu Đàm tiên hoa sự tình mà đến. Việc này đã có một cái hoàn mỹ kết cục, Ngục Dao trong lòng cũng là vui mừng không thôi. Khổ Minh Chủ cùng chư vị anh hùng đều muốn tiếp tục thăm dò cái kia sau lưng địch nhân, Ngục Dao cũng không có ý kiến đến gì, chỉ là nơi này toàn bộ đại sư kẻ thù không thể không xách, nếu không cũng oan uổng vào ta cùng toàn bộ đại sư thầy trò một trận. Hôm nay nếu muốn trực tiếp giết hai người này, chỉ sợ đối với giang hồ đại sự lại có chút ít không tiện. Ngục Dao liền ra một kiếm, cùng Lệ Công, Đại Mật Tông luận bàn một cái, vô luận một kiếm này kết quả như thế nào, Ngục Dao sau đó cũng sẽ không lại ra tay. Một kiếm. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Có người liền hô, "Tần Cô Nương thật sự là hảo tâm rồi. Bất quá chỉ có một kiếm có thể tạo được tác dụng này." "Đúng vậy a, dù sao cũng là huyết thủ lệ công cùng đại mật tông đây. Ta cảm thấy hoàn hảo rồi. Một kiếm này là vì Liễu Tấn đại sư mà ra, cũng không phải muốn giết bọn chúng đi. Tần tiên tử cử động lần này đã có thể chiếu cố đại cục, lại có thể vì là thiên chủ toàn bộ một phần tâm ý, ta thích. Ta xem ngươi là bị được cái này tính trai tiên tử cho mê hoặc. Hôm nay nàng làm cái gì ngươi đều ủng hộ. Hoàng hệ đại nhất mỹ nữ, ta đương nhiên ủng hộ. Chẳng lẽ lại đi ủng hộ A Phi ra hòa này?" Vả lại đang lúc mọi người nghị luận tới danh giới, A Phi cũng ho khan một tiếng nói, thần cô nương xuất ra một kiếm sao. Tâm Ý có thể khen, hoặc là cùng chờ ta đưa bọn chúng bắt giữ, ngươi tới tùy tiện đâm hơn mấy kiếm cũng là cũng được. Lời này tự nhiên lại đưa tới một mảnh cười nhẹ, dường như hai người kia đã là trên đao thì cá, tùy ý xâm lược giống nhau. Lệ Công cùng đại mật tông đã sớm sắc mặt biến thành màu đen, cảm thấy càng là cời lạnh. Tân Ngột giao thở dài, nói, nếu là muốn thật sự giải quyết sự tình, dẹp loạn cái này đại giang hồ thù hận, đừng nói là một kiếm rồi, chính là một nghìn kiếm, một vạn kiếm cũng là không đủ. Từ ngàn năm nay, từ hàng Tĩnh Trai cho tới bây giờ đều không phải là vì báo thù mà tồn tại, Ngộng Dao kiếm cũng không phải là vì giết người mà ra vào kiếm. Chỉ là có chút sự tình, nghĩa chỗ tại, không thể không đi làm mà thôi. Mà tôi nàng rút ra phi dư kiếm, mũi kiếm nhẹ nhàng run lên, như có như không chỉ hướng hai người kia, dùng một loại ưu thương nhớ lại ngữ khí nói khẽ, Ngộng Dao một kiếm này, lúc đầu là năm đó Liêu Tuấn Tiễn chủ tự mình truyền thụ cho của ta Bồ Đề kiếm pháp. Hắn hy vọng ta tu luyện cái này kiếm pháp bốn, có thể minh tâm nhập tính, chứng được ánh sáng tự tính cùng Niết bàn độ cao. Về sau Mộng Giao có thể đột phá kiếm tâm thông minh vô thượng cảnh giới, cũng là được nhờ sự giúp đỡ cái này kiếm pháp trợ giúp. Không nghĩ tới Liêu Tấn tiền chủ hôm nay đi, rồi lại chỉ dùng đệ phương thức của mình lấy được hắn Miết bàn. Ai, hai vị tiếp chiêu đi. Nói xong chính là nhẹ nhàng một kiếm đâm ra, đúng là không cho hai người kia nói chuyện cơ hội phản ứng. Mọi người cũng đều không có ngăn đón, dù sao tần Mộng Giao hành động này cũng ở đây hợp tình lý. Chỉ là mọi người cũng hoài nghi một kiếm này chính thức hiệu quả, thậm chí có người cho rằng đây chỉ là một loại mặt ngoài công phù, tần Mộng Giao muốn làm cái tư thái đi đi qua mà thôi. Nhưng thấy một đạo luyện không ngang trời mấy trượng mà qua, phi dược kiếm mũi kiếm run rẩy không thôi, hóa thành một mảnh vầng sáng đem hai người kia đều bao phủ đi vào. Chẳng xóa một mảnh, tốc độ cực nhanh, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn không rõ ràng lắm. Ở đó một tiếng quái dị vang, tựa hồ là hai cái kim chúc binh khí bị được nào đó đại lực đè ép đập nát rồi, nghe vào trong tai cực kỳ khó chịu, sau đó vầng sáng cũng nhanh chóng thu liễm, tân mộng giao đã đứng ở một bên, phi dược kiếm cũng thu vào. Kết thúc. Tất cả mọi người là kinh ngạc, nghĩ thần một kiếm này cũng quá nhanh đi. Nhưng a phi bọn người là sắc mặt biến hóa. Tựa hồ là thấy được cực kỳ kinh người một màn, mà thôi, Ngộng Dao đi rồi. Thiên ngoại tiên sự Tần Ngộng Dao cũng không ý tham dự, từ đó về sau gặp trăm chú tại thập tuyền con trên. Cái này đại giang hồ, con sẽ có có bao nhiêu phần trên đây? Thở dài giữa, Tần Ngộng Dao đã bổng bển mà đi, để lại dư âm lượn lờ tiên âm, dần dần không thể nghe thấy. Tất cả mọi người là kinh ngạc, có người thậm chí đứng lên đều muốn đuổi theo cái kia Tần Ngộng Dao mà đi. Trong sân lễ công cùng đại mật tông rồi lại ngây người thật lâu, ở đó lễ công kêu lên một tiếng buột bực, che ngực lui hai bước, sắc mặt trắng bệnh cực kỳ khó coi. Mà Đại Mật Tông rึก khoát thân thể lay động, phu phụ một tiếng té ngã trên đất, vậy mà đã khí tuyệt mà chết. Chương 514, Thiên Ngoại Tiên, tình trường kế đoạn 2. Xuất ra một kiếm, chính là giết Đại Mật Tông, đã thương lệ công này. Tung Sơn trên tất cả mọi người bị được Tần Mộng giao biểu hiện cho sợ ngây người. A Phi nhìn xem cái kia Tần Mộng giao đi xa bóng lưng, vẫn trầm ngâm không nói. Vừa rồi hắn nhìn rất rõ ràng, Tần Mộng giao một kiếm này đích thực ý lực đã đến một loại cực hạn, sướng tiến thêm một bước quả thực muốn tan vỡ hư không rồi. Mặc dù lớn Mật Tông chưa tính là đỉnh cấp cao thủ, Huyết thủ lệ công cũng là có tổn thương bên người, nhưng thần mộng giao phần này công lực cùng kiếm pháp cũng đủ để khiếp sợ thế nhân. Dù là A Phi đã có một ít tâm lý mong mỏi, như trước phát hiện mình đánh giá thấp vị này trên lịch sử mạnh nhất tính trai tiên tử. Thêm thêm lúc trước nàng một cá nhân đối chiến hai người kia làm cho biểu hiện ra ngoài tính áp đảo ưu thế, có lẽ đủ để cho đại giang hồ làm ra một cái thực lực phán đoán rồi. Hiện trường lấy tiên cơ lão nhân vì là đại biểu thuyết thư người liên minh đám nhìn nhau, đều là nhẹ gật đầu. Vị kia A Phi quen thuộc nhất gương mặt thon dài và lại mọc ra chòm râu dê thuyết thư tiên sinh. Túi đầu trong tay vốn nhỏ trên nhẹ nhàng tìm vài cái, không biết ghi chép mấy thứ gì đó. Có ý tứ? Thượng quan Uyển Nhi đột nhiên nhẹ nhàng cười cười, trong mắt nhưng lại lộ ra một cố nóng bỏng thần sắc. Một cố phát từ đáy lòng bên trong cạnh tranh khí thế bừng bừng phấn chấn ma pháp, làm cho bên người A Phi cùng Bạch Lý Băng đều cảm giác rành mạch. Tung Sơn sau đó, ta muốn đi tự mình tiếp một cái vị này tần ngộng giao rồi. Như thế nào, cuối cùng đem nàng trở thành đối thủ cạnh tranh rồi hả? A Phi mỉm cười nói, "Phá toái hư không bảng xếp hạng, tại ta lúc trước đều là đối thủ của ta." Thượng quan Uyển Nhi thản nhiên nói. A Phi sử sở, ta nhớ không lầm, cái kia bảng xếp hạng ngươi mới bại dành thứ 7, phía trước còn có 6 đại cao thủ, bao gồm thứ hạng này thứ 6 tầng ngục giao. Như bọn hắn đều là đối thủ của ngươi, vậy ngươi áp lực cũng không nhỏ. Chí tại phá toái hư không, tự nhiên tất cả mọi người là đối thủ." Thượng Quan Uyển Nhi thản nhiên nói. A Phi nhếch miệng cười nói, "Cũng bao gồm nhà ta lệ nhược hại ở bên trong này." Thượng Quan Uyển Nhi nhìn hắn một cái, nói, "Ngươi không nên nghĩ như vậy cũng là có thể." Tài, muốn nói như vậy lời nói, ta kế tiếp muốn đối với ngươi có để phòng rồi. Đến bây giờ mới thôi ta một mực không có kiến thức đến ngươi bản lĩnh lĩnh thực, không biết cũng như cái kia tần mộng giao bình thường, đã ẩn tàng sâu không lường được thực lực đây. Tự nhiên có cơ hội cho ngươi nhìn thấy." Thượng quan Uyển nhìn nói. "Ta đây liền xin đợi rồi." A Phi thở dài, đột nhiên trước mắt, nói, "Thừa dịp chúng ta trước mắt còn có thể kề vai sát cánh đứng chung một chỗ, là một cái người trong liên minh, ta thuận tiện hỏi ngươi chuyện, miễn cho ngày sau đánh tiếp nghe xẻ trễ." "A, ngươi thật đúng là gặp trọn nơi a." "Đâu có đâu có, tâm tình đã đến, không hỏi mà nói dù sao vẫn là không nôn không nhanh. Ngươi muốn biết cái gì?" Ma môn hùng tài xuất hiện lớp lớp, kinh tài tuyệt diễm thế hệ chỗ nào cũng có, thực tế tại võ chiếu nhất thống ma môn sau đó, không biết có bao nhiêu cao thủ cũng đã tụ lại tại kia giới chướng. Nhưng đến cuối cùng, võ chiếu cùng những thứ này ta đế, thánh quân đám chẳng những không có tham dự phá toái hư không, ngược lại đầu đẩy ra một cái ngươi tới. Thật không biết các ngươi ma môn là cái mục đích gì? Bọn hắn đối với ngươi tin tưởng mười phần đâu rồi, rốt cuộc vẫn là phá toái hư không một chuyện không thể nào để trong lòng đây. Đều có đi." Thượng quan huyền nhìn nói. Đáp án này thực là lựa gạn. Ta nói đều là sự thật. Được rồi. Vậy ta còn muốn nghe được một người, lão đại của các ngươi võ chiếu, nàng có người sư phụ người mất đi. Được xưng âm quý phái đệ nhất thiên tài thiếu nữ ma nữ Loạn Loạn. Một đại nhân vật như vậy, như thế nào đại giang hồ vẫn luôn không nhìn thấy nàng, nàng vẫn còn ma môn sao? Còn La nàng không có xuất hiện, cũng hoặc là sẽ không tại lúc này đây phá toái hư không trong nhiệm vụ xuất hiện. Tại sao phải đột nhiên hỏi lên nàng? Thượng Quan Uyển Nhi giống như cười mà không phải cười nhìn xem A Phi, cũng không phải là bỗng nhiên, vẫn muốn tiếp kiến truyền thuyết này trong cao thủ. A Phi chắp tay sau lưng, nhìn xem Tung Sơn đỉnh núi nơi xa phong cảnh. Trước mắt mây trắng vùng dung, mây mù lượn quanh, ít phòng núi sơn mạch hình dáng đường cong đều tại trước mắt ôn nhu phập phồng, nếu như nói từ hàng Tĩnh trai xuất sắc nhất truyền nhân là Tần Mộng Dao mà nói, như vậy Loan Loan phải là Âm Quý phái thậm chí là Ma môn xuất sắc nhất truyền nhân. Vượt qua thời không kết đấu, hai người bọn họ thân phận cũng đúng lên. Thượng Quan Uyển Nhi rời lại đã chờ mặc, tầm mắt của nàng cũng thuận theo A Phi ánh mắt dõi mắt trông về phía xa, hồi lâu mới nói, "Chúng ta Ma môn xuất sắc nhất truyền nhân, vẫn luôn là võ chiếu. Ma môn phục hưng sự nghiệp to lớn, cũng chỉ có nàng mới có thể có thể rồi." A Phi sử sờ. Một hồi lâu mới gật gật đầu, tựa hồ là đã đồng ý thượng quan huyện nhi những lời này. Cái kia thượng quan huyện nhi lại nói, "Đi thôi, dưới mắt còn có một việc cần muốn đi làm." Đợi đến lúc chuyện này chấm dứt, ta cũng muốn như cái kia tần ngộng giao bình thường, đầu muốn nhìn cái kia cuối cùng thập tuyệt quan trên phong cảnh rồi. Nói xong nàng nhẹ nhàng quay người, trực tiếp đi về hướng này có các ngồi dưới đất lễ công. A Phi cùng Bạch Lý Băng nhìn nhau, hắn hướng về phía Bạch Lý Băng chậm rãi lắc đầu. Nơi này có một ít lời là đại sư huynh muốn hỏi đấy, bất quá theo thượng quan huyện nhi trong miệng để lộ ra đến tin tức tựa hồ nhập lại không có gì giá trị. Cái kia Bạch Lý Băng túi đầu nghĩ một lát, đem một ít gì đó ghi tại một chương nho nhỏ trên tờ giấy, sau đó vận dụng hệ thống bổ câu đưa tin hệ thống, thừa dịp người không chú ý thả đi ra ngoài. A Phi rồi lại nhìn chằm chằm vào cái kia Thượng quan Uyển Nhi động tác, chỉ thấy nàng đi đến lệ cung bên kia, túi người tại lệ cung bên thai nói mấy câu. Co quắp ngồi dưới đất huyết thủ sắc mặt thậm chí có biến, nhất là cái kia nửa bên trắng nõn như ngọc trên mặt đều hiện ra một ít vẻ mặt kinh sợ, thật lâu gặp hắn nhẹ gật đầu, tựa hồ là đã đáp ứng cái gì. Thượng quan Uyển Nhi đứng dậy, hướng về phía A Phi làm một cái ý bảo. Thuế phục sao? A Phi thở dài ra một hơi, cất giọng nói, "Chư vị, ta quyết định muốn đi Thiên Ngoại Tiên rồi. Nguyện ý cùng đi có thể cùng một chỗ, không muốn đi cũng không bắt buộc, như vậy ly khai Tung Sơn là được. Về phần lệ công, Liên Tiên Toái Tịnh niệm Tiền viện cùng giải quyết phái Tung Sơn chịu trách nhiệm hộ vệ cùng trông giữ. Còn lại Bát Đại môn phái 34 dạy đám người cũng đều theo ta đi làm một cái chứng kiến đi. Ta cũng muốn nhìn một cái, cái gọi là người kia rút cuộc là người nào, Thiên Ngoại Tiên trong lại gặp có cái gì chuyện thú vị phát sinh. Mọi người cũng cùng theo hưng phấn lên, nở rộ cỡ hoàn hảo, các người chơi từng cái một vui mừng lộ rõ trên nét mặt." Tại mọi người xem ra, không sợ gặp nguy hiểm, liền buồn không có lớn tình cảnh. Chính là thiên ngoại thiên là đầm rồng hang hổ lại có ngại gì, mọi người nhiều lắm là treo một lần, từng phút đồng hồ phục sinh. Nhưng nếu như không chết, càng là chỗ hung hiểm càng là mới có lợi, bên cạnh không nói, chỉ cần là hôm nay Tung Sơn trên hỗn loạn, cũng đã làm cho không ít người vất rất nhiều chỗ tổn rồi. Giờ phút này mặc kệ A Phi có phải thật vậy hay không minh chủ võ lâm, hắn cái này vùng tay một hồi, quả nhiên là theo người Vân tập rồi. Trong đám người đã có người hô hào, khổ minh chủ, còn chờ cái gì, chúng ta tranh thủ thời gian đi thiên ngoại thiên đi. Của ta đại đạo đã khát khảo khó nhị rồi. Mặc kệ cái gì ta mang ngoại đạo, người người có thể dễ chi. Lại nói cái này thiên ngoại thiên sự tình có tính không là ngươi A Phi chính là cái kia người chơi nhiệm vụ. Ta ngược lại muốn biết người kia đến tụt cùng là người nào. Lệ công lưu lại cái kia đến từ chiến thần điện bảo vật mới là hấp dẫn người ta nhất a. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết chiến thần đồ lục? Mọi người đều nghị luận, Tung Sơn trên một mảnh náo nhiệt, đầu người đã cùng theo đại quân bắt đầu tích lũy động, đầu lĩnh chính là A Phi, thượng quan huyền nhi, Tạ Lãnh Tiễn cùng không đáng người. Trong đám người A Phi cùng bát phái liên minh tiểu bán đạo nhân nói mấy câu, cái kia tiểu bán đạo nhân trầm mặc một hồi, gật gật đầu, mang theo mấy người thoát ly đại quân mà đi. Bạch Lý Băng để sát vào A Phi bên người, thấp giọng nói, "Tiểu bán đạo nhân cái này là muốn đi đâu trong? Hắn là phái võ đang đấy, ta làm cho hắn đi tìm Hướng Vũ Điền rồi." Bạch Lý Băng sững sờ, "Tại sao phải đi tìm Hướng Vũ Điền? Dù sao đó cũng là một đời tà đế, phá toái bảng bại danh ba thứ hạng đầu đại cao thủ. Nếu như Hướng Vũ Điền cũng nguyện ý đến thiên ngoại tiền, cái này sức chiến đấu không dùng ngu sao mà không dùng?" cũng không biết giờ phút này vị này ta đế ngồi xuống nghỉ ngơi đã đủ rồi không có. A Phi cười nói: "Người ta thế ngoại cao thủ, há có thể bị được ngươi làm cho đem ra sử dụng." Bạch Lý Băng nói: "Chỉ cần hắn đi rồi, ta liền có biện pháp." A Phi rất có lòng tin nói: "Như vậy tự tin? Nguyên lai like là đại sư huynh dạy ngươi biện pháp." Bạch Lý Băng cười nhẹ một tiếng, lại nói: "Bất quá vẫn là muốn nói cho ngươi một việc. Có người đến cũng có người đi." Lan Lăng Vương cùng bộ hành nhiên nhiên bọn hắn mang theo phái Na Mi người rời đi. Nói là đi hộ vệ tần ngộng giao rồi, làm cho ta và ngươi nói một tiếng cáo biệt. A Phi trầm ngâm một hồi, một mặt đi một mặt nói, đi thì đi đi, lúc đầu vốn cũng không trông chờ bọn hắn có thể ra thêm chút sức. Có lẽ đây cũng là bọn họ một cái lấy cớ. Nhất là bọn hắn đã nghe được Quách Tương tuyên bố quyết định kia sau đó. Bạch Lý Băng thở dài nói, dù nói thế nào ta cũng là phái Nga Mi đấy. Ta kỳ thật cũng không hi vọng phái Nga Mi đại sư huynh cùng Quách Tương tổ sư bằng mặt không bằng lòng. Phái Nga Mi thật vất vả mới được vì là đại giang hồ thứ nhất môn phái. Phái Nga Mi cái này thứ nhất còn chưa vững chắc, hướng sau phát triển, kỳ thật quyết định bởi tại bộ hành nghiên nhiên chính nàng. Gần nhất mấy lần đại sự Nàng không đi toàn lực cùng hộ nhà mình tổ sư gia, ngược lại đem tinh lực cùng hy vọng đều đặt ở thần ngụ giao trên thần, làm cho cho tới bây giờ cục diện này lại có thể trách ai được." A Phi ung dung nói. Bạch Lý Băng nhếch môi, nói, "Ủng hộ thần ngụ giao không tốt sao?" A Phi lắc đầu, nói, "Ủng hộ thần ngụ giao không có gì không tốt, chỉ là nàng còn không có làm rõ ràng chủ yếu và thứ yếu. Đã không có quách tương ủng hộ, nàng tại phái Nga Mi thời gian chỉ sợ không nhiều lắm. Bất quá chuyện này ngươi biết là được, không nên nói lung tung." Bạch Lý Băng lại càng hoảng sợ, mặc dù có cái này dự cảm, nhưng chưa bao giờ dám thật sự nghĩ tới phương diện này. Thật lâu nàng thở dài một hơi nói, ta đã đem tình huống hiện trường đều truyền tin quách Tương tổ sư cùng sư phi Huên bên kia. Các nàng sau đó cũng sẽ chạy đến. Theo hiện nay đang lấy được tin tức xem, cấp nàng tiến triển cũng coi như thuận lợi, Điền Thượng Nguyên đã bị tìm được, hơn nữa tiết lộ không ít tin tức. A Phi gật gật đầu, Điền Thượng Nguyên tin tức đã giúp ta không ít bận rộn, lệ công tổn tại chính là hắn lộ ra đấy. Chỉ tiếp thiên ngoại thiên tình báo Điền Thượng Nguyên biết rõ đấy không nhiều lắm, bên trong chính là cái kia bạo vật rút cuộc là cái gì cũng không thể nào biết được. Cái này Lệ công lại là chết nghiến răng không chịu dạng. Cái kia bảo vật đối với phá toái hư không người mà nói tất nhiên có rất lớn lực hấp dẫn, nếu không cũng không gặp đem người kia hấp dẫn đã tới năm. Chỉ là có tốt như vậy đồ vật, Lệ công có lẽ lưu lại bản thân dùng, tại sao phải lấy ra đây? Bạch Lý Băng chỉ là khó hiểu. Làm sao ngươi biết hắn không sử dụng đây? A Phi thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua bị được Tịnh Niệm Thiền Tông cùng phái Tung Sơn một mực coi thường Lệ công, cái kia quỷ dị một nửa than cốc một nửa trắng đoản thân thể, thoạt nhìn cũng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Những người hộ bị Tần Ngộng giao một kiếm kia làm bị thương rồi. Lúc này Lệ Công đi đường lung la lung lay, bước chân chậm chạp, tinh khí thần cũng không bằng lúc trước tràn đầy. Chẳng lẽ lấy hắn thần kỳ thương thế tự lành năng lực cũng đều không thể rất nhanh hồi phục sao? Cũng hoặc là hơn nữa là bị được tâm lý chấn nhiếp. Trong lòng suy nghĩ những chuyện này, A Phi đã thuận theo chỉ dẫn đi tới một cái cực kỳ che giấu vào miệng. Tạ Lãnh Tiền đám người đã sớm đang chờ rồi, đợi đến lúc A Phi đã đến, cái kia Tạ Lãnh Tiền gật gật đầu, tại đinh miễn cùng phí bân hai vị thái bảo hộ vệ xuống, trước tiên thả người nhảy dựng chính là tiến nhập cái kia cỏ dại che đậy thông đạo, quả nhiên làm ra gương cho binh sĩ làm gương mẫu. A Phi trong nội tâm cười cười, hắn cũng không phải lo lắng Tạ Lãnh Thiển sẽ ra cái gì yêu thiếu thân, dù sao có Quách Tương Uy dành trấn áp, Tạ Lãnh Thiển cũng sẽ không làm loại này vướng bốc, nhưng hắn ngược lại là rất thưởng thức vị này kiêu hùng quyết đoán. Kiểm tra một chút bản thân sau đó, hắn cũng là nhẹ nhàng ngậy dựng, cùng bách ly băng cùng một chỗ tiến nhập thiên ngoại thiên vào miệng mật đạo. Vật đổi sao dời, trên đỉnh đầu đúng là có một loại thời không giao thoa cảm giác. Xem ra thiên ngoại thiên cái chỗ này thật đúng là có chút ít không giống người thường đây. Ước chừng một hai cái hô hấp về sau, dưới chân hắn đã đã giẫm vào thực địa trên. Mà trước mắt bóng loáng biến mất, bắt đầu khôi phục bình thường. Vành cũng ở nơi này cái giống như định không phải định tới cơ, trước mặt lại có người một quyền đánh tới, lôi cuốn lấy chân khí năm đấm trực tiếp đánh trúng vào lồng ngực của hắn. Đối phương đúng là trợ dịp hắn đặt chân chưa ổn cơ hội, trực tiếp động thủ. Chương 515, Thiên ngoại thiên, tình trường kế đoạn 3. Đánh lén một quyền này vừa nhanh lại tàn nhẫn, thời cơ càng là năm chắc vô cùng tốt, chính là A Phi thân thủ bực này lại cũng là lực trực tiếp trúng chiêu, rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái. A Phi cũng hiểu rõ một quyền này là tránh không thoát, liền đem chân khí ngưng tụ tại ngực nạnh kháng cái này một cái. Theo ngực một hồi đau đớn, trong lòng của hắn rồi lại muốn, tại sao lại có người đánh lên ta, chẳng lẽ đây hết thảy đều là tà lãnh thiên thiết lập kế sách. Cũng may một quyền này nhập lại không nguy hiểm đến cái mạng, võ công của đối phương thoạt nhìn thư thật bình thường, tăng thêm a phi bản thân nội lực cũng là rất mạnh, trong một quyền sau đó cũng chỉ là thân hình hơi hơi nhoáng một cái. Trong hai nghe được có người ồ một tiếng, chợt một thanh âm nói, "Ngô Xuân, sớm nói cho ngươi biết muốn dùng kiếm rồi." Vừa dứt lời, một thanh sáng như tuyết trưởng kiếm lại là làm lúc ngực đâm đi qua. Bất quá lúc này đây a phi thì có chuẩn bị Đối mặt loại này chiêu số há có thể lần nữa chúng chiêu. Trái vươn tay ra, nhẹ nhàng một chạm một chút, trường kiếm kia chính là rời khỏi tay, đổi lại đến a phi trong tay, mà ra kiếm tay của người kia cổ tay bị được a phi điểm trúng, bị đau một tiếng rụt trở về. A phi đứng lại sau đó cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi nào, trước báo cái danh đi." Nói xong cổ tay run lên, trường kiếm kia chính là cắt thành mấy cắt ra, bị được hắn ném xuống đất. Trước mắt ánh mắt đã khôi phục. Phát hiện xung quanh nơi này ánh mắt có chút lờ mờ, đúng là một cái thật lớn sân động. Trước mắt ngoại trừ đối phương mấy người bên ngoài cũng chỉ có chính mình một người, cùng mình cùng một chỗ vào Bạch Lý Băng cũng không thấy tung tích. Đối phương nhìn như là 4 5 người, làm thành một vòng, đều là ăn mặc hắc y nở tợ cờ một cái trong đó phát một tiếng hô, tặc tử võ công cao, mọi người cùng lên đi. Chợt một hồi nổ vang, 4 5 người đao kiếm cùng lên, cùng một chỗ hướng A Phi chạy tới. A Phi nhướng mày, trong tay chiêu số liên tục, đem đối phương chiêu số đều tiếp được rồi. Đồng thời bản tay một phen, vận khởi huyền công phản công trở về. Chợt nghe được một hồi nổ vang, những người kia đều là đến bay trở về, binh khí trong tay tuy nhiên cũng đã rơi vào A Phi trong tay đem những binh khí này rầm rầm ném xuống đất, A Phi lại trầm giọng nói, tại sao phải đánh lên ta? Các ngươi rốt cuộc là người nào? Đối phương năm người bị được một chiêu đánh bại, còn bị triếm binh khí, từng cái một khiếp sợ không thôi, biết là đã đến cao thủ. Một cái trong đó nhảy dựng lên hô, "Kéo hô, chúng ta nhanh đi nói với mọi người, đã nói cái kia đại ma đầu đến, đến rồi." Năm người đồng thời hướng năm cái phương hướng chạy rồi, bộ dạng run rẩy bỏ chạy. Đại ma đầu? A Phi sửng sợ, chợt lắc đầu, vận khởi thân hành bách biến khinh công vòng quanh chúng quanh dạo qua một vòng. Năm người kia bị được theo thứ tự bắt kịp tiện tay chuyển một cái vỗ, điểm huyết đạo từng cái một ném đi trở về. Sau một lát, A Phi chính là cầm theo người cuối cùng nhảy trở về, đem cái này người cũng ném xuống đất. Năm người kia bị điểm huyết đạo, đều là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem A Phi, nhưng đều mím môi không nói câu nào. A Phi trống lạnh đánh giá bốn phía một cái, trong nội tâm càng phát ra kỳ quái. Bản thân tiến vào cái này thiên ngoại tiền, vậy mà cùng Bạch Lý Băng thất lạc rồi, cũng không có thấy tà Lánh Tiền nắm người, chẳng lẽ mình tại truyền tống thời điểm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Mà xem những người trước mắt này trang phục cũng không phải là phái tung sơn đấy không cách nào phán đoán có phải là hay không tạ lãnh thiên thiết lập nhu kế. Hắn ấn mở hệ thống trước mặt tấm, đều muốn cho Bạch Lý Băng phát cái tin tức, lại phát hiện hệ thống biểu hiện dị thường, không cách nào sử dụng. Không chỉ là Bạch Lý Băng rồi, chính là phía ngoài bất luận kẻ nào đều không thể liên hệ. Lúc này đây hệ thống coi như phế hỏng, dị thường nguyên nhân nói rõ, ở vào thiên ngoại thiên đặc biệt địa hình, không cách nào sử dụng hệ thống thư từ qua lại. Nơi đây quả nhiên là thiên ngoại thiên, chính là chẳng biết tại sao như thế của cái. Hắn buông tha cho liên hệ những người khác ý định, thò tay đem một người trong đó kéo đến trước mắt, quắc, thành thật khai báo Ngươi là của môn phái nào? Như thế nào tiến vào nơi đây hay sao? Nếu không nói lời nói, ta trước hết phế đi võ công của ngươi. Đại ma đầu, ngươi giết ta đi, ta chết cũng sẽ không lộ ra nửa câu tin tức. Người nọ ngay từ đầu sắc mặt thấp phòng lo âu, nhưng khi nhìn rõ A Phi mặt sau đó, đột nhiên nói, "Ồ, ngươi không phải người giang hồ, ngươi là người chơi." A Phi cả giận nói, "Nói nhảm, ta đương nhiên là người chơi. Ta nhớ ra rồi, ngươi là cái kia người nào?" Cái kia người nào? Võ công sâu sâu đấy, người cũng rất sâu rất kiêu ngạo chính là cái kia. Ngươi nọ trên mặt hiện ra một tia hòa mang, nhưng rõ ràng so với trước sợ hãi muốn tốt hơn nhiều, thậm chí còn mang theo một tia thoải mái. Mắt thấy hắn muốn nhớ tới A Phi thân phận, A Phi trong nội tâm vui vẻ, tối muốn biết ta là tốt rồi. La Vân Trung Long, ngươi là Vân Trung Long. Cái kia nở tở cở dường như bừng tỉnh đại ngộ giống như nói ra một cái tên. Nhưng rất nhanh hắn đã bị người phản bác, cái khắc nằm trên mặt đất đồng bạc quát, nói vậy, Vân Trung Long ta đã thấy, nào có hắn xấu như vậy. Hắn là đại kiếm thần, cũng không phải là. Đại kiếm thần cũng so với người này có khí chất hơn nhiều lại có một người biểu đạt không đồng ý với ý kiến, đó là Lan Lăng Vương sao? Không tệ à, Lan Lăng Vương cũng là người chơi trong có danh đẹp trai, tuyệt đối không phải trước mắt cái này người. Được rồi, không muốn phân biệt. A Phi màu đen lấy khuôn mặt, rốt cuộc nhịn không được ho khan một tiếng, nói, "Ta là số khổ A Phi." Những người kia nhất thời không nói, bị bắt lấy người nọ càng là run giọng nói, "Đau khổ. Số khổ A Phi, nguyên lai là ngươi." Nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ là tràn đầy đằng trách. A Phi càng hiếu kỳ rồi, nói, "Là ta. Ta là người chơi không phải là cái gì đại ma đầu. Vì cái gì đều dùng cái này biểu lộ xem ta. Bị bắt người nhỏ, bao gồm trên mặt đất mấy người đều là sắc mặt khó coi, thật lâu người kia nói, người đã đến, đến rồi. Nói như vậy, Lệ công đại nhân đã đã thất bại sao? Hắn là chết, vẫn bị các ngươi bắt rồi hả? Những lời này làm cho A Phi tinh thần chấn động. Hắn đem cái này người thả xuống, chậm rãi nói, xem ra các ngươi biết đạo không ý chuyện. Vậy thì cùng ta giải thích một cái, cái này cái gọi là thiên ngoại thiên vì là sao như thế của quái, Lệ công không phải phái đi một tí người ở chỗ này thủ hộ đồ đạc của hắn sao? Các ngươi là ai?" Năm người kia trừng mắt A Phi, một người trong đó hỏi, "Vậy ngươi nói cho ta biết trước đám, Lệ công đại nhân hắn chết chưa?" Nghe bọn hắn miệng hô Lệ công vì là đại nhân, đã biết rõ đám người kia tất nhiên đối với Lệ công thập phần tôn trọng. A Phi lắc đầu, nói, "Không chết, chỉ là bị được ta cầm." Yên tâm, hắn hiện tại coi như là cùng ta cùng một chỗ hành động, nếu không hắn cũng sẽ không đem ta mang tới nơi này, đúng không?" "Xoến gì?" Năm người này thở dài ra một hơi, một bộ yên tâm bộ dáng. Một người trong đó nói, "Vậy đại nhân cũng tới sao?" A Phi nhướng mày, Nói, như vậy quan tâm hắn, xem ra các ngươi chính là của hắn dưới tay. Người nọ do dự một chút, rốt cuộc nói, không sai, chúng ta chính là tại Thiên Ngoại Thiên thủ hộ hắn lưu lại bảo vật người. Cái này Thiên Ngoại Thiên vốn là vô nha môn hang ổ, bên trong nhưng thật ra là một cái thật lớn có vô số chi nhánh hang động đã thôi. Ngoại nhân tiến đến, nếu như không có địa đồ hoặc là chỉ dẫn, tuyệt đối sẽ mất phương hướng ở bên trong, đói cũng chết đói. Ừ, những chuyện này lệ công đều cùng ta nói. Hắn đã khai báo hết vậy, bất quá ta cùng một đồng bạn cùng một chỗ vào. Vì sao tiến vào cái này tiên ngoại tiên sau đó gặp tách ra, các ngươi vì sao cũng tới tập cái ta?" A Phi nói, "Ngươi không biết này, từ bên ngoài tiến vào tiên ngoại tiên, gặp tùy cơ hội bị được chuyển đến nơi đây bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, các ngươi là bị được tùy cơ hội tách ra đó à?" Ngươi nọ nói đến đây, đột nhiên ngậm miệng, sau đó trừng mắt A Phi, nửa ngày mới ngự khí khô khốc chậm rãi nói, "Lệ công không có nói cho ngươi biết điểm này, đúng không?" A Phi sắc mặt khó coi, đột nhiên ý thức được một kiện chuyện không tốt. Năm người kia cũng là câm miệng không nói, nhìn nhau, bộ dáng cổ quái. Một hồi lâu lại nghe được A Phi nhếch miệng, nói, nói tiếp: "Tại sao phải đánh lên ta?" Lần này đối phương không giận rồi, chỉ là cười lạnh nhìn xem hắn. Mấy người kia cũng là thông minh, biết rõ lệ công đúng á bay giấu giếm bí mật này, nhất định là có một chút lý do đấy, vì vậy có mấy lời bọn hắn có thể không nói đừng nói rồi. A Phi thở dài, biết rõ cứng bức những thứ này trà chết chứ không chịu khuất phục người, có lẽ cũng không chiếm được bao nhiêu có giá trị tin tức, hắn đứng dậy mỉm cười nói, kỳ thật cũng không xe xích gì nhiều. Lệ công an bài các ngươi tại đây thiên ngoại thiên trông coi, hơn nữa khuyên bảo các ngươi Chỉ cần có người tiến đến các ngươi liền đầu thủ, có phải thế không? Hắc, chắc là vì đối phó cái kia đại ma đầu đi. Về phần lệ công cố ý đối với ta che giấu từ bên ngoài tiến vào thiên ngoại thiên gặp tùy cơ hội phân tán sự tình, là bởi vì hắn muốn nhân cơ hội thoát thân. Ừ, sự tình cũng là không phức tạp. Hắn trên miệng nói nhẹ nhàng linh hoạt, kỳ thật trong nội tâm cũng có chút ảo não. Cái này lệ công quả nhiên hảo sinh xảo trá, thiên ngoại thiên trong lại có bực này thiết lập, là ta khinh thường. Kể từ đó, cái này lệ công có cực đại sát suất trực tiếp thoát thân. Mặc dù bị người áp giải tiến đến cũng sẽ bị tùy cơ hội truyền tống mà tiếp ra, thêm với tin tức cũng truyền không suất ra đi, thậm chí tại Thiên Ngoại Thiên bên trong đều không thể trực tiếp liên hệ, người của chúng ta mấy ưu thế liền triển khai không đi ra. Cũng không biết cái này Lệ công trong này mai phục bao nhiêu người tay. Hắn nếu như muốn đối phó người kia, lưu lại đã hạ thủ đoạn cũng tuyệt đối không ít gặp thiếu đi. Vả lại tại A Phi thẩm nghĩ thời điểm, đối phương một người lớn tiếng rêu cợt nói, "Lệ công đại nhân chắc hẳn hiện tại đã thoát thân, ngươi chính là đã biết tình huống lại có thể thế nào. Chỉ cần hắn thoát thân, tại đây Thiên Ngoại Thiên trong có thể tung hoành vô địch." Các ngươi người tiến vào hết thảy cũng phải chết ở trong tay của hắn. Nói hay lắm. Hắc hắc, ngươi là số khổ A Phi, quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, Hữu Dung Ngô Nưu, chỉ biết là đánh đánh rất quyết. Lệ công đại nhân định là cố ý cho các ngươi bắt đấy, sau đó tốt dẫn các ngươi tiến đến, sau đó bị được chúng ta chậm rãi tiêu diệt. Đại nhân tung hành vô địch, võ công lưu trí đều là thiên hạ vô song, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy đã bị người bên ngoài bắt lấy đấy. Hắn gặp dẫn đầu chúng ta đem người tiến vào đều một mẹ hút gọn, sau đó lực lượng áp quân hùng, phá toái hư không, đạt tới vô thượng võ học cảnh giới tiểu tử, ngươi muốn là thất thời, hiện tại quỳ xuống đến đầu hàng còn kịp. Năm người càng nói càng là hưng phấn, thanh âm cũng cố ý rất vang dội, như là đã lấy được thiên đại thắng lợi bình thường. A Phi nghe được trong nội tâm như gương sáng bình thường, hắn thở dài, nói, mấy người các ngươi đối với cái Tiên Lệ công cũng là chung thành muốn. Lần này sợ là vì cố ý chọc giận ta, làm cho ta dưới sự giận dữ đem các ngươi rứt khoát giết, miễn cho liên lụy cái kia Lệ công, có phải thế không? Hừ, Lệ công đại nhân có quyết đoán của mình, tuyệt sẽ không vì là mấy người chúng ta không quan trọng tiểu nhân vật có chút dao động đấy. Ngươi giết chúng ta đi. Theo chúng ta trong miệng ngươi là không chiếm được bất cứ tin tức gì đấy." Những người kia nhìn hằm hằm A Phi. A Phi sợ lên cái cằm, nói: "Các ngươi yêu cầu chết, ta hết lần này tới lần khác chẳng phải cho các ngươi như nguyện. Hơn nữa ta còn có một số việc các ngươi phải làm đây." "Hừ hừ, chúng ta há sẽ giúp ngươi làm việc, đừng vọng tưởng rồi." Lời nói cũng đừng nói như vậy đấy. A Phi quay đầu nhìn chung quanh một vòng, một hồi lâu mới chậm rãi nói: "Nơi đây mê cung rối rễ nhiều như vậy, chính là kia lệ công đã thoát khốn, chỉ sợ cũng không cách nào lập tức tìm được các ngươi, tự nhiên cũng khó có thể tìm được ta đến báo thù rồi." Ta có cái biện pháp, có thể chủ động bại lộ thân phận của ta hành tung, làm cho người bên ngoài đều biết hiểu phương vị của ta. Các ngươi có chịu hay không khô? Những người kia nhìn nhau, đều là có chút kinh ngạc. Chủ động bại lộ bản thân, ta ở ngoài sáng địch tại tối, tại thiên ngoại tiên cái chỗ này chẳng phải là muốn đem mình đặt bất lợi vị trí. Cái này số khổ A Phi muốn làm gì? Lại nghe được A Phi thở dài nói, các ngươi cũng không cần lo lắng, ta biện pháp này đầu bại lộ tự chính mình, cùng người bên ngoài cũng không có nhốt tại. Các ngươi lệ công đại nhân sau khi biết, hắn muốn hiện thân liền hiện thân, không muốn hiện thân cứ tiếp tục cất giấu. Không có chút nào mà tổn thất. Các ngươi nếu như đối với lệ công có lòng tin như vậy, chắc có lẽ không sợ điểm này đi. Những người kia tiếp tục trầm mặc, một hồi lâu một người lạnh lùng nói, "Tốt, nếu như ngươi muốn bản thân muốn chết, ta cũng muốn trước hết nghe nghe ngươi muốn làm như thế nào. Như là muốn cho chúng ta dẫn đường, cái kia là tuyệt đối không thể nào." A Phi cười nói, "Không cần làm phiền nhiều vị đại hiệp rồi. Của ta biện pháp cũng rất đơn giản, nơi này có mấy câu, các ngươi bang ta kêu đi ra là được rồi." Chương 516, Thiên Ngoại Tiên, tình trường kế đoạn, 4. Tạ Lãnh Tiền hôm nay vận khí quả thực không sai. Hàn Thiên Tính không thích đánh bạc, nhưng hôm nay tại Tung Sơn trên hắn liền đánh bạc một chút, lựa chọn ủng hộ số khổ A Phi mà không phải bát phái Liên Minh. Kết quả hắn đánh bạc thắng, lần này hầu như định rồi sau này phái Tung Sơn lại lần nữa quật khởi chủ cột. Mà tại trước tiên tiến vào tiên ngoại thiên sau đó, vận khí của hắn như trước không tệ, cho dù cũng gặp được bị, được tùy cơ hội chuyển tông kết cục, nhưng hắn đặt chân chăm thúc ở trong lại có hai gã phái Tung Sơn đệ tử, một cái trong đó còn là thập tam thái bảo trong đại tung dương thủ phó ban. Phí Bân tại thập tam thái bảo chúng trưởng pháp có thể nói thứ nhất, có hắn tại ít nhất sẽ để cho hai mắt đã mù tạ lãnh thiên an tâm không ít. Mà với tạ lãnh thiên ý nghĩ, cũng rất nhanh liền biết rõ nơi đầy cổ quái. Thiên thoại thiên dị thường là hắn không ngờ tới, việc các bác, hắn làm cho phí bân trước thu nạp mà khắp tán lạc tại các nơi tung sơn đệ tử, đồng thời cũng nỗ lực cùng số khổ a phi bắt được liên lạc. Về phần vậy cũng có thể đào thoát huyết thủ lệ công cùng cái gọi là bảo vận, kỳ thật đều không quá cần yếu. Tạ lãnh thiên trong nội tâm rõ ràng, hôm nay hắn nhiệm vụ chủ yếu hiệp trợ số khổ a phi làm việc, cho dù là cuối cùng sự tình không thành cũng không quan trọng. Đã có a phi cùng phái Nga Mi ủng hộ, Phái Tung Sơn tại đại giang hồ phục hưng mới có hy vọng. Bất quá, đều muốn tại đây Thiên Ngoại Thiên trong tìm được số khổ A Phi, quả thực là một kiện không chuyện dễ dàng. Dựa theo lúc trước Tạ Lãnh Tiền lấy được tình báo, Thiên Ngoại Thiên bên trong hang động đá voi giang khắp nơi, địa vực bao trùm có thể lớn có thể nhỏ, thêm với đột nhiên xuất hiện tùy cơ hội truyền tống, đều muốn đụng với đối phương, cái kia thật đúng là thuần túy rủi rựa vào vận khí rồi. Phái Tung Sơn dù sao cũng là một đời danh môn, cho dù xuống dốc giải quyết xong cũng có chính mình biện pháp. Tạ Lãnh Tiền chính là mang theo phí bên cùng một gã khác Tung Sơn đệ tử, dọc theo lớn nhất sơn động trì hoàn đi. Cách một đoạn thời gian liền thổi lên trong miệng một đoạn ngắn ngủn sáo trúc, phát ra lúc dài lúc ngắn thanh âm. Đây là phái Tung Sơn đệ tử lẫn nhau giữa tiến hành liên lạc ám hiệu, người bên ngoài rất khó nghe đi ra. Tạ Lãnh Tiễn coi như là cẩn thận, đi một đoạn đường mới dừng lại đến thổi mấy lần, nếu như ba cái hô hấp bên trong không có trả lời liền lập tức xuất phát, không tại nguyên chỗ lưu lại. Nói đến cái này biện pháp thật đúng là có hiệu quả, nửa nén hương sau đó, Tạ Lãnh Tiễn bên người lại thêm bốn người, thập tam thái bảo một trong ngũ khúc kiếm trung trấn, mang theo mặt khác ba gã đệ tử đã nghe được đưa tin, tức thời chạy tới hiệp rồi. Kể từ đó nhân số liền gia tăng đã đến 7 cái, tạ Lãnh Thiển cái kia lạnh lùng trên mặt cũng không khỏi hiện ra vẻ vui mừng. Phái Tung Sơn lúc này đầy tinh anh ra hết, hắn và thập tam thái bảo đều đã đến, cũng bao gồm không ít môn phái tinh anh. Nếu là có thể hình thành hợp lực, tự nhiên có thể hữu hiệu đối địch, thậm chí giảm bớt thật nhiều không tất yếu thương vong. Hắn cũng không muốn ở chỗ này đem Tung Sơn tinh anh đều góp đi vào. Nhân viên tụ họp đồng thời, cũng đã mang đến tin tức hội tụ. Theo mới gia nhập trung trấn nói, hắn thứ nhất là chứng kiến, có bát đại môn phái người vừa lộ diện đã bị người vây công, thảm bị được ngay tại chỗ giết chết. Trung trấn lúc ấy mới vừa ở Thiên Ngoại Thiên Đạp Trấn, đang không có biết rõ ràng tình huống dưới tình huống chính là lựa chọn nút vào. Mà những cái kia hung thủ tại giết người sau đó quét sạch chiến trường, đem một ít chiến lợi phẩm mang đi sau liền nhanh chóng biến mất. Trung trấn né một hồi, cảm thấy không người mới vụng trộm đi đường, nửa đường lại chứng kiến nhiều lần như vậy tình cảnh, có đôi khi những người kia vây giết thành công, có đôi khi cũng gặp được cao thủ mà không địch. Đánh không lại thời điểm, đám người kia chính là giải tán lập tức, chính lẽ thân pháp cùng phương thức đều là cực kỳ xảo diệu, tăng thêm nơi đây hang động đá vôi tựa như mê cung bình thường rằng khắp nơi. Bọn hắn nếu là muốn tránh cũng là có thể có thể trốn được đi. Trung trấn càng phát ra cảm thấy cổ quái, như thế lo lắng hai hùng chạy một hồi, về sau cùng Tạ Lãnh Tiễn chạm mặt, trong lòng cũng là liền hô may mắn. Tạ Lãnh Tiễn nghe vậy, gật đầu nói, cái này đích thị là cái kia lệ công bố chi thủ đoạn, chỉ cần có người xuất hiện, chẳng phân biệt được công nhân trẻ đèn trắng liền đi công kích. Bất quá ta đoán đây không phải đối phó chúng ta đấy, là vì đối phó người kia đấy." Trung trấn nói, "Sư huynh, ta còn nghe được trong miệng của bọn hắn hô đại ma đầu cái tên này, chắc hẳn chính là lệ công trong miệng người kia rồi." Phí Bân cũng cười lạnh nói, người kia được xưng là đại ma đầu này. Hắc, cái này huyết thủ lệ công rõ ràng mình chính là một cái đại ma đầu. Hôm nay rồi lại muốn đem cái danh này treo đối với người khác trên thân, có lẽ người kia cũng là lợi hại thần, làm cho lệ công kiêng kỵ như vậy. Tạ Lãnh Tiễn rồi lại thở dài, người kia thực lực cùng thủ đoạn đều cũng có đấy, nếu không lệ công cũng sẽ không tính kế như vậy một trận lưu kế đến dẫn hắn mắc câu. Cái này lệ công tâm tư kín đáo, ưu đảm tiên hoa sự tình không thành, liền lại đang thiên ngoại thiên tiết lập bảo vật làm mồi dụ. Bất quá chúng ta cũng phải đề phòng lệ công lợi dụng cơ hội này đối với chúng ta ra tay. Dù sao người này tâm địa ác độc thay, vì báo thù liền người bên cạnh mình đều giết, thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào rồi. Phí Bân cùng Trung Chấn đều là trong nội tâm dùng mình, gật đầu đồng ý. Liên vào lúc này, một cái đẩy thanh âm bỗng nhiên cười nói, nghe được Tạ Minh chủ ngươi nói người bên ngoài tâm địa ác độc thay, thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ta nghe xong đều thay ngươi xấu hổ. Năm đó những chuyện ngươi làm, chẳng lẽ đều quên sao? Thanh âm này đột nhiên phát ra, lại là trong lòng đất ở dưới trong động đá voi, chợt xa chợt gần, Tạ Lãnh Thiên bọn người là lại càng hoảng sợ. Cái kia Trung Chấn rút ra trường kiếm, Tạ Lãnh Thiển phía trước quát, "Là ai, dấu đầu lộ đuôi đấy, không bằng đi ra gặp mặt một lần." Hắn và người bên ngoài đều tại đánh giá xung quanh, nhưng ở u ám trong động đá voi nhìn không tới đối phương nửa phần thân ảnh. Kể từ đó ngược lại là đổi liền thêm đáng sợ. Tạ Lãnh Tiễn hơi hơi nghiêng đầu, tựa hồ tại cẩn thận nghe người nọ vị trí, lại nghe được cái thanh âm kia lại nói, "Muốn nói dấu đầu lộ đuôi, tự nhiên là so với bất quá là năm đó Tạ Minh Chủ cùng phái Tung Sơn diễn xuất, vì trở thành Ngũ Nhạc phái Minh Chủ, các ngươi làm dấu đầu lộ đuôi sự tình còn thiếu này. Các hạ chẳng lẽ là Ngũ Nhạc kiếm phái hay sao?" Trùng trấn cười lạnh nói: "Ai?" Ngươi nọ âm u thở dài một hơi, nhưng là từ hoàn toàn bất động một vị trí khác phát ra. Lại nghe được hắn lại nói: "Chẳng lẽ không phải ngũ nhạc kiếm phái ngươi, không thể đảo lộn một cái Tạ Minh chủ năm đó nợ cũ sao?" Khi đó toàn bộ đại giang hồ bị được các ngươi tai họa người cũng không ít đây. "Lâm Bình Chi, là ngươi sao?" Một mực không làm sao nói chuyện Tạ Lãnh Tiền dỗng nhiên nói. Đối phương cũng không nói gì nữa, tựa hồ như vậy yên lặng xuống dưới. Tạ Lãnh Tiền nhíu nhíu mày, nói: "Không nghĩ tới tại Thiên Ngoại Thiên vậy mà cũng có thể gặp được ngươi. Ngươi là cùng lệ công cùng một chỗ?" Không đúng, ngươi cùng lệ công không có liên thủ động cơ, ngươi nhất định là lẫn trong đám người vào. Thì ra là thế, ngươi hôm nay vẫn tại Tung Sơn lên. Đối phương yên lặng một hồi, nói, Tạ Minh chủ ánh mắt tuy rằng ngủ, nhưng mà ý nghĩ còn là rất tốt bốn. Gặp đối phương thừa nhận, phái Tung Sơn mấy người đều là hít một hơi lãnh khí. Tạ Lãnh Tiễn rồi lại chậm rãi nói, "Trước một đoạn thời gian, ta nghe nói ngươi đã bị chết ở tại Nhạc Bất quần trong tay. Bất quá về sau lại nghe nói ngươi hiện thân giết một cao phòng, lại một đường đuổi giết phái Thanh Thành Dư ải tử, võ công so với trước muốn vào bước không ít." Có lẽ Nhạc Bất Quần cũng không có rảnh ngươi. Hắc, cái này thú vị. Nhạc Bất Quần hôm nay cũng tới sao? Hắn là hay không cũng ở một bên nhìn xem. Hắn lộ ra rất trấn định, tựa hồ là đang cùng đối phương trò chuyện việc nhà giống nhau. Chúng trấn cùng phí bân lại bất động, bọn hắn như Lâm Đại Địch nhìn xem bốn phía, e sợ cho trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đạo kiếm ảnh. Tịch ta kiếm pháp cổ quái cùng lợi hại, bọn hắn đều là rất rõ ràng. Đến lúc này, Tả Minh Chủ cũng đừng có quan tâm người bên ngoài rồi. Thiên ngoại thiên loại địa phương này, kỳ thật chính là một cái con chuột động, cũng là thích hợp các ngươi táng thân nơi đây. Tạ hôm nay đến Tung Sơn liền là chuẩn bị tới giết ngươi đấy. Tạ Lãnh Tiễn ngươi cũng một chút tuổi rồi, cũng đừng có nghĩ đến phái Tung Sơn quật khởi sự tình rồi, chuẩn bị chịu chết đi. Vừa mới nói xong, chợt nghe được có một đạo tình phong hiện lên, chợt một người kêu thảm một tiếng, tại trong động đá vôi truyền đi thật xa. Tạ Lãnh Tiễn thò tay rút ra bên hông trường kiếm tại trước mắt vừa đỡ, rồi lại phát hiện mình ngăn cản một viên không. Hắn hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, thấp giọng nói, tình huống như thế nào? Một người đệ tử đã chết. Phí Bân thấp giọng nói, thanh âm có chút sợ hãi. Nhìn thấy không? Chỉ thấy một cái bóng, ra chiêu cực nhanh. Im hơi lặng tiếng. Im hơi lặng tiếng. Tạ Lãnh Tiễn giật mình. Liên vào lúc này, lại có hai đạo gió táp hiện lên, Tạ Lãnh Tiễn hướng sau giơ giơ lên đầu, phí Bân cùng trùng chấn rồi lại thả người nhảy lên, tèo toa ra tay, tựa hồ là thấy được địch nhân vị trí. Tại một hồi binh binh bằng bằng giao thủ ngắn ngủi về sau, hiện trường rất nhanh lại lâm vào yên lặng, chỉ có mấy người ồ ồ tiếng hít thở. Tạ Lãnh Tiễn bởi vì nhìn không tới, trong lúc nhất thời trong nội tâm thần trương. Hắn nguyên bản võ công không thấp, nhưng ánh mắt mụ sau đó uy lực giảm nhiều, giờ phút này lại không thể tùy ý vung vậy binh khí giết người, chỉ có thể lặng lặng yên cùng đợi. Người này lại giết chúng ta hai gã đệ tử. Ta cũng bị thương. Kiếm pháp của hắn thật nhanh. Không chỉ là kiếm pháp nhanh, thân pháp cũng nhanh. Thật sự là Lâm Bình Chi sao? Không có nhìn rõ ràng. Phí Bân cùng chung chấn đối thoại, làm cho tà Lãnh Thiển trong nội tâm càng thêm lạnh, hắn muốn, vì cái gì cái này Lâm Bình Chi không trước tiên hướng tự mình ra tay đây? Hơn nữa Lâm Bình Chi ánh mắt cũng mù, vì sao còn có thể như thế xuất quỷ nhập thần giết người? Sau một lát, một tiếng âm lanh dáng tươi cười tại một bên vang lên. Bên này, đồng loạt ra tay. A, các loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ. Nương theo lấy kịch liệt vang lên âm thanh, ở đó một người kêu lên một tiếng buồn bực, "Quá, sư huynh đi mau, chúng ta không là." Nói còn chưa dứt lời chính là im bặt mà dừng, tựa hồ là lưỡi dao sắc bén xẹt qua thân thể thanh âm, mang đi còn dư lại nửa câu. Hiện trường vừa không có thanh âm, lúc này đây liền gần trong gang tấc hô hấp đều nghẹn không được. Một trận gió thổi qua, Tạ Lãnh Tiễn toàn thân không khỏi lạnh lẽo. Hắn rõ ràng, sư đệ của mình cùng các đệ tử đều đã bị chết. Hắn đem trường kiếm ngang trước người, trên trán một đạo mồ hôi lạnh chậm rãi nhỏ. Ai Cái tiêu bén nhọn tiếng nói tại sau lưng của hắn nhẹ nhàng vang lên, phảng phất là u linh giống nhau. Tạ Lãnh Tiễn không hề động, nội lực của hắn đã đều ngưng tụ ở trường kiếm trong tay lên, nội lực mạnh, thậm chí đều phát ra rất nhỏ thành âm rung động. Đối phương rồi lại dù bận vận ùng dung nói, "Tạ Lãnh Tiễn, ngươi đừng sợ, ta cũng không giễu ngươi. Nhưng mà ta muốn đem sư đệ của ngươi cùng các đệ tử đều giết không còn một mảnh, rãy ngươi phái Tung Sơn chỉ còn lại có ngươi một người, không còn có dư lực làm cái gì phục hưng nghiệp lớn rồi." Nghe nói phục hưng phái Tung Sơn là người tại đại giang hồ tâm nguyện lớn nhất. Ừ bốn như vậy mới thật sự là báo thù a. Quả nhiên, tạ Lãnh Tiễn thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, hồi lâu mới nói, Lâm Bình Chỉ, kỳ thật ngươi ân oán của ta cũng không coi là nhiều lớn, nhưng ngươi làm như vậy, là vì báo thù, hay vẫn là ngươi cùng nhạc bất quần đã có hiềm nghi? Ngươi nọ trầm mặc một hồi nói, không hổ là tạ Lãnh Điển, lúc này thời điểm kêu ngươi biết cũng không sao. Là vì đối phó ta cùng phái Tung Sơn sao? Không, có lẽ còn có nhậm ngã hành cùng dư Thương Hải. Tạ Lãnh Tiễn gật đầu nói, bất quá ngươi cùng nhạc bất quần kẻ thù có lẽ so với ta còn muốn sâu. Ngươi cùng hắn vậy mà đều có thể có hiệp nghị, kỳ thật ta và ngươi giữa. Ừ, ngươi rất thông minh, bất quá cũng không cần rồi. Ta cùng Nhạc Bất Quần hiệp nghị chỉ có một lần, hơn nữa người bên ngoài là sẽ không hiểu. Hãy bất sam luôn đi, hôm nay ta tuy rằng không dễ ngươi, rồi lại cũng sẽ không dễ dàng tha ngươi. Lúc này đây, ta cắt xuống ngươi một lỗ tai như thế nào đây? À, thật không biết ngươi tạ Lãnh Tiền lại hiện thân ra hổ, làm như thế nào hướng người bên ngoài giải thích. Cái thanh âm kia rất chậm rãi tiếp cận, nhưng làm cho tạ Lãnh Tiền như đọa hầm băng. Giết sạch phái Tung Sơn đệ tử, lại nhục nhã bản thân. Cái này Lâm Bình Chi báo thủ thật đúng là ngoan độc. Nhắc tới Sau Lương không có Nhạc Bất Quần bảo giáng, hắn tạ Lãnh Tiễn thật đúng là không tin. Phái Tung Sơn quật khởi, không viện ý nhất thấy là ai? Tự nhiên là phái Hoa Sơn rồi. Cái này Nhạc Bất Quần tuy rằng cùng phái Hoa Sơn đã như gần như xa, nhưng Sau Lương còn là vì là môn phái đã làm nhiều lần sự tình đấy. Nếu rơi vào tay hai người bọn họ thực hiện được, như thế phái Tung Sơn phục hưng nghiệp lớn thật là có khả năng phó mà rồi. Nghĩ đến đây, Tạ Lãnh Tiễn chính là toàn thân phát run. Minh chủ Võ Lâm, Thiên biểu kỳ vĩ, Đức phối thiên địa, uy trấn hoàn vũ. Liên vào lúc này, hang động đá voi một bên vậy mà truyền đến một hồi huyên náo, tựa hồ có người hô hào cao thấp không đều khẩu hiệu hướng bên này đi ngang qua. Tạ Lãnh Tiễn vừa nghe xong, tựa như ngâm nước người bắt được một cái lớn vật liệu gỗ. Chương 517, Thiên Ngoại Thiên, tình trường kế đoạn, Nam. Á phi thị thịt này chợt khoảng vô cùng khẩu hiệu truyền đến, cái này trong động đá voi bầu không khí lại cũng phải biến đổi, trong không khí dường như tràn đầy a du định hốt mùi vị. Tạ Lãnh Tiễn cảm giác được sau lưng sát khí tựa hồ hỗn loạn rồi, lực chú ý không bằng lúc trước như vậy đều ngưng tụ đến trên người của mình. Chợt chợt nghe được một thanh âm um dung truyền đến, cho con đường sống được hay không được. Không muốn đuổi tận giết tuyệt a. Trung quanh ông ông tắc lượng, gần nhất hang động đá voi phía trên truyền đến một ít rất nhỏ ken két thanh âm, dường như một đầu dài cây roi kéo dài không ngừng, một mực kéo dài đến cực kỳ chỗ sâu phương xa. Trầm mặc sau một lát, Lâm Bình Chi thanh âm vang lên, "Số khổ a phi." Hắn dừng ở tạ lãnh tiền ngoài một trượng, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Không hổ là cố nhân, có thể nghe ra thanh âm của ta đến. Nói như vậy, ta mặt mũi này ngươi là chuẩn bị cấp cho rồi. Hừ. Lâm Bình Chi cười lạnh một tiếng. Ngược ngược lại là đến kịp thời gian. Trước đó lần thứ nhất ta đuổi giết Dư Thương Hải, nửa đường cũng là bị được ngươi cho hoành sát một đạo. Lúc này ở đây còn muốn ta lần nữa dừng tay sao? Khổ Minh chủ ngươi xem trọng chính mình rồi. A Phi thanh âm thở dài, nói như vậy liền tổn thương tình cảm. Trước đó lần thứ nhất thời điểm ta có thể không nhìn thấy ngươi, chỉ là trên nửa đường cùng Dư Thương Hải vô tình gặp được, liền mời hắn hẳn huyên trò chuyện về nhà. Nếu là sớm biết như vậy là của ngươi lời nói, sớm biết như vậy là ta, ngươi gặp nhượng bộ lui binh sao? Lâm Bình Chi thản nhiên nói. Làm sao sẽ Nếu lúc ấy biết rõ ngươi cũng ở đây phụ cận, hiện tại ngươi tiểuu cũng không đứng ở chỗ này." A Phi cười nói. Một đoạn thời gian không thấy, ngươi quả nhiên còn không có biến." Lâm Bình Chi bình thản một tiếng, dự khí lại cũng nghe không xuất ra cái gì không vui. Nhưng hắn đột nhiên thân hình nhoáng một cái, trường kiếm đảo ngược, phản phất nhanh như tia chớp hướng Tạ Lãnh Tiễn đưa ra một kiếm. Một kiếm này như như buôn lôi thiểm điện, đem trước người một trượng khoảng cách đều bao trùm. Tạ Lãnh Tiễn mặc dù có làm cho phát hiện, rồi lại phát hiện mình đã không cách nào tránh qua, chém nẽ. Hắn không khỏi thầm than một tiếng. Biết rõ tại ngắn như vậy trong khoảng cách đều muốn né tránh tịch, ta kiếm pháp một kích, quả thực là không thể nào, thực tế đối phương còn đến có chuẩn bị. Lâm Bình chi ý đồ cũng rất rõ ràng, chính là muốn thừa dịp A Phi chưa tới lúc trước tới một cái tốc độ giết. Vất quá tà Lãnh Thiên dù sao cũng là một đời kiêu hùng, dựa vào thính phong biến bác vị công phu hướng bên cảnh lóe lên, trong tay nắm trường kiếm cũng là hướng đối phương đâm tới. Tung Sơn kiếm pháp sử đi ra, trường răng đại hà kiểu như ương long, nghĩ đến muốn bức lui đối phương, ít nhất phải cho đối phương gây lấy áp lực. Chích chích. Liền vào lúc này Trong hai hắn đã nghe được hai thanh âm, đồng thời trường kiếm trong tay bị, được ám khí đánh trúng, một cỗ đại lực mang theo trường kiếm hướng một bên lệch ra tới. Tạ Lãnh Tiền lắp bắp kinh hãi, cho là mình lại bị người ám toán thời điểm, chưa từng nghĩ nghe được cái kia Lâm Bình Chi cũng là kêu lên một tiếng buồn bực, tựa hồ là đặc chân đã đến một mặt khác. Tạ Lãnh Tiền ngang kiếm phía trước, đang muốn nói chuyện, lại nghe được A Phi thanh âm thở dài, "Ta nếu như là đến, tự nhiên sẽ không dung cho ngươi động thủ giết người." "Ai, ngươi nói ta không thay đổi, ta rồi lại muốn nói ngươi thay đổi." "A, ta biến ở nơi nào?" Lâm Bình Chi đánh lén giết người không thành, bị Được A Phi ném ra ám khí cách trở, lúc này liền đứng ở một bên trường kiếm chỉ đấy, chống rông hai mắt hướng phía một bên. Ngươi trở nên đổi gian hồ rồi. Trước kia ngươi tuyệt đối không có khả năng cùng Nhạc Bất Quần đoạt. Còn lần này hai người các ngươi liên thủ muốn đem Tạ Minh Chủ đều ép lên bề lộ. Ta nói có đúng không là, Nhạc tiên sinh? Nghe hắn hỏi lên như vậy, trong động đá vôi nhất thời lâm vào một mảnh yên lặng, Lâm Bình Chi trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ có trường kiếm nhẹ nhàng mà hoạt động. Tạ Lãnh Tiễn thần sắc khẽ động, trong nội tâm tối thầm thở dài nói, quả nhiên Nhạc Bất Quần cũng tới. Đúng rồi, Nếu như không phải hai người bọn họ cá nhân liên thủ, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đánh bại Phí Bân cùng trung trấn những thứ này hảo thủ. Nghĩ tới đây hắn ho khan một tiếng, lên tiếng nói, nếu như Nhạc Bất Quần ngươi cũng tới, không ngại đi ra lời nói lời nói đi. Ta và ngươi đều là người quen cũ, hà tất như thế che giấu. Như thế không khỏi có chút không thú vị. Trôi qua một hồi, một cái ôn hòa hiền hậu thanh âm tại sau lưng của hắn chậm rãi nói, Tả Minh chủ nói đùa. Kỳ thật Nhạc Mỗ vẫn ở bên cạnh ngươi, chỉ tiếc ánh mắt ngươi có việc gì? Nhìn không thấy mà thôi. Nghe được Nhạc Bất Quần rốt của Hiền Thần, Tạ Lãnh Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi run, nhặc bất quần, ngươi nói chuyện còn là như vậy tao nhã như ngọc, dường như quân tử giống nhau. Lúc nói lời này, hàm răng mơ hồ đều có chút xung đột. Ha ha ha ha. Hai người vừa thấy mặt đã lẫn nhau trừng trọc, A Phi rốt cuộc cũng là cất tiếng cười to. Nương theo lấy cái này âm thanh cười, số khổ A Phi cũng rốt cuộc mang theo mấy người theo hang động đá voi một góc chui ra. Đã thấy hắn vẻ mặt hưng phấn, đầy mặt sắc mặt vui mừng, sải bước vượt qua đi qua. Đằng sau cùng theo mấy người, nhưng là sắc mặt của quái, bộ pháp cao thấp không đều dưới chân phù phiếm vô lực, hình như là bị Được chế trụ nội lực, chỉ có thể chăm chú đối địch. "Tốt, tốt, cái này thực là người quen gặp mặt." Hết sức đỏ mắt. "Nhạc tiên sinh, hồi lâu không thấy, ngươi thật giống như trẻ lại khuyết." "Vệ Phần Lâm công tử, ngươi bộ dáng là càng phát trắng nõn, chỉ là vừa rồi một kiếm kia không đủ lớn tức giận đến." "Chắc là hai vị cần tu Quý Hoa Bảo Điện, đều là có tất cả đoạt được nguyên nhân." "Thế nào, rộng thoáng một chút, điều kiện gì mới có thể không tiếp tục đối với chạ giá tạm minh chủ?" A Phi xải bước qua, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra mục đích. Hắn dừng ở ba người kia kỳ góc chỗ, nhìn chung quanh một chút hai người kia. Thần sắc hơi có chút kiêu căng. Lâm Bình Chi ánh mắt cũng là nhìn không thấy, đầu là khẽ nhíu mày, tương đối mà nói Nhạc Bất Quần Thoạt nhìn muốn nho nhã khá hơn rồi, hắn mặt mỉm cười đứng đấy, bên hông treo lấy một thanh trường kiếm, cũng không rút kiếm trong tay. Nhưng trong lòng hai người đều là sinh ra đồng nhất câu thở dài, gia hỏa này đã đến, đều muốn tốc độ giết tạ Lãnh Tiễn kế hoạch chỉ sợ muốn phao thang. Nhạc Bất Quần âm thầm thở dài, trong miệng rồi lại khách khí nói, trải qua nhiều năm không thấy, Khổ Minh chủ thần thái càng phát ra bay lên rồi. Vừa rồi khẩu hiệu này ta nghe được đều có chút thán phục. Năm đó Tinh Tú Lao Quái lại không kịp ngươi một nửa phong quang. A, gia số khổ A Phi có tại được gì, tại sao có thể cùng Tinh Tú Lao tiên đánh đồng? Năm đó hắn mang theo hơn 10 vạn đệ tử hành hành giang hồ, xa so với ta hiện tại mang theo 4 5 quặng lông người đang con chuột trong động chui tới chui lui muốn phong quang khá hơn rồi. A Phi nói, "Không, hắn chỉ là mặt ngoài phong quang, hư danh nói chơi, Khổ Minh chủ thật sự phong quang." Nhạc Bất Quân lắc đầu nói, "Năm gần đây mọi người đều nói ngươi là đại giang hồ thứ nhất người chơi cao thủ, liền bằng ban, võ chiếu đều động tới tay, uy danh ngải thị a." Bên cạnh không nói, ngươi hôm nay tại Tung Sơn trên chỉ điểm Giang Hồ, Lĩnh tụ Bội Luân, Giang Hồ hai đại thánh địa, Bất Đại Chính Đạo, lại thêm Ma môn, Minh giáo đều duy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó, bực này bản lĩnh đánh ngộ, há lại cái kia tinh tú lão quái có thể so sánh mày may. Phía sau ngươi mấy người này, có lẽ là lệ công chính là thủ hạ đi. A phi rồi lại không có chút nào đáp ý, chỉ là thản nhiên nói, Nguyên Lai Nhạc Tiên Sinh đối với Tung Sơn tình huống như vậy hiểu rõ, ngươi nhất định cũng là tại Tung Sơn lên. Nói như vậy, ngươi cùng Lâm Bình Chi cũng đều là trước đây không lâu mới tiến vào thiên ngoại thiên ấy. Cái kia khổ mộ cũng rất tốt kỳ rồi. Các ngươi lạ như thế nào thiên ngoại thiên bên trong rất nhanh liên hệ với, hơn nữa còn tổ chức một trận vây giết Tạ Minh chủ kế hoạch. Nếu như nói là trùng hợp, ta sẽ không tin tưởng. Nhạc Bất Quần không nói, hồi lâu mới nói, chưa từng nghĩ khổ Minh chủ tâm tư cũng lạ như vậy kỳ đáo. Khách khí, khách khí. Hiện tại chúng ta có thể công bằng nói chuyện sao? Á Phi sờ sờ cái cằm cười nói, không biết khổ Minh chủ đều muốn nói chuyện gì. Nếu là muốn chúng ta buông tha Tạ Lánh Thiện, cái này chỉ sợ không được. Nhạc Bất Quần thản nhiên nói. Tuy rằng chúng ta biết rõ khổ minh chủ ngươi gần nhất võ công đột nhiên tăng mạnh, có lẽ đơn đấu chúng ta đều có dư. Nhưng đều muốn tại hai chúng ta chơi kiếm dưới bảo vệ tạ lãnh tiền không chết, vậy ngươi liền quá coi thường Quỳ Hoa Bảo Điện rồi." A Phi thở dài, "Ta cũng sẽ không xem thường Quỳ Hoa Bảo Điện." Tuy rằng không biết hai vị là bởi vì sao liên thủ, nhưng bất cứ chuyện gì đều có đại do, sở dĩ không được, chỉ là bởi vì bản giá chưa đủ mà thôi. Ta muốn biết hai chuyện, hai người các ngươi cùng lệ công có hay không hợp tác. Vương Tha cho đối phó tạ lãnh tiền, các ngươi có điều kiện gì?" Nhạc Bất Quân không nói, Lâm Bình chi rồi lại cười lạnh nói: Khổ Minh chủ thật sự là thật lớn khẩu vị, hai vấn đề này chúng ta cũng không muốn trả lời. Hơn nữa bây giờ không phải là chúng ta có điều kiện gì, là ngươi có thể đưa ra cái gì vật có giá trị đến. Đừng quên quyền chủ động tại chúng ta trong tay. A Phi sờ sờ cái mũi, nói, nói thật sự, Bí tịch võ công nha, hai vị đều có quỷ hoa bảo điển rồi, chỉ sợ các ngươi đều không thèm để ý, vì vậy ta cũng không cần phải nói. Về phần ta khổ mỗ tình hữu nghị, chắc hẳn hai vị cũng sẽ không để trong lòng, có thể không đánh nhau coi như là cảm ơn trời đã rồi. Ta nghĩ hai vị sở dĩ muốn đối phó tạm Minh chủ Đơn giản là bởi vì Tạ Minh chủ muốn phục hưng phái Tung Sơn, cái này đối với các ngươi lượng cùng với phái Hoa Sơn đều có uy hiếp, thêm với hai người các ngươi cùng hắn năm đó ân oán cá nhân, đây hết thảy cũng đều nói được thông. Nếu là ta nói, làm cho khổ Minh chủ cân nhắc một cái, phái Tung Sơn vô luận có thể hay không phục hưng, đều muốn tại trong vòng 3 năm không cùng các ngươi Hoa Sơn có chút xung đột, cũng không đúng. Hai vị có chút quái rối, điều kiện này như thế nào? Lời vừa nói ra, ba người kia đồng thời nhíu mày, lại đồng thời khẽ miệng giật giật, nhưng đều là không nói gì. A Phi thấy cười nói, xem ra đều có ý kiến nhưng đều không có nói. Ta đây coi như các ngươi đã tiếp nhận. Không, ta không chấp nhận. Phái Tung Sơn cùng phái Hoa Sơn sự tình ta không xem vào, cũng không thèm để ý. Lâm Bình Chi cả giận nói. A Phi lắc đầu nói, "Đừng nóng đội, ta còn chưa nói xong đây. Nghe ta khai ra điều kiện thứ hai, ta cùng nhạc phu nhân, nhạc tiểu thư cũng có chút hiểu biết, các ngươi có lời gì muốn ta mang cho các nàng đấy, có thể để ta làm lạm thay một cái." Lần này Lâm Bình Chi cũng không nói chuyện rồi, thậm chí nhạc bất quần trên mặt cũng mang theo một tia ngoài ý muốn. A Phi thở dài, Ta biết rõ hai vị tâm tính cùng năm đó đại hữu bất đồng. Lúc trước Nhạc Tiên Sinh mang đi Lâm Bình Chi, cuối cùng cũng không có hạ sát thủ, chắc hẳn cũng tồn tại không muốn làm cho nhạc phu nhân cùng nhạc tiểu thư tiếp tục thương tâm khổ sở ý niệm trong đầu. Ta số khổ a phi có thể làm một chuyện không nhiều lắm, nếu như hai cái này điều kiện các ngươi còn không hài lòng mà nói, ta đây cũng bất lực, đầu có thể động thủ đã làm một trận rồi. Chỉ là hy vọng các ngươi nghĩ kỹ, đừng cho âm thầm những người khác được chỗ tốt. Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình Chi riêng phần mình trầm mặc, nghĩ đến riêng phần mình tâm tư, thật lâu cái kia Nhạc Bất của nói, ta còn có một điều kiện. Nói, A Phi trong nội tâm vui vẻ năm. Trong vòng 3 năm, Tung Sơn tiếp tục cùng hộ phái Hoa Sơn vì là Ngũ Nhạc nhập lại phái Tôn sư. Nói cách khác, trong vòng 3 năm Ngũ Nhạc nhập lại phái người thắng đều là ta Hoa Sơn đấy. Nhạc Bất Quần nói, Tạ Lãnh Tiễn nhíu mày, nói, nhập lại phái sau đó, Ngũ Nhạc thành một nhà, ta phái Tung Sơn chẳng phải là bị được các ngươi hợp nhất. Vấn đề này thứ cho ta không thể đáp ứng. Hừ, vậy không có nói chuyện. Nhạc Bất Quần một phất ống tay áo. Tạ Lãnh Tiễn cũng là cười lạnh một tiếng, nói, ta mẫu tuy rằng ngu dốt, Nhưng tại loại chuyện này trên vẫn không thể thẹn với Tung Sơn liệt tổ Li tông. Mà thôi, chúng ta động thủ giết qua một hồi cũng được. Cũng được. Nhìn xem Tạ Minh chủ mấy năm này lại học cái gì mới lạ trượng pháp. Lâm Bình Chi cũng buông xuống con lạc. Mắt thấy song phương bầu không khí lại muốn giằng co, A Phi thở dài, tiến lên một bước bước vào bọn họ trung gian nói, đều là võ Lâm tông sư, hà tất như thế không phóng khoáng. Ta mà nói đi, không bằng đều thối lui một bước, trong 3 năm phái Tung Sơn ủng hộ phái Hoa Sơn, không cùng Hoa Sơn làm cái tranh. Nhưng phái Hoa Sơn nhập lại phái sau đó, không được đem Tung Sơn người bắt đi. Dù sao cũng phải nửa năm sau lại gặp giải tán, kế tiếp đợi lát nữa nửa năm một lần nữa mở ra nhập lại phân gia vụ, các ngươi đảo đi đảo lại, cũng chỉ là tuần hoàn chơi một chút, lại không thể thật sự vĩnh cửu nhập lại phái. Cái đề nghị này vừa nói, Song Vương lại cũng không phản đối nữa, mọi người có tất cả nhu cầu, cũng không sai biệt lắm như thế. A Phi thấy thế cười nói, như vậy mới đúng chứ. Đại Giang Hồ nên hòa hòa khí khí đấy. Ta đây coi như các ngươi đều đã đồng ý như vậy nhạc tiên sinh, Lâm công tử, nói một chút coi, Lệ công có hay không cùng các ngươi từng có liên hệ. Lâm Bình Chi đem trường kiếm thu hồi, Nhạc Bất Quần thản nhiên nói, "Không sai, Lệ công hoàn toàn chính xác cùng chúng ta trước đó đã gặp mặt. Chính là hắn mời chúng ta tiến Thiên Ngoại Thiên đấy. Hắn đáp ứng giúp chúng ta đem tạ lãnh thiên làm cho tiến đến, chúng ta cũng đáp ứng giúp hắn đối phó một người." Chương 518, Thiên Ngoại Thiên, tình trường kế đoàn, 6. Nhạc Bất Quần đơn giản mấy câu, A Phi cũng vô dụng cái gì suy tư, liền đem Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình Chi xuất hiện nguyên do cho biết rõ. Lệ công vì đối phó người kia quả thực chuẩn bị không ít động tác, cũng mời tới không ít giúp đỡ. Thiên Ngoại Thiên nơi này là Ngụy Vô Nha hộ, Ngụy Vô Nha sau khi chết nơi đây bị Được lệ Công một lần nữa thiết kế rất nhiều cơ quan cảm bị, lợi dụng nơi đây tùy cơ hội đặc điểm để làm mại phục. Có lẽ là lo lắng người kia khó đối phó, hắn thậm chí theo trên giang hồ còn lôi kéo không ít cao thủ, Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình Chi chính là như vậy được mời tới đấy. A Phi giật mình, lấy Lệ Công làm việc phong cách, cao thủ như vậy không chỉ đám bọn hắn lưỡng, Kim Cổ Ôn Lương Hoàng có lẽ cũng có đủ cả. Hắn rất tò mò hỏi, các ngươi biết rõ còn có ai? Nhạc Bất Quần trầm mặc một hồi, nói, tuy rằng đã đáp ứng điều kiện của ngươi, rồi lại không, có nghĩa là chúng ta muốn tiết lộ Lệ Công bí mật. Điều kiện của ngươi chỉ hạn chúng ta cùng tạ lãnh thiên giữa. A Phi sững sờ, sau đó thở dài, ta cho rằng bằng giao tình của chúng ta, có thể nói điểm cảm giác tặng kèm tin báo một lần, không nghĩ tới còn là một khoản mua bán. Đối phương hai người đều là mặt lạnh lấy không dựng, đúng A bay loại lời này đã sớm miễn dịch. A Phi mầy dặn mặt rải cười, "Mà tôi, các ngươi cho tin tức của ta cũng vậy là đủ rồi. Vô luận cái này thiên ngoại thiên trong có cái gì yêu ma quỷ quái, khổ một chi bằng một đôi tay có thể dẹp yên sở hữu." Thế nào, hai vị, nếu như chúng ta đã tiêu tan hiểm khích lúc trước, Có muốn hay không cùng ta cùng đi đi, thuận tiện xem ta như thế nào thay đổi như trong trong đó." Lâm Bình Chi cười lạnh nói, "Nơi đây không phải Tung Sơn Phong Tiên Đài, không có ma môn cùng Tịnh Niệm Tiền Viện nhiều người như vậy giúp ngươi tăng bốc, những lời này còn làm miễn đi." A Phi hặc hặc cười cười, hai tay làm một cái kiêu ngạo chỉ lên trời tư thế, "Lời ấy sai rồi, chẳng phải biết ta số khổ A Phi ở nơi nào, giang hồ tình hình chung liền ở nơi nào. Các ngươi chẳng lẽ không thấy được, số phận chiếu cô phía dưới, ta tùy tiện đi một chút liền gặp các ngươi." Các ngươi chỉ để ý nhìn, chờ ta vung tay vung lên, hô trong chốc lát khẩu hiệu. Khí phách tự nhiên tràn ngập thiên ngoại tiên, rất nhanh sẽ có một nhóm lớn người tụ lại tại của ta dưới trướng, tiếp tục nắm chắc thế gian này càn khôn xoay tròn. Vô luận là phong tiền đài còn là cái gì thiên ngoại tiên, kỳ thật đều không có gì bất động. Nhạc Bất Quân không lộ vẻ gì, Lâm Bình Chi dù sao trẻ tuổi, trên mặt một bộ bị được buồn nôn quá sức thần sắc. Tạ Lãnh Tiễn rồi lại thản nhiên nói, Khổ Minh chủ nói đúng. Nếu như nhạc huynh các ngươi cũng cũng là vì người kia mà đến, cái kia cùng theo Khổ Minh chủ, có lẽ mới là tìm được người nọ biện pháp tốt nhất. Nhạc Bất Quân dần mình, biết rõ Tạ Lãnh Tiễn những lời này cũng có chút đạo lý. Lâm Bình Chi rồi lại cười lạnh nói, "Giống chúng ta người như vậy, trốn ở âm u nơi hẻo lánh động thủ giết người mới là tốt nhất, cùng theo ngươi vị này hào quang phát triển Khổ Minh Chủ, sợ là có chút không ổn." "Ta xem còn là được rồi." A Phi chỉ là mỉm cười, ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm vào Nhạc Bất Quần. Đã thấy cái kia Nhạc Bất Quần hơi hơi trầm ngâm, thật lâu nhẹ giọng cười nói, "Cũng tốt. Bình Chi, chúng ta nếu là lẫn trong đám người, có đôi khi so với trốn ở cái này trong động đá vô hiệu quả càng tốt." Khổ Minh Chủ đã có tiếp tục lĩnh tụ bầy luân ý tưởng, đó là không còn gì tốt hơn rồi. Bất quá chúng ta có thể nói tốt rồi, trong chốc lát nếu có cái gì xung đột, ta cùng Bỉnh Chi có thể cũng sẽ không giúp ngươi ra tay." A Phi thở dài nói, "Đợi cần các ngươi phải xuất thủ thời điểm, khổ mộ thi thể có lẽ đều nguội lạnh. Ta có loại dự cảm, Phong Tiền Đài cùng Thiên Ngoại Thiên cái này hai trận sự kiện, hẳn là thập tuyệt quan lúc trước đại giang hồ cuối cùng một lần công hoan." Ba vị nợ tợ cở đều là sửng sợ, nhưng thấy A Phi hăm phất tay, tựa hồ là hạ cái gì khẩu lệnh. Rất nhanh mấy vị kia bị được tạm thời chụp tới Tráng Đinh Linh hội ý đồ, cổ quái nhìn nhau sau đó, Minh Chủ Võ Lâm Đức phối thiên địa khẩu hiệu lại thưa thất tại thiên ngoại thiên trong vang lên rồi. Tại đây mảnh A Duôn định hô khẩu hiệu bên trong, A Phi sải bước đi ở phía trước, lúc trước này ý điểm cảm khái nhanh chóng đổi thành một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng, ba vị nợ đỡ cờ hơi hơi chần chờ sau đó cũng nhanh chóng rút kiếm đi theo. Chỉ là Tạ Lãnh Tiễn rượi vào là A Phi thêm gần, Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình Chi cùng xa hơn một chút. Trên mặt đất bị, được Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi liên thủ tiêu diệt phía bần đám người thi thể như cũng là nằm ngổn ngang. Máu tươi trôi đầy đất. Nhưng vô luận là Nhạc Bất Quần còn là Tạ Lãnh Tiễn, Đi ngang qua thời điểm đều cố ý không để cập tới, nhất là Tạ Lãnh Thiển, một bộ không còn có cái gì phát sinh bộ dáng, lạnh lùng mặt chút nào không dao động. Phí Bân cùng trung trấn đều là tâm phúc của hắn, còn có mấy cái phái Tung Sơn đệ tử. Cựu nhân đang ở trước mắt, nếu còn làm người bên ngoài, còn không hiểu được biết làm sẽ ra chuyện gì đến. Thực kia hùng bản sắc. A Phi thầm than hai người này thành phủ, nếu không phải là như thế, những người này cũng sẽ không tại riêng phần mình nhất mạch trong giang hồ trở nên nội bộ rồi. Hắn lại muốn, kim hệ cao thủ đã xuất hiện, như vậy cổ hệ, hoàng hệ lại sẽ có người nào đến đây? A phi trong đầu tính toán trong khoảng thời gian này đến nhiều như vậy thân ảnh, nghi tới mấy cái khả năng người. Khóe miệng của hắn thoáng nhịn, nghĩ thầm nếu là những người này đều đã đến, cái kia hôm nay thật đúng là tính một cái đại kết cục giống như hội chứ rồi. Một đoàn người vả lại đi vả lại hô, Minh chủ Võ Lâm Quang Huy khẩu hiệu cho dù cực kỳ đặc sắc, nhưng bởi vì cao thấp không đều, thêm với những người kia không nhanh không chậm kéo dài công việc, trong động đá voi sinh ra hiệu quả liền rất bình thường rồi. Có người không hài lòng, quắc, các ngươi từng cái một hô hữu khí vô lực, như thế nào mới có thể để cho tất cả mọi người nghe được? và lại nghe tả mỗ đến hô vài câu. Mà thôi hắn đột nhiên vận khởi chân khí, cất cao ngữ điệu nói, "Minh chủ Võ Lâm, Thiên biểu kỳ vĩ, Đức phối thiên địa, uy trấn hoàn vũ." Nói xong câu này sau đó, lại nói, "Giang hồ cộng chủ, đệ nhất thiên hạ, Văn Thành Vũ Đức, cổ kim vô cùng." Nội lực của hắn cực đúng thâm hậu, một người kêu đi ra đúng là so với kia năm sáu người cũng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Toàn bộ hang động đá vôi đều tại vang trở lại uy trấn hoàn vũ cổ kim vô cùng khẩu hiệu, tăng thêm hồi âm hiệu quả, rất xa xuyên ra ngoài. Gặp tả Lệnh Tiễn tự mình kết cục hô khẩu hiệu, Dù là cái kia Lâm Bình Chi cũng sợ ngây người. Hắn nhìn không tới Tạ Lãnh Thiên mặt, chỉ cảm thấy người này khẩu hiệu hô được như thế buồn nôn, nói được như thế như ý chuyện vô cùng, một chút do dự ngữ khí đều không có. Dường như khẩu hiệu này Tạ Lãnh Thiên đã hô không biết bao nhiêu gấp bội, ngày ngày niệm tụng giống nhau. Lâm Bình Chi trong lòng lại nhải, cái này phái Tung Sơn Tạ Minh Chủ quả nhiên không hổ là Tà phái đại biểu, năm đó ở đại giang hồ cũng là đến một chút người tiểu huynh đệ ngươi còn, bực này vô nông ngửa quả nhiên là đập nhất đẳng rồi. Nhấc bất quân rồi lại nhìn xem Tạ Lãnh Thiên, chỉ là nhíu mày không nói. Sau một lát Cái chứa hang động đá voi xa xa đúng là truyền đến một tiếng tiếng vọng, tựa hồ có người hô hào Khổ Minh chủ tên, chính đang nhanh chóng từ xa phương hướng mà đến. Tạ Lãnh Tiễn cũng không dừng lại, tiếp tục vận khởi nội lực hô hào khẩu hiệu. Rất nhanh người tới cũng đồng thời hô hào Minh chủ Võ Lâm, pháp lực vô biên khẩu hiệu đến đáp lại. Trong động đá voi tràn đầy tà âm, Tạ Lãnh Tiễn một phất ống tay áo ngừng lại, mỉm cười nói, nguyên lai là côn luân phái người đến. Vừa dứt lời, quả nhiên tại một cái trong đó góc hang động đá voi, ước chừng có mười mấy người bay vọt mà ra. Phía trước mấy cái là lở bờ cở, đằng sau rồi lại là theo chân một ít người chơi. Lộc Dở Cở vừa thấy A Phi cùng Tạ Lãnh Tiễn, vui mừng quá đỗi, chạy tới nói: "Khổ Minh chủ quả nhiên ở chỗ này, ta Côn Luân phái thật sự là dễ tìm a." A Phi nhận ra mấy người kia là vừa rồi tại phái Tung Sơn đỉnh núi xem cuộc chiến Côn Luân phái đại biểu. Hắn gật đầu nói: "Linh bảo đạo trưởng có lòng rồi, Côn Luân phái không có gì tổn thương đi." Đầu lĩnh vị kia Côn Luân phái ở Lộc Dở Cở nói, nhận được Khổ Minh chủ quan tâm, Côn Luân phái mọi chuyện đều tốt. Trên đường gặp mấy cái tiểu mao tặc, bất quá đều bị chúng ta thu thập. Nói đến đây hắn lại quét nơi lấy liếc, vốn là thấy được lệ công vài tên dưới tay, đúng là kinh dị tới danh giới lại thấy được Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình Chi, trong chốc lát lại là sắc mặt đại biến. A Phi thản nhiên nói, Linh Bảo đạo trưởng không cần suy nghĩ nhiều, bọn họ đều là khổ mộ vô tình gặp được, hôm nay cùng chúng ta đồng hành rồi. Linh Bảo đạo nhân thở dài, không có nói cái gì nữa lời nói, chỉ là mang theo mọi người gia nhập đội ngũ, tự nhiên cũng có một fan hâm luyện. Bất quá hắn trong nội tâm rồi lại muốn, vị này Khổ Minh chủ thật sự là người tài ba không gì làm cũng được, lúc này mới bao ngắn công phu, thậm chí ngay cả Nhạc Bất Quần bọn hắn đều có thể tu phục rồi. Ai? A Phi trong lòng biết Linh Bảo như thế nào mới đấy hắn cũng sẽ không đi giải thích minh bạch, mà nhạc bất quẩn cùng Lâm Bình Chi cũng lười nói chuyện, vì vậy mọi người tự cho là đều là ngầm hiểu lẫn nhau hỗn hợp cùng một chỗ, đội ngũ nhất thời lớn mạnh gấp đôi có hơn. Đã có những người này gia nhập, đội ngũ thành thế lại là biển lớn, Tạ Lãnh Thiên lại là đầu lĩnh hô lên khẩu hiệu, mấy người tất cả hợp, nghiêm nhiên đã có lúc trước trùng trùng điệp điệp hình thức ban đầu. Quả nhiên cũng không lâu lắm, lại có 2 3 con quy mô không đồng nhất đội ngũ đã nghe được thanh âm, vội vàng chạy tới hội họp. Có một chi đội ngũ chính là võ đang thiếu lâm các loại, chờ bắt phái liên minh người trong hỗn hợp, trong đó có Á Phi tương đối quen thuộc. Thiện dụng Thái Cực Thất Tiệt Côn Tiểu Bán đạo nhân. Cái này tiểu bán đạo nhân thấy A Phi đã hỉ, cho dù nhìn thấy Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình Chi sau đó cũng lắp bắp kinh hãi, bất quá hắn còn là bước nhanh vượt qua đi qua, tại A Phi trước mắt thấp giọng nói, ta nhìn thấy thượng quan đại nhân cùng một người tại động thủ, tựa hồ là thượng quan đại nhân đuổi theo người nhỏ mà đi, vốn muốn hô của bọn hắn đấy, chỉ tốc độ bọn họ quá nhanh, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. A Phi kinh ngạc nói, vị được thượng quan đại nhân đuổi theo chính là người nào? Thấy rõ ràng chưa? Tiểu bán đạo nhân lắc đầu, tỏ vẻ không rõ ràng lắm thân phận của đối phương. Sau đó lại dùng thấp hơn thanh âm nói, hướng Vũ Điển tiền bối cũng vào được. A Phi ừ một tiếng, đối với kết quả này từ chối cho ý kiến. Hướng Vũ Điển là một cái đỉnh cấp đại cao thủ, kỳ thật thực lực tại Thiên Ngoại Thiên trong có thể nói là số 1 số 2. Theo lý, cao thủ như vậy đến càng nhiều, A Phi bọn hắn kỳ thật càng có ưu thế. Bất quá thoạt nhìn tình huống nơi này tựa hồ cũng càng thêm phức tạp. Tiểu Bán đạo nhân trước mắt đã hầu như trở thành Bát Phái liên minh mới lĩnh tụ, hắn đối với Bát Phái liên minh cùng A Phi hợp tác thập phần ủng hộ, chính là lại cung cấp một cái tin tức buồn. Nói Chúng ta phải võ đang cùng hướng tiền bối có một chút bí mật liên lạc phương pháp. Tiến vào thiên ngoại thiên sau đó, hướng tiền bối hay dùng bí pháp tại một ít trên vách tường để tự lại, theo một ít để tự lại đến xem, hắn phán đoán nơi đây đã có một ít chầm giết, hình như là có một cực cao thủ lợ. Y hại đã tiến nhập thiên ngoại thiên, vẫn cùng lệ công người nổi lên xung đột. A Phi giật mình, kinh hỉ nói, chẳng lẽ là nói người kia? Hắn đã tới. Tiểu bán đạo nhân gật đầu nói, hơn phân nửa là rồi. Hơn nữa người nọ tựa hồ còn ở nơi này. Nghe nói lệ công chính là thủ hạ đều gọi hắn đại ma đầu đang tại bốn phía tìm tòi đây." A Phi hai mắt tỏa sáng, nói, "Thì ra là thế. Mà thôi, hắn hít sâu một hơi, nói, "Đã như vậy, chúng ta cũng cần tăng thêm tốc độ rồi. Cần phải nhanh một chút phát động tại Thiên Ngoại Thiên Lợi, lợi dụng nhân số ưu thế tìm được Lệ Công chỗ, chúng ta trực tiếp hướng về phía Lệ Công đi. Có thể Thiên Ngoại Thiên bên trong không thể trực tiếp liên hệ tin tức, nên như thế nào phát động mọi người làm việc." Tiểu Bán đạo nhân nói. A Phi trầm mặc một hồi, lấy ra Minh Chủ Võ Lâm Lệ Bài. "Có thể vào được." Hắn phát cái này năm chữ. "Tin tức tống xuất." Đại Giang Hồ vô luận người còn là ở tở cở đồng loạt thấy được này nội dung, nhưng tuyệt đại đa số người sở không được ý nghĩ. Minh chủ Võ Lâm lệnh bài có thể truyền tin tất cả mọi người một cái tin tức, nhưng là chính là bởi vì như thế, này địch ta đều có thể chứng kiến, vì vậy rất nhiều chuyện tự nhiên không có khả năng rõ rệt nói. Tin tức này phát ra ngoài có thể có hiệu quả gì? Chẳng lẽ A Phi còn ở bên ngoài mai phục cái gì hậu chiêu? Nhưng lúc này tiền đến, lại nên như thế nào cùng A Phi nhanh chóng tụ họp đây? Mọi người trong lòng tự nhiên vô số nghi kỵ, A Phi cũng không nắm này, tại nguyên chỗ chắp tay sau lưng lặng yên tại chỗ vòng vài vòng. Cũng chính là vòng 3 4 vòng mấy lúc sau, đột nhiên từng tiếng rít gào từ đằng xa truyền đến, chợt nhanh chóng tiếp cận, đúng là thẳng đến lấy A Phi phương hướng mà đến. Chương 519, Thiên Ngoại Thiên, tình trường kế đoạn, 7. Tiểu Bán đạo nhân liền đứng ở A Phi bên người, hắn có chút ít tò mò nhìn, muốn biết A Phi gọi tới người này là ai vậy, lạ như thế nào chuẩn xác biết được A Phi vị trí đấy. Sau một lát, một người mặc áo xám tăng nhân đúng là theo là một loại hang động đá vôi bước nhanh đi ra. Hắn nhìn thoáng qua mọi người, tay áo đồng bành thẳng đến A Phi mà đến. Khổ Minh Chủ, hòa thượng ta đến rồi. Đã đến A Phi trước mặt, hắn hướng về phía A Phi hơi hơi chấp tay. A Phi nói, "Vất vả ngươi rồi, Bành Hòa Thượng, tìm được ta có lẽ không phiền phải đi. Ngươi tới rõ ràng là Minh giáo ngũ tán nhân một trong Bành Hòa Thượng." Hắn thản nhiên nói, "Khổ Minh chủ lúc trước tự nguyện bội phục độc máu, Hòa Thượng chỉ cần men theo mùi vị liền có thể tìm được. Cái này thiên ngoại thiên cũng không lớn, một người khác ngay tại cách đó không xa." A Phi hai mắt tỏa sáng, nói, "Bất đồng độc máu, thật sự có thể phân chia ra bất đồng người. Minh giáo bí pháp quả nhiên không giống bình thường." Nếu là minh giáo trong lúc đầu phân giáo cùng các ngươi trong lúc đầu minh giáo liên thủ, lo gì không thể làm thành đại sự." Bành Hoa Thượng cười nhạt một tiếng, đúng á bay những lời này từ chối cho ý kiến. A Phi âm thầm khẩu khí, đều muốn thành côn ba tứ phân giáo cùng Dương Đính Thiên minh giáo dẹp loạn căn qua, thật sự là một kiện không chuyện dễ dàng, hai nhà hoán hận chất chứa sâu đậm, mặc dù là Dương quá tự mình ra tay cũng đều là không được. Hắn hít sâu một hơi, nói, "Vậy trước tiên làm phiền Bành Hoa Thượng ngươi dẫn đường rồi, chúng ta thẳng đạo rồng vàng." "Bất quá, ngươi xác định một người khác nhất định là lệ công này." Bành Hoa Thượng cười nói, Khổ Minh Chủ yên tâm, toàn bộ thiên ngoại tiên ở bên trong, mang theo loại này huyết dịch chỉ có hai người, một cái là Khổ Minh Chủ ngươi, cái khác tự nhiên là huyết thủ lệ công rồi. Lúc trước Khổ Minh Chủ trang phục hạ đỏ máu, là Quách Tương nữ hiệp tự mình điều phối, có đặc thù mùi, hòa thượng ta phân được rất rõ ràng. Nói đến đây hắn dừng một cái, lại thở dài, Quách nữ hiệp không hổ là nữ trong chư các, rất có năm đó hoàng phu U nhân phong thái. Nàng đã sớm dự tính đã đến tình huống này, cho nên mới phải an bài dưới mắt sự tình. Khổ Minh Chủ, chư vị, đều cùng hòa thượng ta đến đây đi. Lệ công ngay tại không xa địa phương chỉ là đường xá có lẽ có chút ít con cong lượn quanh lượn quanh. Nói xong hắn trước tiên mà đi, đi vài bước se. Hính là Lách Mảnh tiến nhập một cái không lớn cửa động. A Phi đi theo, lưu lại một câu, mọi người cũng đều đuổi kịp đi, trong chốc lát chỉ sợ cuối cùng đại quyết chiến liền muốn bắt đầu, không đến mở mang kiến thức một chút chẳng lẽ không phải quá đáng tiếc. Khổ Minh Chủ, tình nghiệm tiền viện cùng người của Ma môn đều còn không có đến đây. Mạc khắc các môn các phái cao thủ cũng đều phân tán tại các nơi. Chúng ta thì cứ như vậy trực tiếp đi tìm lệ công này. Tiểu bán đạo nhân lớn tiếng nói. Ngụ ý Như vậy tàn phê trận trực tiếp đi khiêu chiến bọn có phải hay không có chút vô lễ rồi hả? Tiểu Bán đạo nhân là sợ chúng ta không có chuẩn bị sẵn sàng sao? Không cần, khổ mỗ làm việc từ trước đến nay đều không có có kế hoạch gì, tìm được trước người nọ khô một trận chiến rồi hãy nói. Cần thời điểm, tất cả nhà các lộ cao thủ tự nhiên sẽ xuất hiện. Có lẽ chúng ta muốn đối phó không chỉ là lệ công đây. Trong động khẩu truyền đến á phi dư âm, vẫn mang theo từng trận cười to. Tiểu Bán đạo nhân sững sờ, rút kiếm cùng bước nhanh đi lên, cũng không quên mời đến những người khác đợi kịp. Mọi người một mặt châu đầu ghé tai nghị thị Một mặt nói ra vũ khí liên tiếp chui vào hang động đá voi. Đi đến bên trong, mọi người tâm tình cũng dần dần khẩn trương lên, tính toán đường đầu cuối khả năng xuất hiện hình ảnh. Cung Lệ công nhóm người kia trầm mặt, có lẽ ngay từ đầu chính là họa tinh văng khắp nơi và chạm đây. Ở trong đó bày biện đến từ Chiến Thần Điện thần kỳ bảo vật rốt cuộc là cái gì? Lệ công nhất định tại đó tụ tập không ít giúp đỡ đi, chờ một lát đánh nhau, người nơi này có không biết có bao nhiêu người có thể sống lấy đi ra Thiên Ngoại Tiên. Cũng không lâu lắm, trong động đá voi vẫn truyền đến cái kia minh chủ gỗ lâm, Thiên Miểu kỳ vi khẩu hiệu. Tại đây dư âm lượn lờ dưới mặt đất trong mê cung bốn phía tiếng vọng. Sáu xích thú ký 6. Nói như vậy, người kia hắn đã tới sao? Huyết thủ lệ công nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, thò tay tại một cô thi thể trên sờ soạn vài cái, cẩn thận nhìn một chút miệng vết thương. Theo dưới chân của hắn kéo dài vươn đi ra, trên mặt đất đúng là nổn ngang lộn xộn nằm hơn 10 cô thi thể, từ trạm tiên kỳ bạch quái. Bọn hắn có gân cốt bẻ gãy, tứ chi vặn méo, có miệng phun máu tươi mà chết, thậm chí đều sũng nước y phục trên người, có cũng là bị binh khí của mình tắm vào ngược mà chết. Càng nhiều nữa rồi lại nhìn không tới chút nào bề ngoài thương thế. Nhưng thân thể đúng là mềm nhũn đấy, liền xương cốt đều bị đánh đích đứt từng khúc vỡ nát. Những người này chính là lệ công lưu lại thiên ngoại thiên thủ hộ cái kia bảo vật đội ngũ, trong đó hơn phân nửa đều là tịnh niệm thiền viện đấy, còn bao gồm một ít tu nạn tới đây người giang hồ. Nhưng bọn hắn đều đã bị chết ở tại nơi đây, không có một cái nào người sống. Lệ công cái kia nửa màu đen năm mươi trên mặt không có chút nào biểu lộ, chỉ là cẩn thận kiểm tra miệng vết thương, đồng thời hướng dưới tay không ngừng hỏi đặt câu hỏi. "Đúng vậy, chờ chúng ta phát hiện thời điểm, bọn hắn cũng đã chết đã lâu rồi. Cái kia Cái kia đại ma đầu hắn đã không thấy bóng dáng, bảo vật cũng không thấy rồi. Một tuổi hạ không dám nhìn Lệ công biểu lộ, tối lầu nói: "Nói như vậy, tầng tầng bố phòng các ngươi, chẳng những không có đạt được chút nào có giá trị tình báo, ngược lại gọi nhân gia thần không biết quỷ không hay xuống tới, giết ở chỗ này tất cả mọi người, còn lấy đi vào ta lưu lại bảo vật." Lệ công lạnh lùng nói. Trước mắt 7, 8 cái dưới tay nửa quỷ trên mặt đất không dám ngẩng đầu nói chuyện. Trong động đá vôi tuy rằng mát lạnh, nhưng bọn hắn từng cái một đổ mồ hôi ra như tương, y phục trên người đều ướt đẫm. Lệ công bản thân nghĩ một lát, đột nhiên đứng dậy, thản nhiên nói: Các ngươi cũng không cần sợ hãi, chư vị đều là ta âm quý phái đệ tử, cùng nơi đây nằm ngửa chết bất đồng. Ta cũng biết các ngươi thủ không được bảo vật này, chỉ là các ngươi muốn đem tình huống từ đầu chí cuối cùng ta nói một lần. Vật kia rơi vào trong tay đối phương, kỳ thật đã sớm tại dự liệu của ta ở trong. Những người kia nhất thời áp lực giảm nhiều, một người trong đó nhưng cảm giác là bị cổ vũ, trước tiên nói, đại nhân, chúng ta cũng không phải là không có chút nạo thu hoạch. Theo bốn phía mai phục các huynh đệ nói, tại đại nhân quay về trước khi đến, chúng ta đã có người cùng cái kia đại ma đầu từng có ngắn ngủi chạm mặt chỉ là cái kia đại ma đầu vô công rất cao, hành động cực nhanh, rất nhanh đã bị kia bỏ rơi. Các huynh đệ nhắc tới, cái này người có một loại thần kỳ bản lĩnh, giống như có thể mặc bức tường giống nhau tại trong động đá voi hành động. Xuyên tường. Dula với kiến thức rộng rãi lệ công cũng lắp bắp kinh hãi. Đúng, xuyên tường. Chúng ta cùng theo người nọ, phía trước rõ ràng là một cái tự lộ, nhưng đối với Vương hết lần này tới lần khác đã không thấy tâm hơi. Mà chúng ta kiểm tra rồi chỗ đó tình huống, phát hiện vách tường có bị động qua dấu vết, hình như là một người cứng rắn chen vào đi giống nhau. Còn có nơi đây Rõ ràng là một cái kiến không kẽ hở gian phòng, da khỏi miệng đều bị chúng ta đem giữ được. Tại chúng ta nghe đến thanh âm sông sau khi đi vào, phát hiện người nơi này đều chết sạch, mà người kia cũng không thấy tung tích. Nếu không phải suy tưởng, chúng ta thực đang không có mặt khác có thể giải thích được rồi. Dưới tay mang trên mặt một loại mê hoặc biểu lộ. Lệ công trong nội tâm đã hiện lên một tia cổ quái ý niệm trong đầu, trong miệng hắn cũng đem suy tưởng hai chữ thì thầm mấy lần, hai đầu lông mày đổng dạng có chút nghi kỵ. Thuật suy tưởng, cái này thần kỳ bản lĩnh, tại phong phú võ hiệp trong thế giới cũng không phải là không có khả năng. Nhưng thường thường đều mang có một chút nghe đồn sắt thái. Lấy nhân thể võ công cùng cực hạn mà nói, tại có chút dưới tình huống tiến hành xuyên tường cũng là cũng được, nhưng đã liền lệ công loại này dị loại cũng không dám nói bản thân ăn mặc bức tường. Liên vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên nói, là có xuyên tường, nhưng thực sự không phải là xuyên việt tảng đá với tường, mà là một ít lớp cấu tạo và tính chất của đất đai với tường. Cái thanh âm này làm cho lệ công toàn thân chấn động, thủ hạ cũng đều là hô hào, là ai? Nhảy dựng lên bốn phía xem xét. Lệ công rồi lại phất phắt tay, ý bảo dưới tay an tâm một chút chớ vội. Hắn cũng không quay đầu lại, Thân thể bất động, trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói, "Ngươi biết thuật xuyên tường." Cái thanh âm kia vẫn nhẹ nhàng cười cười, theo cái nào đó không biết nơi hẻo lánh phát ra tới, chính thức thuật xuyên tường là không tồn tại đấy, nhưng mà chướng nhãn pháp rồi lại tồn tại. Cũng tỉ như nơi đây, hang động đá vôi bốn vách tường nhìn như chắc chắn, nhưng một quyền đánh tiếp, bên trong nhưng là lấy nào đó rời rạc cấu tạo và tính chất của đất đá làm chủ. Nếu như một cao thủ đánh trước phá nơi đây cánh ngoài, sau đó đem toàn thân mình dùng chân khí bao bọc sau đó chậm rãi dung nhập trong đất, nín hơi một đoạn thời gian cũng có thể. Đợi đến lúc các ngươi đã đi ra, Hắn lại từ cái này trong đất đi ra, cho các ngươi nghĩ lầm hắn xuyên tường rời đi. Ngươi có thể hỏi hỏi bọn thủ hạ của ngươi, bọn họ là hay không chính giữa rời đi. Nghe đến đó, Lệ công dông nhiên nhíu nh mày, quay đầu trừng mắt liếc cái kia mấy tên thủ hạ. Những người kia nhìn nhau, một người trong đó sắc mặt trắng bệch nói, "Đại, đại nhân, phát hiện tình huống sau đó, chúng ta e sợ cho địch nhân đào thoát liền tìm kiếm khắp nơi. Đang không có phát hiện sau đó liền lập tức lui về tới đây." Chính giữa thật có một đoạn thời gian không có trông coi, bất quá cũng chỉ là chỉ trong chốc lát. Lệ công hầm thở dài, hắn nhẹ nhàng cơ cơ ống tay áo. Ý bảo bọn này dưới tay có thể rời đi, đồng thời đem ẩn hàm tại trong lòng bàn tay chân khí xảo diệu tản đi. Đám kia dưới tay hồn nhiên không biết mình ở quỷ môn quan rời đi một vòng, từng cái một bước nhanh lui đi. Trước khi đi còn bốn phía nhìn xem, tựa hồ muốn tìm được cái thanh âm kia vị trí chỗ ở. Đối với thủ hạ của ngươi kỳ thật không cần như vậy trách móc nặng nề. Bọn hắn bây giờ còn có dụng, ngươi giết bọn chúng đi cũng là vô dụng. Các loại, chờ tất cả mọi người sau khi rời khỏi, thanh âm kia mới chậm rãi nói. Lệ công rồi lại một mình đứng một hồi, hồi lâu mới nói, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Toàn bộ Giang Hồ cũng biết, ta làm sao có thể không biết. Cái thanh âm kia hình như là lệnh ngật nói. Lệ công lắc đầu nói, ta là nói của ta chuẩn xác vị trí, tại đây Thiên Ngoại Tiên Tông. Với ta mà nói cũng không có gì khó khăn. Đúng rồi, ngươi là tinh thông truy tung cùng che giấu, có lẽ như vậy trong thế giới ngầm chính là sân nhà cùng sở trường. Lệ công thở dài năm, ngươi nọ lại cười một tiếng, Lệ Vinh không cần đối với bản tông như thế lấy lòng, nơi này là ngươi sân nhà, mà ngươi biết ta đang đợi người nào. Ta chỉ muốn biết hắn tới hay không. Lệ công trầm mặc một hồi, nói, hắn sẽ đến đấy. Ta tại Tung Sơn trên không nhìn thấy hắn." Người kia nói, "Nhưng mà phái Hoa Sơn người đến, chỉ cần phái Hoa Sơn có người đến, ta liền có biện pháp đem hắn dẫn tới đây. Phúc Vũ kiếm từ trước đến nay cẩn thận, hắn cực ít tham dự chuyện giang hồ. Bất quá ngươi yên tâm, hắn nhất định sẽ đến đấy, có lẽ hắn đã tới." Lệ Công nói, "Tuất Kỳ thật buồn Tông rất ngạc nhiên, ngươi dùng biện pháp gì đem Lãng Phiên Vân hấp dẫn vào?" Người kia nói, "Thủy Nguyệt đại tông, có một số việc ngươi kỳ thật không cần biết rõ. Ngươi chỉ biết là Lãng Phiên Vân hắn sẽ đến, mà ngươi có một lần cơ hội đi tập sát hắn." Năm đó ngươi thua ở Lãng Phiên Vân trong tay, ta cho ngươi cơ hội đi là bạn, mà ngươi phải giúp ta đối phó người kia, đây là người của ta giao dịch." Lệ Công Thản nhiên nói. Giấu ở âm thầm Thủy Nguyệt đại tông nhẹ giọng cười cười, hồi lâu mới nói, "Tốt, ngươi có thể giúp ta, ta tự nhiên liền có thể giúp ngươi. Ta đây trước hết giúp ngươi đem hắn tìm ra đi." Nói xong câu đó, một mảnh ánh dao đột nhiên tại hang động đá voi một bên thoát hiện, dường như tia chớp bình thường lướt qua trời cao, trực tiếp đánh úp về phía một bên kia hang động đá voi vết tượng. Ánh dao như cắt đậu hũ bình thường chui vào, để lại một cái thật sâu dấu vết. Rung theo lấy một tiếng kêu đau đớn, Nguyên Bản nhìn không ra bất cứ dấu vết gì vách tường đột nhiên nứt ra ra, sau đó một bóng người phá vỡ bụi đất, trực tiếp vặn ra. "Nguyên Lai like ngươi còn chưa đi." Lệ công vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng bước lên một bước muốn muốn ngăn cản người nọ. Đã thấy người kia lại cũng là không tránh không né, trực tiếp hướng về phía hắn một quyền đánh tới. Lệ công trở tay lập đi, ngẩng đầu lên cùng đối phương nhìn nhau, lại phát hiện đối phương đôi mắt thâm sâu vô cùng, trong chốc lát lại dường như bị được một cô hấp lực cuốn vào ảo cảnh. Chương 520, Thiên Ngoại Thiên, tình trường kế đoạn, 8 Lệ Công loại này cấp bậc cao thủ, cũng bị người bên ngoài kỳ môn dị thuật chói buộc chặt cái kia thật đúng là khó khăn. Bởi vì hắn bản thân chính là một cái tinh thông kỳ thuật cao thủ, nhất là theo chiến thần điện đi qua một lần sau đó, làm cho nắm giữ kỳ môn bản lĩnh đã là giang hồ hiếm thấy. Nhưng trước mặt đối với người này huyền ảo thế công, Lệ Công đã dùng hết bí pháp lại cũng không cách nào từ đối phương chói buộc trong dãy rủa ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương nắm đấm chậm rãi tiếp cận. Lần đầu tiên lần thứ nhất đối mặt cục diện như vậy, dù là Lệ Công cũng là kinh hãi. Cho dù đã làm các loại dự án rồi lại không thể tưởng được mình cùng cái này người lần thứ nhất chính diện đụng nhau, đứng lặng như thế huống hiểm. Điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ nổi lên trận đánh lúc trước tần mộng giao một kiếm kia thời điểm cảm giác. Đồng dạng không thể địch nổi, đồng dạng không cách nào ngăn cản. Cái này giang hồ, quả nhiên còn có làm cho mình không biết làm thế nào người tồn tại a. Lệ công khệ miệng một kia đắng chát. Cao thủ như vậy vì sao có thể tầng tầng lớp lớp? Trước có tần mộng giao, sau có người này, về phần lệnh đông lai, yến phi đáng người, không cần nghĩ cũng là chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Trong lòng của hắn thầm than. Chẳng lẽ mình bỏ ra nhiều như vậy, còn thì không cách nào tại đây lớn tranh giành kết quả trong thấy được một chút cơ duyên. Tại thời khắc này, lệ công trong nội tâm nổi lên nào đó bi thương tuyệt vọng. Bất quá cái này tâm tình cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, hắn dù sao cũng là một đời mà tồn, thời khắc ngấu chốt đột nhiên dùng hàm răng cắn nát đầu lưỡi, tại một hồi kịch liệt đau nhức sau đó, nhất thời từ đối phương dùng chân khí chế tạo trong não rác rãy rủa đi ra. Đồng thời hắn ẩn chứa một cái chân khí, đem đầu lưỡi máu tươi hướng phía trước phun ra ngoài đi, che ở đối phương ánh mắt. Soạt. Đồng thời lại một mảnh ánh đao hiện lên. Đại hắn cùng người nọ giữa ngang nhúng một tay. La Thủy Nguyệt đại tông xuất thủ, nước của hắn thắng đao thật dài, một chiêu này đúng là phụ tăng võ thuật trong nổi danh nhất cũng là uy lực lớn nhất nên phong nhất đao trảm. Nhưng đao pháp lại cùng nên phong nhất đao trảm hơi không có cùng, trong đó gia nhập Thủy Nguyệt đại tông tự nghĩ ra cấu tứ, uy lực càng tiến một bước. Thủy Nguyệt đại tông sở dĩ gọi là đại tông, là bởi vì hắn đao pháp đã tại bước vào tông sư cảnh giới. Năm đó có thể chính diện tập sát độc thủ Càn La, hơn nữa khiêu chiến lãng viên vân cùng bàng ban, bản thân đã đã chứng minh thực lực của hắn. Đối mặt hắn một đao kia chính là người kia cũng không thể coi thường. Hắn thu hồi đánh nút về phía Lệ Công 1 quân này, ngược lại bản tay một phen, hướng cái kia Thủy Nguyệt đại tông đánh ra một chưởng. Trưởng phong cực kỳ lăng lệ ác liệt, đúng là khiến cho bát buộc cái này vô địch một đao đều lệch vài tấc. Cái kia Thủy Nguyệt đại tông ồ một tiếng, trưởng đao đột nhiên nhảy lên, theo trẻ dọc cải thành quắc ngang, hướng người nọ chặn ngang rồi bỏ. Đồng thời trong miệng hắn nói, "Bổ tông giống như ra mắt ngươi." Nhưng một câu nói còn chưa dứt lời, người nọ trưởng phong chợt mà tăng cường rất nhiều, cương mãnh lực đạo đem Thủy Nguyệt đại tông đích thực trưởng đao lại lần nữa dồn ép thay đổi phương hướng. Đại đội trưởng phát đều chém gió đi lên. Thủy Nguyệt đại tông không thể không cất miệng, liên tục tại trước mắt giao nhau vùng dao, dùng nước tháng đao giữ nghiêm cửa ngõ. Mà người nọ dưới lòng bàn chân một chút, thân thể lại lần nữa bay lên. Ở giữa không trung xuất liên tục ba quyển, hai quyển đánh hướng về phía Thủy Nguyệt đại tông, cuối cùng một quyển nhưng là chống lại đã giải trừ trói buộc thừa cơ đột kích lệ công. Ba người hầu như đồng thời đụng phải cùng một chỗ, kinh liệt chân khí bốn phía va chạm, tại đây nhỏ hẹp trong động đá vôi tạo thành từng cái một rất nhanh xoay tròn vòng xoáy. Thủy Nguyệt đại tông cùng lệ công liên thủ, lại vẫn bị Được người nọ đánh chính là liền lùi lại vài bước. Lại nghe được người nọ bình thản cười cười, trong tiếng cười tràn đầy ma tính, quay người hướng cửa ra địa phương rất nhanh lao đi. Lệ Công cái kia ngó hắc bạch phân minh trên mặt đã hiện lên một tia kỳ dị thần sắc, hắn cũng không vội mà đuổi theo, chỉ là nhìn chằm chằm vào sau lưng của người nọ nhìn xem, phảng phất muốn nhìn ra người này bộ mặt thật đi ra. Không qua đối phương bao phủ tại một kiện rộng thùng thình trường bào bên trong, ngay cả mặt mũi dung đều che lại rồi. Thủy Nguyệt đại tông hít sâu một hơi, dưới chân giao nhau, đạp trên một loại huyền ảo bộ pháp hướng người nọ phía sau lưng tiến đến. Bất quá người nọ tốc độ cực nhanh, Đúng là rất nhanh để lái khoảng cách của Song Vương. Mắt thấy người nhỏ muốn tông cửa sông ra, đột nhiên phía trước xuất hiện mấy đạo bạch mang, có kiếm quang cũng có đao ảnh, thậm chí còn có một chút cơ quan năng khí, giang khắp nơi, đem đường đi của hắn triệt để phong bế. Người nọ lại đánh ra một chưởng. Trong không khí đều mang theo một loại kỳ dị mùi thơm, trước mắt đao quang kiếm ảnh đều bị quét ngang không còn, nhưng mà vài bóng người lại xuất hiện ở trong tầm mắt, lại lần nữa tràn ra một mảnh đen mịt mờ giống như lông châu ám khí. Một cái trong đó thân cường tráng như châu người càng là cầm trong tay một căn cực lớn lang nha đổng vào đầu chụp được. Một gậy này kích động đi ra thanh âm rồi lại dường như hồ gà bình thường. Bành! Lại lần nữa Huy trưởng đem những thứ này ám khí đánh bay, người nọ cùng Lang Nha Bổng chính diện va chạm. Song phương đều là chấn động, cầm trong tay Lang Nha Bổng cháng hán đập đập ngược lại lui lại mấy bước, sắc mặt đỏ trắng giao thoa, hoa mã phun ra một búng máu đến. Bất quá hắn một kích cũng làm ra hiệu quả, rốt cuộc đem người nọ thế đi chặn. Trong lúc tới ranh giới, Thủy Nguyệt Đại Tông cũng rốt cuộc chạy tới. Tại bén nhọn tiếng rít ở bên trong, Thủy Nguyệt đao pháp thi triển đi ra, đao mang trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp chạm đến lại người phía sau lưng. Nương theo lấy một loại như xuyên kim giáp thanh âm, ánh đao xuyên qua người nọ phía sau lưng. Người nọ kêu lên một tiếng buột bực, thân thể rất nhanh chuyển động vài cái thoát khỏi Thủy Nguyệt Đao Pháp dây dưa, dừng ở bên cạnh một khối nô lên trên đài cao. Lệ công, Thủy Nguyệt Đại tông cùng ngoài cửa vài đạo bóng dáng nhau nhau rơi xuống, đem người này bao bọc vây quanh. Bất quá tất cả mọi người không có dựa vào là thân cận quá, mà là cùng người này giữ vững một trường khoảng cách xa. Mỗi người tinh khí thần đều một mực mà dính tại người này trên thân, một mặt thở dốc, một mặt tập trung tư tưởng suy nghĩ đề phòng. Giọng Tung thịnh trường bảo đem người này thân hình triệt để che giấu nhưng nhìn ra được hắn dáng người không thấp, thậm chí có chút ít hùng tráng. Lệ công lại biết rõ, trước mắt cái này người có thể đem bản thân chôn ở trong đất, cũng tuyệt đối có năng lực đem thân thể của mình tùy ý thu nhỏ lại cùng bị lớn, đối với cao thủ mà nói, xúc cốt công cũng không khó luyện. Người rốt cuộc xuất hiện. Lệ công trầm giọng nói, cái kia một nửa cháy đen một nửa trắng nhoản mang trên mặt thần sắc hưng phấn, trong hai mắt cũng thế. Người nọ nhưng không có chính diện đáp lại hắn, mà là quét người nơi này liếc, chợt gật đầu nói, "Là 12 tính tượng." Thanh âm cứng ngắc, dường như người chết bình thường lạnh như băng đấy. Thủy Nguyệt Đại Tông đôi tay nắm lấy trường đao, âm lĩnh nói: "Các hạ ngược lại là hảo nhãn lực. Bọn họ là cổ hệ giang hồ 12 số Tử Vi, Ngụy Vô Nha là 12 tinh tượng đứng đầu, sau khi hắn chết còn lại 11 vị đều tập trung vào nơi đây. Thế nào, cùng bọn họ đã giao thủ sau đó, cảm giác cũng không tệ lắm phải không?" Nói chuyện đồng thời Đại Tông cũng trong nội tâm càng khái, người này cũng là lợi hại, chịu bản thân Thủy Nguyệt đao một kích toàn lực, vậy mà một chút sự tình đều không có, người này ngược lại là đáng giá lệ công như thế coi trọng. Hừ, 12 số Tử Vi bổn sự pha tạp, hỗn tạp, chỉ tiếp võ công không chuyên. Ngươi nọ một phất ống tay áo nói, cũng chính là vị này còn có một đem khí lực, chắc là 12 tinh tựu trong võ công gần với Ngụy Vô Nha Hồ núi quân đi. Ngụy Vô Nha chỉ là bằng vào cơ quan ám khí hộ thân, nếu là đơn đả độc đấu, hắn tuyệt đối không là đối thủ của ta. Mà ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, hôm nay cũng sẽ không khiến ngươi đơn giản chạy thoát rồi. Hồ núi quân giọng không nhỏ, lẹo một đũng máu sau đó ông đứng ông tức giận nói, thuận tiện đem trong tay lang nha bổng hướng trên mặt đất ngừng lại một trận. Ngươi nọ tiếp tục lạnh lùng nói, 12 số tử vi mặc dù tăng thêm Ngụy Vô Nha cũng không đáng giá nhắc tới. Cái này là lễ công ngươi cho ta chuẩn bị cả mấy. Đến từ phủ Tang Thủy Nguyệt đại tông, cổ hệ nhất mạch lưu lại, tăng thêm lễ công chứ ngươi, chỉ bằng những người này liền muốn lưu lại xuống ta. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ cho ta nhiều một ít kinh hỉ, xem ra bản thể đánh giá cao ngươi rồi. Lễ công rồi lại không tức giận, chỉ là hé mắt nói, tự nhiên sẽ có cho ngươi kinh hỉ độ vật. Ngươi nếu là thật sự như vậy có tự tin, cũng sẽ không giấu ở cái này trong đất bùn không chịu đi ra, một mực tìm kiếm ly khai cơ hội. Cái kia làm sao ngươi biết đây hết thảy không phải ta cố ý đây? Ngươi nọ thở dài nói, Tôi hơi, hơi ngẩng đầu lộ ra há miệng hình dáng, đại cương hổ niệm vui thú nguyên bản chính là không nhiều lắm, liền dễ dàng như vậy liền đánh bại các ngươi, tựa hổ cũng quá không thú vị rồi. Ta nguyên bản ngóng nhìn lệnh Đông Lai, Lãng Phiên Vân cùng bảng ban đều có thể xuất hiện đây. Nếu như ngươi không có mặt khác thủ đoạn, ta đây muốn mang theo đồ đạc của ngươi đã đi ra, mà các ngươi nhất định là đi không xuất ra nơi này. Nói quá mà không biết ngượng. Thủy Nguyệt đại tông hừ lạnh một tiếng, ngươi phải ly khai, vậy muốn trước gặp qua bổn tông thủy nguyệt đạo đi. Nói xong hướng phía trước bước ra một bước, hai tay cao cao nâng quá mức đỉnh, mảnh liệt hướng xuống một chém rõ ràng cách hơn một trượng khoảng cách xa, nhưng làm lúc Thủy Nguyệt đao đánh xuống, Thủy Nguyệt đại tông đúng là đã xuất hiện ở người nọ chính diện, Thủy Nguyệt đao trực tiếp bổ đến đó người trên mặt. Cách cuối cùng một tấc, người nọ rũa ra ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, ở giữa lư đao. Một cỗ đại lực truyền đến, Thủy Nguyệt đao đúng là cuốn ngược lại, mang theo Thủy Nguyệt đại tông lui về sau đi. Cùng lúc đó, 12 số tử vi ám khí cùng đoạn kiếm bay vụt mà đến, đem người nọ che giấu đã đến một mảnh ám khí bạo trong mưa. Người nọ ống tay áo vung lên, hình thành một mảnh cực lớn xoay tròn chân khí đem những thứ này ám khí đều dời mở, nửa chút đều không có dính vào người. Nhưng một cái nắm đấm lặng yên không một tiếng động theo phía sau của hắn xuất hiện, thẳng đến đầu hắn bộ mà đi, phảng phất muốn một quyền đánh bể đầu lâu của hắn. Đây là Lệ Công ra tay, hắn lợi dụng Thủy Nguyệt đại tông cùng 12 số tử vi phối hợp, rốt cuộc tìm được một cái tuyệt hảo cơ hội. Như vậy Lặng Yên không một tiếng động ra tay có đủ nhất ẩn mật tính, nhưng người kia dường như sau lưng ngọc ra trong mắt giống nhau, trở tay một chảo liền chuẩn xác mà bắt được Lệ Công nắm đấm, trực tiếp hướng một bên ném đi. Cái này một ném lực lượng rất là kinh người, Lệ Công thân thể đều muốn rời ra từng mảnh năm. Bất quá hắn tại không trung liền điều chỉnh thân thể, Đột phải hang động đá vôi vách tường hai chân giẫm mạnh muốn xuống phóng đi. Liền cũng ở thời điểm này, thân hình của hắn bỗng nhiên dừng một chút, vậy mà ngừng thế công, phảng phất là cảm giác cái gì ngoài ý muốn giống nhau. Động tác này không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người lắc bắt kinh hãi, người nọ cũng là ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, động tác này làm cho khóe miệng của hắn hơi hơi lộ ra, lờ mờ người đàn ông bộ dáng. Sau một lát, lại nghe được trầm ầm một tiếng, trên đỉnh đầu phá vỡ một cái độc lớn, một bóng người từ trên trời giáng xuống, vung vậy lấy song quyền hướng người nọ đánh tới. Lại toát ra tới một người. Hiện trường trong lòng người đều là khế động. Mở to hai mắt nhìn, đều kinh ngạc phát hiện, từ trên trời giáng xuống người này vậy mà không phải là bọn hắn bất luận cái gì một phe. Người này chỉ là một cái người chơi, ăn mặc một thân hắc y điệ, mục tiêu trực chỉ người nọ. Lấy người chơi chi thân mạnh bạo lay cái này che dấu bột. Dã hỏa này cho là mình là số khổ a phi này. Người nọ cũng khẽ nhíu mày, chờ bàn tay vỗ, lại là điên cuồng như gió lực lượng dâng lên, tựa hồ chỉ bằng vào cái này trưởng phong lực lượng cũng đủ để đem cái này người chơi cho thổi bay rồi. Cái này hắc y người chơi giống như trong cuồng phong bạo vũ là cây, nhìn như sẽ bị thổi đi. Nhưng như cũ vững vàng rơi xuống, cùng người nọ rắn rắn chắc chắc chạm nhau một chưởng. Cái này nhìn như đơn giản một chưởng rơi xuống, đúng là làm cho trong động đá vôi cuồng phong sâu sắc yếu bớt, thanh âm lại càng không khôi phục lúc trước như vậy chói tai. Lệ công lại biết rõ, đây là người nọ chân khí bỗng nhiên yếu bớt nguyên nhân, cũng không biết cái này người chơi là như thế nào làm được. Vả lại tại Lệ công vừa mừng vừa sợ lại là nghi hoặc thời điểm, chợt nghe được cái kia người chơi nói, kỳ quái, chân khí của ngươi cùng của ta đạo tâm trùng ma có rất nhiều chỗ tương tự a. Nói xong người chơi chính là mượn lực hướng một bên bay đi. Trên không trung lăng không làm một cái chuyển hướng. Trên đỉnh đầu rồi lại lại truyền đến một cái tiểu cô nương thanh âm nói, "Thanh Đầu, không muốn nói nhặng á, hoàn thành bằng ban nhiệm vụ quan trọng hơn." Tranh thủ thời gian động thủ. Chương 521, Thiên Ngoại Tiên, tình trường kế đoạn, chiến. Hai gã người chơi hiện thân, làm cho trận này dưới mặt đất hang động đá voi đánh cờ hơn nhiều một tia biến số. Thanh Đầu cái tên này cũng làm cho lệ công ý thức được thân phận của người đến. Một nam một nữ này đích thị là đại giang hồ gần đây quật khởi hai vị trẻ tuổi người chơi, Thanh Đầu cùng Bạch Linh đều rồi. Hai người chơi nói là gần đây quật khởi Kỳ thật cũng không hoàn toàn chuẩn xác, đại giang hồ tiết tấu từ trước đến nay đều là rất nhanh, mặc dù hôm qua nổi danh, hôm nay có thể tự xưng mình tinh rồi, vì vậy hai người này nghiêm nghiêm coi như là lừng danh giang hồ. Nhất là vị thiếu niên kia, gặp đạo tâm trùng ma loại này thần kỳ võ học, đã có trở thành đỉnh cấp người chơi cao thủ kiên cố trụ cột. Vừa rồi một chiêu này từ trên trời giáng xuống chưởng pháp, vô luận là vận dụng chân khí còn là nắm bắt thời cơ đều là vừa và tốt, đúng là đem người kia làm cho tạo nên chiến đấu khí thế đều đại tan. Một trường đối bính sau đó Thiếu niên thiếu nữ riêng phần mình rơi xuống đất, một trước một sau đứng ở người kia đối diện. Thiếu niên vị tiêu giảm bởi vì giao thủ mà sinh ra cực lớn lực đạo, thậm chí còn làm một cái lửa quỷ trên mặt đất rơi xuống đất tư thế, một tay chống đất trước mặt. Đạo tâm trùng ma chân khí tại trung quanh hắn kịch liệt bốn phía, đem chúng quanh một vòng bụi bặm đều thổi lên, tạo thành một cái hình tròn hướng ra ngoài phóng xạ kích động sóng. Một hai cái hô hấp sau đó, thiếu niên theo cái này trong bụi mù chậm rãi đứng dậy, tóc bay múa bên trong vẻ mặt hưng phấn. Thiếu niên này lúc trước bị được bàng ban bắt đi, nhanh như vậy liền thoát thân này. Choa nhìn hắn tựa hồ đã nhận được một chỗ tốt hơn. Lệ công nhìn xem thiếu niên này, ánh mắt từ trên mặt hắn chuyển rời đến trên thân. Tại một kiện cực kỳ gián vừa người thân thể đỏ thẫm màu phần mệm pháp họa phía dưới, thiếu niên thân thể lộ ra dị thường cao ngất, nhất là sau lưng nghiêng cắm hai cây màu trắng bạc sáng loáng sáng đoản kích, đúng là lộ ra một loại đại xảo bất công khí thế. Chứng kiến binh khí này, Lệ công ánh mắt hơi hơi có rút lại. Bàng ban ba tăng kích. Tiền bối, ta là Thiên Đầu. Lúc này đây là nhận ủy thác của người, đến biết rõ ràng diện mục thật của ngươi đấy. Các hạ là cái đại cao thủ, so với ta lợi hại hơn. Nhưng nếu ngươi chịu lấy bộ mặt thật kỳ nhân, cái kia giữa chúng ta cũng không cần lập thủ. Thiếu niên miệng thẳng tâm nhanh, vỗ vỗ tay trên cánh tay bùi bặm, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào người kia. Bên cạnh Bạch Linh Điểu nhưng là bĩu môi một cái, nói, cùng hắn nói nhảm cái gì? Đánh trước qua rồi hay nói? Bằng ban sang cho chân khí của ngươi là có thời gian hạn chế đấy, một hồi sẽ qua sẽ mất đi hiệu lực. Thiếu niên rồi lại lắc đầu nói, không nóng nảy. A Phi đại ca đã từng nói, cũng không phải bất cứ chuyện gì đều muốn rựa vào võ công đến giải quyết. Phốc, người A Phi đại ca còn nói qua những lời này. Bạch Linh điều thiếu chút nữa phun ra, hành vi của hắn thế nhưng là cùng những lời này hoàn toàn không hợp. Thanh đầu cười cười, tiếp tục hướng về phía người kia nói, "Các hạ nghĩ như thế nào?" Người kia làm mất đi che đầu bên trong đánh giá cẩn thận một cái thanh đầu, nửa ngày mới dùng cái này một loại kỳ dị ngữ khi ông ông nói, "Thanh đầu." Giống như nghe nói qua, "Chết không được trên người của ngươi có ma sư bảng ban phi tức, nguyên lai hắn đem chân khí cho ngươi mượn dùng. Nghe nói ngươi đang ở đây Tung Sơn chiến bị, được hắn bắt đi, hiện tại xem ra, chẳng những không có bị phế võ công, ngược lại còn phải thiên đại chỗ tốt." Hừ cũng đừng nói ngồi trầm trọng. Tiểu tử này cũng chịu không ít tội, bàng ban cầm hắn làm thí nghiệm, thôi kém đem hắn kỳ kinh bát mạch đều phế đi. Cũng may hai chúng ta vận khí tốt, gắng vượt qua cửa ải khó khăn này. Hiện tại chỉ cần tra rõ ràng thân phận của ngươi, bàng ban liền cùng chúng ta không còn có quan hệ. Ừ, ta và ngươi nói những thứ này làm chi? Thanh đầu, chúng ta cùng lên đi, nếu là hắn không chịu nói, chúng ta liền đánh chính là hắn nói. Bạch Linh Điểu tự tin run lên trường kiếm, mũi kiếm nhẹ nhàng vẽ lên một cái huyền diệu hình cung. Thanh đầu rồi lại phất phất tay nói, Bạch Linh Điểu, không thể chủ quan. Chúng ta không có A Phi đại ca bổ trợ, cũng đừng có học ngữ khí của hắn nói chuyện. Chính là ta được bàng ban tặng, cùng ngươi liên thủ cũng đều không phải đối thủ của người ta, không nói đến đánh chính là người ta nói ra chân tướng rồi. Bạch Linh Điểu không phục đang muốn phản bác, đột nhiên nghĩ tới một ý chuyện, chính là đỏ lên nhịn được không nói, tính khí ngược lại là so với trước mềm mại rất nhiều. Thanh Đầu lại đưa tay hướng trung quân nún, ngẩng đầu nói, Lệ Công tiền bối, Thủy Nguyệt tiền bối, còn có chư vị anh hùng, tiểu tử cần rỡ chỗ lỗ, hôm nay mọi người cùng một chỗ liên thủ trước biết rõ ràng người này thân phận. Sự tình khác tạm thời để ở một bên. Mọi người không có ý kiến gì. Nghe được thanh đầu chậm rãi mà nói, Thủy Nguyệt đại tông mặt không biểu tình, Thủy Nguyệt dao nuôi dao chậm rãi từ một bên di động đến một bên kia, nhìn chằm chằm vào thanh đầu ánh mắt rất là hiếu kỳ. Lệ công rồi lại trầm mâm nói, là bàng ban cho ngươi đến hay sao? Đúng, cũng không phải là. Bàng ban tiền bối chỉ là để cho ta tới biết rõ ràng người này thân phận, dễ dàng cho ngày đó sau phá toái hư không chuẩn bị sẵn sàng, mà tự chính mình một tới, là vì trợ giúp á phi đại ca đấy. Thanh đầu dường như một chút tâm cơ đều không có, đem bản thân chân thật mục đích đều nói ra. Lệ công nhất thời đã minh bạch. Bàng Ban là một cái cực kỳ người thông minh, tại nơi này mấu chốt thời kỳ không muốn bị cuốn vào một ít không quan hệ sự kiện ở bên trong, thực tế chuyện này còn có chứa nhất định được tính nguy hiểm. Hắn thầm nói đáng tiếc, xem ra đem Bàng Ban, Lãng Phiên Vân nhóm cao thủ đều hấp dẫn tới đây đem cục diện làm cho loạn ý tưởng là không thể lại toàn bộ công rồi. Trong lúc tới danh giới, hắn hít sâu một hơi nói, thanh đầu thiếu hiệp nếu như đại biểu Bàng Ban mà đến, cái kết lệ mỗ cũng vui vẻ được cùng ngươi liên thủ đối phó với địch. Chỉ là cái này người võ công kỳ cao, thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, hắn không chịu từ lộ thân phận. Nhưng là phải cẩn thận ứng phó mới lạ." Thanh đầu thở dài, chậm rãi tiến lên vài bước, trong miệng đồng thời nói, "Không, có biện pháp, nếu không phải có thể tại có hạn trong thời gian biết rõ ràng người này thân phận, bằng ban lưu lại ta chân khí trong cơ thể sẽ đã muốn mạng của ta. Ta thật sự là có không thể không chịu lý do. Vị tiền bối này, ta lúc trước đề nghị như thế nào? Nếu là có thể đã biết tên của ngươi, ta cùng Bạch Linh điệu lập tức rút lui thân liền đi, tuyệt đối sẽ khó sử tiền bối nửa phần đấy." Người kia hặc hặc cười cười, thanh âm chấn động toàn bộ hang động đá vôi, từng mảnh bụi bặm lạnh dung rơi xuống. Mặc dù là bảng bản tự mình đến cũng không đáng được ta tự giới thiệu, hai người các ngươi hôi sữa không khô đích tiểu tử liền không nên suy nghĩ nhiều. Thanh đầu mảy kiếm giơ lên, đang muốn nói chuyện, xa xa rồi lại truyền đến rất nhỏ huyên náo thanh âm, hơi không thể điều tra dọc theo hang động đá vôi truyền đến. Thanh đầu lúc này nội lực tràn đầy, trong cơ thể đạo tâm trùng ma đại pháp bị được bảng ban tạm thời cất cao mấy cấp độ, nhĩ lực cũng là không giống bình thường. Hắn nghe xong vài cái chính là đại hỉ, nói: "Đức phối thiên địa, vi trấn hoàn vũ, Lai a phi đại ca tới rồi, lần này liền tốt rồi." Hắn những lời này làm cho trong phòng mọi người là thần sắc biến đổi, số khổ A Phi cái tên này đối với tất cả mọi người mà nói đều tâm tình phức tạp một cái danh hiệu. Ai cũng không biết người này đã đến gặp mang đến như thế nào tình thế hỗn loạn, nhưng liên tưởng đến lúc trước Tung Sơn trên tất cả hành động, các loại chờ ra hỏa này pháp giá thiên ngoại thiên sau đó, ai có thể nắm chắc cái này đại cục xu thế sẽ rất khó nói. Một đám lão tở cở đều cảm thấy gấp gáp tính, người kia cười một tiếng dài nói, xem ra thiên ngoại thiên người là càng ngày càng nhiều, không sai biệt lắm cũng đã đến thu hoạch lúc sau. Đợi lâu như vậy, hi vọng các ngươi đừng để cho ta thất vọng mới là. Bạch Linh điều khẽ miệng thoáng nhìn, chính muốn nói một câu tôn giá khẩu khí thật lớn, nhưng lời nói không ra khỏi miệng chợt nghe được thanh đầu hô một tiếng cẩn thận, liền chứng kiến một cái mang theo trắng muốt sáng bóng bản tay mãnh liệt xuất hiện ở trước mặt của mình, lại là không có cho nàng chút nào chuẩn bị. Tiểu cô nương chấn động, nghĩ thầm cái này người tốc độ thật nhanh. Nàng tính tình cũng là biu hãn, nguy cấp thời khắc không tránh không né, trường kiếm xoát mà hướng người nọ hai mắt đăm đà, đúng là muốn tới một cái lưỡng bại câu thương đầu pháp. Nhưng nàng còn đánh giá thấp cái kia tốc độ của con người, mũi kiếm run lên liền phát hiện bản thân đâm một cái không. Mặt tay của người kia trưởng so với trong tưởng tượng tốc độ nhanh hơn rơi xuống trên trán của nàng. Đùng. Lực đạo nhẹ vô cùng, dường như chỉ là nhẹ nhàng tại trên trán nàng xoa bóp một cái. Nhưng đầu nàng náo một chấm mặt, o o n g mà một tiếng lâm vào nào đó ngắn ngủi chốc chóng. Các loại, chờ ý thức của nàng hơi chút khôi phục lại, rồi lại phát hiện mình đã bị thanh đầu nắm ở sau lưng, trường kiếm dĩ nhiên rơi xuống đất, mà thanh đầu một tay nắm cả bản thân, tay kia cùng người kia chạm nhau một trường. Trường Phong Vũ vụ vụ rung động, đối phương lại tuyệt đối trên lực lượng chiếm cứ thật lớn ưu thế. Thanh đầu trong chốc lát cánh tay đau nhức, phát hiện bản thân dù là có bảng bàn chân khí hộ thể lại không cách nào dùng lực, không thể không mang theo Bạch Linh điệu thấp lấy thân thể lui về sau đi. Nhưng bởi vì đạo tâm trùng ma chân khí tính bạt tụ, đối phương cái kia vô địch khí thế cũng bị thoảng tiêu giảm. Thủy Nguyệt đại tông một đao thừa cơ mà đến, đã phá vỡ tất cả chân khí vòng xoáy, trực tiếp bổ đến đó người trên thân. 3. Một tiếng quái dị vang, Thủy Nguyệt đao dường như đâm phá một cái hư ảo mà biển. Người kia từng mảnh vỡ đi, nhưng không thấy tung tích. Thủy Nguyệt đại tông dần mình, lập tức thu đao ngồi xuống thân. Tu liễm tất cả khí tức tụ lại đến trung quanh ba tập ở trong. Bất quá động tác của hắn còn là đã chậm một bước, một đôi tay theo dưới chân hắn xuất hiện, nắm bắt chân của hắn mắt cá chân đưa hắn một cái kéo đến trong đất bùn. Thủy Nguyệt đại tông tiếng rên rỉ chỉ là hô nửa câu liền hoàn toàn mà dừng, tọa độ người cũng biến mất tại dưới mặt đất. Thẳng đến lúc này 12 số tử vi thế công mới theo thứ tự mà đến, nhưng chỉ là đánh vào không có một bóng người trên mặt đất, phát ra phốc phốc nặng nề thanh âm. Thấy cái này cổ quái một màn, Lệ Công thân hình dừng lại cưỡng ép đình chỉ bản thân nhào tới động tác, đồng thời đem toàn bộ cảm giác đều tập trung vào dưới chân. Đột nhiên hắn liền đập mạnh hai chân, chân khí thấu xuống dưới đất, bốn phía chạy, lại phát hiện phía dưới không khí trầm lặng, lại không có tí xíu động tĩnh. Chính kinh ngạc lúc giữa, một tay Lãng Yên không một tiếng động rơi xuống hắn phần gáy lên, nắm bắt cổ của hắn chính là nhấc lên. Lực lượng to lớn, Lệ Công đều bị đẳng vân giá vụ cầm bức lên, trong nội tâm khiếp sợ có thể nghĩ. Đã thấy cái kia nửa bên trắng ngoắn mặt đột nhiên trở nên đỏ thẫm, toàn thân toát ra cuồn cuộn nhiệt khí. Người kia bình thản một tiếng, vung lòng ra Lệ Công, đưa hắn mạnh liệt hướng một bên vách tường ném đi. Lệ Công dùng bí pháp thoát thân, không trung điều chỉnh thân thể, Trước mắt chỉ nhìn thấy một cái bóng hiện lên. Trong hai nghe liên tiếp thanh âm, nhưng là người nọ chạy toàn trường, hầu như tại trong nháy mắt hướng mỗi người đều đưa ra một chiêu. Chợt tiếng kêu thảm không ngừng truyền đến, 12 số tử vi nhau nhau tao ngộ đột tử. Bọn họ sở trường không ở võ công, mà là đang các loại cơ quan tính toán cùng động dựng lên, lúc này cũng bị được người nọ từng cái chống lại, há có không bị thương chết vô cùng nghiêm trọng chi lý. Trong khoảng khắc, 12 số tử vi hầu như đều nằm trên mặt đất. Trong lúc tới danh giới, trong động đá vôi lại là một mảnh bạch quang bay lên. Là thiếu niên kia thanh đầu cầm trong tay một đối 38 kích hướng người kia đánh tới. Song phương chân khí kịch liệt va chạm, đạo tâm trùng ma chỉ có chân khí tùy ý bay múa, tại trên vách tường để lại từng đạo răng khắp nơi dấu vết. Thanh đầu dũng hết toàn lực, lợi dụng bàng ban chân khí cùng Bạch Linh điệu một bên kiếm pháp hiệp trợ, trong lúc nhất thời đúng là kháng trụ này người lăng lệ ác liệt thế công. Lệ công rỗi danh trợ rốc vài cái, sở lên phần gáy đau đớn, thậm dật mình người này bạn lĩnh, cũng cảm khái thiếu niên này đột nhiên tăng mạnh. Bất quá hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, biết rõ trước mặt đối với người này sẽ không nhẹ nhõm, chính là nhảy ra một bước xuống bên cạnh vách tường vỗ một trượng. Ầm ầm. Cái nào đó cơ quan bị được phát động, một khối chừng nửa cái gian phòng lớn nhỏ, đen nhánh lớn tảng đá lớn đúng là từ trên trời giáng xuống bốn. Đem người kia liên quan thanh đẩu cùng Bạch Linh Điểu cùng một chỗ đập xuống. Ngoá. Lệ công ngươi cái tên này. Tựa hồ là Bạch Linh Điểu mắng một câu, sau đó tảng đá rơi xuống đất, đem mặt đất ném ra một cái thật lớn hố sâu, nặng đến mấy ngàn cân tảng đá lớn cũng có gần như một nửa lâm vào mặt đất. Cái này cái thật lớn động tĩnh tại toàn bộ trong động đá vôi tiếng vọng, có thể nói là đinh tai nhức óc. Lớn như vậy tảng đá Người bình thường bị, được vôi chúng sớm liền biến thành thịt nát rồi. Nhưng sau một lát, cự thạch kia trong giây lắc lắc lừ một cái, phản phất muốn bị người từ phía dưới dùng lực lượng khủng lồ đỉnh đi ra giống nhau. Lệ công chút nào không ngừng lại, thả người nhảy lên đến đó tảng đá lớn trước mặt, thò tay bàn tay đặt tại tảng đá biểu hiện ra. Chân khí phun ra nuốt vào, trong không khí vang lên một loại kỳ dị thanh âm rung động, cái này tảng đá lớn dường như nam châm chế tạo, trong phòng sở hữu kim chúc binh khí lại đều là bị được nó hút tới, lách cách kèm theo đá đến tảng đá lớn biểu hiện ra. Mà tảng đá lại cũng là trở nên đỏ sẫm đứng lên. Trong động đá vôi độ nóng cũng là nhanh chóng lên cao. Đây là ta hao hết trăm tay ngàn đắng theo chiến thần điện lấy ra kỳ thạch. Bình thường thoạt nhìn là một loại cực kỳ tảng đá cứng rắn, sức nặng có thể so với kim loại. Rót vào ta chỉ có chân khí, sẽ trở nên phản phát huyền thiết, không chỉ có có tử tính còn có thể rất nhanh nóng lên. Trong đó âm tính cái kia một bộ phận, ta với tư cách bảo vật lưu tại cái này trong động đá vôi, hôm nay ngay tại trên người của ngươi. Cả hai giữa có cực lớn hấp lực. Đây là ta cho ngươi chuẩn bị, hảo hảo hưởng thụ đi." Lệ công lớn tiếng cười, trên mặt biểu lộ dường như đều muốn điên rồi. Mặc dù là cự thạch trở nên cực nóng, thiếu cháy bản tay của hắn xì xì bốc khói cũng là không chút nào phát hiện. Phanh, phanh. Cách đó không xa trong động đá voi mặt đất đã phá vỡ hai cái cửa động, màu xanh đầu đeo bách linh điểu, thủy nguyệt đại tông vung vẩy lấy trường đao riêng phần mình nhảy ra cửa động, có tất cả trật vật chỗ. Nhưng ba người nhìn xem Lệ công làm ra đến như vậy tình cảnh, lại cũng là ngây dại. Chương 522, Thiên Ngoại Thiên, tình trường kế đoạn, 10. Lệ công, ngươi thực tầmở, con mụ nó, không là vật gì. Một đã sớm biết không thể tin tưởng ngươi rồi. Bạch Linh điệu xỉ một tiếng khinh miệt, nhìn hằm hằm Lệ Công, thuận tiện sửa sang lại một cái trên người mình bùn đất bụi bặm. Vừa rồi bị được cự thạch đập xuống mặt đất, nếu không phải thanh đầu Liệu Mạng thi triển đạo tâm trùng ma chân khí tạo ra một khối không gian, nàng vừa rồi đã trực tiếp bị được đập dẹp tại trong đất bùn rồi. Không thể không nói, đạo tâm trùng ma môn công phu này ngay cả có không giống bình thường hiệu quả, nếu như thanh đầu ngật ý, hắn thậm chí có thể đem bản thân nhanh chóng giấu ở trong đất bùn, thậm chí rất nhanh chuyển đi. Bất quá Bạch Linh điệu cũng biết, bây giờ không phải là cùng Lệ Công lúc trở mặt, bởi vì thanh đầu đã qua độ tiêu hao mà Lệ công cũng đang đang dùng toàn bộ thủ đoạn để đối phó người kia, đã đến cực vì là thời khắc mấu chốt. Đến từ chiến thần điện huyền từ cự thạch, tại Lệ công độc môn chân khí thúc dưới tóc, không chỉ có trở nên nặng hơn ngàn cân, hơn nữa còn có chứa cường lực nóng rực hiệu quả. Mặc dù là người kia trong lúc nhất thời không có bị, được đè chết, cũng sẽ bị cái này cực nóng cự thạch đốt thành than cốc rồi. So sánh dưới, Lệ công cánh tay đồng dạng bị, được cháy sạch xì xì khói, đã có chút ít không quan trọng rồi. Bởi vì Lệ công dùng cánh tay chính là hắn đốt trọi cái kia một nửa, thần kỳ chân khí không cách nào đem thương thế của hắn phục hồi thực sự đưa cho hắn càng mạnh hơn nữa chống cự nóng dục năng lực. Chờ một lát sự tình kết thúc, nhất định phải đem cái này lệ công một cái đem mắt. Bất quá người này cũng ngoan độc đấy, đối với chính mình cũng tàn nhẫn. Bạch Linh điệu khẽ cắn môi âm thầm làm cái quyết định, đứng ở thanh đầu sau lưng nhìn xem. Một trận ngắn ngủi kỳ chiến, trong động đá vui cũng chỉ còn lại có Thủy Nguyệt đại tông còn đứng lấy, cách đó không xa còn ngồi 12 số tử vi người cuối cùng. Người này là được xưng 12 số tử vi bên trong tứ linh đứng đầu. Người này xưa nay thuần mỹ, không có ai biết thân phận chân thật của hắn chính là hôm nay xuất hiện cũng là dùng một cái màu trắng vẽ lấy hắc long mặt nạ che. Giang Hồ nghe đồn hắn chính là Bàng Văn, tập đoàn sát thủ Diêm Vương điện chủ nhân, người gian ác địa ngục độc long. Nhưng mặc kệ người này là không phải Bàng Long, có thể tại người kia cường lực sát chiêu dưới cũng không chết, cái này được xưng giá hỏa tự nhiên cũng có bản L. Ánh của hắn. Hôm nay mấy người này nhìn xem cái kia cực lớn nham thạch dần dần trở nên lửa đỏ, cực nóng khí tức không ngừng hướng chúng quanh khuếch tán ra, trong động đá vô độ nóng cũng nhanh chóng lên cao. Thành đầu đám người cảm giác khó khỏe, hướng sau nhiều đứng vài bước. Nhưng mặc dù là cách mấy trượng khoảng cách xa, như trước có thể cảm nhận được quần quật sóng nhiệt không ngừng kéo tới, cũng không biết đứng ở trọng yếu nhất khu vực lệ công là một cái như thế nào cảm thụ. Vì đối phó người kia, hắn có thể thật là đã dùng hết thủ đoạn, thậm chí còn sau đó người bên ngoài tìm hắn tính sổ cũng mặc kệ. Thật là lợi hại Nam Châm. Bất quá người kia nếu là bị đè chết đốt chết rồi, chẳng phải là ngươi còn là làm không rõ ràng lắm thân phận của hắn. Bạch Linh Điểu tại thanh đầu bên tai thấp giọng nói. Thanh đầu rồi lại sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, người kia sẽ không dễ dàng chết như vậy đấy. Vừa rồi chúng ta cùng một chỗ bị được đặt ở dưới tảng đá lớn, ta phát hiện người kia cũng có lợi dụng chân khí dưới mặt đất xuyên thẳng qua năng lực. Chân khí của hắn cùng của ta đạo tâm trùng ma có rất nhiều chỗ tương tự đâu rồi, hơn nữa tại uy lực trên càng hơn ta một bậc, ừ, còn không dừng lại, muốn thắng được ta nhiều cái tầng cấp. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng sẽ đạo tâm trùng ma đại pháp?" Bạch Linh Điệu kinh ngạc nói. Thanh đầu lắc đầu, chỉ tốt ở bên ngoài, giống như lại không giống. Nhưng mà phải cẩn thận đề phòng, chúng ta có thể từ dưới đất ly khai, nói không chừng người kia cũng có thể. Đang khi nói chuyện, đột nhiên cự thạch bên kia truyền đến một hồi nổ mạnh. Toàn bộ hang động đá voi cũng cùng theo đúng đứ, cái kia dĩ nhiên lửa đỏ nằm châm nhảy lên một cái, phảng phất muốn bị, được dồn lên nền đất một cỗ lực lượng khủng lồ đỉnh đi ra giống nhau. Cha mẹ nó, cái này cũng không chết. Bạch Linh điều lại bạo một câu nói tục, đây cũng không phải là võ hiệp, đây là huyền huyễn rồi. Lệ công phóng hỏa còn có thể dùng chân khí thuộc tính để giải thích, có thể tên kia như vậy cũng không bị được chết cháy, là hỏa thuộc tính miễn dịch sao? Thanh Đầu sờ lên cái mũi, nói, thuộc tính miễn dịch gì gì đó, đại giang hồ có cái này thiết lập sao? Bạch Linh điu liếc hắn một cái, lại đưa tay lấy ra một thanh kiếm lai sách trong tay nói, Người đầy đều tin. Giả dối, không hổ là cuối cùng một lớn. Xem ra chúng ta muốn khả năng muốn. Vừa nói đến đây, lại một âm thanh càng lớn tiếng vang truyền đến, cục lớn tảng đá mãnh liệt trở lên nện dựng, lại lần nữa rơi xuống trở về. Tất cả mọi người bị được chấn động ngã trái ngã phải, cái kia thủy nguyệt đại tông trong miệng đột nhiên hô một câu phù tang lão nhân ngôn ngữ, sau đó đôi đao trong tay hướng ở trong đó bước ra vài bước, trường đao lóe ra mấy cái sáng loáng bóng dáng, tùy thời chuẩn bị tới một cái một kích chí mạng. Bành! Rốt cuộc theo long trời lở đất một nổ mạnh, tại nào đó man lực mãnh liệt đánh vài cái Cái kia so với bản thạch còn muốn cứng rắn lỗ hai cự thạch vậy mà đã nứt ra, tất cả lớn nhỏ hòn đá hướng bốn phương tám hướng bay đi, đánh vào người trên thân vô cùng đau đớn. Vô cùng khiếp sợ thênh đầu hai tay một dúm, chân khí lưu chuyển giữa đem mình và Bạch Linh Điểu đều che lại, trong miệng rồi lại hô hào, cẩn thận người kia đi ra. Trần Liên đã nghe được lệ công tiếng kinh hô, còn có thủy nguyệt đao cấp tốc xẹt qua trời cao, thiết cắt không khí chính là chói tai gào thét. Các loại thanh âm tại trong động đá vơi liên tiếp, nhưng mùi bặm, khói đen cùng với nóng rực tội thạch đem nơi đây khiến cho trướng khí mù mịt, thậm chí ngay cả ánh mắt đều trở nên bắt đầu mơ hồ chỉ có lệ công kịch liệt động thủ cùng tiếng thở dốc không ngừng truyền đến, trong đó sen kẽ lấy thủy nguyệt đại tông trưởng đao lướt qua bầu trời đích kịch liệt tâm thanh. Ta cũng lên rồi, ngươi đứng ở chỗ này lực trận. Thanh đầu đem Bạch Linh điệu hướng sau lưng vừa để xuống, sau đó thả người nhảy lên gia nhập chiến đoàn. Bạch Linh điệu sửng sở, chợt cả giận nói, ta cũng muốn đi, đừng nghĩ bỏ lại ta một người. Ta cũng không so với ngươi kém, tại nào đó không chịu thua tâm tính xuống, tiểu cô nương cũng là run lên trường kiếm sát nhập vào chiến đoàn. Nàng cũng mặc kệ địch nhân ở ở đâu. Tóm lại tới gần người của nàng cũng sẽ ở Phong Linh kiếm pháp sát chiêu bao phủ phía dưới, đối với loại chuyện này nàng đã sớm quen việc dễ làm, hơn nữa đã học xong chuẩn xác phân biệt rõ đối phương là thanh đấu còn là những người khác. Chỉ có 12 số Tử Vi bảng văn không có động thủ, cái kia cứng ngắc đã sớm đã mất đi biểu lộ khuôn mặt, cũng không biết là lại đang suy nghĩ cái gì chủ ý thừa dịp mọi người kịch chiến thời điểm, hắn đột nhiên trở mình liền đi, dọc theo hang động đá vội cửa ra vào nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Chuyến này vũng nước đục, hắn đã không muốn lại chuyến. Hoặc là tại hắn thông minh tuyệt đỉnh trong ý nghĩ, tựa hồ cũng ý thức được người kia khó đối phó lại đã trải qua hiện trường mấy phen kịch chiến sau đó, hắn đối với lệ công đủ loại tính toán cũng không có quá lớn tín tưởng. Thực tế còn có một chút người đang không ngừng tới gần cái này hang động đá voi dưới tình huống, ly khai mới là an toàn nhất ý định. Ngay tại hắn nhảy ra hang động đá voi không bao lâu, sau lưng kịch liệt nhất chém giết triệt để bạo phát. Trưởng Phong, kiếm khí, ánh dao cùng chân khí kịch liệt va chạm, đem cái này hang động đá voi đều va chạm không ngừng lay động. Sau một lát, tựa hồ là lệ công tiếng kinh hô truyền đến, mang theo nào đó bén nhọn và lại bất khả tư nghị ý vị, như ma âm bình thường truyền vào bảng văn trong hai Dù là thường thấy các loại kinh hãi cùng máu tanh qua lại, Bàng Văn Như cũng là toàn thân run lên, phía sau lưng trống chốc lật lên vô số nỗi da gà. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm cho huyết thủ lệ công cũng như này thất kinh. Bàng Văn trong lúc nhất thời không dám nghĩ rồi, chỉ là nhanh hơn tốc độ hướng chạy ra ngoài. Chợt hắn chợt nghe đến một tiếng vang thật lớn, phảng phất là hang động đá vôi sụp đổ giống nhau, cuồn cuộn, cuộn bụi bặm theo sau lưng của hắn vọt ra, đưa hắn ngay tiếp theo đều là ngược, trên mặt đất lăn vài dưới mới ngừng lại được. Một lần nữa bỏ sau khi thức dậy, Bàng Văn ý nghĩ lâm vào ngắn ngủi chỗ trống. Vệ này sóng lớn mang theo hắn đập lấy trên vách tường, mặt đều phá vỡ. Tại sờ sờ mặt trên miệng vết thương sau đó, hắn đột nhiên biến sắc, đã minh bạch xảy ra chuyện gì. Lệ Công phát động cơ quan, dùng sớm liền chuẩn bị tốt mấy vạn cân cự thạch, đem vừa rồi chính là cái kia hang động đá voi triệt để phong bế. Cái này là năm đó Ngụy Vô Nha phong bế thiên ngoại thiên cơ quan, năm đó đã từng khốn trụ Ưu Nguyệt Liên Tinh cùng con cá nhỏ đáng người. Về sau Ưu Nguyệt đã luyện thành Minh Ngọc Công tầng thứ 9 sau đó, tại bên ngoài lực lượng hiệp trợ dưới thoát khốn. Đã đến đại giang hồ thời đại, Ngụy Vô Nha cân nhắc đến nơi này một chút. Một lần nữa ra cố nơi đây cơ quan, tăng thêm lệ công một ít xếp đặt thiết kế, uy lực tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Mặc dù là đời sau lại đến 10 cái minh ngọc công đại thành yêu nguyện, cũng không có khả năng bằng vào võ công từ bên trong đánh vỡ ma trốn ra được. Cái này cơ quan vốn là muốn với tư cách cuối cùng thủ đoạn, lệ công thậm chí cho nó nổi lên một cái tên, gọi là Đoạn Long Thạch. Hắn đã sớm nói, nếu như không địch lại người kia sẽ khởi động cái này cơ quan, đem mình và đối phương đều phong bế ở bên trong, cho đời đều không thể đi ra. Bàng Văn biết rõ kế hoạch này Nhưng hắn không nghĩ tới cục diện lại nhanh như vậy liền tối nát đến tình trạng như thế. Đối phương người kia kế hoạch cuối cùng là đi tới một bước này sao? Bàng Văn trong nội tâm phanh phanh chực nhảy, đột nhiên hắn cắn răng một cái lướt léo thân, tiếp tục hướng ra ngoài tháo chạy. Ly khai nơi đây, ly khai cái này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp con chuột động. Đây là thông minh tuyệt đỉnh trong đầu hắn duy nhất ý niệm trong đầu. Hắn biết rõ đường nhỏ, cũng biết đi ra ngoài phương pháp. Vì vậy Bàng Văn thi triển khinh công, dùng người bên ngoài khó có thể tưởng tượng trong tốc độ cao chạy thuộc mạng đứng lên. Đại giang hồ cho tới bây giờ không có người thấy hắn sử dụng qua chính thức võ công. Nếu như là có nhìn thấy, nhất định sẽ đưa hắn bảng văn liệt vào giang hồ đỉnh cấp cao thủ. Lúc này vị cao thủ này vừa mới đổi qua một cái giao lộ, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi ồn ào. Thanh âm từ xa mà đến gần, phảng phất là hô hào pháp lực vô biên các loại khẩu hiệu, đã có vận luật trong không khí giũ đãng. Bàng Văn biến sắc, quay đầu liền hướng phương hướng ngược nhau lao đi. Bất quá hắn vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một người, người kia đứng đối diện với hắn, hai tay ôm ở trước ngực, lười biếng nói, khó được gặp được một cái nhận thức đường đấy, liền không cần vội vã rời đi. Bàng Văn trong nội tâm đã hiện lên một tia cổ quái ý niệm trong đầu. Hắn không muốn dây dưa, hai tay vỗ, vài mà một tiếng xuất hiện một mảnh khói mù, thân hình của mình cũng rất nhanh biến mất ở trong đó. Nhưng sau một khắc hắn cảm giác được một tay đột nhiên nắm cổ áo của hắn, đưa hắn trực tiếp dắt đi ra ngoài. Phù tang võ công. Hắc, cái này toàn thân lên khói lửa thủ đoạn ta cũng không biết gặp qua bao nhiêu lần rồi. Trông thấy buồn minh chủ bỏ chạy người nhất định không phải người tốt. Các hạ lạ mặt vô cùng, võ công cũng không tệ. Buồn minh chủ cho ngươi một cái cơ hội, ta số khổ á phi, cẩn thận đại biểu giang hồ chính đạo liên minh cùng với cá nhân ta danh nghĩa, mời các hạ gia nhập đội ngũ của ta. Ta có một mặt đại kỳ, ngươi có nguyện ý hay không kiêng?" Bàng Văn biết rõ người này thân phận, ở đâu chịu tin lần này dọa người mà nói. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay bàn tay hướng trước người bóng dáng đập đi, dùng quỷ đánh tà công thủ pháp sử dụng ra vô tướng thiên ma nội lực, uy đủ sức để tối kim liệt thạch. Đối diện cái này người rồi lại hì hì cười cười, Bàng Văn cũng cảm giác được hai tay đột nhiên bị, được một đôi cái kềm cho bóp chặt rồi, rút cổ sử dụng không xuất ra một tia khí lực, sau đó toàn bộ người đã bị cầm lấy đằng vân giá vũ bay lên. Thân là tứ linh đứng đầu, Bàng Văn ý nghĩ xa so với kia võ công lợi hại. Trong lúc này, Hắn quyết định thật nhanh, lớn tiếng nói, "Khổ Minh Chủ, ta có tình báo muốn nói, chúng ta có thể hợp tác." Trời đất quay cuồng nhất thời đình chỉ, Bàng Văn phát hiện mình bị bỏ vào trên mặt đất, đối diện người nọ rồi lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, nói, "Trẻ nhỏ dễ dạy." "A hử, các hạ thật lạ thức thời người." "Nói đi, có cái gì có thể khiến cho ta?" Bàng Văn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh mới phát giác mình đã thay đổi một chỗ. Người nọ đứng phía sau một đám người, số lượng tính ra hàng trăm. Hắn lại càng hoảng sợ, thầm nói người này chẳng lẽ là trời sinh mang theo mùi thối thối cứt chó thuộc tính này? Như thế nào trong khoảng thời gian ngắn lại tụ họp như vậy một lớn phiếu vé con rồi. Hắn tính toán các loại ý niệm trong đầu, nghĩ đến như thế nào ra giá câu, trong miệng chậm rãi nói, "Khổ Minh chủ, ta là Lệ công người bên kia. Vừa rồi trong động đá vôi các loại cực lớn âm thanh chắc hẳn ngươi cũng đã nghe được đi. Ta biết rõ đây là cái gì rên cớ, nếu như chúng ta nguyện ý hợp tác lời nói." "Vang Văn, là cái kia Lệ công đã buông xuống đoạn lòng thật sao?" Một cái ôn nhuận như ngọc thanh âm chậm rãi nói. Vang Văn lại càng hoảng sợ, chưa từng nghĩ có người nhận ra thân phận của mình, còn nói thẳng ra tiếp cận sự thật chân tướng chợ hắn nhìn đến một cái mặt như quan ngọc người đứng ở a phi cách đó không xa, chén mục ánh sáng lạnh nhạt nhìn xem hắn. Nhạc Bất Quẩn, ngươi như thế nào cũng ở đây. Ngươi không phải có lẽ. Bang Văn Kinh hô một tiếng, đằng sau nửa câu rồi lại nuốt xuống, bởi vì hắn cảm nhận được nhạc bất quẩn ánh mắt. Hai vị bằng hữu cũ tiếp tục trò chuyện. A Phi hì hì cười cười, chống lạnh nói, Đoạn Long Thạch là chuyện gì xảy ra, Nhạc Tiên Sinh nguyên bản lại có lẽ ở địa phương nào, không ngại đều chỉ nói vậy thôi. Dù sao chúng ta đều có thời gian. Bang Văn trầm mặc một hồi. Nghĩ đến như thế nào đối mặt số khổ á phi người này các loại phương thức sau đó, rốt cuộc tở dài nói, sợ là chúng ta không có có bao nhiêu thời gian. Lệ công đã phong bế cái chỗ kia. Sáu xích thu kỳ 6. Thời gian không nhiều lắm. Thượng quan Uyển Nhi nhíu nhíu mày. Nàng đứng ở thiên ngoại thiên nơi nào đó, trước mặt đứng đấy một đám người, nhưng những người này cũng không phải nàng muốn đợi đấy. Mà trên thực tế, những người này đến chặn đường nàng đấy, nàng đối với những người này xuất hiện cũng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Đúng vậy, thời gian không nhiều lắm. Thượng quan đại nhân, vì vậy chúng ta cũng không có lựa chọn khác chỉ có thể lựa chọn ở cái địa phương này đánh lén ngươi rồi." Đối phương người dẫn đầu chậm rãi nói. Thượng quan Uyển Nhi đem trước mắt đám người kia chậm rãi đảo qua đi, chậm rãi nói, "Ngô Sích Hành, Từ Nan Hàn Phi, Lý Sích Mị, Phương Dạ Vũ, Triệu Đức Nôn. Ma sư cung tất cả tinh anh đều đã đến rồi sao năm?" "Ai, đây là bảng ban ý tứ." Ngô Sích Hành lắc đầu, thở dài, "Đồ nhi của ta bảng ban đã bước lên tiến về trước thập tuyệt quan lộ trình." Hắn đối với những chuyện này cũng đã không thèm để ý rồi, nhưng vì giúp hắn một lần cuối cùng, ta người sư phụ này quyết định cho hắn giảm thiếu một ít áp lực. Vì vậy các ngươi phải ở chỗ này liên thủ diện trừ ta." Thượng quan Uyển nhàn nhã nói. "Không, chúng ta cũng không muốn giết thượng quan đại nhân. Trái lại, nếu như thượng quan đại nhân ngự ý, chúng ta chỉ là muốn xin ngài đi theo chúng ta đi một lần. Kế tiếp ngươi có thể an tâm nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sự tình khác đều không cần suy nghĩ." Ngum Sích hành nói. "Ba gồm tiến về trước thập tuyệt quan hành trình, hoặc là các ngươi muốn cầm ta sau đó." Bước Bách Võ Chiếu đáp ứng một ý tình cậu. Nghe nói các ngươi ma sư cùng gần nhất đã làm nhiều lần hành động, tựa hồ cùng Võ Chiếu sự tình đã có xung đột. "Ta biết rõ ý tứ của các ngươi." Thượng Quan Uyển nhì thở dài, đại nhân cực kỳ thông minh, không hổ là võ chiếu bên người người tâm phúc. Ngum Sích hành thở dài, ngoại trừ phá toái hư không, chúng ta dù sao vẫn là cũng có một ý chuyện muốn làm đấy. Dù sao phá toái hư không sau khi chấm dứt, đại giang hồ thế lực cũng sẽ nên đón lớn tẩy bài, trước đó làm một ít chuẩn bị dù sao vẫn là không sai. Võ chiếu cam lòng cho ngươi đại biểu ma môn tham dự phá toái hư không, bản thân chỉ là đi làm cái kia ma môn phục hưng sự tình, chắc là đối với ngươi cực kỳ tín nhiệm. Chúng ta lựa chọn cái chỗ này cùng đại nhân động thủ, kỳ thật cũng là muốn thật lâu. Ừ. Các ngươi thời gian lựa chọn không sai, giờ phút này số khổ a phi tới không được, những người khác cũng đều bị, được thiên ngoại tiên, cổ quái cho khống trụ, nơi đây chỉ có ta một người. Xem ra lệ công với cái da hỏa này, khổ cực rồi cả buổi, cũng là bị được các ngươi lợi dụng à?" Thượng quan Uyển nhì thở dài. Chưa nói tới lợi dụng, có lẽ cái này thông minh da hỏa cũng đã sớm biết tính toán của chúng ta đây." Mông Sích Hành nói xong câu đó, từ phía sau nhận lấy một cây màu đen trường thương. Chương 523, Thiên ngoại tiên, tình trường kế đoạn, 11. Đối mặt ma sư cung sở hữu tinh anh trận đánh, Thượng quan Uyển Nhi trên mặt nhập lại không có gì ngưng trọng thần sắc, ngược lại là nghi hoặc chiếm đa số. Bất quá mông xích hành đám người sẽ không cho nàng bao nhiêu thời gian đi suy tư, bọn hắn mỗi người đều cầm trong tay binh khí, thời gian dần qua xuống tới. Trong đó cái kia được xưng nhỏ ma sư Phương Dạ Vũ khách khi nói, "Thượng quan đại nhân, chúng ta muốn tội." Thượng quan Uyển Nhi thở dài nói, "Nghe nói nhỏ ma sư trước ngươi bị Đa Phi đánh chính là trọng thương, nguyên bản không có khả năng nhanh như vậy liền khôi phục. Hiện tại ngươi lại có thể đứng ở chỗ này, chắc là có mặt khác gặp đỡ." Thế nhưng là Lệ công gia tay giúp ngươi trị thương thế, Phương Dạ Vũ trầm ngâm không nói, nhưng nét mặt của hắn tựa hồ chấp nhận. Thượng quan huyện Nhi mỉm cười, "Ngươi cũng đã biết, Lệ Công chiêu thức ấy giúp người chữa thương công phù, vốn là xuất từ Đạo Tâm trùng ma môn võ công này. Bất quá hắn học không tới nơi tới chốn hơn nữa làm đi một tí cải biến, cũng không phải đem thương thế chuyển dời đến trên người mình lại khôi phục, mà là đem đối phương thương thế cùng trong thân thể sinh cơ làm trao đổi." "Nhỏ Ma sư, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ Lệ Công tại trên người của ngươi làm xuống cái gì tay chân này?" Phương Dạ Vũ sắc mặt biến hóa, hắn cũng học qua Đạo Tâm trùng ma, nhất thời cảm thấy cái này tựa hồ lớn có đạo lý. Mông Sích Hành chau mày, "Điêu Vũ, không nên bị ngôn ngữ của nàng nhiễu loạn. Đây là Thiên Ma Bí công phu." Vừa dứt lời, chợt nghe được trợn quan Uyển Nhi cười ha ha, đột nhiên thân thể xoay tròn, màu trắng băng gấm hóa thành mấy đạo luyện không đồng thời hướng nơi đầy 4-5 người vọt tới. Cái này băng gấm đến vừa nhanh lại tàn nhẫn, có thể so với lưỡi dao sắc bén, những người kia trở mình tránh né, mấy cây băng gấm rồi lại tiếp tục duỗi dài, mạnh liệt đâm vào hang động đá vôi vắt tường, thật sâu chui vào trong đó. Mông Sích Hành đáng người mặt sắc mặt nghiêm trọng, Tư Hán Phi đột nhiên run lên trong tay Thiết Mâu, xoẹt một tiếng đem bên người một cái băng gấm quấy vỡ. Bước lên một bước quá lớn, đối phương thủ đoạn bí hiểm, mọi người cẩn thận ứng phó. Trước đem những này băng gấm chặt đước. Nói còn chưa dứt lời, Thượng Quan Uyển Nhi lại là nhẹ nhàng cười cười, cũng không biết từ chỗ nào lại bay tới mấy đạo luợn không, tựa như một mảnh dài hẹp bạch long dưới mặt đất trong động đá vôi tung hoành trắng lai, bề ngoài giống như vô cùng vô tận giống nhau. Mọi người nhao nhao ra tay ngăn cản, nhưng trước mắt chỉ có vô số luợn không, cái kia Thượng Quan Uyển Nhi thân ảnh tại một mảnh trắng xóa bên trong lập loè bất định, có thể cảm nhận được chỉ có dấu ở trong đó nhẹ nhẹ sắc cơ. Chúng ta nhiều người như vậy vây công nàng một cái, lại vẫn bị đưa đối phương chiếm cứ trên nước. Ma môn nhân vật đại biểu quả nhiên không giống bình thường, thực lực của nàng đã không thua bằng ban. Ngum Sích Hành một mặt động thủ một mặt tại trong lòng tính toán ý nghĩ này, nhưng càng là như thế, hắn đều muốn đánh lén nàng này ý niệm trong đầu cũng càng phát ra mấy liệt. Hơn nữa bây giờ giang hồ tình thế có chút vi diệu. Bang Ban từ khi tương dương một trận chiến về sau, lại cùng lệnh Đông Lai đám người đã giao thủ, tính tình càng phát ra cổ quái. Trước một đoạn thời gian vậy mà Mai Danh nhận tích, cùng Ngum Sích Hành người sư phụ này đều không có chút nào liên lạc, rất có dứt bỏ ma sư cùng một thân một mình hành tẩu thiên hạ trạng thái. Ngung Sích Hành suy đoán, cái này chỉ sợ là Bàng Ban càng phát ra tiếp cận thiên đạo, cũng bắt đầu đạm mạc nhân tính nguyên nhân. Mỗi lần nghĩ tới đây, hắn liền đối với cái kia ra tay giết cận băng vân người sâu hận không thôi. Bàng Ban nguyên bản hoàn toàn có thể đi một cái hữu tình phá toái chi đạo, chỉ cần cận băng vân tại, Bàng Ban nhân loại cảm giác sẽ càng phát ra đậm đặc. Nhưng cận băng vân chết cải biến Bàng Ban tâm tính, thậm chí cải biến hắn võ đạo tấn chức đường, hữu tình chuyển thành vô tình, làm cho Bàng Ban trở nên không cách nào bắt sở tới sở lui. Ngung Sích Hành lo lắng Bàng Ban đi nhớ năm đó truyền ứng con đường, mặc dù là cuối cùng phá toái hư không rồi có thể cùng ma sư cung liên hệ cũng sẽ không quá khẩn mật. Cái này dính đến ma sư cung về sau tại đại giang hồ trên tương lai, hắn mông xích hành không làm không được ra một ít dự bị. Tại biết được Lệ công cũng không phải sát hại Cận Bang Vân chính thức hung thủ sau đó, hắn cùng với Lệ công âm thầm làm tiếp xúc. Ngoại trừ đối phó cái gọi là người kia, còn định ra rồi liên thủ đối phó mặt khác phá toái hư không cao thủ kế hoạch. Song phương ăn nhịp với nhau, mà Thanh Đầu cùng Bạch Linh đều bị được cưỡng ép cuốn vào, bản thân cũng là kế hoạch một trong. Lệnh Đông Lai, Yến Phi, Hướng Vũ Điền, Lăng Thiên Vân, Trần Mộng Dao lệ nhược hải còn có trước mắt thượng quan huyền nhi, bọn họ đều là bảng ban đối thủ cạnh tranh, cũng đều là ma sư cùng muốn đánh lén người. Chỉ là thực lực của những người này thật là quá mạnh mẽ. Chỉ cần là một cái thượng quan huyền nhi liền khó đối phó rồi. Thật sự không được, đem bọn họ đều vây ở thiên ngoại thiên cũng giống như vì là một biện pháp tốt. Ngum Sích hít sâu một hơi, âm thầm làm một cái quyết định. 6 xích thu ký 6. Từ vây khốn thiên ngoại thiên. Đoạn Long Thạch. Nghe xong bảng văn miêu tả, Á Phi hơi có chút kinh ngạc. Thủy Nguyệt đại tông, 12 số tử vi đều xuất hiện. Đã liền tiểu thanh đầu cùng Bạch Linh Điểu cũng bị cuốn vào sao?" Hắn huốt căm nói, "Ta nhớ được đoạn long thạch là phái cổ mộ độc quyền, như thế nào Lệ công cũng làm một cái đoạn long thạch đi ra?" Bị được ném xuống đất, một bộ bị được chất vấn bộ dáng bảng văn kiên nhẫn giải thích nói, "Khổ Minh chủ, đoạn long thạch nhập lại không chỉ là phái cổ mộ mới có. Qua hoàng thân quốc thích tại tu kiến phần mộ của mình thời điểm, vì an toàn cùng giữ bí mật thường thường cũng sẽ làm cho một cái nặng đến mấy ngàn cân đoạn long thạch, một khi bùng, có thể ngăn chặn tất cả mọi người xô nhập, có đôi khi một ít trộm mộ chi kẻ trộm cũng sẽ bị ngăn trở." A Phi tiểu xem như bị lượn nở tự cỡ cụm tri thức, gật đầu nói, xem ra ngươi rất rõ ràng trong cái này nội tình. Cái kia nói tiếp nói Lệ công phiên bản Đoạn Long Thạch có cái gì bất động? Cái kia bảng văn thấp giọng nói, Lệ công Đoạn Long Thạch sức nặng đâu chỉ nghìn cân, liền mấy vạn cân đều đã có. Hơn nữa cứng rắn vô cùng, một khi bung, có thể đưa hắn chỗ chính là cái kia hang động đá voi triệt để phong bế, người ở bên trong đều ra không được, người ở phía ngoài cũng rất khó đi vào. Dưới mắt hắn đã buông xuống Đoạn Long Thạch, đem mình cùng người kia cùng một chỗ khóa tại bên trong. Tất cả mọi người là nghe được những mẩy, A Phi nói Vậy ngươi nói thời gian không nhiều lắm lại là có ý gì? Cái này đoạn long thạch vừa rơi xuống, bên ngoài rất khó đi vào. Mặc dù liền là nghĩ hết biện pháp xông vào, chỉ sợ bọn họ đã sớm phân ra thắng bại. Ta biết rõ đây chính là chỗ này chút ít. Chư vị nếu như muốn vào đi tìm tội cuối cùng tự nhiên có thể thử một lần, nhưng ta đã không có cái nào. Nói xong Bàng Văn đứng ở một bên khoanh tay mà đứng, lấy bày ra sự bất lực của mình. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt cuối cùng rơi xuống A Phi trên thân. A Phi sờ lên cằm làm trầm tư hình dáng, thật lâu hắn quay đầu lại quét một vòng mọi người. Vừa rồi một đường hô khẩu hiệu Nợ tợ cỡ cùng người chơi cũng đã tụ họp mấy trăm người, từng cái một hoặc là hưng phấn hoặc là khẩn trương nhìn xem hắn. Lúc này Thượng Quan Uyển Nhi không ở, Tình Nghiệm Tiền Viện cùng Từ Hàng Tính trai người cũng không ở, Giang Hồ các đại môn phái Nợ tợ cỡ cùng người chơi ngược lại đã tới không ít. A Phi cất cao giọng nói, mọi người đều đi đến nơi đây rồi, từ là không thể nào rút đi. Chúng ta là vì biết rõ tên kia thân phận mà đến, vô luận như thế nào đều đi vào còi trộm một chút. Cái gì đoạn Long Thạch, chính là Đào cũng muốn đào mở đó. Không sai, cũng nên làm rõ ràng người kia rút cuộc là người nào đi. Sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Gia hỏa này đã sẽ khiến ta nổi lên hứng thú, không biết rõ ràng thân phận, lão tử đều ăn không ngon ngủ không yên. Đúng rồi, hệ thống tại nhiệm vụ này trong đảo như vậy cái hố to, tổng nên đã đến lớp trên lúc sau đi. Chẳng lẽ lại còn lề mề đến thời khắc cuối cùng mới vạch trần bộ mặt thật. Vì hấp dẫn ánh mắt cùng điểm kích, cũng quá vô sỉ chút ít. Đi, cùng đi. Ta chỗ này còn có chút thuốc nổ đây. Mọi người thái độ thần kỳ nhất trí, không có người có nửa câu muốn rời khỏi mà nói. A Phi hặc hặc cười cười, đại giang hồ lần này coi như là cao thấp đồng lòng. Bàng Văn đúng không? mang cái đường đi. Bàng Văn lại càng hoảng sợ, thấp giọng nói, "Khổ minh chủ, phía trước chăm thúc là được, không cần ta tận lực dẫn đường. Hơn nữa ta biết rõ đấy cũng đã nói, không bằng đem ta mất ở nơi này." A Phi nhưng là tỏ tay một phát bắt được cổ áo của hắn, trực tiếp túm tới đây cười nói, "Đại hiệp không cần chối từ, dẫn đường vốn chính là ông trời của ngự như thế sứ mạng. Hơn nữa ngươi muốn đi ở phía trước dò đường, nếu như ngươi nói có nửa câu nói dối, bản thân bước lên cái gì cơ quan cạm bẫy cái kia cũng chỉ có thể reo gió gật báo rồi. Đi thôi." Bàng Văn sắc mặt rất là khó coi, hiển nhiên là do dự đến cực điểm. A Phi trừng mắt liếc hắn một cái, cau mày nói, chẳng lẽ bị, được ta nói chúng rồi, ngươi vừa rồi chỉ là ăn nói bậy bạ, chỉ là muốn dẫn chúng ta qua đi không được. Bang Văn liên tục khoát tay, "Không không không, ta nói đều thật sự." Đoạn Long Thạch sự tình, Nhạc Tiên Sinh cùng Lâm huynh đệ cũng đều biết được, bọn hắn hoàn toàn có thể làm chứng. Chỉ là, "Ai, chỉ là của ta không muốn hồi đến cái chỗ kia, ta đối với lệ công cùng người kia đều có chút sợ hãi. Ai cũng không biết bọn hắn có thể hay không bỗng nhiên xuất hiện, thực tế người kia còn có thể phi thiên độn địa đây." Phi thiên độn địa. A Phi hặc hặc cười cười, Một phất ống tay áo nói, lời nói vô căn cứ, đại giang hồ không cho phép xấu như vậy bức người tổn hại. Hơn nữa cái này đoạn long thạch nếu quả thật như lời ngươi nói lợi hại như vậy, bọn hắn mặc dù còn sống đi ra cũng là đã tiêu hao hết khí lực, tại buồn minh chủ trước mặt chẳng phải là thuốc thủ chịu trói rồi hả? Đi đi. Cái kia Bàng Văn còn phải lại nói, lại bị A Phi bắt được đi phía trước con ra. Lần này thuận tay cũng phong bế kinh mạch của hắn, làm cho hắn sử dụng không xuất ra chân khí lại có thể tự nhiên hành động. Bàng Văn lảo đảo một cái, sắc mặt trắng bệch. Hắn biết rõ một cửa ải này là không cách nào tránh đi qua. Như nên nói nữa sợ là muốn chọc giận cái này Đở Xưng Minh Chủ người chơi. Trong lòng chửi bới đồng thời, hắn tính toán như thế nào thoát thân, khẽ cắn môi giở bước đi tới phía trước. A Phi Boss đóng người này chân khí, cũng không sợ hắn như vậy chạy. Minh Chủ Võ Lâm tay áo đồng bành đi theo bảng xăm mình về sau, vẫn dùn bận bận lung tung nói, năm đó 12 số tử vi từng cái đều có bản lĩnh, ngoại trừ Ngụy Vô Nha bên ngoài, cũng liền thuộc ngươi tứ linh đứng đầu lợi hại. Ừ, trong mắt của ta, ngươi so với kia Ngụy Vô Nha còn muốn lợi hại hơn không biết. Ngươi nếu như đã đáp ứng lệ công để đối phó người kia, vì sao còn muốn lựa chọn lâm trận rời khỏi? Bàng Văn cũng không quay đầu lại, chỉ là thấp giọng nói, tại hạ vô công thất kém, sẽ không ở bực này phong vân kích động nơi biểu xấu. A Phi nở nụ cười một tiếng, đột nhiên đối với Tạ Lãnh Tiễn nói, Tạ Minh Chủ, ngươi thấy thế nào? Hắn biết rõ Tạ Lãnh Tiễn bực này Tiêu Hùng đều có kia ý tưởng. Quả nhiên cái kia Tạ Lãnh Tiễn thản nhiên nói, ý tưởng chưa nói tới. Bàng huynh, Tạ mỗ có một cái nghi vấn, lệ công nếu như có thể dùng đoạn long thạch phong bế cái kia hang động đá vôi, vậy hắn có hay không cũng có biện pháp phong bế toàn bộ thiên ngoại thiên? Bàng Văn hổ thân thể run lên, đột nhiên dừng bước. A Phi thản nhiên nói, làm sao vậy? Bàng Văn Trầm mặc một hồi, thò tay chỉ hướng phía trước, thấp giọng nói, "Đã đến." Thanh âm trầm thấp, tựa hồ tại liều mạng mà che giấu nào đó tâm tình. Mọi người cũng đã thuận theo ngón tay của hắn phương hướng nhìn lại, chứng kiến góc vài chục trượng bên ngoài một mảng lớn sụp đổ trong thông đạo, một khối màu xanh cự thạch chặn toàn bộ ánh mắt. Chỉ là lộ ở bên ngoài bộ phận liền đã chiếm cứ cả cái thông đạo, cũng không biết cái này đá xanh đến cùng có bao nhiêu. Khá lắm. A Phi tiến lên vài bước, thò tay ở đằng kia khối trên tảng đá lớn vỗ nhẹ nhẹ hai cái. Nội lực khắp nơi, phát ra đùng đùng thanh âm, tiếng vang nhưng là nặng nề. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên vận khởi nội lực, mãnh liệt một trường chụp được. Vành, đá vụn văng khắp nơi, hắn mười thành nội lực tại đây khối trên tảng đá lớn vậy mà đánh ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ, xâm nhập vài tập cái hố đến. Nhưng cái này hố đối với toàn bộ tảng đá lớn mà nói liền lộ ra không có ý nghĩa rồi, tảng đá thậm chí ngay cả lung lay cũng chưa từng lung lay, phản phất là tại dung chuyện một tòa núi lớn giống nhau. Cái này là đoạn Long Thạch. Lệ công cùng người kia, thậm chí Thủy Nguyệt đại tông, thanh đầu bằng hắn, đều bị tảng đá kia phong ở phía sau đấy sao? Rất rồi. Nếu là Lệ công làm nhiều mấy khối như vậy tầng đá, phong bế toàn bộ thiên ngoại thiên, ngăn cản bất luận người kẻ nào đi ra ngoài cũng có thể a. A Phi phát ra một tiếng như vậy cảm khái, cái kia bảng văn nghe phải tiếp tục hổ thân thể lo run, mà nở trợ cỡ cùng các người chơi thì là nhao nhao biến sắc. Một người nhảy ra nói, A Phi huynh, ngươi ý tứ của những lời này, là Lệ công không chỉ muốn phong tỏa cái này khối khu vực, liền toàn bộ thiên ngoại thiên đều muốn phong tỏa sao? Thật vậy chăng? Lệ công hắn rốt cuộc muốn làm cái gì a? Để cho chúng ta trốn cùng. Không có đạo lý a. Đúng vậy à, chúng ta đều là người chơi. Nhiều lắm là chết qua một trận có thể đi ra, hơn nữa tại nhiệm vụ trạng thái giới cũng không có cái gì tổn thất ta. Chỉ sợ là muốn đối phó nợ đỡ cơ đi. Đều muốn đem các đại môn phái tinh anh một mẹ hốt gọn. Có lẽ là muốn để cho chúng ta cùng một chỗ động thủ đối phó người kia năm. Có lẽ có nhiệm vụ thiết lập, người kia một chết, chúng ta đều có thể đi ra. Mọi người kịch liệt thảo luận, tâm tình cũng là càng ngày càng kích động. Nhưng tất cả mọi người trong nội tâm đều nhiều hơn một tầng ấp ảnh, nhất là nhìn cái này cự thạch uy lực sau đó, biết rõ A Phi theo như lời khả năng không phải là không có, hơn nữa còn rất lớn làm cho tất cả mọi người cùng theo chân cùng, đối với lệ công cái này chết biến thái đến bảo hoàn toàn có khả năng. A Phi quét đi trên nắm tay buổi bặm, thở dài, lệ công vô cùng có khả năng làm như vậy, bất quá chúng ta cũng không phải là ngồi chờ chết. Chư vị yên tâm, đã sớm có người nghĩ tới điểm này, cùng Tịnh Niệm Thiền viện hai vị thiền chủ đi xử lý chuyện này đi. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến như thế nào phá vỡ cái này đoạn long thạch là được. Trước đó nghĩ đến, người nào gặp thông minh như vậy, không phải là khổ minh chủ ngươi đi. Tuy rằng không muốn nói, nhưng thời điểm này cũng cần cho mọi người một cái công đạo, người thông minh là quét tương. Không phải ta. Quế Tương, lại là nàng a. Nàng hôm nay bề ngoài giống như không chỗ nào không có. Ta đã nghe được nhiều lần lời Tuyết Minh nhắc tới nàng. Bất quá nàng tuy rằng thông minh, cái kia hai vị tiền chủ cũng là đại năng, nhưng nơi đây dù sao cũng là lệ công sơn nhà, những thứ này cơ quan cạm bẫy có thể như vậy định sao? Một cái gây chuyện không tốt, mọi người sợ là đều muốn. Có người phát ra lo lắng. A Phi cười nói, nàng một người có lẽ không được, nhưng có hai vị tiền chủ, tăng thêm ma môn cùng mặc gia một ít cơ quan cao thủ là được rồi. Được rồi, cái này khối đoạn long thạch sự tình. Mọi người muốn nghĩ biện pháp như thế nào bắt nó đào người tài năng lạ. Nói xong hắn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ hòn đá kia. Nhưng lúc này đây, cự thạch tựa hổ có một chút đáp lại. Chương 524, Thiên Ngoại Thiên, tình trường kế đoạn, 12. Đoạn long thạch bực này hàng cao cấp, vô luận người chơi còn là nở tợ cờ đều là cực ít nhìn thấy. Phái cụ ngộ ngược lại là có một khối đoạn long thạch, chỉ tiếc ngoại nhân cực ít tiến vào, đổi không nói đến quan sát đoạn long thạch hình dáng rồi. Đang nhìn đến a phi một kích toàn lực cũng không cách nào dung chuyển nó sau đó, rất nhiều người cũng đều lâm vào suy tư đang nghĩ nên như thế nào rời cái này khổng lồ chướng ngại vật. Dù sau đó là một võ hiệp thế giới, rất khó làm ra cái gì đại sát khí đến bạo phá hết nó. Khổ Minh chủ có hiệu triệu, Minh chủ chạy số một người ủng hộ Tạ Lãnh Thiên tại phái Tung Sơn đệ tử dưới sự dẫn dắt đi đến tảng đá lớn phía trước, hắn vận khởi hàn băng chân khí thử thử. Cùng trong dự liệu giống nhau, tảng đá lớn không chút sức mẹ. Tư trà giã nội công không tầm thường hắn vận khởi toàn bộ nội lực đã đến một chưởng, cũng chỉ là tại đoạn long thạch trên đảo một cái hố nhỏ mà thôi, chiều sâu còn không bằng A Phi làm trò đánh ra một nửa. Hắn trên mặt lạnh lùng rốt cuộc đã hiện lên một vòng xấu hổ. Biết mình võ công so với A Phi mà nói đều muốn kém một mạng lớn. Trong đám người cũng không thiếu một ít nội công cao thủ, thấy vậy hình dáng nhau nhau tiến lên đảo hầm lưu niệm, một phen dày vỏ sau đó, đoạn long thạch mặt ngoài là nhiều đi một tí gồ ghề lớn nhỏ không đều dấu vết, nhưng không ai có thể khiến nó cho dù là lắc lư một cái. Mọi người buông tha cho, nhao nhao lời nói cái đồ chơi này không phải sức người có khả năng địch. Có người liền nghĩ kế, nói đúng không như ở bên cạnh đảo động, quanh co qua vòng vèo tiến vào bên trong. Nhưng có người phản bác, nói lớn như vậy tầng đá, ai biết từ góc độ nào đào vào đây? Nói không chừng đào sai rồi phương hướng chính là lãng phí thời giờ rồi. Có người lại đề nghị dùng đốt khói lửa pháp, tìm một tảng đá lớn biên giới khe hở nổi lên tụi lửa. Sau đó men theo bước khói giấu vết một đường đào qua. Lúc này lại có người nhảy ra nói, nếu đốt quá lợi hại, khói lửa đều chạy ngược đến đi vào bên trong rồi, nguyên bản không, có người chết sặc cũng sặc chết rồi. Dù sao ở trong đó ngoại trừ lệ công cùng người kia bên ngoài, còn có thanh đầu những người kia đây. Có người lại nghĩ tới tới pháp, có người nghĩ tới ngu công rời núi tiếp sức đào hầm do đó đánh xuyên qua đoạn long thạch hành động vĩ đại pháp càng có người đem chủ ý đánh tới Hồng Anh lên, nói Khổ Minh chủ không phải lại một trò cũng không hư hao huyền thiết trưởng tương sao. Lấy ra đào hầm cũng hẳn là bóng bảy đấy. Không thể không nói, quân chúng lực lượng là cường đại đấy, đồng thời cũng là 7 mổ 8 rưỡi ma thảo luận cùng một khoản sâu hồng đấy. Bị được câu dẫn ra Hồng Anh gãy kích thương thế kia tâm truyện cũng Khổ Minh chủ chỉ là ngậm thở dài, biết rõ chuyện này thì không thể trông chờ mọi người lực. Hắn quay đầu lại hỏi Nhạc Bất Quân nói, "Nhạc tiên sinh, lệ công có hay không cùng các ngươi đã từng nói qua, tại loại này tình huống khẩn cấp dưới phải như thế nào liên hệ?" Nhạc Bất Quân thản nhiên nói, Không có. Không có. Các ngươi không phải được sưng minh hữu này. Loại này khẩn cấp liên lạc khẩu hiệu cũng không lưu lại một cái. Chúng ta không phải minh hữu, chỉ là hợp tác mà thôi." Nhạc Bất còn nói. Một bên Lâm Bình Chi càng là hừ lạnh một tiếng, hơn nữa nhìn cái này Lệ Công làm dễ dàng với tư cách, cái này khôn khéo người hợp tác cũng có muốn đem mấy người chúng ta đều lưu lại thiên ngoại thiên ý định, để cho chúng ta ngoan cố chống cự, đánh cho ngươi chết ta sống, hừ hừ. Tốt một cái đoạn long thạch, tốt một cái Lệ Công." A Phi sợ lên cái mũi, chính không biết nói cái gì thời điểm, một thành em đột nhiên cười nói, cho nên nói Tìm người hợp tác muốn tìm Khổ Minh Chủ như vậy thành thật tin cái đấy. Nếu không không nghĩ qua là cũng sẽ bị người cho bán rẻ, vậy cũng liền cái được không đủ đắp đủ cái mất. Thanh âm xa xa truyền đến, tựa hồ chính đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. A Phi vừa mừng vừa sợ, trong đám người kia tiến lên cất giọng nói, nguyên lai like là khai phong phủ triển hộ vệ, người rốt cuộc tới rồi. Đã đến. Tại Thiên Ngoại Tiên trong tìm người cũng không phải dễ dàng. Tốt lần này ta cũng có vài bằng hữu. Khổ Minh Chủ, chúng ta tới giúp ngươi giải đoạn long kịp rồi. Nương theo lấy những lời này, vài bóng người từ một bên nhảy ra ngoài. Ánh mắt của mọi người cũng bị bọn hắn hấp dẫn. Giờ đoạn long thạch, khẩu khí thật lớn, chỉ bằng tới đây cái này năm sáu người sao? Đã thấy ăn mặc một thân đen đỏ quan phục triển chiêu đi ở phía trước, đi theo phía sau năm người, hình dạng khác nhau, chiều cao không đồng nhất, có kỳ xấu mập mạp, có nhưng là dáng người thấp bé, nhưng không một đều mang theo một cố diện mà bất phàm khí thế. Năm người này cũng tịnh không phải tất cả đều cốt cách là dị, trong đó có một cái một bộ áo trắng nở rở cỡ đúng là cái vẻ mặt gặp không thua triển chiêu đẹp trai. Trường kiếm treo ở bên hông, có phần có một chút thiếu niên hoa mỹ dung mạo. Sáu người đi đến đến đây, Triển Chiêu cùng hiện trường mọi người lên tiếng chào hỏi. Hắn dù sao cũng là đại biểu nửa cái chính thức thân phận, tựa như năm đó lẻ loi phát, vì vậy mọi người bao nhiêu đều đối với hắn so sánh khác khí. Phái Võ đang tiểu bán đạo nhân càng là nói, triển hộ vệ đến đây, thế nhưng là đại biểu khai phong phủ đến tra án hay sao? Triển Chiêu mỉm cười, nói, xem như thế đi. Trước đây không lâu phái Nga Mi quét tương tổ sư truyền thư bao đại nhân, nói là có một cái giang hồ bản sự án thủ lãnh đạo tộc đang ở phụ cận, mời chúng ta khai phong phủ đến tra một chút, chắc hẳn mọi người cũng biết là chuyện gì xảy ra rồi. Bất quá Quách Tương Nữ hiệp còn để cho chúng ta mang đồng thời một ít gặp đả động xuyên tường giúp đỡ. Ngay từ đầu triển một còn không biết vì cái gì, nhưng bây giờ là đã minh bạch. Khổng Minh chủ, cho phép ta giới thiệu mấy người bằng hữu cho ngươi nhận thức. Nói xong hắn đưa tay chỉ sau lưng mấy người, cái này năm vị anh hùng là Khác Lý huynh đệ, tư chú ở hãng không ở trên đảo, cùng triển một cũng là quen biết cũ. Bọn hắn mỗi cái võ nghệ cao cường, có xuyên sơn qua nước lên trời xuống đất khả năng, chính thích hợp hôm nay sân bãi. Đợi một chút, mấy vị chẳng lẽ là hãng không đạo ngũ thử? A Phi kinh ngạc nói. Đúng vậy. Xem ra khổ minh chủ đối với bọn họ cũng có nghe thấy rồi. Hãng không đảo ngũ thử kết nghĩa, thiên hạ có tiếng. Vị này chính là Ngũ thử đứng đầu toàn thiên thử lô phương lô huynh đệ, thu trong có tinh tế, nghĩa bạc vân thiên, từ nhỏ sinh trưởng tại truyền đánh cá lên, có bỏ cắn lên trời khả năng. Vị này chính là Triệt Điệu thử Hàn Chương Hàn huynh đệ, Ngũ thử bài danh thứ hai, thiện đánh độc dự tiêu, gặp đạo đất lôi. Vị này chính là Lão Tam xuyên sơn chuột tử khánh tử huynh đệ, có thể dò xét trong núi 18 lỗ, vô cùng có nghiệt khí. Vị này chính là Lão Tứ phiên Giang thử tượng bình tường huynh đệ, am hiểu bối lộ. Có thể ở trong nước gần nút mấy canh giờ, hơn nữa mở nhìn vận, ở trong nước qua tự do. Cuối cùng cái này một vị là Bạch Ngọc Đường. Bạch huynh, hành hiệp trượng nghĩa, văn võ song toàn, người xưng cẩm ma thử, năm nghĩa huynh đệ trong xếp hạng thứ 5. Ngọc Đường tuy rằng bài danh thứ 5, võ công tại chúng ta Ngũ huynh đệ trong thứ nhất. Ngũ thử đứng đầu đích lâu phương hướng chất phát cười, chỉ là hôm nay cái cục diện này, chỉ sợ cũng không phải chỉ dựa vào võ công có thể giải quyết. Khổ Minh chủ, chúng ta chịu trách nhiệm đả thông đoạn Long Thạch thông đạo, những thứ khác muốn giao cho các ngươi. Á phi trong nội tâm có chút hưng phấn. Hắn cũng là khi còn bé nghe Tam hiệp ngũ nghĩa lớn lên ấy, biết rõ cái này nằm nghĩa bản lĩnh, bọn họ kỳ môn dị thuật ở cái địa phương này nếu so với một cái siêu cấp cao thủ đều đến có ích. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nghe cái này ngũ thử ngoại hiệu, cái gì toàn thiên, triệt địa, xuyên sơn cùng tiên rằng, đã biết rõ bọn hắn có thể làm nào sự tình rồi. Đương nhiên cái này cẩm ma thử, càng lớn công dụng khả năng vẫn còn là đùa bỡn chơi lên. Bất quá gia hỏa này thật sự soái, trong đám người thỉnh thoảng truyền đến người chơi nữ nhắc tới Bạch Ngọc đường tên, cùng cái kia chuyển chiêu tần suất tương xứng. Vui mừng phía dưới, A Phi lúc này chắp tay nói, "Đa tạ mấy vị đại hiệp tương trợ, không biết bây giờ chúng ta có thể làm mấy thứ gì đó." Khổ Minh chủ khách khí, "Chúng ta cũng là được mời mà đến, vả lại cho phép huynh đệ chúng ta trước phen này dò xét, có cần lại mời chư vị anh hùng hỗ trợ." Lô Vương khách khi nói, A Phi gật đầu, sau đó vung tay lên nhường ra địa phương. Quân hào nhao nhao tránh ra một mảnh không trung làm cho cái này ngũ thử tiến lên thăm dò, từng cái một điểm lấy chân, ngáy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem, muốn xem rõ ràng mấy vị này trong truyền thuyết nghĩa sĩ muốn như thế nào lầy hay đoạn long thạch. Lô Phương, Hàn Trương Từ Khánh, Tưởng Bình bốn người đứng ở đoạn long thạch bên ngoài, hoặc là thò tay gõ nghe thanh âm, hoặc là ngồi chồm hổm trên mặt đất nho nhỏ xem xét bùn đất, thần tình rất là chăm chú. Chỉ có cái kia cầm Mao Thử Bạch Ngọc Đường đứng ở chiến tiêu một bên, trong ngực ôm kiếm như một trời chiều võ sĩ giống nhau đứng sững sững, ánh mắt giống như bế không phải bế, cũng không hướng trước làm việc. A Phi rảnh rỗi nhấc cả giái, được lên trước ho khan một tiếng nói, "Bạch thiếu hiệp, không biết Ngũ thử hiệp chuẩn bị phải như thế nào qua cái này đoạn long thạch cách trở?" "Bạch thiếu hiệp ngươi không định đi lên giúp đỡ điểm đột vàng sao?" Cái kia Bạch Ngọc Đường nửa khép ánh mắt nhìn A Phi liếp. Lạnh lùng nói, Khổ Minh Chủ là cảm thấy tại hạ đứng ở chỗ này không có việc gì, chậm trễ các hạ đại sư này. A Phi lập đầu nói, nói chí vậy. Thiếu hiệp ngươi tư thế bay hùng bừng bừng phấn chấn, chính là đứng ở chỗ này không nói lời nào, cũng đủ để cho chúng ta tăng lên sĩ khí rồi. Không gặp ngươi cùng triển hộ vệ đã đến sau đó, nơi đây các cô nương cả đám đều hưng phấn lên rồi, trong chốc lát động thủ, tuyệt đối sĩ khí súng mãn. Chỉ là hận không thể không thể cùng Thiếu hiệp ngươi sớm đi nhận thức. Cầm Mao thử tựa hồ đối A Phi nói chuyện phong cách sớm có hiểu rõ, trên mặt giống như cười mà không phải cười nói, Khổ Minh Chủ Kỳ thật chúng ta lúc trước hơi kém liền gặp mặt. Lúc trước triền hộ vệ phụ mệnh đuổi bắt người thời điểm, Ngụy Bộ Vương Lý Huyền Ý cũng để ta làm việc thủ. Chỉ là của ta mới ra háng không đạo, ngươi cũng đã bị được Lý Huyền Ý bắt lại mang đến khai phòng phủ. Hắc, điều này làm cho Bạch Mỗ có hơi thất vọng. Nếu không chúng ta sớm có kết bạn cơ hội. A Phi sững sờ, sờ sờ cái mũi nói, Bạch Tiếu Hiệp nói chuyện thật là có thú vị. Căn loại, chờ vấn đề này sau khi kết thúc, ta còn sẽ đi khai phòng phủ một chuyến. Đến lúc đó cùng với bộ vương, thiếu hiệp ngươi trao đổi luận bản một cái mới lạ. Trong nội tâm rồi lại muốn Cái này cầm Mao thử rất ngạo khí a, nói chuyện sâu sâu đấy. Căn loại, chờ đằng sau lão tử đi khai phong phủ, điểm sáng thủ đoạn áp hát hắn ngạo khí mới phải. Lấy hắn bây giờ tự phụ, nghĩ thầm đừng nói là ngươi Bạch Ngọc Đường rồi, chính là ngũ thử cùng lên lại có thể thế nào. Đương nhiên, những lời này là không thể nói ra được người, dù sao người ta bốn chuột còn đang cực khổ làm việc. Bạch Ngọc Đường mặc dù có điểm kiêu ngạo, rồi lại cũng không phải là tới qué rồi đấy. Triển Chiêu đứng ở một bên ne, chỉ là cười nói, Bạch huynh chính đang nhắm mắt dưỡng thần, trong chốc lát có ích lấy đến hắn thời điểm năm. Lại nói tiếp Lúc này đây còn là may mắn mà có Quách Tương nữ hiệp chủ tính, nếu không khai phong phủ cùng hãng không đạo còn hậu chi hậu giác, không biết giang hồ có bực này đại sự phát sinh đây. Nhớ tới Quách Tương, A Phi ư một tiếng nói, mấy vị lại hiệp, trước khi đến còn có người nâng mấy vị tiền đưa tin tức gì đến. Triển Chiêu cười nói, không có có cái gì đặc biệt tin tức. Quách nữ hiệp chỉ là sẽ khiến ta tiện thể nhắn, hỏi ngươi một tiếng tốt, làm cho khổ minh chủ ngươi còn đang bận việc đại sự, những thứ khác việc nhỏ cũng không cần quan tâm. Đại sự của ta này. A Phi dở khóc dở cười. Chính thức đại sự là ở Quách Tương bên kia đi. Bản thân chỉ là mang theo một đám người mù lượg gạt, đối phó một cái đoạn lâm thạch. Quế Tương nhưng là phải đem trọn cái thiên ngoại tiên cơ quan đều muốn tháo bỏ xuống võ trắng a. Cũng không biết nàng bên kia tiến triển như thế nào. Triển Chiêu hữu ý vô ý nói, lại nói tiếp chúng ta cũng muốn tăng thêm tốc độ mới phải. Quế Ngữ hiệp lần này đã mang đến rất nhiều cơ quan hảo thủ, có đường môn đường lão thái thái đều mời tới, nghe nói còn có hải ngoại tinh thông cơ quan thuật vương Liên Hoa đám người, thậm chí ngay cả Mạc gia cự tử đều đã đến nhiều cái. Bọn hắn cùng một chỗ động thủ, mở ra thiên ngoại thiên cơ quan vấn đề không lớn chỉ là chúng ta không thể hao phí quá nhiều thời gian. Đường Lao Thái Thái, Vương Liên Hoa, Cự Tử. Những tên này vô luận là người nào nghe xong đều là trong lòng run lên, trong đám người đã phát ra một ít tiếng kinh hô. A Phi biết rõ Quách Tương lúc này đây muốn biết cái đại trận thế, thực sự muốn không nỡ nàng khiến cho tình cảnh to lớn như thế. Bất quá ai bảo nàng là có thực lực nhất võ lâm thế gia thế hệ thứ 2 mắt đây. Đại giang hồ cũng chỉ có nàng mới có thể mời đến như vậy nhiều trợ thủ. Hơn nữa nàng thật là mời, không trả tiền đấy, lệ công thế hệ hơn nữa là lợi dụng cùng hợp tác, cả hai có khác nhau một trời một vực. Trong lòng suy nghĩ những chuyện này, đột nhiên toàn thiên thử Lô Phương thanh âm mặc đi qua. "Khổ Minh Chủ, bên này cần mời ngươi ra cái tay. Nguyên Thiết Hồng Anh còn có ở đây không? Ở chỗ này mở lỗ hồng đi." Chương 525, Thiên Ngoại Tiên, tình trường kế đoạn, 13. Nghe được Hồng Anh tên lần nữa bị người nhắc lên, A Phi đầu trong lòng âm u thở dài. Có đạo là còn trẻ không biết Hồng Anh quý, hôm nay cầm đoạn kích không giới lệ, đang cùng chết tiệt tiến phi giao thủ thời điểm, hắn huyền thiết Hồng Anh cắt thành hai đoạn, đầu thương cái kia một nửa không thấy bóng dáng, không biết là bị, được ép thành một phần vẫn bị lực lượng nào đó cho tới không biết không gian đi. Tóm lại A Phi đã cùng cái này bằng hữu cũ không có liên hệ rồi. Nhưng đại giang hồ đại bộ phận người cũng không biết bí mật này, chỉ có số rất ít người hiểu. Lô Vương có lẽ chỉ là thuận miệng nhắc tới, dù sao Hồng Anh cùng Sích Thố đều là A Phi dấu hiệu, người bên ngoài như vậy muốn cũng là nói qua. A Phi một phất ống tay áo, che giấu nội tâm của mình càng khái, nói: "Muốn khổ mỗi Hồng Anh làm chi? Đánh xuyên qua cái chỗ này." Lô Phương nói: "Còn có phát hiện, nơi này có rảnh khe hở, có thể dùng chi." A Phi gật gật đầu. Già vợ Già Vĩnh nói, "Hùng anh dù sao cũng là giết người binh khí, không thích hợp dùng tại nơi này nơi, ta trước tay không thử xem đi." Nói xong hắn đi đến Lô Phương bên cạnh, tìm tay của đối phương thế nhìn lại. Đã thấy chỗ đó như cũng là một mảnh bóng loáng mặt đá, vào tay lạnh buốt, cứng rắn vô cùng. A phi vốn là vỗ nhẹ nhẹ một trượng, thanh âm nặng nề, nhưng mang theo một chút hồi âm. Lô Phương gặp A phi khẽ nhíu mày, chính là nói, "Khổ Minh chủ cũng phát dắt đi. Cái này là trống không, hẳn là đoạn long thạch rơi xuống, cùng cái này thiên ngoại thiên điệu thế lẫn nhau đè ép, đi thành đi một tí khe hở." chỉ cần dọc theo khe hở chúng ta có thể đạt thông con đường trong ngoài quán thông. Chỉ là cái này khe hở cùng bên ngoài còn cách có một tầng hơi mỏng tầng đá, tuy rằng chúng ta phán đoán cũng chỉ có tám thước trái phải, nhưng bởi vì là đến từ chiến thần miếu đoạn long thạch, không cách nào trong thời gian ngắn dùng bình thường thủ pháp đột ra chỉ có thể làm phiền trừ vị anh hùng, xem có thần binh lợi khí gì có thể phụ trợ đấy. Cái kia am hiểu nhất đảo thành động đảo núi chuột từ khánh cũng nói. A Phi coi như là nghe rõ, cái này chỉ sợ cũng là bọn hắn tìm tới Hồng Anh Nguyên nhân rồi. Hắn nâng bàn tay lên, hơi hơi thành quyền, nói Vậy hãy để cho khổ mộ trước thử trên thử một lần, cũng tốt cho chư vị anh hùng lạm phán đoán. Nói xong hắn đánh xuống một quyền, nhất thời bành một tiếng vang lớn, hòn đá kia mặt ngoài loạn thạch bay vụt, đúng là chóp ra một màn lớn. Tất cả mọi người là kinh hô, kinh ngạc minh chủ Võ Lâm làm ra đến động tĩnh. A Phi hơi có vẻ đặc ý nói, "Chư vị tạm thời phía sau một ít, ta đến đem tảng đá kia cho đục ra." Nói xong tiếp tục một quyền lại một quyền kịch xuống, tảng đá mảnh vụn tiếp tục vung vãi, trong mắt mọi người chờ mong cũng là càng ngày càng đậm. Tay không đánh xuyên qua đoạn long thạch, đây thật là rất giỏi thành tựa. Số khổ A Phi cử động lần này cũng chính là tiếp tục dựng nên uy trấn Hoàn Vũ, pháp lực vô biên hình tượng lớn thời cơ tốt. Nhưng hơn 10 quyển sau đó, A Phi nhếch miệng, hít một hơi khí lạnh, rốt cuộc thu hồi đã xương đỏ không chịu nổi năm đấm. Á, đau quá, quá cứng. Hắn bắt chấp hình tượng, vứt năm đấm nói: "Khổ Minh chủ, cái này đoạn long thạch chính là kỳ thạch. Mặt ngoài là tảng đá, nhưng bên trong mang theo vẫn thạch thành phần, càng đi trông vẫn thạch càng nhiều, cũng càng chắc chắn. Ta suy đoán, cái này tận cùng bên trong nhất hầu như chính là kim loại không khác, đừng nói là dùng quả đấm." chính là dụng binh, khí cũng khó chặt bộ mổ tất đến. Khổ Minh chủ dụng quyền đầu có thể đả thông phía ngoài 2 3 thước, đúng là khó được. Chỉ là còn dư lại bộ phận không thể dùng bực này biện pháp. Lư mới thản nhiên nói: "Vẫn thạch, cha mẹ nó. Vì là sao không nói sớm? Tại hạ nói muốn dùng huyền thiết hùng anh, chỉ là Khổ Minh chủ dụng mãnh, muốn dùng nắm đấm cho mọi người tham dò một chút, tại hạ bội phục." A phi sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nửa ngày mới nói: "Tốt. Nói chuyện cẩn thận chặt chẽ, thật không hổ là ngũ thử đứng đầu." Như vậy các vị, trong tay ai có binh khí tốt lấy ra sử dụng. Gặp hắn đột nhiên cao giọng tới hỏi, mọi người đều là kinh ngạc. Lâm Bình Chi liền hiện ở một bên, lạnh lùng nói, "Trong tay ngươi không phải có hồng anh sao? Vì sao xá cận Cẩu Viễn, bỏ gần tìm xa, đi tìm người bên ngoài mượn binh khí?" A Phi thản nhiên nói, "Thật không dám giấu giếm, tại hạ hồng anh đã hao tổn, không phải ta không chịu lấy ra dùng." Mọi người nhất thời phát ra một hồi rỗ dành vang. Tin tức này tính là lần đầu tiên tại đại giang hồ công khai, mọi người kinh ngạc có thể nghĩ Không ngừng có người hỏi như thế nào hao tổn pháp là bị người chém đứt sao binh khí phổ xếp hạng thứ nhất thần binh làm sao sẽ bị người cắt ngang vân vân, các loại vấn đề đó là phô thiên cái điệu mà đến. A Phi hặc hặc cười cười, một phất ống tay áo tiêu sái nói, chư vị không cần hỏi nhiều. Trước đó vài ngày ta cùng với đại giang hồ cao thủ luận bàn, không nghĩ qua là liền hao tổn binh khí. Ngày sau có thời gian mọi người tự nhiên sẽ biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cùng ai luận bàn? Là Lệnh Đông Lai sao? Là Yến Phi cùng Hướng Vũ Điền sao? Có thể cắt ngang huyền thiết hồng ánh đấy, có thể không phải bình thường người muốn. Cái kia luận bàn thắng bại lại là như thế nào? Mọi người lưu ý, vấn đề tiếp tục như thủy triều vào tới. A Phi thở dài một tiếng, Vân Đạm Phong thinh nói, đối phương là thiên hạ cao thủ số 1 số 2, kiếm pháp thông thiên, nhưng ta không thể nói tên của đối phương. Ta tổn sức khí lực, hao tổn binh khí mới đánh lui lối phương, mọi người cũng không cần hỏi nhiều. Oa, kiếm pháp thông thiên. Người như vậy cũng không nhiều a. Số 1 số 2, trừ đi Đông Phương bất bại, lão tăng quét rắc cùng trường chân nhân, có thể được xưng tụng số 1 số 2, không phải là hai người kia rồi hả? Sử dụng kiếm đấy cũng chỉ có biên hoang kiếm thần yến phi nữa a. Hán tiên môn kiếm pháp có thể thông thiên a. Không nghĩ tới số khổ A Phi vậy mà cùng Yến phi đánh một trận. Cha mẹ nó, như vậy hao tổn Hồng Anh cũng khó chết rồi. Mấu chốt điểm ở chỗ đánh lui đối phương những lời này được rồi. A Phi đánh lui Yến phi a, cái này quá nhu bức. Chẳng lẽ đây mới là minh chủ võ lâm thực lực chân chính? Thật mạnh. Không hổ là có thể tại Tung Sơn Phong Tiền Đài kéo đại kỳ nam nhân. Mọi người thảo luận một hồi, lại nhìn A Phi biểu lộ càng là bất động, cho dù hôm nay A Phi quang huy hình tượng đã vừa lên trở lên, Nhưng trong lúc vô hình từng cỗ một ánh mắt bắt đầu đem số khổ A Phi tiếp tục đẩy hướng Trần Hữu. Quen thuộc A Phi một số người thì là im lặng sờ sờ cái mũi, thầm than A Phi đã am hiểu sâu vô hình trang bức bộ sự, có thể đem Hoàng Anh dứt gãy chuyện này nói như thế mịt mờ, cuối cùng còn phụ trợ hắn to lớn cao ngạo, đây mới là cao thủ diễn xuất. Cái kia Ngũ thử cũng là nhìn nhau, bộ dáng của quái. Lô Vương nhìn thoáng qua Bạch Mộc Đường, lại ho khan một tiếng đúng A Bai nói, khổ minh chủ, bây giờ không phải là trang phục. Tâm tình thời điểm. Chúng ta nhiều trì hoãn một hồi, cái này biến số cũng sẽ nhiều hơn một chút. Dạ dạ dạ, không thể chậm trễ chính sự. Ai, ta đều đã nói, hồng anh sự tình không thể nhắc lại. Mặc dù là đánh lui cường địch, nhưng mà hao tổn binh khí, thật là không đáng kiêu ngạo. Như vậy chư vị, có thể có cái gì binh khí có thể lấy ra sử dụng? A Phi đứng chấp tay, thừa cơ đem sương đỏ không chịu nổi tay phải cũng giấu ở trong tay áo. Ta có một thanh bạch hồng kiếm, mặc dù sương không hơn thần binh lợi khí, thực sự có thể chém sắt như chém bùn. Khổ Minh chủ nhưng mời cầm lấy đi dùng. Hảo huynh đệ. Bất quá cái này đoạn long thạch cứng rắn vô cùng, sợ là muốn tổn hại các hạ bảo kiếm. Hắc hắc vật ngoài thân mà thôi. Nếu là có thể hôm nay bắt giữ kẻ trộm, một thanh kiếm lại được coi là cái gì? Hơn nữa, ta cũng là tiếp được khổ minh chủ ngươi người chơi nhiệm vụ. Tốt, ta đây từ chối thì bất kính rồi. Mời. Sau một lát, vang một tiếng giòn vang. A a a a, bạch hồng kiếm đứt gãy. A Phi nói: "A, kiếm của ta, nhanh như vậy?" Đoản Long Thạch quả nhiên cứng rắn, mới chém hai thốn, còn có người nào lợi khí? Ta có một cây gân thương, mặc dù so ra kém hửng anh, rồi lại cũng có thể xuyên kim đi thạch. Ta cũng là tiếp được nhiệm vụ của ngươi đấy khổ minh chủ. Hào hắn tử, khổ mô liền lấy đến dùng một lát rồi. Lại một cái sau một lát. Tốt thương, đáng tiếc kẹt ở bên trong đứa gãy. Còn có người nào lợi khí? Ta có tử kim bảo đao. Mặc dù không thể. Tốt, lấy ra dùng một lát. Vì vậy cái thứ ba sau một lát, trên mặt đất hơn nhiều mấy khối tử kim vỡ sắt. Binh khí chủ nhân đau lòng đem vỡ sắt nhặt lên, vẻ mặt tràn đầy rất là tiếc quay trở về đám người. Đợi đến lúc Gafi hỏi lại, đã không người trả lời rồi, mọi người nhao nhao bưng chặt riêng phần mình binh khí, sắc mặt nhìn không tốt. Dù sao mọi người đều nhìn được đi ra. Cái này đoạn long thạch không phải tốt như vậy nảy ra đấy, bình thường trên binh khí đến đều là một cái vỡ chứ, nhưng đoạn long thạch đến nay liền một nửa đều không có đạt thông. Tình cảnh này, Ngũ thử cũng là thở dài. Lô Phương đối với Bạch Ngọc Đường nói, "Ngũ đệ, xem ra hay là muốn ngươi ra tay, không biết có đủ hay không?" Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, tiêu sái rời bước, áo trắng đồng bền, quả thực là soái trời cao danh giới rồi. Tại người chơi nữ đám bọn chúng trong tiếng thét chói tai, hắn tại đoạn long thạch trước dừng bước lại, nhìn thoáng qua bên trong, trầm giọng nói, "Bình thường binh khí tự nhiên là không được." Nhưng trước mắt tám thức cũng chỉ là mờ một nửa không đến, ta cũng chỉ có thể cố mà làm thử xem rồi. Nói xong trong tay một phen, đúng là xuất hiện một thanh bát giác tự kim truy, tử khí mờ mịt, nhìn qua cũng không phải là phàm phẩm. Sách trong tay lộ ra dị thường cực lớn và lại trầm trọng, chính là Bạch Ngọc Đường lại cũng vẻ mặt cố hết sức. A Phi lập bắp kinh hãi, nói: "Trong tay ngươi nguyên lai like còn có bực này thứ tốt. Lúc trước vì cái gì không lấy ra, rồi lại để cho chúng ta tốt ngừng lại một trận dày vò." Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói: "Cái này tự kim truy là khai phong phủ bao đại nhân ban tặng, bên trong có thần kỳ lực lượng." lại chỉ có thể sử dụng một lần. Vừa rồi ta tại xúc tích lực lượng, đồng thời cũng hy vọng chư vị có thể quá nhiều đã thông một ít mặt ngoài, cũng tốt cho Tử Kim truy nhiều một phần một lần hành động quan trông hy vọng. Nhưng hiện tại, chỉ có thể hết sức nỗ lực rồi, thời gian không đợi người. Mọi người nghe rõ? A Phi cũng là không nói gì, hắn nhìn lấy một hồi, dống nhiên cổ quái nói, "Ta nói, lớn như vậy Tử Kim truy, chư ngươi là giấu ở đâu rồi hả?" Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nhìn hắn một cái, quay người đã giơ tay lên trong cái búa. Trong động đá voi trong lúc nhất thời trong nội tâm ngược lại là hơn nhiều một vẻ khẩn trương bầu không khí. Bao đại nhân ban cho Tử Kim Truy, nhất định là rất giỏi thứ tốt. A Phi trong ấn tượng cái này, đồ chơi xuất hiện ở bao thanh thiên là một loại nội dung cốt truyện ở bên trong, có thể nói trời xanh nội dung cốt truyện thứ nhất thần khí. Hôm nay ở chỗ này xuất hiện tự nhiên có kia tác dụng lớn. Có thể vạn nhất cái này một cái búa xuống dưới, cũng không gọi được làm sao bây giờ. Mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Bạch Ngọc Đường nhấc lên Tử Kim Truy, nội lực kham nơi, thậm chí có nhẹ nhẹ tia chớp tại mặt ngoài nhảy lên, trong không khí càng là ngưng tụ một cỗ nhàn nhạt uy áp. Bạch Ngọc Đường trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng xuất hiện đạo đạo gần xanh. Mồ hôi rơi như mưa, hiển nhiên là có chút cố hết sức. Rốt cuộc tại đã đến cái nào đó cực hạn sau đó, Cẩm Mao thử hét lớn một tiếng, giơ lên Tử Kim truy chính là hướng đoạn long thạch đánh số dưới. Loảng xoảng làm lúc nổ mạnh truyền đến, đoạn long thạch vậy mà đã sẻ ra cực lớn rắc lư, đỉnh đầu cùng dưới chân hang động đá voi đều là bắt đầu chấn động, quả thực muốn sụp đổ giống nhau. Mọi người cũng đều phát ra các loại thét lên, một hồi lâu mới dần dần dẹp loạn. Các loại chờ thu thập tâm tình, nhao nhao cũng hướng cái kia đoạn long thạch nhìn lại. Cái này nhìn qua, các loại tiếng thở dài liên tiếp. Tử Kim truy đánh ra một cái thật lớn hô sâu. Trừng một người rộng bao nhiêu, theo trong ra bên ngoài bạo tạc nổ tung hình dáng, đem cứng rắn đoạn long thạch hầu như đánh xuyên qua rồi. Nhưng cuối cùng vẫn là không có xuyên thủ, đại khái tại tận cùng bên trong nhất, tử kim truy để lại kim chúc là cứng, đoạn long thạch bên trong cũng hiện ra sáng loáng sáng bóng, càng có bị, được đè ép dấu vết. Quả nhiên như Lô Phương nói, cái này tận cùng bên trong nhất đều là vân thạch, kia cứng rắn tính bền dẻo có thể so với bất luận cái gì kim chúc. Có lẽ còn thừa lại không đến một xích rồi, có thể cuối cùng này một tầng, so với phía trước đều muốn khó có thể đánh thủng. Lúc này thời điểm lại dùng thần binh lợi khí gì cũng là không làm nên chuyện gì. Sợ hai thán phục cùng tiếp hận hòa lẫn, truyện chiêu cùng mặt khác 4 chuột đều đỡ lấy Bạch Ngọc Đường chậm rãi ngồi xuống. Vừa rồi lần này đã tiêu hao hết cẩm bao thử thể lực cùng nội lực, hắn đã đứng không yên. Ma tử kim truy cũng rơi vào trên mặt đất, đã mất đi nó lúc trước uy nghiêm cùng sảng khoáng. Cái búa cũng không muốn đụng, quả nhiên vẫn chưa được. Ai, nếu không phải cái này tử kim truy chỉ có thể ta đến dùng, vừa rồi có thể cho nội lực cao hơn khổ minh chủ có lẽ hiệu quả đổi đỡ một ít. Bạch Ngọc Đường thở dốc nói, cũng có mấy người đụng lên tiến đến. Chui vào trong động nhìn một hồi, Càng La dùng đi một tí biện pháp tại đến thử tiếp tục đả thông cuối cùng trở ngại, chỉ tiếc đều đã thất bại. Dựa theo Lâu Phương đám người dự tính, cuối cùng này một tầng cũng chính là mấy cấp ma tôi, hết lần này tới lần khác vô cùng nhất cứng cỏi, rất khó đột phá. Dưới mắt mọi người trong tay cũng không có thần binh lợi khí gì, một thời gian cũng là chân tay luống cuống. "Đại ca, không bằng ta trông chốc lật dùng thuốc nổ thử xem." Đao núi chuồn nói. Lâu Phương lắc đầu, thuốc nổ đối với bực này vẫn thạch không có gì công dụng, ngược lại sẽ biến khéo thành vụn, đem thật vất vả đào mở địa phương cho chặt. Ngũ thử cũng đều là minh bạch đạo lý này, trong lúc nhất thời riêng phần mình trầm mặc. Đao núi chuột lại nói, nếu là ta Kim Cương toàn ở chỗ này buốn, có lẽ cũng có biện pháp. Chỉ tiếc ta bắt nó đã rơi vào háng không đạo rồi. Nói đến đây, hắn còn vô đủ, rất là tiếc hận. Lô Vương cũng lạ bất đắc dĩ, Ngũ thử vốn là muốn mượn cơ hội này tại người giang hồ trước mặt cũng ra làm náo động đấy, liền tử Kim Truy đều mượn tới rồi, kết quả còn là thất bại trong gắng sức. Kết thúc không thành nhiệm vụ đến vẫn còn tiếp theo, mấu chốt là như thế nào hướng Bách Tương cùng bao đại nhân nói rõ. Ừ, vừa rồi ngươi nói muốn Kim Cương toàn đạt thông là muốn dùng đinh ốc lực lượng này. Đột nhiên A Phi ở một bên nói, Đao núi chuột tử khánh gật đầu nói, đúng là như thế. Đinh ốc lực đạo lúc này vô cùng nhất phù hợp, giỏi về công thành. Như vậy a? Như thế ta ngược lại là có thể thử xem. A Phi hình như có suy nghĩ nói, ngũ thử đều là kinh ngạc nhìn xem hắn, tất cả đồng thanh hỏi, chẳng lẽ ngươi còn có thần binh lợi khí hay sao? A Phi thở dài, thần binh lợi khí này, có a. Nói xong hắn từ trong lòng lấy ra một vật, linh quang sáng loáng, cũng chỉ có nửa cây tương thân, là cái kia hồng anh còn dư lại một nửa. Mọi người cũng đều là hơi than thở nhẹ, coi như là tận mắt nhìn thấy đại giang hồ thứ nhất binh khí di thể. A Phi vứt thân thương, nhớ tới nó hoàn hảo không tổn hao gì, vô địch tiên hạ bộ dáng, trong lúc nhất thời lại là có chút mê dại. Thân binh đã không tính là rồi, ta chỉ là có cái ý tưởng mà thôi. Nói xong hắn đem cái này năm thứ không đến thân thương nhẹ nhàng rung lên, phát ra nào đó kỳ dị thanh âm rung động. Mọi người liền chứng kiến Khổ Minh chủ đi đến cái kia phá vỡ trước độc khẩu, cầm trong tay đoạn thương chỉ vào phía trước. Biểu lộ chăm chú, dường như hồng anh còn là hoàn hảo không tổn hao gì giống nhau. Tiên phi a yên phi Mấy ngày đó biểu hiện ra cho đồ đạc của ta, ngoại trừ bẻ gãy hùng anh bên ngoài, còn giống như có thứ gì à? a?" A Phi như vậy nói thầm, đem chân khí rót vào thân thương, "O o en" rên một tiếng, tựa hồ có tia sáng trắng từ phía trước thoát ra. Chương 526, Thiên Ngoại Tiên, tình trường kế đoạn, 14. Là thương mang. Trong đám người phát ra một hồi thấp giọng hô. Đại Giang Hồ biết rõ, số khổ A Phi tại thương pháp trên tạo nghệ rất sâu, thương mang loại này hàng cao cấp cũng từng bị được hắn sử dụng qua, chỉ là tận mắt nhìn đến người không nhiều lắm. Hôm nay Giáo hỏa này trong tay chỉ là cầm một cây gậy mà thôi, lại có thể dùng ra thương mang hiệu quả như vậy, thật là làm cho người ngạc nhiên. Nhưng đứt rời hồng anh còn là thương, cho dù là không có đầu thương, nó như trước bị được hệ thống định nghĩa vì là thương thuộc loại, vì vậy A Phi thật lâu không dùng thương pháp phụ trợ kỹ năng còn có thể thi triển đi ra đấy. A Phi sẽ không muốn đương nhiên cho rằng, loại này thương mang có thể phá vỡ cứng rắn đoạn long thạch. Đang không ngừng đưa vào huyền minh chân khí sau đó, thương mang nhanh chóng bạo đã tăng tới 5 cấp, theo A Phi khí cơ có chút linh động phun ra nuốt vào cùng lần lư và lại đang lúc mọi người cho là hắn muốn ra tay tới danh giới, ở đó gặp hắn hít sâu một hơi, trong tay một nửa thân thương hơi hơi run lên, đang lúc mọi người kinh dị ánh mắt rùng, cái này một nửa thân thương trông vậy mà tuân ra mặt khác một cổ hơi thở, thậm chí mang theo một loại nhàn nhạt màu tím, cùng huyền minh chân khí thanh minh màu hoàn toàn bất động. Nội lực nhưng thật ra là không có màu sắc đấy, chỉ là đại rang hồ hệ thống giao phó nó bên ngoài biểu tượng. Màu tím nhạt khí tức tại số lượng trên còn lâu mới có thể cùng a phi huyền minh chân khí so sánh với, nhưng nó xuất hiện sau đó, nhanh chóng dây dưa đã đến huyền minh chân khí bên trong. Phản vật là quấn lấy mục tiêu con ngồi một cái độc xạ, lạ như như dõi trong xương không cách nào bỏ qua. Cùng lúc đó, người chung quanh đúng là cảm thấy một cỗ tim đập nhanh khí tức chợt lóe lên, dường như xẹt qua đen kịt bầu trời đích kia chớp giống nhau, tại trong đấy lòng để lại khó có thể phai mờ ấn ký. Đây là cái gì kinh khủng độ vật? Là một loại khác chân khí sao? Nợ đỡ cờ cùng các người chơi đều là đã hiện lên ý nghĩ này. Giờ phút này thiên ngoại thiên, rất nhiều nơi hiệu lãnh đều tại phát sinh bất đồng chuyện xưa. Ma môn tà đế hướng vũ điển đang tại đứng chắp tay. Nửa đầu nhìn kỹ trước mắt một khối màu xanh cự thạch, đều muốn đem cái này khối cự thạch Đường Vân cùng dấu vết xem rõ ràng hơn. Hắn cũng tiến nhập Thiên ngoại tiên, chỉ là cùng người bên ngoài bất động, mục đích của hắn hơn nữa là muốn làm rõ ràng trận tướng, vô luận là người nơi này còn là cái chỗ này. Tại Thiên ngoại tiên thấy được cái này khối đến từ Chiến thần điện tảng đá về sau, tức thì bị nó thật sâu hấp dẫn. Chiến thần điện là một cái trô thần kỳ, nghe nói cất giấu vô học cuối cùng bí mật. Năm đó hướng Vũ điện sống hơn 200 tuổi, rồi lại không có cơ hội đi qua Chiến thần điện. Cái này khối cự thạch cho hắn tiếp xúc Chiến thần điện cơ hội. Hắn nhịn không được muốn chọ tay chạm đến, nhận thức nó không giống người thường. Cái này tính chất cùng Đường Vân cũng không phải thiên nhiên hình thành, như là dùng nào đó lực lượng khủng lồ đem rất nhiều cứng rắn tài liệu ép thành đấy. Nhưng mà còn có thể kết hợp như vậy chặt chẽ, Đường Vân đều là cố ý dung hợp ở trong đó, rồi lại không có chút nào đột ngột cũng không hài hòa. Trong cuộc sống nào có lực lượng như vậy cùng năng lực. Hắn cảm khái lên trước mắt thấy một màn, đối với chiến thần điện lai lịch là càng phát cảm thấy hứng thú. Đột nhiên hắn nhướng mày, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc đến. Sau đó quay đầu nhìn về phía cùng một cái phương hướng trong lúc nhất thời lầm vào chấm tư, loại lực lượng này là đến từ hư không phá toái chấn động a, chẳng lẽ có người đang tại sử dụng cỗ lực lượng này cùng người động thủ? Không đúng, cỗ khí tức này còn là quá nhỏ, không đủ để phá toái hư không, giống như chỉ là sơ bộ tiếp xúc, hoặc là mượn người bên ngoài đấy. Có ý tứ, xem ra là có chút may mắn tiểu gia hỏa, bắt đầu tiếp xúc đến phá toái hư không bí mật. Nghĩ tới đây, Hướng Vũ Điền liền làm mỉm cười. Theo phá toái hư không cuối cùng kỳ hạn tiếp cận, nhất định sẽ có nhiều người hơn lĩnh vực đến loại lực lượng này cùng năng lực, Hướng Vũ Điền đã sớm bước vào cái cửa này hạng. Hắn tự loại, chờ chỉ là cơ hội thích hợp mà thôi. Không thể tiếp tục trì hoãn thời gian, ta cũng mau mau đến xem hôm nay những tiểu tử này rốt cuộc muốn làm cho mấy thứ gì đó yêu thiêu thân đi ra. Ai, sớm biết như vậy phải có những thứ này chuyện phiền toái, còn không bằng học năm đó như vậy, giả chết thoát thân, sau đó vụng trộm chạy tới thập tuyệt quang rồi. Ừ, lại nói tiếp, làm như vậy người cũng không phải là không có a. Hướng Vũ Điền một mặt cảm khái, một mặt chắp tay sau lưng hướng cùng một cái phương hướng chậm rãi đi đến. Cũng không thấy bước tiến của hắn đến cỡ nào nhanh, nhưng lóe lên hai chánh Thân ảnh chính là biến mất tại nơi hẻo lánh. Cùng lúc đó, đang cùng ma sư cùng những cao thủ kịch liệt giao thủ thượng quan Uyển Nhi cũng là thân ảnh ngừng lại một trận, một chưởng đập bay Tư Han Phi, sau đó thân ảnh nhoáng một cái rơi xuống giống như nhào không trung. Nang Ngựa đầu nhìn về phía nơi xa phương hướng, biểu lộ đồng dạng hơi hơi kinh ngạc. Không kịp thở ngông xích hành đám người thừa cơ hội này có thể thở dốc một hồi, bọn hắn như trước đem thượng quan Uyển Nhi làm thành một cái nửa vòng tròn, nhưng mỗi người trạng thái xa không bằng lúc trước như vậy nhàn nhã dạo chơi rồi. Nhất yêu lý xích mị cùng ma sói Triệu Đức luôn càng là có thương tích bên người, bị Được thượng quan Uyển Nhi đánh chính là không hề có lực mạnh thủ. Vả lại tại mấy người kia hơi hơi nghi hoặc tới danh giới, cái kia thượng quan Uyển Nhi nở nụ cười một tiếng, nói, các ngươi vẫn phải chứ? Chúng ta đánh tiếp qua một hồi, nói không chừng có thể nhìn thấy cao thủ chân chính xuất hiện. Bất quá xem ra, cao thủ kia nhập lại không phải là các ngươi một phe. Ngum Sích hành sững sờ, nói, có ý tứ gì? Thượng quan chỉ là lúc đầu, đột nhiên khẽ đảo bàn tay, trong chốc lát một đạo trưởng ảnh đã xuất hiện ở Ngum Sích hành trước mặt. Chúng ta cùng tốc chiến tốc thắng đi, hy vọng các ngươi không muốn chỉ hoãn ta quá nhiều thời gian. Song Vương lại lần nữa đánh nhau kịch liệt, lần này bởi vì Thượng Quan Uyển Nhi đột nhiên phát lực, ma sư cung người trẻo lên cảm giác áp lực đại tăng, tình hình chiến đấu cũng so với trước kịch liệt rất nhiều. Mà tại một phương hướng khác, một gã dáng người khôi ngôn ở tợ cờ mang theo một gã người chơi, chính hướng Thượng Quan Uyển Nhi phương hướng của bọn hắn lao đi. Đột nhiên nở tợ cờ hổ thân thể chấn động, động tác hơi chậm lại. Người chơi thấy thế ngạc nhiên nói: "Sư phụ, làm sao vậy?" Nở tợ cờ lắc đầu, nói: "Không có gì, chỉ là cảm giác được có người đang tại sử dụng phá toái hư không tiên môn lực lượng." "Cái gì? Tiên môn lực lượng?" Là lệnh đông lai sao, là yến phi sao?" Người chơi kinh ngạc nói. "Cũng không phải. Có lẽ là các ngươi người chơi trong một thành viên đây." Nợt giờ cười cười nói. Hắn hình dạng xấu vô cùng, nhưng nụ cười này vậy mà lộ ra một cố kỳ dị mị lực, làm cho người chút nào cảm giác không thấy hắn khó coi, ngược lại cảm thấy hắn khí chất bất phàm. "Sư phụ, người chơi tại sao có thể có cái này? Chẳng lẽ là cái kia số khổ a phi?" Cái này, đây cũng quá người chơi không biết nên nói cái gì, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người chơi làm sao có thể nắm giữ phá toái hư không lực lượng? Nhưng nếu là thật đã xảy ra, cũng chỉ có người kia có cơ hội." Nợt Tở cười nói, "Hiên Viên Vô Tình, ngươi có phải hay không cảm giác được áp lực?" "Đúng rồi, tuy rằng ngươi học được của ta Phục Vũ kiếm pháp, mấy ngày nay còn theo ta cùng một chỗ đánh chết một ít không có hảo ý người giang hồ, được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng mà khoảng cách mạnh nhất người chơi, ngươi còn kém hơn một chút." Hảo Hảo cố gắng lên, "Đợi một thời gian, ngươi không phải là không có cơ hội tiếp xúc đến cố lực lượng này. Ta cảm thấy xem xét, ngươi nọ cũng chỉ là mượn dùng mà thôi. Có thể mượn dùng cũng là vô cùng không nội rồi." Người chơi Hiên Viên Vô Tình tự giải Sư phụ ngươi tuy giảng cho ta phục vũ kiếm quan sát, nhưng ta một điểm đầu mối đều không có, bên trong có lực lượng khổng lồ, đáng tiếc ta không cách nào chạm đến mày may. Không cần nóng độ. Đi, phía trước hẳn là ma sư cùng ngươi, bọn hắn đang tại đối phó ma môn thượng quan huyện nhị, chúng ta đi xem một cái đi. Có lẽ ngươi cũng có thể không nhỏ thuở đây. Thầy cho hai người cũng là nhanh hơn bộ pháp, trước sau lướt qua hang động đã vôi. Cùng thời khắc đó thiên ngoại tiên cấp nơi còn có vài phó hình ảnh như vậy. Tinh nghiệm tiên viện hai vị tiền chủ, bát đại môn phái trưởng môn nhân. Còn có đang tại chỉ huy mọi người bài trừ thiên ngoại thiên cơ quan quất tường, đồng dạng tiến vào thiên ngoại thiên giúp chắc nhất hàng cùng luyện nghe tưởng, cùng với tình bạn tới chơi chương đan phong cùng Vân Lôi đám người, đều là bất đồng trình độ cảm thấy dị thường. Đến từ hư không tiên môn lực lượng cũng xuất hiện, không sai biệt lắm muốn tới cuối cùng lúc sau. Tất cả mọi người trong nội tâm bất tri bất giác hơn nhiều một tia gấp gáp cảm giác. Sáu xích thú kỳ 6. Bộ cơ thần kỳ lực lượng chân khí, làm cho A Phi sợ hai thán phục đồng thời, càng làm cho hắn cảm thấy một cú quen thuộc khí tức. Lúc ấy hắn đối chiến diễn phi Đối phương tiên môn kiếm pháp dùng tiểu tam hợp lực lượng thi triển đi ra, đánh vỡ hư không, âm dương lực lượng tuôn ra. Hai cỗ lực lượng dây dưa cùng va chạm đủ để hủy thiên diệt địa, đem A Phi Hồng Anh đều xoắn đứt gãy. Nhưng lạ bởi vậy tồn tại lưu lại một tia tại trên thân thương, rơi xuống A Phi trong tay. Đây thật ra là biên hoang kiếm thần yến phi tạo. Hắn cũng không phải muốn đánh bại A Phi, mà là muốn thông qua A Phi gián tiếp cùng Vô Thượng tông sư lệnh đồng lại tỉ thí đo sức. Vì vậy hắn mới có thể lưu lại một câu dùng hôm nay ta đưa cho ngươi những kinh nghiệm này đi đối phó Vô Thượng tông sư lời nói như vậy đi ra. Liêu lại trên thân thương lực lượng là tiên môn âm dương lực lượng, về phần A Phi có thể lĩnh ngộ ra cái cái gì, cái này xem A Phi năng lực của mình rồi. Dưới mắt số khổ A Phi nhập lại không có gì đốn nộ, nhưng không ngại hắn nghĩ cách đến sử dụng nó. Chân khí đinh ốc. Nghe cao đoan trầm mạnh, trong lịch sử đổi có vô số nhân vật chính dẫn chi vì là thiết yếu tố tính, ví dụ như đại đường song long cùng Hàn Bạch. Nhưng đối với A Phi cấp bậc này cao thủ mà nói, khống chế chân khí hình thành đinh ốc, biến thành một loại rất nhanh xoắn giết lực lượng cũng không khó. Nhất là đến từ tiên môn âm dương chân khí bản thân liền có một loại thiên nhiên sức đẩy cùng hấp lực. Tại A Phi Huyền Minh Chân Khí cố ý dẫn dắt cùng tăng cầm phía dưới, cỡi xe nhẹ đi đường quen tạo thành một cỗ nhanh chóng vận bẹo lực lượng. Bèn. Theo đinh ốc chân khí không ngừng bành trướng cùng rất nhanh lưu động, thương mang cũng nhanh chóng tăng vọt, theo năm tấp kéo dài rời khỏi hai thước có hơn. Âm dương lực lượng bị được nhanh chóng phóng đại, đại giới chính là hấp thu A Phi Huyền Minh Chân Khí. Huyền Minh Chân Khí lấy trước đó chưa từng có tốc độ tiêu hao, mặc dù là A Phi nội công đại thành, nội lực sinh sôi không ngừng muốn. Chỉ sợ cùng chi chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Hơn nữa theo thương mang nhanh chóng bành trướng, Nó nghiêm nhiên muốn trưởng thành làm một đầu táo bạo và lại không muốn nhận khống chế của Long, gao két muốn theo A Phi trong tay giãy giụa đi ra. "Dùng! Dùng!" Tường đạo điện mang tử trong thoáng hiện, thậm chí có thuận theo thân thương trở lên lan tràn xu thế. Đối với người khác xem ra, A Phi mặt bị, được theo lúc sáng lúc tối, đúng là bằng thêm một cỗ quỷ dị và lại kỳ dị mị lực. A Phi biết rõ lúc sâu đã không sai biệt lắm, hắn khẽ cắn môi, trường thương đi phía trước tiến đưa lòng. "Len keng!" Một tiếng giòn vang. A Phi cánh tay chấn động, một nửa trường thương hơi kém muốn rời khỏi tay. Hắn vội vàng vận công cầm thật chặt, nhưng ngón tay cái nóng lên, hô khẩu vang tung toé, đúng là chạy ra một cỗ màu đỏ tươi máu tươi đi ra. Chợt trước mắt một cỗ lực lượng khủng lồ và tới, tiếng gió gào thét lướt qua bên hai, thế lượng vô cùng. Các loại khí kình hỗn hợp cùng một chỗ, tại đoạn long thạch tầng trong nhất muốn nổ tung lên, xoáy lên khí tức hướng ra ngoài bắn ra, chính là số khổ a phi cũng bị xa xa mà quăng đi ra ngoài, khoảng chừng vài chục trượng xa. Rốt cuộc phía sau lưng của hắn đập lấy hang động đá vôi một bên vách tường, bụi bằng tuôn rơi rơi xuống, đưa hắn ngâm một cái đời người. Mọi người đồng thời kinh hô. Có người chạy hướng về phía A Phi, có người thì là duỗi dài cổ nhìn đoạn long thạch phương hướng. A Phi lắc đầu, nhưng cảm giác đến trong lỗ tai có một câu ủ hài ông ông truyền đến, chẳng đấu tâm phủ. Một hồi lâu, chờ hắn hơi chút hỏa hoàn tới đây, chợt nghe đến trong động đá vôi truyền đến từng đợt hoan hô, có người cười ha ha, có người tức thì hô to phá. Phá. Ma đội có một chút người thì là hô hảo minh chủ Võ Lâm, pháp lực vô biên khẩu hiệu, vây quanh ở ở bên cạnh hắn giơ đao kiếm làm hoan hô hỉ dáng. A Phi hít sâu một hơi, túi đầu nhìn thoáng qua trong tay một nửa trường thương. Thân thương ẩm đạm không ánh sáng. Nguyên bản biến mất đầu thương cái kia một đoạn rồi lại ở giữa không trung mơ hồ hiện hiện bừng sáng, phảng phất có đạo hư ảnh chợt lóe lên. Chương 527, Thiên Ngoại Thiên, tình trường kế đoạn, 15. A Phi xem lấy trong tay một nửa trường thương kỳ diệu trạng thái, vui mừng ngoại cũng là không hiểu ra sao. Đoạn Long thạch là pha vỡ, nhưng cái này hư ảnh là chuyện gì xảy ra? Chỉ nhìn một cách đơn thuần hình dáng cực kỳ giống nguyên bản Hưng anh, nhưng cũng có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Chẳng lẽ mình Hưng anh lại đã trở về hay sao? Cũng hoặc là, huyền thiết đầu thương cho tới bây giờ sẽ không có biến mất qua. Nó chỉ là trở nên ẩn thân rồi hả? Ý nghĩ này làm cho A Phi hộ thân thể chấn động. Mặc dù có điểm huyền huyễn, nhưng tiên môn lực lượng vũ thần khó lường, nếu như Hồng Anh tại nó dưới ảnh hưởng biến thành ẩn thân binh khí cái kia cũng không phải là không được. Kể từ đó cái kia thật đúng là là phong, đại giang hồ cũng là mới nghe lần đầu. Chỉ là hắn triệt hồi chân khí, phát hiện cái kia hư ảnh cũng không thấy rồi, lấy tay sờ sờ, đoạn vết tích như trước, không có vật lý tồn tại dấu vết. Đợi đến lúc hắn một lần nữa đưa vào chân khí, lại lần nữa điều động nổi lên đoạn thương bên trong âm dương năng lượng, lại lần nữa làm cho Hồng Anh hư ảnh xuất hiện. A phi trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng cái này hư ảnh uy lực không thể nghi ngờ. Nó nhìn như là thương mang cùng âm dương năng lượng thần kỳ kết quả, tại kinh diễm một thương phối hợp dưới uy lực thực không nhỏ. Như thế chắc chắn đoạn long thạch đều có thể đánh được mở, thiên hạ cũng không biết có ai có thể ngăn cản nó một cái rồi. Cái đồ chơi này nếu nắm giữ thuần thục, cùng người động thủ lại là bằng thêm một lớn lợi khí. Mặc dù không biết cái này âm dương năng lượng có thể kiên trì bao lâu, nhưng cái này mới thu hoạch hãy để cho hắn tâm tình thật tốt. Lần này tự mình nhận thức bất quá là trong một giây lát, cảm thấy được mọi người xuống tới. Hắn đem một nửa hồng anh ném trở về ba bọc, vỗ vỗ tay sau đó công tại sau lưng, sẽ đặt một bộ Vân Đạm Phong Thanh bộ dạng nên đón tiếp lấy. Trên tay máu dù sao vẫn là muốn lau sạch sẽ đấy, cho dù là xóa sạch ở phía sau trên quần, cũng muốn bảo trì phía trước giang hồ hình tượng của mát. Đương nhiên hắn không thấy được trên đầu mình rơi đầy cặn ba đất. Khổ Minh Chủ, hảo công phu. Một thương đánh xuyên đoạn long thạch, thật sự là gọi ta các loại, chờ mở rộng tầm mắt a. Đây là cái gì võ công, uy lực thật sự là quá mạnh mẽ. Khổ Minh Chủ tay của ngự như thế nào đây? Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận mang theo các loại tâm tư lấy biểu đạt riêng phần mình tiếng lòng, vô luận là chân tình hay là giả ý a phi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, ta không sao, chỉ là tảng đá kia quá cứng, gián, lực phản chấn lớn đi một tí. Sấu hổ chư vị, không có nắm giữ tốt đúng mực, đùi bặm làm cho có chút lớn. Sớm biết như vậy sẽ thấy kiềm chế lực đạo rồi. Mọi người vội vàng khách khí, thầm nghĩ chính ngươi lúc đó chẳng phải rơi xuống một thân đùi. Đương nhiên những lời này không ai công khai nói. A phi chỉ từ mọi người trong ánh mắt lựa chọn tính nhìn ra sự trùng tính, thưởng thức cùng ghen ghét ý vị, hắn lại đưa mắt nhìn sang Ngũ thử đám người. Luẩn cỏi cỏi nói: "Tất cả vị đại hiệp, hôm nay Đoạn Long Thạch đã thông, kế tiếp lại nên như thế nào? Chúng ta trực tiếp đi vào là có thể tìm được cái kia viết thủ lệ công sao?" Ngũ thử từng cái một ánh mắt phó tạm, cái kia toàn thiên thử nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Đường, chậm rãi nói: "Khổ Minh chủ thật sự là danh bất hư truyền, không hổ là binh khí phổ xếp hạng thứ nhất cao thủ. Kế tiếp chúng ta đi ở phía trước dẫn đường, Đoạn Long Thạch tuy rằng đã thông, nhưng có nhiều chỗ đoán chừng còn có thể bị tắc. Nhưng kế tiếp đã không có cái gì lớn cửa lại khó, vị chỉ vị trí cần đuổi kịp, nhập lại đã làm xong tùy thời động thủ ý định." Những lời này làm cho tất cả mọi người là trong lòng rung mình. Đúng rồi, tiếp được muốn đối mặt người thế, nhưng là cái kia đại ma đầu Lệ Công, còn có một đem Lệ Công đùa bỡn tại bàn tay ở giữa lớn đại ma đầu. Hai cái này nhân vật lợi hại, thậm chí còn đem Thủy Nguyệt đại tông bọn người so với đã thành người bình thường rồi. Bất quá mọi người cũng là ỷ vào người đông thế mạnh, tăng thêm địa thế của nơi này nhỏ hẹp, nó như thế nào cũng sẽ chiếm cứ lấy nhất định được ưu thế đi. Hơn nữa, nơi đây không phải có một cái lưu bước hò hét Minh chủ Võ Lâm sao? Không đủ nhất, mọi người ngăn chặn đoạn Long Thạch, đóng cửa thả Minh chủ cũng được. Hôm nay gia hỏa này một mực báo trì lên giọng, đã liền một đám nợ tở cỡ cũng bị giẫm ở dưới chân, thật là là phong quang vô cùng. Trong chốc lát động thủ đương nhiên cũng muốn làm chim đầu đàn. A Phi quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người hặc hặc cười cười, ngạo nghễ nói, "Dẫn đường đi, bổn minh chủ cũng muốn mở mang kiến thức một chút người kia rốt cuộc là thần thánh phương nào." Trong chốc lát cũng mời bọn hậu huynh đệ hỗ trợ lưu ý, không thể để cho chạy bất luận kẻ nào. Trong đám người có người đón ý nói ủa, có người bị mồi. Sau đó Minh chủ vào lâm, pháp lực vô biên khẩu hiệu cũng không biết bị người gọi ra. Chỉ tiếc lúc này đây mở cửa động không phải rất rộng rãi, một lần chỉ có thể dung nạp 3 4 người cũng đi, cái kia dễ làm người khác chú ý đau khổ chữ Minh chủ đại kỳ không thể giơ mang vào đi, cũng là làm cho mọi người đã mất đi không ít niềm vui thú. A Phi đã sớm đối với cục thịt này chập chạng tình cảnh rất quen thuộc rồi, thản nhiên đi ở phía trước, đi ngang qua Bạch Ngọc đường bên người thời điểm, cầm Mao thử bỗng nhiên tóc giọng nói, "Khổ Minh chủ, gọi phụ, không biết sự tình hôm nay sau đó, có hứng thú hay không cùng chúng ta ngũ thử tỉ thí tỉ thí một lần? Địa phương ngươi tới chọn." A Phi sững sờ, "Tại sao phải tìm ta lựa bản?" Bạch Ngọc Đường tuy rằng bị, được Tử Kim truy làm cho thoát khỏi khí lực, như trước ngạo khí nói, triển chiêu khoa trường võ công của ngươi không tầm thường, chính là bao đại nhân cũng tán thưởng võ công của ngươi. Chúng ta ngũ thử không có bên cạnh yêu thích, liền ưa thích dùng võ cái bạn. Khổ Minh chủ nổi danh phía dưới, chúng ta cũng ngưỡng mộ đã lâu rồi, binh khí phổ bại dành cao thủ chúng ta đều có hứng thú một hồi. A Phi kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc Đường liếc, sau đó lại nhìn một chút triển chiêu, phát hiện triển chiêu vẻ mặt cười khổ. Hắn hơi hơi trầm ngâm, thầm nói hôm nay cái này ngũ thử đối với thái độ của ta, chẳng lẽ là bởi vì binh khí phổ dựng lên? Trong lịch sử gia hỏa này bởi vì không phục triển chiêu xoáy mà làm một cái ngũ thử nháo đông kinh, hôm nay đây là sự kiện ngẫu nhiên, vẫn bị hệ thống an bài, mở ra cái nào đó binh khí phổ nhiệm vụ đây. Giống như là đại sư Vinh đã từng đoán, một khi lên binh khí phổ người chơi, có khả năng sẽ bị lở tở cờ khiêu chiến. Không nghĩ tới hôm nay thật đúng là gặp được. Nghiễm cũng ở nơi này, hắn cũng không chối từ, chỉ là gật đầu nói, năm vị chủ hiệp. Khục, năm vị đại hiệp đều là người mang tuyệt kỹ người, tại hạ cũng bội phục rất. Nếu như Cẩm Mao thử có lời mời, nào có không theo chi lý. Thời gian địa điểm các ngươi định đi, tại hạ nhất định phó ước. Dứt lời cũng không dừng lại, cùng theo phía trước bốn chuột liền chui vào mở ra trong độcẩu. Cầm Mao thử sững sờ, hắn nguyên bản còn muốn làm cho A Phi trôi qua dưới đạo đạo đấy, không nghĩ tới đối phương tư thái bậy còn rất cao. Triển Chiêu nhìn hắn, cười nói, kiến thức đến người này diễn xuất rồi a. Nói thật, lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, ta cũng muốn chém hắn một kiếm. Chỉ là ngày sau tiếp xúc hơn nhiều, ngươi sẽ phát hiện người này cũng rất có thú vị. Bạch Ngọc đường mặt lạnh lấy, nói, ngươi không dám rút kiếm, là bởi vì ngươi đánh không lại hắn. Triển Chiêu nhún nhẩy Nói, không sao cả, võ công của hắn xác thực so với ta cao, nhưng kết quả ta vẫn là đem hắn trộn tới khai phong phủ, đó là có bộ vương hỗ trợ, hai đối với một. Ha ha, lúc nào các ngươi năm người có thể đủ thắng qua hắn, lại nói với ta những lời này đi. Ngươi thế nào, có muốn hay không theo sau? Bạch Ngọc đường khẽ cắn môi, nói, lên, vì cái gì không đợi kịp? Ngươi chờ một chút, ta mang theo Tử Kim Truy. Đây là bao đại nhân cho ngươi mượn dùng đấy, cũng không thể ném đi. Bất quá Tử Kim Truy đã dùng qua một lần, ngươi còn muốn mang theo này, không bằng trước đưa trở về. Không, ta muốn dẫn lấy Tử Kim Truy, đây là khai quốc hoàng tộc thần khí, nói không chừng có trọng dụng đây. Triển Chiêu nói không lại hắn, chỉ là theo lời dựa theo dùng đặc thủ thủ pháp nhấc lên cái này thần khí. Vào tay trầm trọng, hầu như muốn dùng khí lực toàn thân mới có thể nhấc lên. Trong đầu hắn không khỏi nhớ tới lúc ấy Bao đại nhân lời nhắn nhủ lời nói, cái này Tử Kim Truy là năm đó thái tổ sở hữu, bên trong nghe nói có một kim giáp tướng quân hồn phách, uy lực vô cùng. Nhưng tâm thuật bất trái người nam dữ, vô cùng có khả năng bị được kia ảnh hưởng, tính tình đại biến, nên cực kỳ thận trọng. Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đều coi như là nghĩa khí giang hồ thế hệ, lòng mang hiệm nghĩa. Dù là như thế, Bao Trừng vẫn là không yên lòng, cắt vỡ tay của mình, đem máu của mình bôi tại Bạch Ngọc Đường và phát triển chiêu trên tay. Bao Trừng máu có thể nói là đệ nhất thiên hạ cấp loại, chờ trừ tà thần khí, như thế liền có thể phòng ngừa bọn hắn bị được kim giáp tướng quân tà khí nhiễm. Thứ này uy lực rất lớn, có thể nói quốc chi lợi khí, cẩn thận dùng cũng là rất đúng. Cầm theo Tử Kim Truy, hai người theo sát tiến nhập thông đạo. Bên trong hơi có vẻ lờ mờ, A Phi cùng mặt các bốn chỗ sớm sẽ không biết đạo đi tới chỗ nào rồi. Trước sau người chơi cùng nở tỏ cờ hốt tạm, các loại thấp giọng nghị luận không ngừng truyền đến, có người nói lấy đoạn long thạch cùng lệ công, thậm chí có người nghị luận người kia đến tụt cùng là người nào đấy. Trong này, hoài nghi người kia là lệnh Đông Lai hoặc là Yến Phi số lượng cũng không ít, thậm chí bảng bàn cùng hướng Vũ Điển cũng không có đạo thoát hiềm nghi. Triển Chiêu một mực nhíu mày nghe, trong lòng cũng là âm thầm suy tư. Nghe tới có người nói người kia nói không chừng là trở về trong lúc đầu Đông Phương bất bại thời điểm, hắn cũng là sửng sở. Liên vào lúc này, đột nhiên phía trước truyền đến một hồi huyên náo, tựa hồ là nổi lên rối loạn. Rất nhanh cái kia rối loạn biến thành kinh hô, sau đó kịch liệt động thủ thanh âm truyền đến, còn có đao kiếm đẳng binh khí va chạm, nhanh chóng diễn biến số lượng 10 thậm chí mấy trăm người kịch đấu. Hừ, hạt gạo chi châu cũng tỏa ánh sáng hoa. Một cái tiêu ngạo tự mãn thanh âm truyền đến. Không cần nghĩ, lại là cái kia minh chủ Võ Lâm rồi. Ngương theo lấy những lời này, xa xa truyền đến một hồi hỗn lượng, xen lẫn tiếng thảm thiết thanh âm. Cái tên A Phi tiếng cười to lại là truyền đến, các ngươi đều là lệ của người. Hắn đem chính các ngươi người cũng đều lấp kín trong này chờ chết, bây giờ còn lản lên vì hắn đi chết. Còn muốn động thủ Xem ta phóng đại tuyển, phá toái kim cương thiên ma hàng phục sinh tử luân. Oa ha ha ha, gà đất chó kiển, thực là không chịu nổi một kích. Tại một hồi gà bay chó chạy hỗn loạn thanh âm sau đó, a phi cái kia đặc biệt giọng lại quát, cái kia người nào muốn? Đường chạy, ta nhận tức ngươi, ngươi là cái kia người chơi Winnie Dick điểm điểm, Tây Tạng đại mật tông đồng loại. Ồ, còn có màu xanh dấu bốn rải hai vị. Tả thủ lao, hỗ trợ ngăn đón của bọn hắn. Còn ngươi nữa, ngươi không phải thiếu Lâm tộc gia đệ tử Nghiêm Vô Cụ sao? Ta biết ngay ngươi có vấn đề, không nghĩ tới quả nhiên tại thiên ngoại thiên gặp được. Trong chốc lát nhất định phải nắm ngươi đi thiếu lâm hỏi tội. Thường ngôn thiếu, vây quanh hắn, ngươi là ai? Ma Ngũ Lươi trai binh chia làm hai đường như vậy kỳ lạ. Đại phu, còn là phụ khoa đại phu. Ngươi một cái phụ khoa đại phu tại sao phải ở chỗ này? Bị ngươi lừa gạt đến đi thăm tiên ngoại phi tiên hay sao? Ngươi cùng Diệp cô thành là quan hệ như thế nào? Không quan hệ, chỉ là muốn giải phẫu tiên ngoại phi tiên. Lao, nặng như vậy khẩu vị, đứng qua một bên. Mặt khắc đem trong miệng ngươi bi thép độ ra. Cảm giác, cảm thấy ngươi có chút quan mặt. Còn gián vẻ mặt huynh hoang khoác lác che khuất khuôn mặt, "Khả nghi, ngươi là nam hay là nữ?" Đồ kiêu kỳ, "Không biết. Ai ai ai, đừng tìm ta lôi kéo làm quen, nam nữ thụ thụ bất thân. Có cố nhân tin cho ta?" "Ta không biết cái gì tính răng đích cố nhân." "Răng tiểu ngư, có ấn tượng rồi, tuyển đại song tiểu bị, được ta đánh qua chính là cái kia." "Ừ, tin lấy ra, hô trợ đứng ở bên." "Ngươi, trúc hoa bang cái vị kia lại ở a? Ta nhận thức ngươi, ngày đó ngươi đang ở đây thất tinh lầu giúp ta đối phó điền thượng nguyên đấy. Ngươi như thế nào cũng ở nơi đây." bị được chúng xuống vào. Ai vậy tin? Hai người liên thủ gì đấy? Ừ, bề mặt trên còn theo lên hai cái, thực thú khí. Á không đúng, đúng, có phong cách. Một hồi xem, đúng, ta tự mình xem. Đi trước một bên nghỉ ngơi đi. Thiên ngoại thiên thật đúng là kỳ quái, lộn xộn cái gì mọi người có. A phi thanh âm tại trong thông đạo không ngừng quấn quẩn, chuyện chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều là nghe được sững sờ sững sờ đấy. Đột nhiên nghe được phía trước lại một tiếng thét kinh hãi, tựa hồ lại là cái kia A phi thanh âm. Cầm Mao thử cùng điều khiển mèo tranh thủ thời gian bước nhanh hơn. Xung quanh trước có ánh sáng địa phương đổ tới. Chương 528, Thiên Ngoại Thiên, tình trường kế đoạn, 16. 6 xích thổ ký 6. Triển hộ vệ biết rõ, có thể làm cho Thoạt Nhìn Điên Cuồng Tốn Tàn Khốc Huyện A Phi phát ra loại này tiếng kinh hô, nhất định là có rất giỏi sự tình đã xảy ra. Chẳng lẽ A Phi đã cùng người kia gặp được? Hắn và Bạch Ngọc đường bước nhanh đội qua, xuyên qua lờ mờ động đất sau đó, ước chừng mười mấy hơi thở sau đó rốt cuộc chạy tới hang động đá voi một bên kia. Ngay tại góc chỗ, trước mắt nếu có ánh sáng, khôi phục đi hơn 10 bước sáng tỏ thông suốt. Ánh sáng sáng ngời. Đúng là xuất phát từ dự kiến rộng rãi. Trước mắt một khối lớn bình đài, đập vào mắt chố muôn hình muôn vẻ lở dở cở cùng người chơi vậy mà ở chỗ này tụ tập hơn 1000 nhiều. Trong đó không thiếu một ít nổi danh thế hệ. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều là sử sở, không nghĩ tới đoạn Long Thạch Đa Thông mà nói đầu cuối lại còn có thuận theo thiên địa. Lúc trước theo A Phi trong lời nói đã nghe được, nơi đây tụ tập có không ít người, cùng A Phi nhắc lên quan hệ càng là không ít. Những người này 3 năm thành chồng chất, tụ tập tại bất đồng địa phương, chỗ cao cùng chỗ chúng cùng có đủ cả. Bọn họ là làm sao tới đến Thiên Ngoại Tiền? lại là như thế nào bị nhốt ở cái địa phương này đấy, trong thời gian ngắn hai người thì không cách nào biết rõ ràng chân tướng rồi. Hai người nhìn không tới A Phi thân ảnh, chỉ thấy đám người phần lớn đang không ngừng sức chạy, có vẫn còn do dự, có đã động bắt đầu rồi, tình huống rất là hỗn loạn. Triển Chiêu nhíu nhíu mày, tiện tay đã nắm bên người chạy qua một người, hỏi, "Khổ Minh chủ ở nơi nào?" Người nọ mày gian mắt chuột, đang chạy được đầu đầy mồ hôi, bị được sau khi nắm được kinh ngạc kinh ngạc nói, "Cái gì Khổ Minh chủ?" Chính là vừa rồi đầu lĩnh vào vị nào người chơi, võ công rất tốt. Nơi đây võ công tốt người chơi khá nhiều loại. Vừa rồi liền có một cái người chơi, một cây đại đao thiếu chút nữa mà giết chết ta. Nếu không phải ta chạy trốn nhanh nói không chừng đã bị cái này người chơi cho thu mà được. Nói như vậy, vừa rồi bị người Hồ Minh chủ võ lâm, pháp lực vô biên chính là cái kia. Triển Chiêu có chút ngượng ngùng nói: "A, nguyên lai like là hắn. Người kia anh tuấn lại có tài hoa. Hơn nữa võ công thật là rất ưu, nơi đây hơn 10 vị cao thủ liên tục tập kích hắn, vậy mà cũng bị hắn mấy chiêu đánh cho hoa rơi nước chảy. Có tài hoa cũng làm cho ngươi nhìn ra. Đầu chỉ a, ta còn nhìn ra được người kia rất chân thành." lại có tấm lòng yêu mến, làm bằng hữu thật sự là nhất lưu. Ngươi có phải hay không a phi dịch dung hay sao? Lộn xộn cái gì? Ta chỉ là một cái không quan trọng nhưng mà nói chuyện thành khẩn người qua đường, các ngươi người muốn tìm qua bên kia rồi. Mới vừa có một cao thủ đỗng nhiên xuất hiện, cầm lấy một thanh kiếm nhật đánh lên hắn. Hắn giống như rất giận mình, đuổi theo người nọ hướng cái kia một bên chạy đi rồi. Kiếm nhật. Là ai? Thủy Nguyệt đại tông sao? Cái này sao? Phải nhờ vào chính các ngươi đi sắp nhận, ngươi thoạt nhìn càng có kinh nghiệm bộ dạng. Liên tại cái hướng kia, rất nhiều người đều cùng theo đi qua. Vậy ngươi vì cái gì không đi? Ta muốn tranh thủ thời gian ly khai cái nải địa phương quỷ quái. Nói thiệt cho ngươi biết đi, ta chỉ là muốn đến tiên ngoại thiên nơi đây kiếm miếng cơm ăn đấy, lúc đầu muốn ngụy vô nha cùng Lệ công hang ổ luôn luôn chút ít bà bối, kết quả vừa tiến đến liền không hiểu thấu bị lấy tới mê cung giống nhau dưới mặt đất trong động đá vôi, còn không ngừng bị được Lệ công người đánh lén, cuối cùng bị được dẫn đã đến cái chỗ này. Kết quả một tiếng ầm vang, ta cùng nơi đây một đống người bị được cái nải khối đá lớn cho ngăn ở bên trong. Thì ra là thế. Không biết các hạ là của môn phái nào? Chẳng lẽ không phải để đối phó lễ công hay sao? Nói đùa gì vậy, ta Trích Tinh Soái nào có bộ sự này đối phó đại danh đỉnh đỉnh huyết thủ lễ công. Ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra đi, nghe nói Đoạn Long Thạch đã bị người đạt thông, ta muốn tranh thủ thời gian ly khai Thiên Ngoại Tiên, nếu không chết ở chỗ này trước mặt, bên ngoài không người biết được, liền cái nhà xác người đều không có, đây mới là thật sự bi thảm. Trích Tinh Soái, cái tên này rất quen thuộc. Triển chiêu dần mình, do dự tới ranh giới, người kia đã tránh thoát triển chiêu, tiếp tục chạy đi hướng triển chiêu bọn hắn đến trái ngược bỏ chạy rồi. Thằng đến lúc này chiển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mới xem như thấy rõ những người ở đây buôn tậu tình hình chung. Một đám người là dọc theo đoạn Long Thạch vào miệng xuống tới, là A Phi, triển chiêu bọn hắn đám người kia. Nhưng mà còn có một đoàn người hoàn toàn trái lại, nhao nhao hướng vào miệng địa phương chạy đi, phần lớn là lúc trước vây ở chỗ này trong động đá vô người. Chắc là bọn hắn đã biết ra khỏi miệng đã đạt thông, nhao nhao hướng ra ngoài đi, đều muốn thừa cơ chạy trốn cái chỗ này. Đối với bị phong ấn bế tại thiên ngoại thiên bên trong, nguyên bản đi ra ngoài vô vọng người mà nói, có lựa chọn như vậy cũng tịnh không kỳ quái. Chỉ là triển chiêu làm không rõ ràng lắm. Lệ công muốn đối phó người kia là được, còn vây cuốn nhiều người như vậy đến cùng là có ý gì? Chẳng lẽ hắn không muốn một thân một mình đi tìm chết, còn muốn làm cho đến nhiều người như vậy chứ cùng? Tốt tại nơi này Trích Tinh Soái cung cấp không ít tin tức có giá trị, hai người thuận theo hắn chỉ điểm phương hướng tiến đến, quả nhiên trên đường đi gặp được không ít người quen. Nghe ngóng phía dưới, nói hết ra A Phi đuổi theo một cao thủ đi, song phương đấu một đường, người nọ tốc độ không tầm thường, nhưng không địch lại A Phi, cứ như vậy đập vào đập vào xông vào khác một cái phòng. Triện chiêu nhất thời đầu lớn, hiện tại quan trọng hơn chính là đi đối phó người kia cùng Lệ công mới là. A Phi hành động này thật sự là làm cho người khó hiểu, chẳng lẽ là gặp được cái gì đau khổ đại tù sâu tình địch, làm cho hắn đêm hôm nay một mực định trên đầu răng hồ đại nghiệt đều buông tha cho. Nhưng chiến hộ vệ đại biểu khai phòng phủ, có nghĩa vụ làm cho làm rõ ràng nơi đây tình huống. Hắn không thể không lựa chọn theo sau, nhưng là làm cho Bạch Ngọc đường đi tìm mặt khác bố chuẩn, chia nhau hành động coi như là nhiều mặt chiều ứng. Cũng may A Phi mang đến không ít người, phái Tung Sơn cùng bát phái liên minh người cơ bản có thể duy trì ở trật tự, đem cục diện hướng bọn họ hy vọng phương hướng dẫn đi. Triển Chiêu hít sâu một hơi, Cầm theo Tử Kim truy tiếp tục một đường bắc kịp. Sáu xích thô ký 6. Trích tinh xoé đổi qua góc, quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện triển chiêu cấp loại, chờ người đã qua, hắn lật gật đầu, thừa dịp người không phòng bị ẩn thân đã đến một cái góc nhỏ, đem trên mặt dịch dùng mặt nạ lấy xuống. Một trương gậy, xấu rường như con chuột mặt hiện ra, gặp lên hình dáng tại nơi hẻo lánh bó đúc chiếu rọi phía dưới lúc sáng lúc tối. Gương mặt này cùng xoé là không có có quan hệ gì rồi, vì vậy cái tên này hơi có chút hữu danh vô thực. Như thế nào? Một thanh âm chợt nhỏ tới. Là nữ tử thanh âm, tựa hồ trải qua một ít che dấu. Rất khó nghe xuất thân phần đến, nhưng mà Trích Tinh xoáy hổ thân thể chấn động, đầu cũng không chuyện, một hồi lâu thấp giọng nói, "Quế Nữ hiệp, sự tình đều làm xong." "Tốt." Không hổ là tư không Trích Tinh. Ngương theo lấy thanh âm, một nữ tử thân hình theo trong góc chỗ tối tăm chậm rãi đi ra. Bóng đúc chiếu sáng tại trên người của nàng, dáng dọ chậm rãi hiện hiện, nàng cũng theo âm u nơi hẻo lánh quỷ quái biến thành một cái phong thái theo người tiên tử. Ỷ Thiên kiếm treo ở bên hông, đổi cho nàng tăng thêm một kia bừng bừng khí khái hào hùng. Gương mặt đó điềm tĩnh bình thản, nhưng không người nào dám chút nào khinh thường. Đã thấy nàng khẽ mỉm cười nói, chính là ngươi cái tên này lên không có nước bình. Nếu dùng a phi mà nói, cái kia chính là chưa đủ chuyên nghiệp. Từ Không Trích Tinh cũng làn nở nụ cười, dùng tên giả mà thôi, không cần thật đúng. Chỉ là quế nữ hiệp ngươi mới từ trong góc đi ra, ngược lại là cực kỳ giống âm thầm khống chế thiên hạ phía sau màn hắc thủ đây. Nếu không phải biết là ngươi, ta đều đã giận mình. Quế tướng mỉm cười nói, làm một lần phía sau màn hắc thủ cảm giác cũng không tệ lắm, ta bắt đầu chậm rãi lý giải lệ công cùng người kia cảm thụ. Bất quá ta hôm nay không muốn làm hắc thủ, mà là dọn dẹp ra tay. Điện thoại thiên phía ngoài cơ quan đã bị di chuyển ngoại trừ, không cần lo lắng bị phong ấn bế ở bên trong. Hiện tại chỉ còn lại bên trong đoạn Long Thạch, vừa rồi A Phi có lẽ cũng đã thông đi. Tư Không Trích tinh gật gật đầu, nói, đã đạt thông. Nguyên bản ta còn tưởng rằng mình cũng muốn từ bên trong ra tay, nhưng thoạt nhìn A Phi nắm giữ cái gì không nội bộ sự. Chắc chắn vô cùng đoạn Long Thạch đều bị hắn phá được. Hắc, rất giỏi, lão tử là càng ngày càng bội phục hắn. A, quách nữ hiệp, ta không phải đối với ngươi tự xưng lão tử ngươi cũng chớ để ý. Làm sao sẽ? Hôm nay đem người mời đi ra Ta cũng là văn văn. Ngươi Nguyên Bản cùng Lục Tiểu Phụng đại hiệp đang tại thủ hộ hiệp cô thành bên kia sự tình. Bất quá tại thiên ngoại thiên hoàn cảnh như vậy ở bên trong, cũng chỉ có hướng người cao thủ như vậy mới có thể qua tự nhiên. Hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không cho phép lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vô luận là lệ công còn là người kia, ngày đó sở hữu tham dự tương dương sự kiện người ta đều sẽ không bỏ qua. Nhưng phẩm là hơi có trợ giúp đấy, ta cũng đều muốn cùng bọn họ nói trên nói chuyện. Nói đến đây, nàng Nguyên Bản như thiếu nữ ngây thơ trong ánh mắt lướt qua một tia bưu hãn. Cái này đột nhiên khí phách nghiêng lộ làm cho Tư Không Trích Tinh Thiên Hạ này thứ nhất phi tắc cũng không khỏi lăng như thế. Hắn biết rõ cái này quế nghị cô nương bọn sự, cũng biết sâu lương nàng kinh khủng quan hệ cùng lực lượng. Đang ở tiên ngoại tiên người có lẽ còn cảm giác không đi ra, nhưng mà bên ngoài, sở hữu ra khỏi miệng cũng đã lặng yên không một tiếng động đã rơi vào trong lòng bàn tay của nàng rồi. Giang Hồ hai đại tuyệt đỉnh cao thủ lão tăng quét dắc cùng Trương Tam Phong, thậm chí đều âm thầm rũi đi một tí chỉ thị, làm cho người trong môn phái phối hợp kết tương. Huống chi ở ngươi chơi bên trong, còn có số khổ á phi cái này cường lực trèo chống. Tư Không Trích Tinh em thầm đè xuống kính hãi. Cũng may hắn và Quách Tương là đứng ở một bên đấy, ngắn ngủi định thần sau đó, hắn thấp giọng nói, mới vừa có cá nhân theo hang động đá voi ở Trô Châu trồng trù dã, đối với A Phi chính là một đạo. Một đạo kia nhìn như là phụ tang nên phong nhất đao trạm, bản thân thoạt nhìn cũng như là Thủy Nguyệt đại tông. Nhưng ta biết rõ hắn không phải. Ừ, A Phi đây. Hắn tự hồ cũng nhìn ra người kia bất ổn, quyết đoán đuổi theo mau rồi. Nếu như ta đoán không lầm, Thủy Nguyệt đại tông có lẽ đã bị đánh bại. Tư Không Trích Tinh nói. Quách Tương trầm mặc một hồi, gật đầu nói, Nói như vậy, hắn vô cùng có khả năng là người kia rồi. A Phi cảm giác là rất đúng. Như vậy Lệ công đây, có lẽ còn ở bên trong năm. Hãng không đạo ngũ thử, còn có tịnh niệm tiền tông người cũng đã bị được ta dẫn đi qua. Ba gồm bắt phái liên minh cùng Trương Đan Phong vợ chồng, bọn hắn sẽ phải biết rõ ràng Lệ công tình huống. Bất quá người kia phương hướng, trước mắt chỉ là A Phi đuổi theo, mặt khác đội theo mau không nhiều lắm. Tư Không Trích tính nói, làm tốt. Người kia thân phận, khiến cho dòng chống thua chiến có lẽ cũng không phải chưa tốt. Quách tướng nói, Quách cô nương chẳng lẽ biết rõ hắn là ai? suy đoán lung tung mà thôi, nhưng hết thảy đều muốn tận mắt nhìn đến mới được. Quách Tương nói, nói đến đây nàng còn thở dài một hơi, nói, "Giờ đi trước đi." Theo ta được biết, trong chốc lát lãng phi vân, bàng ban đều sẽ xuất hiện. Mà Thượng Quan Uyển Nhi đã cùng ma sư cùng đấu thắng một trận, bọn hắn đều tại hướng bên này chuyển đi, nơi đây sẽ không yên bình rồi. Tư Không Trích tinh sửng sợ, chợt gật gật đầu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, "Võ Chiếu cùng Minh Nguyệt cung ngày ấy cũng tham dự tương dương sự tình." Quách cô nương lại chuẩn bị. Quách Tương nhẹ nhàng một phất ống tay áo, ngẩng đầu nói, "Võ Chiếu nói sẽ cho ta một lời giải thích." Hơn nữa liền vào hôm nay, ta kỳ thật một mực chờ, cho nên mới không có đối với Minh Nguyệt cùng giã tay. Nếu như giải thích của nàng ta đây không hài lòng, Ỷ Thiên kiếm có lẽ cũng sẽ không quá tình mật. Tư Không Tiên Sinh, người sau khi ra ngoài, giúp ta đem phong thư này đưa cho Lục Tiểu Phụng. Về đại giang hồ trên muốn diệp cô thành một ít thế lực, ta đã đã điều tra xong một ít, có lẽ đối với các ngươi có thể có trợ giúp. Tư Không Trích tinh đại hỉ, thò tay nhận lấy quách tương một phong thư. Đã có vật này, diệp cô thành trở về kế hoạch sẽ thoải mái mà hơn nhiều. Quách tương lại nói, nói với Lục Tiểu Phụng Chờ ta giải quyết xong hại cha mẹ ta cùng Hà Tốc Đạo hung thủ đồng loạt đám, sẽ cùng á phi cùng đi giúp các ngươi đấy. Thiên hạ tình hình chung cũng không phải là dễ dàng như vậy bị, được những cái kia trốn ở âm u, chỉ hiểu được dùng mánh khéo làm cho tính người làm cho khống chế đây. Chương 529, Thiên Ngoại Thiên, tình trường kế đoạn, 17. 6 xích thố ký 6, Thiên Ngoại Thiên. Á phi chính cầm theo một hơi hướng phía trước người nọ nhanh bước đuổi theo. Người nọ tốc độ cực nhanh, hầu như cùng toàn lực thi triển khinh công á phi tương xứng, khiến cho người kinh ngạc là, gia hỏa này giống như này tốc độ Còn có thể răng khắp nơi trong động đá voi chuyển hướng tự nhiên, gặp được vách tường trở ngại đều có thể tự động lách qua, phảng phất có một loại thiên nhiên cứu giác. A Phi phát hiện, cái này người còn có thể phát hiện chúng quanh một ít cực kỳ ẩn nấp hang động đá voi, thường thường xảy ra tại dự kiến biến mất tại một hiệu lẫnh, chỉ cần là bัง vào điểm này cũng đủ để bỏ qua ý đồ truy đuổi người. Điều này làm cho A Phi đuổi theo rất là thống khổ, nếu không phải hắn nội công rất cao, khí cơ một mực như có như không treo ở người này trên thân, đã sớm bị đối phương bỏ qua rồi. A Phi sa sa quét ở phía sau. Tại kinh hồng thoáng nhìn bên trong, A Phi phát hiện người nọ tại buôn tẩu giữa gặp đem một thanh hơi gấp đích thực trường đao sắc tại sau lưng, thân thể hơi hướng phía trước nghiêng, thoạt nhìn giống như là một gã phụ tang lãng nhân lướt cỏ đi nhanh bộ dáng. Hắn nhận thức chuôi này đao, đây là Thủy Nguyệt Đại Tông độc môn binh khí Thủy Nguyệt đao. Chuôi đao đen tuyền, hơi một chút thấm hồng, đen đỏ hòa lẫn, giống như là Thủy Nguyệt Đại Tông đao pháp giống nhau hư thật khó lường. Nay y phục trên người cũng là Thủy Nguyệt Đại Tông áo khoác, mang theo tươi sáng do nét Thủy Nguyệt Tông đặc điểm. Nhưng người này tuyệt đối không phải Thủy Nguyệt Đại Tông, thậm chí đều không phải là cái gì phụ tang lãng nhân. A Phi đối với cái này thập phần chắc chắn. Hắn cao thủ như vậy, đủ để theo vừa rồi người này đánh lén hắn một đao kia trong cảm giác nhẹ cảm giác rất nhỏ bất đồng đến. Cái này người có lẽ là muốn có thể bắt chước được Thủy Nguyệt Đại Tông võ công đến lăn lộn dưới nghe nhìn, làm cho người bên ngoài đều cho là hắn là Thủy Nguyệt Đại Tông. Chỉ tiếc hắn đánh lén người không đúng. A Phi chính diện tiếp một đao kia, hai người chân khí chạm vào nhau, vừa chạm vào mặc dù phân, trong chốc lát kịch liệt xung đột làm cho A Phi đột nhiên sinh ra một cỗ hiểu ra. Cái này người vừa rồi đánh lén làm cho thi triển đi ra đạo pháp đạt tới đỉnh cao. Khi thực càng có dư lực có tài khống chế Dương cung mà không bán, so với Thủy Nguyệt đại tông cao thâm hơn khó lường. Tại phủ tăng một bậc lại trong cao thủ, thật sự là tìm không ra người như vậy đến rồi. Hắn sẽ là ai chứ? A Phi trong nội tâm nóng lên. Tại đây thiên ngoại thiên ở bên trong, người nào võ công có thể so sánh Thủy Nguyệt đại tông cao hơn, đồng thời lại cùng Thủy Nguyệt đại tông bị nhốt tại một chỗ, đương nhiên lộ diện liền trực tiếp chém A Phi một đao đây. Có lẽ huyết thủ lệ công tại võ công tu vi trên cũng có khả năng này, nhưng hắn sau khi bị thương đã không có như vậy thân thể điều kiện, càng không có làm như vậy động cơ rồi. Có thể làm như vậy chỉ có người kia. A Phi tuy rằng bình thường không tính nhạy bén, nhưng lúc này bản năng của hắn phản ứng chính là buông tha cho những người khác, trực tiếp đuổi theo. Một mặt đuổi theo hắn một mặt muốn, có lẽ bị nhốt tại trong mật thất thời gian ngắn ngủi, người kia đã đánh bại Lệ công, Thủy Nguyệt đại tông, thanh đấu cùng Bạch Linh điệu đám người lên thủ. Đợi đến lúc Đoạn Long thạch bị phá mở, hắn càng là lấy thủy nguyệt đao, làm giả Thủy Nguyệt đại tông thân phận giết đi ra ngoài. Không biết người kia có hay không cũng ý tốt được, cái này thiên ngoại thiên khống chế quyền cũng đã bị người dần dần nắm giữ. Trong lúc vô hình có một tay chính đang từ từ bọc chặt đối với vòng vây của hắn. Thế cho nên hắn lớn như vậy cao thủ, cũng bắt đầu nghĩ đến mượn dùng Thủy Nguyệt Đại tông thân phận đến mê hoặc người bên ngoài, ý đồ thoát thân. A Phi chắc là sẽ không làm cho hắn dễ dàng như vậy chạy thoát đấy, rốt cuộc tại Thiên Ngoại Thiên trong gặp được một cái lực lượng ngang nhau thậm chí so với hắn còn muốn lợi hại hơn đối thủ, càng có quách tương mệnh lệnh bên người, tăng thêm sắc vạch Trần người kia cuối cùng bí mật khu động lực lượng, cũng làm cho trong lòng của hắn sinh ra một cỗ hưng phấn khó tả. Hai người cái này một chạy một đuổi cũng không biết là chạy bao lâu, đều chui hơn 10 đầu hang động đá vô rồi. Song phương chân khí đều là khí tức kéo dài, trong thời gian ngắn không có khô kiệt xu thế. Nhưng thời gian dần qua, A Phi cảm giác được thể lực của mình bắt đầu hạ thấp, có chút mức không ra bước chân xu thế. Nội lực loại vật này, từ khi huyền minh chân khí luyện đến đỉnh cấp sau đó đã đến sinh sôi không ngừng trình độ, trừ phi là tại phát có chút vô cùng lợi hại đại chiêu thời điểm mới có chút ít chưa đủ dùng. Nhưng ở thể lực lên, hắn còn thì không cách nào cùng một chút ít biến thái nở tở cỡ so sánh với. Dù sao tại hoàng sư dưới ngòi bút, đỉnh cấp cao thủ đều là ở bên trong công tuyệt đỉnh dưới tình huống, thân thể cũng thường thường động dạng cao lớn uy mãnh thậm chí là khắc hẳn với thường nhân. Nếu không cũng sẽ không có hộ thân thể cái này vừa nói rồi. Trong đó đạt tới nhân thể cực hạn cấp bậc này liền có mấy cái, ý là đem thân thể luyện đến đỉnh phong, mặc dù không thể quyền bạo núi sông, thực sự có thể sử dụng thuần túy man lực tới giọa ngược lại hồ bảo rồi. Mà trước mắt cái này người, mặc dù không có đạt tới nhân thể cực hạn, ít nhất cũng có một cái cường tráng hộ thân thể rồi. Hắn một đường bước đấu, thoạt nhìn dường như không có chút nào mệt mỏi dấu hiệu. A phi rốt cuộc có chút bối rối, thiên ngoại thiên hoàn toàn chính xác rất lớn cũng không biết năm đó cái kia Ngụy Vô Nha là như thế nào tìm được nhập lại khai phát ra cái chỗ này đấy. Nhưng như vậy làm cho số dưới, bản thân mờ mờ ảo ảo đã đang ở hạ phòng. Làm lúc người kia lại lần nữa tiến nhập một cái không biết đi thông nơi nào hang động đá voi sau đó, A Phi khóa lại khí cơ rốt cuộc có chút phi hốt đứng lên. Mẹ trứng, không nghĩ tới ra hỏa này khó như vậy đối phó, chắc không được có thể xưng là người kia. Có như vậy chạy trốn bản lĩnh, mặc dù là đánh nhau không được, người bên ngoài cũng không có cách nào có thể không biết làm sao được rồi hắn. Bất quá nếu chỉ có vậy bị, được hắn trốn thoát rồi ta có thể không pháp hướng quách tường nói rõ. Nghĩ tới đây hắn khẽ cắn môi, ép còn lại thể lực chuẩn bị kiên trì nữa một hồi. Đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng kêu đau đớn, tựa hồ có người động thủ thành em truyền đến. Chợt người kia khí tức đột nhiên bộc phát, lại lần nữa bị được A Phi một mực đã tập trung vào. Đã đến trợ thủ. A Phi tinh thần chấn động, như như gió đổi theo. Mấy hơi thở sau đó, hắn vượt qua cái nào đó hang động đá vôi nơi hẻo lánh, rốt cuộc xa xa thấy được cái kia đả phấn thành thủy nguyệt đại tông bộ dáng người kia. Còn có mấy người đang cùng người kia giao thủ, tựa hồ là liên thủ ngăn trở đường đi của hắn. Bất quá với ngăn trở đầu là một loại nguyện vọng, người kia cuối cùng là kỹ cao một bậc, A Phi vừa mới lộ diện liền thấy được mấy người liên thủ bị được người nọ mạnh mẽ quyền phong đánh bay, cùng một chỗ thổ huyết, trùng trùng điệp điệp đập lấy bên cạnh trên vách tường. A Phi rất xa này một tiếng, người kia rồi lại bất chấp lại ra tay, thừa cơ nhoáng một cái, lại hướng một phương hướng khác lao đi. Bất quá cái này một chi hoãn, A Phi đã nhận được thật tốt cơ hội tới gần người kia. Vả lại tại hắn đi nhanh đuổi theo, lướt qua đám người kia bên người thời điểm, một cái trong đó mặc tăng bào người ngồi dưới đất, hướng về phía hắn lớn tiếng nói, "Là khổ minh chủ sao?" Chúng ta nhận quét cô nương mệnh lệnh, tại đây trong động đá vôi tìm kiếm người khả nghi. Vừa rồi người nọ võ công cao cao, hơi có chút hiềm nghi, nhưng chúng ta ngăn ngăn không được. Nguyên lai like là người một nhà. Ta đã đã biết. A phi dưới chân liên tục, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Không dám nhận. Ta là thiếu Lâm vô sắc thiện sư. Mấy vị này là thạch gia huynh đệ. Tăng Bảo người thở dốc nói. Dễ nói, ta nhớ kỹ rồi. Đuổi theo cái kia tặc tử quan trọng hơn, quay đầu lại sẽ cùng trừ vị anh hùng ôn chuyện. A phi chân không chạm đất, giống như trận như gió vượt qua. Tại trong động đá vôi nhấc lên tiếng hét. Vô Sát Thiện Sư cùng Sử Gia huynh đệ đều bị người nọ đả thương, giờ phút này thấy A Phi tốc độ càng là hoảng sợ, đều đã quên lại nói vài lời lời nói, đều là trong lòng muốn, vị này khổ minh chủ quả nhân võ công không tầm thường, trách không được có thể bị Quế Cô nương coi trọng. Thế nhân đều đạo hắn nội công cứng hãn, chưa từng nghĩ khinh công cũng là lợi hại như vậy. Cũng không biết đuổi theo người nọ, có thể hay không cầm được đối phương đây. Nghĩ tới đây, Vô Sát Thiện Sư cái tới một chuyện, nhanh chóng dùng che giấu thủ pháp chuẩn bị cùng Quế Tương bắt được liên lạc, tốt thông báo nơi lầy phát hiện. Quách Tương ngoại trừ phong bế toàn bộ thiên ngoại thiên hang động đá vôi, càng là tại các nơi lưu lại không ít giống như bọn hắn người như vậy, một khi lại phát hiện sẽ lẫn nhau liên lạc, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. A Phi vẫn đuổi theo người nọ rời đi, trong đầu rồi lại nghĩ đến Vô Sát Tiện Sư cùng Sử Gia huynh đệ, tên rất quen thuộc, là Quách Tương mời tới người sao? Bất quá hắn không dám xác định, cũng không có không đi đi xác nhận chuyện này. Người kia khoảng cách bị được kéo càng gần, điều này làm cho A Phi càng phát ra hư vấn. "Này, Hạ thủ huynh, có thể hay không dừng lại lời nói lời nói?" Tráng đội vàng bên trong hắn hô một câu. Kết quả người nọ thân hình chấn động, đột nhiên nhanh hơn tốc độ, chợt một cái chui vào một cái hang động đá vôi. Mẹ trứng, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ giao thông. A Phi mắng một câu, đang muốn đề khí đuổi theo. Đột nhiên cái kia trong động đá vôi truyền đến một trận gió thanh âm, người kia kêu lên một tiếng buồn bực, vậy mà dùng so với trước tốc độ nhanh hơn lui đi ra. A Phi lấy làm kỳ, ba bước nhập lại hai bước đuổi theo mau. Chợt trong động đá vôi lại lần nữa toát ra hai người, đem chuẩn bị quay đầu lại đi người kia trước sau đều đây, hơn nữa chiến làm một đoạn. Phạm Lương cực. A Phi lại hỉ Sa Sa chính là thấy rõ ra tay ngăn trở hai người rung mạo. Một cái trong đó cùng hắn từng có gặp mặt một lần, nhưng là cái kia độc hành đạo phạm Lương Cực, năm đó hắc bảng 10 đại cao thủ một trong. Mà trước đó không lâu cái này Phạm Lương Cực tại Thất Tinh lầu cũng đồng dạng xuất hiện qua, lúc ấy lại là vì đánh lén huyết thủ lệ công đấy. Cái khác cùng hắn liên thủ xuất kích đấy, là một vị diện mạo dài mà gọn, xương gò má cao lên đôi mắt thần thái dị thường nam tử, trong tay nắm một thanh trường đao, đang cùng người kia dùng đao pháp công kích lẫn nhau. Theo chiêu số nhìn lên, hai người đao pháp đồng dạng tinh diệu tuyệt luân, lại là có chút tương xứng mà gầy cao nam tử đổi không có cùng, hắn là trái đao trong tay, so với bình thường tay phải đao pháp đổi nhiều hơn một phần bất thường biến hóa. Phạm Lương Cực cùng cái này, mọi người là võ công rất mạnh đại cao thủ, liên thủ đối phó người kia, đúng là dồn ép người nọ liên tiếp lui về phía sau. Bất quá hắn trong tay thủy nguyệt đao rượu chiêu xuất hiện nhiều lần, hóa ra một mảnh tia sáng trắng, đồng thời đem Phạm Lương Cực chộp mệnh cán cùng gầy cao nam tử trường đao đều chặn. Các hạ đao pháp không sai. Dung thủy nguyệt đại tông thủy nguyệt đao, thi triển đi ra đao pháp, đúng là rất được thủy nguyệt chảy tinh túy. Nếu không phải biết rõ thân phận của ngươi, Có lẽ thật là có người đem ngươi trở thành đã thành Thủy Nguyệt Đại Tông nữa nha. Ngươi còn là lộ ra diện mục thật của ngươi đi. Cái kia Phạm Lương cực một mặt động thủ một mặt quát. Ngươi nọ rồi lại không đáp lời, và lại lui vào lại chiến. A Phi lúc này thời điểm cũng chạy tới, thở hổn hển mấy hơi thở, vui mừng nói, "Phạm Tiên Bối, hoàn hảo có các ngươi xuất thủ. Lúc này ở đây chúng ta nhất định phải. Nói qua muốn nhu thân mà lên, tới một cái ba người gia công." Đối mặt người kia, hắn cho tới bây giờ liền không có gì muốn đơn đấu cao thượng phẩm đức. Dù sao việc này quan hệ trọng đại. Người này có thể đánh bại Lệ Công Thủy Nguyệt Đại Tông cùng thanh đầu đám người liên thủ, chỉ sợ cũng không phải một mình hắn có thể bắt lại đấy. Hắc, tiểu tử, trước ở một bên nhìn xem, ta cùng Phong huynh liên thủ, không nên ép bức bách cái này người hiện ra chân thân mới là. Phạm Lương cực dõng nhiên quát bảo ngừng lại A Phi động tác. Vả lại tại A Phi có chút kinh ngạc thời điểm, độc hành đạo lại lớn tiếng nói, ta cùng Phong Hàn huynh đều là lên Hắc bà người, liên thủ đối phó hắn một cái cũng là dễ như trở bàn tay. Nhiệm vụ của ngươi là ở một bên lực trận, Phong Ngựa có cái gì hắn đào tẩu hoặc là có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nguyên lai like người nọ là Phong Hàn tả thủ đao phong Hàn sao? A Phi giật mình năm. Đúng rồi, hai người này liên thủ thực lực bưng mà khủng bố. Chính là Lãng Phiên Vân cùng Bảng Bàn đã đến cũng không dám đơn giản nói thắng, mà người nọ bị buộc lấy liên tiếp lui về phía sau, tựa hồ cũng cái này đã chứng minh điều này. Cái kia Phạm Lương cực lại nói, lúc này đây ta cùng Phong Hàn huynh chịu Lãng Phiên Vân nhờ cậy, cô y đến đánh lén với cái gia hỏa này đấy. Lãng huynh cũng đã tới, bất quá hắn đang tại giải quyết một vấn đề khác, còn muốn tùy thời ứng phó Bảng Bàn xuất hiện. Hả? Lãng Phiên Vân cùng Bảng Bàn cũng tới. A Phi lập bắp kinh hãi. Đương nhiên sẽ đến. Người này gây sóng gió lâu như vậy, tổng nên cũng có chấm dứt lúc sau. Nếu không mấy người bọn hắn đi thập tuyệt quan cũng sẽ không bất lo đấy. Tiểu tử, nghe nói ngươi hôm nay ra đã đủ rồi danh tiếng, kế tiếp đến phiên ta cùng Phong huynh rồi. Hai chúng ta liên thủ, mặc dù là Vô thượng tông sư đã đến cũng muốn suy nghĩ một cái. Hắc hắc, có lẽ ra hỏa này chính là Vô thượng tông sư lệnh đông lai giả mạo đây này. Ha ha ha ha. Phạm Lương cực một mặt động thủ một mặt cười to, trong tay trộn mện cán rồi lại thay đổi liên tục, từng chiêu hướng người nọ bước bắt đi. A Phi biết rõ hai người này bản lĩnh. Nhất thời nửa khắc chắc chắn có lẽ không có vấn đề gì. Hắn không có tiến lên động thủ, mà là một mặt dẹp loạn khí tức của mình, một mặt trong lòng tính toán, vậy mà nhiều cao thủ như vậy muốn tới, cũng không biết đụng phải cùng một chỗ cuối cùng sẽ biến thành cái gì tình cảnh. Bọn họ đều là vì người này mà đến sao? Ta xem cũng không phải tự nhiên. Thượng quan Huyền Nhi tựa hồ đã sớm khuyên bảo ta một ý chuyện. Vừa nghĩ tới lúc giữa, đột nhiên nghe được hai tiếng kêu đau đớn truyền đến, A Phi ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời sắc mặt đại biến. Đã thấy nguyên bản hai người vây công người kia tốt của diện, đúng là trong nháy mắt đã có biến hóa cũng chính là ngay lập tức câu phù, độc hành đạo phạm lương cực cùng tạ thủ đao phong hàn vậy mà đồng thời bị thương lôi ra, một cái trong tay phải tuyển, một cái trong tay trái tuyển, máu tươi rào rào dọc theo cổ tay phún ra ngoài, mà bọn hắn binh khí trong tay cũng đều đã rơi vào người kia trong tay. Chương 530, Thiên hoạt thiên, tình trường kế đoạn, 18. Cha mẹ nó, hai vị này trang bức thời gian cũng quá ngắn. A phi chấn động, vội chạy tới thay người. Người kia cầm trong tay hai loại hoàn toàn bất đồng binh khí, nhìn cũng không nhìn liền ném xuống đất, sau đó rất là bình tĩnh thò tay tiếp được A phi một trượng. Hai người hôm nay coi như là lần thứ hai chính diện giao phong, song phương thân thể đều là chấn động. A Phi ổn định thân thể, âm thầm vượt lên nội tâm kiếp sợ. Chưa từng nghĩ Phạm Lương Cực cùng Phong Hàn hai vị này hắc bảng người trong liên thủ, mới bắt đầu không có mấy chiêu liền bị thua. Ngươi nọ đoạt hai thanh binh khí, Đạm Mệnh Can cùng Tiên binh, đặt ở đại giang hồ trên đều thuộc về bảo vật cấp bậc. Cái này người tiện tay vứt bỏ một bên, nhìn tới như cặn bã thái độ ngược lại là cùng thực lực của hắn rất xứng đôi. Cái này phía sau màn hắc thủ quả nhiên không phụ lòng mọi người chờ mong. Nghĩ tới đây A Phi lại không dám có chút chủ quan chí sâu một hơi tiếp tục toàn lực một quyền, cùng người kia lại chính diện va chạm một cái. Lúc này đây người kia hở hợt vung tay lên, đem A Phi một quyền này dẫn dắt rời đi. Cùng lúc đó, tà thủ Đao Phong Hàn không để ý tay trái mình bị thương, đều muốn bước lên trước một bước đều muốn cùng A Phi cùng một chỗ giao công. Nhưng Phạm Lương cực thó tay ngăn cản hắn, hướng về phía hắn khẽ lắc đầu. Cái kia Phong Hàn biến sắc lại cũng không động thủ lần nữa rồi. A Phi toàn lực cùng người kia dây dưa, nhìn không tới cái này hai đại cao thủ cử động. Người kia một đao chém tới đây, lại là cái kia chỉ tốt ở bề ngoài thủy nguyệt đao pháp. Nhưng uy lực không có chút nào chết gấu. Tới tốt lắm, xem ta phá toái kim cương quyển. A Phi đã dùng hết bản lĩnh thật sự, nắm đấm nhoáng một cái, mấy đạo bóng dáng cùng một chỗ nên đón tiếp lấy. Lúc này ở đây là không hề xinh đẹp đôi chiến, hai người chiêu số cùng chân khí kịch liệt va chạm, A Phi bị được một cổ cự lực đánh trúng, hướng sau đi từ từ lui lại mấy bước. Mà người kia thì là hừ một tiếng, đột nhiên vung dao hướng bên cạnh hang động đá vôi mãnh liệt một đao cắm đi vào, lại nghe được một tiếng ầm vang, hang động đá vôi vách tưởng vậy mà phá một cái độc lớn, người kia liền người đeo dao cùng một chỗ xông vào. Hừ Lại đây một chiêu này. Bất quá lần này ngươi còn hướng chạy đi đâu? A Phi bất chấp bạn thân đẩy người buổi bặm, têu to theo sát lấy xông vào. Không bao lâu bên trong lại truyền tới giao thủ đánh nhau thanh âm, thanh âm dồn dập như mưa rào, hiển nhiên là A Phi đuổi theo người nọ, lại bắt đầu cái đấu. Phạm Lương Cực cùng Phong Hàn nhìn nhau, Phạm Lương Cực cau mày nói, chúng ta theo sau. Phong Hàn gật gật đầu, mặt sắc mặt xanh mét nói, ngươi nói, phải không là? Khó mà nói, cũng không nên nói. Phạm Lương Cực đột nhiên đã cắt đứt hắn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Phong Hàn rồi lại trầm mặt, trầm mặc một hồi nói, Nhưng mà cái này trên giang hồ đối với ta đạo mệnh can cùng ngươi đích thực thiên binh đều rất người quen, có thể có mấy cái. Phạm Lương Cực không nói, chỉ là sắc mặt luân chuyển, tại trong động đá vôi đen tối không rõ. Hy vọng chúng ta là sai đấy. Nhưng vạn nhất là hắn. Phong Hàn đột nhiên cắn răng một cái, mũi chân đụng một cái đem cái kia thiên binh chọn mà bắt đầu, sử dụng hết tốt tay phải cầm nhảy vào nải cái lỗ hổng. Mà Phạm Lương Cực thì là đi từ từ qua, nhặt lên trên mặt đất đạo mệnh can, nhìn thoáng qua cái kia ngăm đen cửa động, thở dài, đồng dạng đi theo. Sự tình có biến, nhưng vô luận kết quả như thế nào, đều muốn tận mắt đến nghiệm chứng mới lạ. Người kia bản lĩnh thái quá mức thần kỳ, liên Thủy Nguyệt đại tông đao pháp đều có thể sử đi ra, như vậy quen thuộc cùng hắn phong hàn võ công con đường, cũng không phải là không được. Độc hành đạo như vậy an ủi bản thân. Không thể nào là hắn, không thể nào là hắn. Nhưng nội tâm của hắn bên trong chỗ sâu nhất, lại có một loại không che giấu được hảng sợ. 6 xích thú ký 6. Không có khả năng. Bọn hắn người đâu? Quân Hào nhìn xem cái này giống tuyệt mật thất, trong lúc nhất thời đều là người người. Gian phòng này vốn là khốn trụ lệ công, người kia Thủy Nguyệt đại tông cùng thanh đầu đám người. Mọi người thật vất vả đánh xuyên qua kết thúc long thạch kia đến, lại phát hiện nơi đây trống tuyết, trên mặt đất chỉ có một gã người chơi nằm, hơn nữa còn là hôn mê đấy. Tuy rằng A Phi không ở, nhưng phái Tung Sơn Tạ Lãnh Tiễn, phái vợ đang tiểu bán đạo nhân các loại, chờ hảo thủ còn có thể chủ trì đại cục, càng có khai phong phú triển chiêu thân phận đặc thủ, trấn trụ tình cảnh nhập lại báo chí ngay ngắn trật tự cũng là không khó. Nhưng cái này ngoài ý muốn kết cục còn là làm cho người khó hiểu, đã có người đem lúc trước ý đồ đào tẩu 12 số tử vi bảng văn mang đi qua, cái kia bảng văn nhìn mấy lần hiện trường, vẻ mặt kinh ngạc. Không sai, chính là trong chỗ này, có thể là bọn hắn người đâu?" Hắn kinh ngạc nói. "Người cũng không biết." Triển Chiêu hỏi. Những lời này hỏi bằng văn thẳng lắc đầu. Hắn đưa tay chỉ mặt đất, nói, "Nơi đây còn có một danh người chơi, nàng gọi là Bạch Linh Điểu, lúc trước cùng Lệ Cung Đãng người cùng một chỗ vây khốn ở bên trong đấy." Ta nhận thức cái này người chơi, xem ra cũng chỉ có thể theo trên người nàng tìm ra manh mối rồi." Triển Chiêu gật gật đầu, đi qua đem Bạch Linh Điểu nhẹ nhàng đỡ lên, nhưng nửa đường hắn nghĩ tới một chuyện, rồi hướng cái kia Cẩm Mao thử Bạch Ngọc đường thấp giọng nói, "Lúc trước đạo tẩu người nọ A Phi đã đuổi theo. Trước nhờ cậy ngươi cùng bốn vị huynh đệ trước đi tìm hiểu một cái. Bạch Ngọc Đường cũng là ngay thẳng hắn tử, Triển Chiêu phân phó hắn chỉ là ừ một tiếng đáp ứng, nhẹ nhàng một chiêu hô, hắn không đảo Ngũ Thử chính là nhanh chóng tối lui, dọc theo lúc trước A Phi đuổi theo địch phương hướng tiến đến. Triển Chiêu nhìn xem Ngũ Thử thân ảnh biến mất, trong nội tâm thở dài trong lòng. Xem ra số khổ A Phi đã sớm cảm giác được không đúng, cho nên mới đuổi theo mau a. Hy vọng Ngũ Thử có thể theo kịp, bọn hắn nam hiểu tại đây trong động đất truy tung địch nhân, có thể giúp được việc vội vàng là tốt nhất rồi. Sau đó hắn mới đưa lực chú ý bỏ vào trước mắt, Bạch Linh Điểu vẫn còn trạng thái hôn mê, thô xem phía dưới không có chút nào ngoại thương. Triển Chiêu quyết thiếu loại này cứu người bản lĩnh, hơn nữa hắn còn là nam nhân, vì vậy hướng trung quanh bao quanh với tay một cái nói, "Các vị, người nào có biện pháp đem vị cô nương này làm thức tỉnh? Tốt nhất có thể đến một vị nữ hiệp, ra tay cùng coi như thuận tiện." Triển Chiêu không hổ là chính nhân quân tử. Trong đám người ngắn ngủi làm rung động một hồi, một ít nam người chơi tuy rằng kích động, nhưng cân nhắc đến Bạch Linh Điểu thân phận cùng với thanh đầu tổn đại, còn sẽ không dám ở thời điểm này đi ra chiếm chút món lời nhỏ. Rốt cuộc một vị người chơi nữ đi ra, lạnh nhạt nói, "Ta biết một chút thổ thiện công phù, nhưng có thể hay không làm thức tỉnh Bạch Linh Điệu cô nương, ta cũng không dám đánh cược. Thử xem tổng là cũng được, chỉ cần ngươi không hại hắn." Triển Chiêu thản nhiên nói. Cái kia người chơi nữ gật gật đầu, ngồi xổm xuống nói, "Nơi đây cao thủ nhiều như mây, tự nhiên không ai dám ra tay hạ người." Chợt tỏ tay tại Bạch Linh Điệu cái trán đè lên. Mọi người cũng đều là nhìn chằm chằm vào nàng, phát hiện cái này mặt người mắt lạ lẫm, cũng không ai nhận ra nàng, có lẽ là một cái không quá nổi danh người chơi. Sau một lát, Người chơi nữ nhẹ nhàng thở một hơi, đứng dậy. "Song Trưa." Triển Chiêu một mực nhíu mày nhìn xem, không nhìn thấy cái gì không ổn. "Tốt rồi, một lát nữa có lẽ có thể tỉnh lại." Người chơi nữ thản nhiên nói. Triển Chiêu mày kiếm giơ lên, nữ hiệp hảo công phu, thời hợt liền có thể làm được điểm này, Triển Chiêu bội phục. Không biết là môn phái nào? Môn phái nhỏ, không đáng nhắc đến. Người chơi nữ mỉm cười, chậm rãi lui về đám người. Triển Chiêu đang muốn hỏi lại, cái kia trên mặt đất bạch linh điệu đột nhiên triển khai khế động, sau đó cau mày, sau một lát há mồm thở một hơi, mở mắt. Đã tỉnh rồi. Chiện triêu cùng tất cả mọi người là vui vẻ. Nam trên mặt đất Bạch Linh điệu tròng mắt hơi động một chút, có chút mơ mịt nhìn xung quanh, đột nhiên nghĩ tới điều gì, thân thể trong giây lát bắn lên. Nàng gái nhảy này chính là lốc cao, trong tay cũng không biết từ đâu toát ra mấy cái màu trắng băng gầm hướng bốn phía vọt tới, trong miệng lớn tiếng nói, "Thanh đầu, không muốn miễn cưỡng. Ta trước hết giết ngươi, đem ngươi đưa ra ngoài." Ồ. Tiệu hồ là phát ra hiện trường dị thường, tiểu ma nữ bộc phát cũng là yểm mặt mà dừng. Đợi đến lúc nàng hồ nghi lại lần nữa rơi xuống đất, chuyện triêu đã chạy ra đón chào, mỉm cười nói, Bạch Linh điệu cô đường, ta là Khai Phong phụ Triển Chiêu. Ngươi mới từ hôn mê trạng thái tỉnh lại, có lẽ còn không có kịp phản ứng. Đoạn Long Thạch đã bị chúng ta đánh xuyên qua, địch người đã không ở nơi này rồi, nhưng chúng ta cần phải biết rằng đi qua. Triển Chiêu mấy câu liền đem tình huống nói cái đại khái, Bạch Linh điệu cực kỳ thông minh, sửng sốt một hồi cũng hiểu rõ tình cảnh của mình. Bất quá nàng vấn đề thứ nhất lại nói, "Thanh đầu đây, hắn ở đâu trong?" Tại biết được thanh đầu không thấy bóng dáng sau đó, nàng lại hỏi, "Đó là ai đánh xuyên qua Đoạn Long Thạch?" Tại đạt được Triển Chiêu trả lời thuyết phục sau đó, Bạch Linh điệu sắc mặt hơi đổi. Trầm mặc một hồi mới nói, tự kim truy tăng thêm a phi này. Xem ra Lệ công nói không sai, thần binh lợi khí tăng thêm một ít vũ công thần kỳ quả nhiên có thể. Mà thôi, ta nói nhảm cũng không nhiều lợi. Các ngươi muốn biết tình huống? Kỳ thật ta cũng có chút lẩn độn, ú mê. Tóm lại tại bị nhốt trong lúc, mấy người chúng ta người hỗn chiến một trận, liên thủ đối phó người kia. Chỉ là người kia võ công là tại lúc rất cao, mọi người nhao nhao bị thương, đã liên thủy nguyệt đại tông thủy nguyệt đao cũng bị hắn tay không đã đoạt đi. Lệ công gặp không năng lực địch, tại phong bế đoạn long thạch sau đó, lấy ra một ít cổ quái tảng đá để đối phó người kia. Cổ quái tảng đá? Tất cả mọi người là nghe được sững sờ. Bạch Linh Điểu lẩm bẩm nói, ta không cách nào giải thích, vì vậy mọi người nghe là được rồi. Tóm lại Lệ Công xuất ra những thứ này tảng đá sau đó, tựa hồ người kia bị ảnh hưởng rồi, hành động tốc độ đều trở nên trì hoãn rất nhiều. Nghe Lệ Công ý tứ trong lời nói, là người kia lúc trước lấy Lệ Công đặt ở thiên ngoại thiên bảo vật nhập lại đặt ở trên thân. Những cái này bảo vật cùng Lệ Công lấy ra tảng đá có một loại lẫn nhau khắc chế thuộc tính, rốt cuộc là như thế nào cái khắc chế pháp, ta cũng không rõ ràng lắm như là nam châm giống như lẫn nhau hấp dẫn lại dẫn nào đó chí hướng hiệu quả. Hoa, wow. còn có loại này thiết lập. Đại Giang Hồ thật sự là càng ngày càng huyền huyễn rồi. Nghe đến đó, mọi người cũng đều là phát ra trận trận huyền náo. Cái kia Bạch Linh điệu tiếp tục nói, thừa dịp người kia bị được tảng đá ức chế, mọi người một lần nữa liên thủ tiến công, mắt thấy đã đả thương hắn, muốn lại công, cáo thành thời điểm, đột nhiên hắn bạo phát. Không chỉ có thoát khỏi tảng đá ảnh hưởng, hơn nữa nội lực so với trước tiến thêm một tầng, phát huy ra càng mạnh hơn nữa thực lực đi ra. Mấy người chúng ta đều bị hắn mấy chiêu đánh lui. Cái kia lệ công càng là nói câu ngươi vậy mà dung hợp kỳ thạch năng lượng các loại lời nói. Ngay tại chúng ta không hiểu thời điểm, người nọ đột nhiên long trời lở đất hét lớn một tiếng, ta khoảng cách gần hắn nhất, trong thai ông ông vừa vang lên, lại bị chấn động hôn mê bất tỉnh. Đáng tiếc, ta còn chuẩn bị trước hết giết tên đầu, đem hắn tống xu. Thê thiên ngoại thiên đây. Nói đến đây, Bạch Linh Điểu phẫn nộ vỗ tay một cái. Mọi người cũng đều là hai mặt nhìn nhau, cái này chuyện xưa rất là ly kỳ, nhưng muốn nói khúc chết động lòng người cũng không tính là. Triển Chiêu đau đầu sở sở cái mũi nói, nói như vậy Sự tình phía sau kỳ thật ngươi cũng không rõ ràng lắm. Ta đều choáng luôn, còn thế nào rõ ràng? Bạch Linh điệu nói, những người khác đâu, cũng đều choáng luôn sao? Ta đây nào biết đâu. Bất quá kế sự lúc trước, ta nhìn thấy thanh đầu lung la lung lay hướng ta đánh tới. Có lẽ mấy người bọn hắn nội công cao một chút, còn có thể nhiều chống cự một hồi. Bất quá người kia võ công rất cao, phần thắng không lớn. Bọn hắn có lẽ đã cút. Ừ, các ngươi nhìn thấy có người bị được người kia mang đi sao? Mọi người cũng cũng không biết đáp án này. Trong đám người tạ Lãnh Tiền lại nói, Có người chứng kiến một cái nhìn như là Thủy Nguyệt Đại Tông người, cầm theo Thủy Nguyệt đao từ nơi này bay ra ngoài. Khổ Minh chủ đã đuổi theo. Thủy Nguyệt Đại Tông. Hừ, với cái gia hỏa này danh khí không nhỏ, nhưng võ công không được. Thủy Nguyệt đao pháp của hắn căn bản không thể không biết làm sao người nọ may may, ngược lại là ngay từ đầu đã bị chiếm binh khí, dựa vào nhẫn thuật, lị dạ, bốn phía tránh né. Bạch Linh Điệu khinh thường nói. Tất cả mọi người là một hồi nghị luận, có người cao giọng nói, nói như vậy, người kia vô cùng có khả năng hóa thành Thủy Nguyệt Đại Tông bộ dáng chạy đi ra. Có thể mặc dù là như vậy cũng chỉ có một mình hắn A4, những người khác đâu? Đều chết đến điểm phục sinh sao? Nói vậy, cái kia thanh đầu là một cái người chơi, chết đến điểm phục sinh còn có thể giải thích. Nhưng lệ công cùng Thủy Nguyệt đại tông là NRPG, bọn hắn mặc dù là đã chết cũng sẽ lưu lại thi thể. Hiện trường này nào có thi thể? Chẳng lẽ lại bị được người kia nghiền xương thành tro, một chút cặn bã cũng không có còn lại. Không phải là bị được người kia dùng hóa cốt miên trưởng cho hóa đi? Hoa? Có chút buồn nôn. Chẳng lẽ ngay ở dưới chân ta? Mắt thấy mọi người càng nói càng hung bố, Triệu Chiêu ho khan một tiếng, nói, "Mọi người không cần đoán mò. Chúng ta không ngại bốn phía nhìn xem, tìm kiếm một ít dấu vết để lại, có lẽ bọn hắn cũng không có đi ra ngoài, mà là tránh ở địa phương nào hoặc là bị nhốt ở địa phương nào rồi. Bất quá sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, có một số việc hay là muốn tra rõ ràng đấy." Bái thác, các vị. Lời này cũng là có lý, Triệu Chiêu tỉnh cầu cũng không tính quá phận, nhờ cơ cùng các người chơi nương nương hành động, tại nơi này nhập lại không rộng lắm địa phương từng tấc từng tấc lục xem đứng lên. Bất quá bận rộn một hồi. Mọi người thu hoạch đều là cực ít, đúng là tìm không thấy lệ công đám người tồn tại chút nào dấu vết. Bọn hắn đến cùng đi nơi nào đây? Chính là tinh thông tra án triển hộ vệ, cũng ở đây đối mặt cái này mật thất giết người đào thoát án không hề thu hoạch sau đó, có chút buồn rầu dậm chân một cái, đem bội kiếm chọc vào đá đến trong đất thở dài một tiếng. Sáu xích thu ký 6, thanh đầu sơ sơ đỉnh đầu, đem phía trên rơi xuống một chút bụi bặm phốc rũ rơi xuống. Hai vị đại hiệp, các ngươi vẫn khỏe chứ? Hắn ngồi dưới đất, bắt lấy u ám ánh sáng, nỗ lực mở to hai mắt mới nhìn rõ ràng trước mắt hai người hình dáng. Đối diện hai người đều là vẫn không lúc ních, thật lâu một cái khô khốc thanh âm nói, "Hắn. Vậy mà không có giết chúng ta." "Ta không thể giải thích vì sao." Chương 531, Thiên Ngoại Tiên, Tình Trường kế đoạn, 19. Ngồi ở thanh đầu đối diện người nói chuyện, đúng là huyết thủ lệ công. Thanh đầu nghe ra hắn trong lời nói lộ ra nào đó tích liêu, ý chí tinh thần sa sút, muốn là bị thất bại đả kích chế tạo. Thiếu niên không biết như thế nào trả lời, nghĩ một lát thấp giọng nói, "Người kia làm như vậy chắc hẳn có hắn ý nghĩ của mình đi. Có lẽ là hắn nguyên bản tâm địa thiệt lương, không muốn sát sinh đây." Hai tiếng hừ lạnh đồng thời vang lên. Một thanh âm là Lệ Công, cái khác dĩ nhiên là Lã Thủy Nguyệt Đại Tông rồi. Ba người đều là đang ngồi, lúc trước động thủ để cho bọn họ nguyên khí đại thương, hơn nữa chân của bọn hắn bộ đội bị người dùng bí pháp điểm trúng. Mặc dù là lấy võ công của bọn hắn, lại cũng không cách nào nhanh chóng cởi bỏ. Chỉ là so sánh với Lệ Công, Thủy Nguyệt Đại Tông ngồi đổi tới gần chỗ hắc ám, có lẽ là bởi vì hắn quần áo bị người cho đã đoạt nguyên nhân. Thanh đầu lúc này cũng hiểu được những lời này làm cho người khó có thể tin phục. Nếu như người kia không sát sinh, Như vậy lúc trước chết đi nhiều cao thủ như vậy lại là chuyện gì xảy ra đây? Hắn tối đầu không nói, nghĩ một lát đột nhiên tâm có điều ngộ ra, vui mừng vỗ tay nói, ta minh mà giá. Trước kia kịch truyền hình trung bình diễn, hắn không giết chúng ta, có lẽ là bởi vì chúng ta còn có giá trị lợi dụng. Cho dù là coi như là một chương giấy vệ sinh một cái quần lót đều có bản thân nó tác dụng. Những lời này nói được hai người kia đều là im lặng. Thiếu niên vẫn vô cùng, nhưng Lệ Công cùng Thủy Nguyệt đại tông tâm tình phức tạp. Ai cũng không muốn bị được cho rằng một chương giấy vệ sinh một cái quần lót, bất quá kết cục cuối cùng là bọn hắn thất bại. Mấy người liên thủ đều đánh không lại người ta, còn bị cùng một chỗ bắt nốt tại tại nơi này không hiểu thấu địa phương, liền đứng lên đều không thể làm được, không nói đến như thế nào chạy đi rồi. Hôm nay một trận chiến này có thể nói là đại bại thua thiệt. Trầm mặc thật lâu, cái kia Thủy Nguyệt đại tông đúng như nói, phương hướng mới động thủ thời điểm, Lệ Vinh dùng Thiên Ngoại Kỳ Trạch đến khắt chế người nọ, chúng ta nguyên bản còn có thể chiếm cứ lấy ưu thế cục diện. Có thể vì sao người này đột nhiên thực lực tăng nhiều, nhanh chóng thay đổi cục diện? Ta nghe được ngươi nói đến rồi dung hợp năng lượng mà nói, thế nhưng là cái này biện cố. Lệ Công trầm dại nói, đúng vậy, Đến cùng là như thế nào năng lượng, vì sao có như vậy uy lực?" Thủy Nguyệt đại tông nói. Thanh Đầu cũng là tò mò đem Lỗ Hai rôi tới, đều muốn nghe cái minh bạch. Cái kia liệt công rồi lại đã trầm mặc một hồi lâu, mới thở dài nói, kỳ thật nó không thể tính là cái gì năng lượng, thậm chí trước đây, ta cũng không bắt nó làm lúc làm nhân loại có thể lợi dụng đồ vật. Cái này hai loại kỳ thạch là ta tại chiến trong thần điện tìm được, lẫn nhau hấp dẫn lại lẫn nhau khắc chế, cũng có thể sinh ra một loại chí uyên hiệu quả. Ta cẩn thận nghiên cứu qua, bên trong hình như là bao hàm một âm một dương hai loại lực lượng rồi lại cùng ở giữa thiên địa âm dương năng lượng không quá giống nhau, không cách nào bị được nhân loại chúng ta sử dụng. Nếu như cưỡng ép thả cùng một chỗ, thậm chí gặp dẫn phát kịch liệt bạo tác nổ tung. Vì vậy ta chỉ là bắt nó cho. Giang Cẩm Bối vốn là muốn mượn này đến khất chế người nọ, thậm chí với tư cách cuối cùng dốc sức liệu mạng thủ đoạn. Đến từ chiến thần điện đô vật, làm cho người nghe được lại là mới lạ lại là hướng tới. Thụy Nguyệt đại tông ánh mắt trong đêm tối hơi hơi sáng ngời, hắn trầm ngâm một hồi lại hỏi, nếu như không thể bị được nhân loại chúng ta sử dụng, tại sao lại bị được người này cho hấp thu đây? Ta cũng không rõ ràng lắm. Người này bản lĩnh thiên biến vạn hóa, cùng hắn tiếp xúc lâu như vậy, cho tới bây giờ đều là dò xét không đến hắn sâu cạn. Thậm chí hắn lúc này đây làm cho thi triển đi ra đủ loại thủ đoạn, ta lúc trước một chút cũng không có ở trên người hắn ra mắt. Cao thủ như vậy thật sự là thái quá mức lợi hại, có lẽ hắn thật sự có biện pháp lợi dụng cái kia hai loại kỳ dị năng lượng. Ai? Chẳng lẽ đây là thiên ý? Hắn không nốt lời thở dài, trong giọng nói mang theo không tâm lòng. Thủy Nguyệt đại tông cũng là không nói gì, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Bọn hắn đã kiểm tra rồi hoàn cảnh xung quanh, đúng là tìm không thấy đường ra. Bề ngoài giống như nơi này là một cái tươi cảnh, cái này để cho bọn họ càng phát ra đoán không ra người kia chân thật ý đồ, chẳng lẽ thật sự như Thanh Đầu nói, ba người bọn họ còn có bị được giá trị lợi dụng, sở dĩ phải bị vây ở chỗ này. Thanh Đầu nghe được đồng dạng cảm khái, nhưng trong nội tâm còn tính toán một cái khác ý niệm trong đầu. Lúc ấy người kia dung hợp âm dương năng lượng, trong lúc đó thực lực tăng nhiều. Lúc ấy Thiếu niên chân khí lại sinh ra mãnh liệt đồng cảm, vận chuyển tốc độ đều nhanh thêm vài phần. Dường như cũng bị võ công của đối phương đột biến ảnh hưởng đến. Thiếu niên lúc ấy muốn, chẳng lẽ âm dương năng lượng lợi hại như thế? Liên người bên ngoài cũng có thể ảnh hưởng này. Trong lúc đang suy tư, cái kia Lệ công đông nhiên nói, "Thanh đầu thiếu hiệp, ta có một việc muốn thỉnh giáo." Nghe được một mực cao ngạo Lệ công khách khí như thế, Thanh đầu lại có chút ít không thói quen, vội vàng nói, "Tiền bối không cần phải khách khí. Có chuyện gì cứ việc phân phó." Lệ công nói, "Nghe nói võ công của ngươi truyền thừa từ Đạo Phách Xích Tôn Tín, có thể nói như vậy?" "Ừ, Đạo Phách Hạch Tâm công pháp là tạo ra ma chủng, hơn nữa có thể ngược lại tập trung chân khí cho người bên ngoài sử dụng. Ngươi có hay không đem chân khí của mình truyền cho qua người bên ngoài?" "Ách, có." Bất quá đại hiệp thật sự là thật là lợi hại, chuyện bí ẩn như vậy đều biết hiểu. Ta cũng là gần nhất mới tìm tòi ra đi một tí. Đây là lúc trước đụng phải bàng ban thời điểm ngẫu nhiên phát hiện đấy. Hừ, Xích Tôn tín truyền thừa đúng là võ công của ta, ngươi không biết sao? Oa, còn có cái tầng quan hệ này. Thất kính thất kính, theo ý nào đó trên nói, ngươi còn là sư tổ của ta a. Xin nhận tại hạ cúi lầu. Thanh đầu hơi giận mình, còn là ngồi dưới đất, giãy rùa vả lại thập phần lễ phép hướng về phía Lệ công được rồi một cái đại lễ. Tuy rằng hắn và Xích Tôn tín không tính là chính thức trên ý nghĩa thầy trò, Nhưng phần này truyền công ân tình là không cải biến được đấy. Cái kia lệ công ngồi ở chỗ kia, đúng là không tránh không né chịu hắn cái này tối đầu, sau đó mới chậm rãi nói, "Bị, được ngươi truyền công người là người nào? Là cái kia cùng ngươi cùng một chỗ nữ oa oa sao?" "Vâng. Ta trợ nàng chữa thương, thuận tiện dùng bàng ban cho chân khí của ta hiệp trợ nàng luyện công, hiệu quả cũng không tệ lắm." Thanh đầu nghiêm mặt nói. "Hừ, ngu xuân tiểu tử, dùng bàng ban chân khí hiệp trợ người bên ngoài luyện công, ngươi thật đúng là xa xỉ. Nếu là ngươi hiểu được vận dụng ma trùng lực lượng, thậm chí có thể đem phần này chân khí chính thức tu cho mình dùng." làm cho võ công của ngươi tu vi tăng nhiều. Như vậy a? Thanh đầu thở dài, đáng tiếc bàng ban chân khí đều bị ta dùng hết rồi. Nếu sớm một chút biết rõ. Ai? Không để cập nữa, không để cập nữa. Lúc nói lời này trong nội tâm rồi lại muốn, lúc ấy ta hiệp trợ Bạch Linh điệu lại công, nàng vui vẻ như vậy bộ dáng, thật sự là đẹp mắt cực kỳ. Nếu là nặng tới một lần, ta cũng sẽ không độc hưởng phần này chân khí. Lệ công loại người này làm sao sẽ lý giải đây? Hừ hừ. Mà tôi, xem tại ngươi cùng ta cũng rất có nguồn gốc phân thượng. Hiện tại ba người chúng ta bị nhốt vào lại hành động bất tiện, muốn muốn đi ra ngoài đều là rất khó. Ta có cái biện pháp, đều muốn cho ngươi mượn tay đến thi triển. Trong chốc lát ta đem bản thân tự huyết chân khí cho ngươi, ngươi ngược lại vận ma trùng hấp thu, một lần hành động giải khai ngươi trên chân trói buộc. Cử động lần này còn có thể đem ngươi đạo tâm trùng ma chân khí lớn mạnh, cho ngươi có thể cảm ứng được lúc trước truyền công người nọ vị trí cho ở như vậy có thể ngự phán định chúng ta vị trí địa phương. Tìm được phương hướng sau đó, ngươi có thể nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Thanh Đầu nghe được kinh nghi bất định, tạt lư nói, còn có loại này cách chơi. Có thể mặc dù là biết rõ vị trí của chúng ta cùng với bách linh điệu chỗ phương vị, ta lại làm như thế nào đi ra ngoài đây? Thật sự là ngu xuẩn. Ngươi đạo tâm trùng ma có thể cho bản thân ghé qua tại trong đất, chỉ cần phương hướng không sai ngươi có thể đi ra ngoài. Như thế nào, còn muốn ta tiếp tục giải thích sao? Thanh đầu rốt của hiểu rõ, than phục nói, không hổ là tổ sư tiền bối, quả nhiên lợi hại. Nếu là ta thanh đầu có thể đi ra ngoài, ta nhất định cũng đem tiền bối mang đi ra ngoài. Hừ, tiểu tử không dùng nói cái gì cho phải lời nói, đây là một trận giao dịch, lão phu cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng ngươi đấy. Chớ quên, ngươi còn có ma sư bảng ban nhiệm vụ đây. Nghe nói bảng ban cho ngươi để đối phó ta, nếu là ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ của hắn, chính ngươi cũng sẽ phải chịu tử vong trừng phạt, có phải thế không? Lệ Công cười lạnh nói. Thanh Đầu sững sờ, chợt hơi có vẻ non nớt nhưng nghiêm mặt thanh âm tại u ám trong động đất vang lên, nhiệm vụ mặc dù đơn thuần, tử vong trừng phạt cũng thật sự. Bất quá A Phi đại ca cùng ta nói rồi, người trong giang hồ chuyện khẩn yếu nhất là phân rõ rõ ràng tình cùng nghĩa. Ngươi giúp ta thoát thân, ta đây Thanh Đầu tự nhiên cũng sẽ có điều báo, tuyệt đối sẽ không làm cái kia qua cầu rút ván thậm chí thừa cơ mấy chuyện xấu sự tình. Điểm này tiền bối cũng không phải nhất định suy nghĩ nhiều. Hắn những lời này nói thành thận, chính là cái kia Lệ công cũng là trong lòng hơi động một chút. Thật lâu hắn bình thản một tiếng, hướng về phía Thanh Đầu vẫy tay nói, "Tiểu tử, ngươi tới đây đi." Thanh Đầu gật gật đầu, hai tay vừa dùng lực, nhẹ nhàng khẽ chống rời đến Lệ công trước mặt. Hắn không chút tâm cơ nào đem cổ tay của mình ngã vào Lệ công trước mặt, Lệ công đưa tay phải ra cầm, giống như cười mà không phải cười nhìn Thanh Đầu liếc, đột nhiên nói, "Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không có hoài nghi qua, ta khả năng không phải cấp cho ngươi truyền công bổn?" mà lại chuẩn bị đem ngươi ma trùng hấp thu đến trên người của ta, chợ ta tự đánh mình thông chói bu sao. Đường quên, Sích Tôn tiến gặp Võ Công, ta kỹ thật đều rất quen thuộc. Ba gồm cái này đạo tâm trùng ma. Thanh đầu cả kinh, vô thức muốn thu tay lại cổ tay. Nhưng cổ tay lại bị Lệ Công hung hăng cầm, dường như kìm sắt giống nhau. Chính kinh hoàng thời điểm, cái kia Lệ Công rồi lại thở dài, dùng hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, "Ngu Xuân tiểu tử, không nên lộn xộn. Nhớ kỹ một câu, tử huyết vô cực, từ ma nhập đạo. Ta đây tử huyết đại pháp, kỳ thật cùng ngươi đạo tâm trùng ma có rất sâu nguồn gốc." Nhưng cả hai giữa càng có cực đại bất đồng. Nó nguyên bản cũng không phải 10 cuốn Thiên Ma sách võ công, là ta tại thấy được Đạo Tâm Trùng Ma đại pháp, phát hiện Đạo Tâm Trùng Ma rất khó tu luyện hơn nữa dễ dàng tẩu hỏa nhập ma sau đó, lợi dụng loại ma đại pháp tâm pháp làm căn cơ, tăng thêm các Thiên Ma sách võ công, cuối cùng sáng chế cái này không dễ dàng tê. Ẩu Hỏa nhập ma tự huyết đại pháp. Cái này võ công uy lực cực lớn, hầu như có chín thành Đạo Tâm Trùng Ma uy lực, nếu là có thể luyện đến mức tận cùng, có thể so với Tôn Ân Hoàng Thiên đại pháp, hoàn toàn có thể thấy được tiên đạo. Người đã có Đạo Tâm Trùng Ma căn cơ, lại phụ lấy ta môn võ công này, đủ để cho võ công của ngươi tiến thêm một tầng. Tiểu tử, ta đây nhất mạch truyền thừa, đã chỉ còn lại có ta một cái nửa phía nhân, hy vọng ngươi có thể giúp ta truyền thừa xuống dưới. Nương theo lấy từng cốc một tinh thuần nội lực truyền tới thanh đầu trong cơ thể, hệ thống một tiếng nhắc nhở, càng làm cho thanh đầu vừa mừng vừa sợ. Người chơi luyện tập được tuyệt học nội công tử huyết đại pháp. Bởi vì tử huyết đại pháp cùng đạo tâm trùng ma buộc lại ra đồng nguyên, người chơi có thể đồng thời tu luyện. Đạt được nở đợi cơ nội lực, người chơi tử huyết đại pháp thăng cấp. Đạt được nở đợi cơ nội lực, người chơi đạo tâm trùng ma thăng cấp một mảnh dai hẹp hệ thống nhắc nhở không ngừng truyền đến, thanh đầu rồi lại cũng đã đắm chìm ở bên trong công thang cấp mang đến sảng khoái trong không thể tự kiềm chế. Trong bóng tối, cái tia thủy nguyệt đại tông ánh mắt không ngừng lập lòe, ghen ghét cùng vẻ tham lam càng ngày càng đậm. Chương 532, Thiên Ngoại Tiên, tình trường kế đoạn 20. Phanh. A Phi lại lần nữa cùng người nọ đúng rồi một quyền, cái kia người thân thể lẫy nhẹ, sau đó một mực đứng vững, A Phi rồi lại đi từ từ lui về sau hai bước. Minh chủ Võ Lâm nhe răng trợn mắt lắc lắc tay, nói, "Khá lắm, quả nhiên có chút thủ đoạn." một cái đằng trước đối mặt ta có thể chiếm hữu như thế ưu thế, còn là cái kia biên hoàng kiếm thần yến phi đây. Muốn ta xem, tôn giá thực lực không thấp hơn chút nào với hắn. Thế nào, chúng ta đánh cũng đã đánh, bây giờ còn không chịu để lộ một cái thân phận chân thật sao? Người kia như cũng là một bộ lạnh lùng mặt, rất rõ ràng đây là dẫn theo mặt nạ ra người nguyên nhân. Hắn cùng với A Phi đánh đánh ngừng ngừng, đã dây dưa một đường rồi. Tuy rằng hắn so với A Phi võ công mạnh hơn, nhưng đều muốn tại trong thời gian ngắn quay người tiêu diệt A Phi vẫn còn có chút độ khó đấy, thực tế hiện tại, hắn là muốn mau rời khỏi thiên ngoại tiên mà A Phi giống như cái huynh hoang khoác lác giống nhau chăm chú đi theo hắn. Từ loại nào trình độ trên nói, người này mới là trốn một phương, mà A Phi là đuổi theo một phương. Loại này kỳ quái quan hệ làm cho người nọ cũng là thập phần bất đắc dĩ, nhưng đối mặt số khổ A Phi, biện pháp của hắn thật là không nhiều lắm. Hơi chút suy nghĩ một lát, cái này người quay người nhảy dựng, lựa chọn lại lần nữa bước ra, đều muốn thoát khỏi A Phi dây dưa. Cái kia A Phi cười ha ha, nói, không có tác dụng đâu. Bị được ta số khổ A Phi nhìn chằm chằm bảo, chính là Thiên Vương lão tử cũng chạy không thoát. Đại Giang Hồ có một câu không biết người có từng nghe chưa? Không sợ số khổ A Phi giết người, chỉ sợ số khổ A Phi nhớ thương. Hắc. Tại A Phi giải ròng và lại ôm sổng trong thanh âm, người nọ ngại phiền quay đầu lại hung hăng trừng A Phi liếc, đột nhiên đem trong tay thủy nguyệt đao trở tay ném đi đi ra ngoài. Tiếng gió vụ vụ, nên đón A Phi liền bay đi. Cái này ném một cái uy lực không nhỏ, A Phi giật lại mình. Chờ hắn nhìn rõ ràng đến vật, giật mình, thò tay một trảo chuẩn xác nắm thủy nguyệt đao chô đao. Bị, được trên đao lực lượng mang theo một cái lao đảo, hoàn hảo hắn kịp thời dùng sức ổn định dưới bàn. Hắn một mực bắt lấy trôi này thủy nguyệt đao, cười ha ha nói, "Thứ tốt ta, thứ tốt. Ta biết ngay đao này không là của ngươi, ngươi giả mạo thủy nguyệt đại tông. Cha mẹ nó, chạy trốn thực nhanh. Ngươi nọ lại lần nữa bay đi, A Phi cũng bất chấp ngoài miệng chiếm tiện nghi rồi, bộ dạng run roè liền đuổi theo. Cũng may lúc này đây Song Vương không có bị, được kéo ra khoảng cách, A Phi tiếp cận người nọ sau lưng, lớn tiếng nói, "Liên thủy nguyệt đao đều cam lòng ném ra, xem ra ngươi thật sự muốn chạy rồi. Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Ngươi nói cho ta biết thân phận chân thật, ta liền không đuổi theo ngươi." Lại trừ ta, Xem ra là không đồng ý rồi, vậy hãy để cho ta đến đoán một cái đi. Có ngươi thực lực như vậy đấy, đại giang hồ không xuất ra mấy cái, ngươi là lệnh Đông Lai sao? Ngươi nọ quay đầu lại nhìn hắn một cái, tiếp tục đi nhanh. A Phi tại trước mặt tiếp tục bi bi nói, "Không, ngươi không phải lệnh Đông Lai. Ta đã thấy vô thượng tông sư, ngươi cùng ánh mắt của hắn bất đồng. Ánh mắt của hắn tang thương vô tận, tựa như tinh hà xoay tròn. Nếu như đại giang hồ cơ bản quy tắc không có thay đổi lời nói, dịch dung là không cải biến được người ánh mắt đấy, ngươi có lẽ không thể nào là hắn." Nghĩ đến cũng đúng. Lấy vô thượng tông sư loại này thân phận võ công, không đáng làm ngứa như vậy trộm đạo sự tình. Chẳng lẽ ngươi là Yến phi? Cũng không đúng, Yến phi đã sớm rời khỏi phá toái hư không tranh đoạt, trừ phi lúc trước hắn là hoàng điễm của ta. Hơn nữa ta cũng đã gặp Yến phi khí độ võ công, trên thân đổi còn có hắn còn sót lại một ít chân khí, cùng ngươi cho cảm giác của ta hoàn toàn bất đồng. Người ta là biên hoang kiếm thần, một thân tiên khí, chính là móc lỗ mũi tư thế cũng so với ngươi trộm đạo tư thế xoáy gấp trăm lần. Lời đó chớ đem trộm đạo bốn chữ treo ở trong miệng, nguyên là muốn chọc giận đối phương, chưa từng nghĩ cái này người không núc nhích chút nào. Ngược lại càng chạy càng tinh thần rồi. A Phi trong nội tâm thầm mắng, lại đuổi theo ngo lớn tiếng nói, khá lắm, ngươi thật đúng là bảo trì bình thản. Chẳng lẽ ngươi là hướng Vũ Điện? Ừ, hướng Vũ Điện hơn 200 tuổi, nguyên là vô cùng nhất bảo trì bình thản người. Tuy rằng thân cao hình thể bất động, nhưng những thứ này cũng có thể dùng võ công đến biến hóa, thực tế cái này hướng Vũ Điện một chút nghiên kỹ, cái gì võ công không có được chứng kiến. Chính là biến thành nữ nhân ta cũng tin a. Đúng rồi, còn có một chút, hôm nay hướng Vũ Điện cũng tới, trùng hợp chính là hắn cùng ngươi cho tới bây giờ sẽ không có đồng tê h hi suất hiệu quả. Hoa, ta khả năng đã có không nhỏ thu hoạch. Ngươi cùng hướng vũ điển thực lực kém không nhiều lắm, hơn nữa nắm giữ bản lĩnh càng là thiên biến vạn hóa, giống như, trận tướng, sống hơn 200 tuổi, ngươi nhất định cũng là ngán, vì vậy cố ý giả bộ như phía sau màn hấp thụ tìm đến cái việc vui sao? Tốt ngươi lão âm hạng. Hắc hắc, hắc hắc. A Phi một mặt đuổi theo một mặt thong khái miệng, đang đáp ý phi phàm thời điểm, đột nhiên nghiêng đâm trong một thân ảnh xung ra, không hề báo hiệu chính diện ngăn cản người kia. Người này đến lặng yên không một tiếng động, hiển nhiên là võ công cực cao. Hai người đụng vào nhau, lẫn nhau đụng phải một chiêu, diện phần mình chấn động đúng là tương xứng. Nhưng người kia thế đi rốt cuộc bị ngăn cản ngắn đón, kinh nghi bất định tối lui đến một cái góc nhỏ. Mới xuất hiện chính là cái người kia thì là nhẹ nhàng một phất ống tay áo, đứng chắp tay, khí định thần nhàn hiện ở một bên. "Đường đội rời đi, lưu lại nhờ một chút đi." Ngữ khí thong dong, một đầu đen kịt tóc dài, khí chất nho nhã đến cực điểm. Thân hình cao lớn thon dài hắn, đứng ở nơi đó phảng phất như là một con mọc chuột, đã liền cái này lờ mờ âm u chất dưới mặt đất hang động đá vôi, cũng che giấu hắn không được chút nào phong thái. Ban đầu ta đế hướng Vũ Điển. Cái này một chi hoãn, A Phi cũng không kịp thở chạy tới, cùng hướng Vũ Điển tạo thành sừng xu thế, cùng một chỗ đem người kia vây lại. Có cường viện đã đến, A Phi và lại thích và lại kinh sợ. Có lẽ kinh hãi thành phần đổi lớn hơn một chút. Hắn trong lúc nhất thời không dám chính diện xem hướng Vũ Điển, ho khan một tiếng, ngượng ngùng nói, "Hưởng, Hưởng tiên bối, sao ngươi lại tới đây?" Hắc, nhìn thấy lão nhân ngài nhà thật sự là cao hứng. Cái kia hướng Vũ Điển cười nhạt một tiếng, "Ta vốn chính là muốn tới thiên ngoại thiên nơi này." Khổ Minh chủ thực là nói giỡn. Nhìn thấy ta cái này, lão Âm Hàng có cái gì gặp phải cao hứng hay sao?" A Phi trong nội tâm thẳng kêu ta cái lớn cổ, ngoài miệng lại nói: "Tiên bối thật sự là gặp hay nói giỡn, hắc hắc, ta là cao hứng, rốt cuộc xác nhận lão nhân ngài nhà cùng với cái gia hỏa này không có chút nào quan hệ. Quả thật võ lâm chi phúc. Hướng Vũ Điện 200 năm tu vi, hàm dưỡng vô cùng tốt, tự nhiên cũng sẽ không cùng A Phi kéo những thứ này lồng gà vỏ tỏi sự tình." Hắn chỉ là mỉm cười nói: "Khổ Minh chủ không cần giải thích, ta biết rõ ngươi cũng là vì đại giang hồ suy nghĩ. Vừa rồi một fan nói chỉ sợ là vì chọc giận đối phương." Đúng, đúng. Tiền bối thật sự là tuệ nhãn như lốc. A Phi thở dài ra một hơi, đây cũng là thân làm Minh chủ Võ Lâm chuyện phải làm. Nói đến đây âm thầm hắn một chút đổ mồ hôi, trong nội tâm cũng là bội phục lão gia hỏa này hàm dưỡng. Hướng Vũ Điển thản nhiên nói, vừa rồi lão phu nghe được khổ Minh chủ phân tích, lại cũng là có chút ý đạo lý. Như vậy kế tiếp, trừ ba người chúng ta, có hay không muốn đến phiên ma sư bảng bàn cùng Phúc Vũ kiếm lãng phiên vân rồi hả? Bọn hắn có hay không hiểm nghi ngờ? A Phi ha to miệng, ngượng ngùng nói, đây chỉ là ta ăn nói bậy bạ, làm không được mấy, tiền bối cũng không cần lo lắng. Trần Vũ Điển rồi lại chắp tay sau lưng, hơi than thở nhẹ nói, chúng ta đều muốn biết thân phận của hắn. Dưới mặt nạ, thật sự là có thể là bất luận kẻ nào a. Có lẽ tại nơi này đại giang hồ lên, cũng có người liền đang suy đoán hắn chính là Lão Phu Đi. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi có bằng lòng hay không đối với Lão Phu lời nói nói thật? Hắn câu nói sau cùng là đúng người kia nói, nhưng đối với Phương Chỉ là nhìn chằm chằm vào hướng Vũ Điển cùng A Phi, qua lại tu toa, ánh mắt lập lòe. A Phi lớn tiếng nói, tiền bối không cần cùng hắn nhiều lời. Người này rất lạnh lùng, hơn phân nửa là nói chuyện có vấn đề. Hiện tại chúng ta đã đem hắn lập kiến ở chỗ này rồi. Trong chốc lát hai ta cùng một chỗ động thủ, trước thông thông khoái khoẻ đánh hắn một trận, lại bóp đi hắn mặt nạ, nhìn xem gia hỏa này rốt cuộc là người nào. Thế nào, nếu không ta lên trước, tiện bối đến lượt trận. Hắn xoa tay, một bộ kích động bộ dáng, hướng Vũ Điển rồi lại bất vi sở động, nhìn xem người kia một hồi lâu mới chậm rãi nói, ngươi muốn ngủ chang đến khi nào? Đến trình độ này rồi, còn không chịu vùng tha cho sao? Người kia hổ thân thể chấn động, nhìn hướng Vũ Điển liếc, đột nhiên lạnh lùng nói, hết thảy nói nhảm đều không phải nói, như muốn biết thân phận của ta, Để xem chân tài thực học mỗi người đi. Hoa, ngươi cái này người rốt cuộc chịu nói chuyện. Bất quá thanh âm thật khó nghe, chết không được không muốn nhiều lời đây. A Phi ở một bên quái khiếu mà nói. Người kia hung hăng mà trừng mắt liếc hắn một cái, đột nhiên lạnh lùng nói, "Hôm nay ngươi một đường phá hư chuyện tốt của ta, ta đã sớm nhìn ngươi khó chịu." Tự phụ có chút bổn sự, liền một bộ vô địch thiên hạ bộ dáng, "Tốt, hôm nay bảo ngươi biết được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn." Nói xong câu đó, hắn đột nhiên hướng A Phi một trưởng đánh ra, đúng là hiếm thấy chủ động phát khởi tiến tuyến. Cái này người võ công cực cao, vừa dứt lời, nhân hỏa bản tay đã thuần di đến A Phi trước mặt, hướng về phía A Phi mặt chính là nhấn một cái. A Phi quát to một tiếng, thân thể hướng một bên tránh đi, đồng thời một cước đá ra vừa vặn nhắm ngay người nọ bên hông. Một chiêu này công thủ gồm nhiều mặt, cho thấy A Phi đang cùng động thủ thời điểm thực lực cùng tiên phú. Người nọ biết rõ A Phi rất có thực lực, tự nhiên sẽ không bị đơn giản đập trong, vì vậy lắc lắc thân thể tránh ra, cánh tay cũng tại một cái ngoại ý muốn góc độ lật quay tới, lại là hướng về phía A Phi mặt chụp tới. Đánh người không né mặt, người quả nhiên đã đập Ta còn muốn dựa vào nó tới dùng cơm đây. A Phi hú lên quá dị, trợ tay hủy đi truyện, song phương chính là như vậy ngươi tới ta đi dày giờ đừng lên. Hướng Vũ Điển nhíu nhíu mày, lúc đầu muốn nhiều hơn nữa hỏi mấy câu, nhưng thấy hai người kia đấu cùng một chỗ, cuối cùng không có nhiều lời. Hắn cũng muốn theo hai người động thủ trong quá trình nhìn ra một ít manh mối đi ra. Giờ phút này hắn và số khổ A Phi ngăn cản cái này người, cũng không lo lắng bị được ra hỏa này trốn thoát rồi. Bất quá thấy được vài lần, trên mặt hắn cũng nhiều một ít kinh ngạc. Một phương diện, là kinh ngạc người kia thủ đoạn hay thay đổi. Từng chiêu từng thức đều không hề dịu độ, hồn nhiên thiên thành, tự nhiên hình thành chỉnh thể, đã đến phản pháp quy chân tình trạng. Kể từ đó, cái này người chiêu số chút nào không có có cái gì đặc biệt dấu vết, đổi nhìn không ra sư thừa môn phái đến. Mặc dù là hướng vũ điển nhiều hơn 200 năm tu vi tích lũy, cũng không quá đáng là tới sàn sàn nhào giữa. Một phương diện khác, tại đây người như thế triển khai xuống, số khổ a phi có thể tới địa vị ngang nhau, vậy mà đều một chiêu không sót tiếp xuống dưới, thật là cũng gọi là người sợ hai tháng phục. Cho dù ở đây trên mặt tiểu tử này ở vào yếu thế, có đôi khi còn có thể trợ hừ hộc thậm chí bị buộc chậm rãi lui về phía sau, nhưng có thể độc chống đỡ cái này người đến tình trạng như thế, cũng là sâu sắc ngoài hướng vũ điện đó trước. Thật không biết cái này người chơi võ công như thế nào luyện thành. Phải biết rằng người kia đã đạt đến hoàng hệ nhất mạch đỉnh phong, a phi như vậy chứ ai, đã đủ để khinh thường đại bộ phận nợ đỡ cỡ rồi. Cũng may đại giang hồ như vậy người chơi không nhiều lắm, hoặc là duy nhất cái này một phần. Nếu không chính là hướng vũ điện bực này cấp bậc nợ đỡ cỡ cũng sẽ cảm giác được không nhỏ áp lực. Có thực lực như vậy, chắc không được có thể thuận lợi bước lên đại kỳ, lấy người chơi chi thân thống linh hắc bạch hai nhà. Ma môn thánh địa rồi. Lúc trước có người nói A Phi bất quá là vận khí cùng thời cơ cho phép, tăng thêm không biết số hộ bản lĩnh mới thúc đẩy hôm nay kết quả, về sau nếu lại nghe được câu này, hắn hướng Vũ Điển tự nhiên sẽ sỉ mũi coi thường rồi. Hắn thậm chí nghĩ đến muốn, cái này người chơi võ công mặc dù cao, làm người lại rất có tình nghĩa, kia đối đãi Diệp Cô Thành, lễ nhược hại cùng bách tương các loại, chờ nở cơ thái độ, chính là hắn hướng Vũ Điển cũng rất có nghe thấy, tại trong đấy lòng rất là tảng lương. Cái này so với hắn cái kia bốn cái vẽ ra trong lòng góc đồ đệ muốn tốt hơn nhiều. Tế vãng đại giang hồ nghe đồn a phi đủ loại tiếng xấu, hắn hướng Vũ Điển thậm chí âm thầm phái người nghe ngóng, nhập lại không có tra được chuyện gì chính thức việc xấu. Có thể thấy được trên giang hồ lời đồn đại chuyên nhảm, không đủ vì là bằng. Càng nhiều nơi chỉ là bởi vì dụng tâm kín đáo đao đồn đại, thậm chí là tâm tư đấu kỵ để ý ở dưới bôi đen rồi. Nếu là mình lúc này, đây có thể thành công phá toái hư không, trở thành gần với Đông Phương giáo chủ, lão tăng quét rắc cùng chương chân nhân sau đó vị thứ tư đại giang hồ siêu cấp cao thủ, hắn ngược lại là có lòng lôi kéo một cái kẻ này, xem có thể hay không tu làm chuyên nhân. Dù gì cũng có thể đưa hắn lôi kéo đến thế lực của mình trong. Đang nghĩ ngợi lúc giữa, chợt nghe được số khổ A Phi kêu lên một tiếng buồn bực, tựa hồ ăn một cái thiệt tỏi nhỏ. Cái đồ kia sắc mặt bị đau, lùi lại mấy bước, lớn tiếng hét lên, thật là lợi hại. Quả nhiên không hổ là hấp thụ huynh. Bất quá hướng tiến bối, lão nhân ngải nhà thật đúng là tâm lớn a, ta cho ngươi lực trận, ngươi liền thật sự đứng ở một bên bọn người. Ít nhất ho khan một tiếng, hoặc là nhặt cái tảng đá ném lấy chơi, cũng tốt dọa dọa hắn a. Không thấy được giá hỏa này lựa chọn đối với ta ra tay, rõ ràng cho thấy muốn lấy ta làm cửa khẩu đột phá. Toàn vũ điền sững sờ, trận trong nội tâm đối A Phi ấn tượng tốt chém ngang lưng hơn phân nửa. Gia hỏa này là không tệ, đầu óc có khi cũng linh quang, chính là ngoài miệng tổn hại điểm. Hắn lắc đầu, nhẹ nhàng tiến lên nửa bước nói, nếu ngươi cảm thấy không được, có thể tự giác lui ra đến, lão phu tự nhiên sẽ ra tay. Vừa nói đến đây, đột nhiên có người xa xa nói, không cần người khác mượn tay người khác. Khổng Minh chủ, chúng ta tới giúp ngươi á. Vừa dứt lời, liền chứng kiến Bạch Ngọc Đường mang theo mặt khác bốn chuột cùng một chỗ xông vào. Vừa vừa đi vào, Cầm Mao thử liền đã giơ tay lên trong tự kim truy. Giốn về phía người nọ chính là thế lớn lực nặng một cái búa đập tới. Chương 533, Thiên ngoại thiên, tình trường kế đoạn, 21, ha ha ha. Bạch Ngọc Đường các loại, chờ ngũ thử xông vào vị trí vừa vặn, vừa vặn đối với người nọ phía sau lưng. Đang cùng A Phi dây dưa người nọ phía sau lưng lỗ hổng mở rộng ra, đối mặt như vậy tư thế vị, cầm mao thử tâm dương nan tao, trước tiên liền giơ lên tử kim truy hướng về phía sau lưng của hắn đánh tới, trong miệng hét lớn một tiếng, "Tặc tử, xem truy! Khẩu Minh chủ, để cho ta tới." Những lời này một câu hai ý nghĩa Nói với người kia ta Bạch Ngọc Đường muốn ra tay á, sẽ không ngăn cản liền không còn kịp rồi. Mặc Khắc cũng đã bao hàm thân là người chính đạo sĩ, ta Bạch Ngọc Đường chắc là sẽ không cùng người giáp công làm ra lấy nhiều thắng ít loại này vây công sự tình ấy. Vì vậy địch song phương đều là dân mình, A Phi một câu đợi một chút còn không có kêu đi ra, Tử Kim Truy đã bành một tiếng đánh trúng vào sau lưng của người nọ. Bạch Ngọc Đường vốn là vui vẻ, sau đó lập bắp kinh hãi, bởi vì hắn cảm giác được Tử Kim lệnh bữa đã đến không trung. Trật một cỗ đại lực theo cổ tay kéo tới, cái kia người đã đứng ở bảy thước bên ngoài, đồng thời trở bàn tay vỗ. Cùng tử kim truy rất chính diện đã đến một lần va chạm. OONJ. Trong không khí công tác chuẩn bị ra một loại kỳ dị thanh âm rung động, người nọ chân khí cùng tử kim truy thần bí năng lực va chạm, đúng là sinh ra từng vòng mắt thường có thể khen chấn động. Nhưng mà cái này chấn động là màu tím đấy, sáng lạn khe hở dưới mặt đất trong động đá vôi chấn động ra, trong nháy mắt đẩy tràn toàn bộ không gian. Màu tím hào quang chiếu sáng bạch ngọc đường hai mắt, phản phất là đốt lên cái kia đôi vô cùng có đặc điểm cùng nghị lực hai cái đồng tử. Ở đằng kia song tinh con mắt cái bóng bên trong, một tay đang từ tầng kia tầng trong vòng ánh sáng vươn ra. Hướng trong tay hắn tử kim truy chậm chậm mà rõ ràng chọc tới. Cho dù xem rất rõ ràng, nhưng Bạch Ngọc Đường đã không có dư lực làm ra phản ứng. Người kia có thể ngăn trở tử kim truy lực lượng, hơn nữa còn có thể làm ra phản kích, muốn đoạt đi binh khí của hắn. Liên ở thời điểm này, Lô Phương các mặt khắc bốn chuột cũng đã theo tới, bốn người đồng loạt ra tay, hợp ngũ thử lực lượng cùng chung ngăn cản người kia. Bành! Mấy cái bóng người chợt hợp mặc dù phân. Ngũ thử từng cái một thổ huyết, hướng sau bay rất ra ngoài. Người kia rồi lại lưu lại tại nguyên chỗ bất động, giáng nhẹ viên cánh tay, đem tử kim truy nhắc tới trong tay. Thấy thế không ổn, A Phi thân ảnh nhoáng một cái đem sắp đụng vào cứng cục đá cứng ngũ thử từng cái cặp lấy. Năm người này đều bị gặp trọng kích, bị được A Phi phóng tới trên mặt đất sau đó đều đứng không nổi thân, từng cái một co quắp ngồi tại mặt đất, thần sắc quệ bại. A Phi thở dài, "Các ngươi tội gì đến núm một tay, kết quả đem tử kim truy đều đưa cho nhân gia." "Các ngươi tạm thời nghỉ ngơi, ta để đối phó hắn." "Ủ, gia hỏa này làm sao vậy?" Nguyên Lai like tại A Phi đang khi nói chuyện, liền chứng kiến người kia bắt lấy tử kim truy, toàn thân vậy mà không tự chủ được run rẩy lên, thất tha thất thểu đi vài bước, ngã trái ngã phải dường như uống rượu say rượu giống nhau. Từ kim truy bên trong có cái gì có thể ảnh hưởng người thần trí. Võ công càng cao, trong nội tâm càng tà ác, lại càng dễ dàng bị người ảnh hưởng, cũng thường thường gặp đánh mất tâm trí, bị được trong lòng dục vọng làm cho trái phải. Khổ Minh Chủ, mau thừa dịp lấy thời điểm này động thủ, bằng không đợi hắn ổn định lại thì càng khó đối phó rồi. Bạch Ngọc Đường sắc mặt trắng bệ nói, trong giọng nói rồi lại mang có một chút vui mừng. Khá lắm Bạch Ngọc Đường, nguyên lai ngươi là cố ý đấy. A Phi trong nội tâm vui vẻ. Chưa từng nghĩ cái này cẩm mao thử cũng có như thế linh hoạt tâm tư. Thời khắc mấu chốt từ bỏ sử dụng tử kim truy đến ức chế đối thủ, so với kia triển chiêu đâu ra đấy muốn tới thuận mắt hơn nhiều. Năm đó Nam hiệp Vũ Nghĩa, thân là Nam Nghĩa Ngũ thử hoàn toàn chính xác so với Nam hiệp Bắc hiệp đối tiếp đất tức giận đến. Nếu là triển chiêu lúc này, đích thị là không chịu cầm bao đại nhân tự mình ban thưởng tử kim truy đến mạo hiểm. A Phi cũng biết thời cơ không dung bỏ qua, lúc này nhô thân mà lên, thừa dịp người nọ cầm theo tử kim truy chính siêu siêu vẹo vẹo đi cả kheo thời điểm, trực tiếp một cái phá toái kim cương đánh ra. Hắn toàn lực làm, Ngũ thử đám người liền chứng kiến mấy cái A Phi bóng dáng đồng thời xuất hiện. Theo bốn phương tám hướng đem người nọ vây quanh. Nương theo lấy phanh phanh phanh phanh thanh âm, nắm đấm đều là rắn rắn chắc chắc đánh trúng người nọ ngực cùng đầu vai, mỗi một quyền thế lớn lực nặng, đánh chính là người nọ ngã trái ngã phải, dường như không ngừng lắc lư động tác. Ngũ thử nhao nhao trầm trồ khen ngợi, từng cái một hưng phấn không thôi. Hướng vũ điển thì là nhữ mãy quan sát, muốn nhìn rõ rõ ràng người kia động tác. Nhưng thấy cái này người chăm chú cầm theo tự kim truy, thân thể lắc lư bất định, bị được a phi đánh trúng sau đó toàn thân run lên giật. Nhìn như là chúng chiêu, nhưng trên mặt biểu lộ rồi lại không có có cái gì đặc biệt biểu hiện không biết là bởi vì dịch dung nguyên nhân, còn là cái gì khác duyên cớ. A Phi một chiêu này phá toái kim cương, hoàn toàn có thể sánh vai đại giang hồ là bất luận cái cái gì tuyệt học, bình thường đỡ đỡ cở trung thượng mấy quyền sẽ gục xuống. Nhưng cái này nhân thể cách cường tráng, kháng đòn năng lực cũng là rất mạnh, 7 8 quyền xuống dưới, hắn như trước như một hán tử say giống nhau đung đưa, nhưng nếu không có ngã xuống. A Phi cũng là yêu kỳ, khen, khá lắm, như vậy có thể chống đỡ. Nội lực càng là cổ quái, vậy mà có thể hấp thu hết ta đại bộ phận lực quyền. Lại nhìn ta một chiêu này. Nói xong thẳng tắp một quyền đẩy ra. Ở giữa người nọ đan điền bụng dưới, lần này lực đạo rất mạnh, đủ để xuyên kim liệt thạch, cái kia người quát to một tiếng, trở mình hướng sau ngã đi, trong miệng rốt cuộc phun ra một lớn ngân canh màu đỏ máu tươi đi ra. Đã thành. Tất cả mọi người là đại hỉ. Trong một quần này, người này đan điền sợ không phải đều muốn hầm mất. A Phi hặc hặc cười cười, hắn kinh nghiệm phong phú, bước lên trước một bước ngay sau đó trở lại một kích. Thừa dịp hắn bệnh muốn mệnh hắn, đây là đại giang hồ người chơi phát tác, tuyệt đối không thể tái diễn tự cho là đại cục đã định mà bắt đầu nói nhảm kết quả bị được giết lại vô tận lịch sử bi kịch. Vì vậy một quyền này đến vô cùng nhất hung mãnh, giữa không trung thậm chí xoáy lên một trận cuồng phong, uy thế rất là kinh người. Ngũ thử đám người cũng là biến sắc, bọn hắn bất kỳ người nào nếu là bị A Phi một quyền này đánh trúng, sợ là liền mệnh cũng không có. Nghĩ tới lúc trước bọn họ cùng A Phi định ra luận võ quyết định, lúc này đúng là cảm giác có chút vô lễ. Mắt thấy một quyền này muốn triệt để kết quả cái này người, nhìn như cực kỳ uy mãnh nắm đấm cũng tại thời khắc cuối cùng đụng phải một cái rất cứng binh khí, cứng đôi cứng phía dưới, rạc rạc một tiếng, hình như là có xương cốt đứt gãy thanh âm. Cha mẹ nó. A Phi hít một hơi lãnh khí, tu lên quá dị thu hồi năm đấm. Hắn chí ít có 2 cây xương ngón tay đứt gãy, quả thực là đau nhức thông nội tâm rồi. Còn đối với trước mặt nhưng là một thanh tử kim truy, chặn hắn sở hữu công kích. Đối phương thu hồi binh khí, đột nhiên nhảy dựng lên, thò tay lau một cái ngoài miệng vết máu. Cái này, tỉnh. Ngũ thử bao gồm A Phi ở bên trong đều hơi hơi giật mình, nhìn đối phương động tác, giống như có lẽ đã theo vừa rồi mê hoặc trong trạng thái tỉnh táo lại rồi. Đã thấy người kia ho khan một tiếng, phun ra một cái không biết là máu khối còn là nội tạng cái gì, hướng về phía A Phi gật đầu một cái, nói Khổ Minh chủ phá toái kim cương, không hổ là người chơi tứ nhất. Nói xong chính là giơ tử Kim Truy, vánh một tiếng hướng A Phi đánh tới. Khá lắm, thời gian ngắn như vậy, liền tử Kim Truy đều nắm giữ sao? A Phi giật mình, thân hình chạy, huy trợng cùng cái này thần kỳ binh khí lại lần nữa va chạm. Hắn biết rõ cái này tử Kim Truy có thần kỳ năng lực, chính là dùng chân khí bao lấy bàn tay tới hủy diệt truyền. Hai độ đúng nhau, lúc này đây A Phi cảm thụ rành mạch, chân khí của mình đúng là bị được cái kia tử Kim Truy hấp thu không còn, liền bám vào tại trên bàn tay lực lượng cũng bị giảm đi hơn phân nữa. Tốt thân khí A phi sợ hãi thán phục không thôi. Trước mắt hắn chứng kiến giang hồ binh khí ở bên trong, và thấy đủ để vị trí năm vị trí đầu rồi. Lúc trước dùng nó đến đánh xuyên qua đoạn long thạch, càng là đã chứng minh kia bản thân tổn tại lớn đại năng lượng. Cái này hấp thu chân khí lực lượng năng lực có lẽ là thêm vào được rồi. Bất quá cái này Tử Kim Truy cũng không phải là không có hạn chế, cái kia Bạch Ngọc Đường lớn tiếng nói, "Khổ Minh chủ, cái này Tử Kim Truy bên trong năng lượng chỉ có thể sử dụng một hai lần, kế tiếp muốn một lần nữa tích súc. Hôm nay nó đánh xuyên qua đoạn long thạch đã đã tiêu hao hết năng lượng tích lũy, Khổ Minh chủ tới giao thủ." chỉ cần cẩn thận mặt khác dị thường là được. A Phi gật gật đầu, trở tay một trường lập đi. Nếu là không có lớn đại năng lượng uy hiếp, A Phi cũng là không lo lắng cái này cái búa đem mình bắn cho phát nổ. Chỉ cần cẩn thận ứng phó, tăng thêm hướng Vũ Điền ở một bên lực trận, người này còn là chạy không được. Hơn nữa vừa rồi bản thân một hồi quyền cước tấn công mạnh, da hỏa này tuyệt đối bị thương rất nặng. Hắn có lòng tin, người kia đã là nỏ mạnh hết đả, có thể hay không sống qua 10 chiêu còn không nhất định đây. Nghĩ tới đây, đại giang hồ minh chủ Võ Lâm trong nội tâm an ổn rất nhiều. Hổ thân thể chấn động phía dưới, minh chủ khí phách nghiêm lộ sử dụng hết tốt tay trái không hề cố kỵ đón nhận từ kim truy chính diện, muốn lại đến đối chiến một lần. Nhưng vừa tiếp xúc, hắn bỗng nhiên tiếng kêu không tốt, đối diện một cỗ mênh mông lực lượng, như biển sâu tinh không bình thường sâu không lường được, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Oeng! Trong chốc lát màu tím vàng sáng tăng vọt, đem số khổ a phi toàn bộ bao phủ đi vào. Hào quang quá lớn, ngũ thử đám người ánh mắt đều muốn ngủ. Chợt bọn hắn nghe được hào quang màu tím trong a phi mắng một câu chả mẹ nó, hào quang lại lần nữa nhoáng một cái, bọn hắn đều kìm lòng không được đóng đi lên. Đợi đến lúc bọn hắn một lần nữa mở to mắt, rồi lại chỉ thấy người kia đứng ở không kịp thở đứng tại nguyên chỗ, trong tay tử kim truy như trước bạo chỉ hướng phía trước giơ lên tư thế. Ánh sáng tím dư vị vẫn còn hỗn loạn, nhưng số khổ A Phi đã không thấy. Trên mặt đất chỉ có một thanh thủy nguyệt đao cùng một cái dậy. Dậy là A Phi đấy. Đại Giang Hồ Minh Chủ Võ Lâm bị được mêng ngông quần quật lực lượng đuổi giết đến tàn bã. Đột nhiên cục diện mì chuyển, đều tất cả mọi người trở tay không kịp. Chính là cái kia hướng vũ điển cũng không nghĩ tới, người kia nắm lấy tử kim truy gặp phát ra như vậy một kích, hắn chính là muốn xuất thủ cứu giúp cũng không còn kịp rồi. Tại Ngô thử tiếng kinh hô ở bên trong, ta đế hướng Vũ Điện bước lên hai bước, bổ sung á phi thiếu vị. Nhưng hắn ánh mắt phức tạp nhìn một chút người kia, chậm rãi thở dài, không thể tưởng được ngươi còn có thể sử dụng Tử Kim Truy Lực lượng. Ừ, có lẽ không chỉ là Tử Kim Truy Lực lượng, còn có đạo tâm trùng ma chân khí, cùng với đến từ Tiên môn năng lượng. Những thứ này nhất định là ngươi vừa mới dung hợp Lệ Công Kỳ Thạch làm cho nắm giữ đồ vật đi. Người kia không buồn không vui, nhìn dưới mặt đất một con kia rãy, bản thân lại cũng là có chút ít sợ run. Nghe xong cái kia hướng Vũ Điện mà nói, hắn nhìn thoáng qua trong tay Tử Kim Truy Mỹ chậm rãi lắc đầu nói, "Ta không hiểu ý của ngươi. Mặc kệ ngươi có phải hay không ngươi thật sự đã hiểu, nhưng lão phu đã thấy được." Hướng Vũ liền nói, "Đừng quên, ta đã từng nắm giữ Tà Đế Xá Lợi mấy chục năm. Tình huống của ngươi cùng Tà Đế Xá Lợi không sai biệt lắm. Hoặc là cái kia khối đến từ Thiên Ngoại Trời Kỳ Thạch chính là Tà Đế Xá Lợi hình thức ban đầu. Ngươi kia hơi khẽ chấn động, đúng không?" Nói xong trong tay hắn tự kim truy giơ lên bốn, ho khan vài tiếng nói, "Xem ra các hạ cũng muốn thử xem tự kim truy sức mạnh." Nói xong hắn giơ lên truy, chỉ hướng này hướng Vũ Điện. Bạch Ngọc Đường nhìn xem một màn này, trong lòng vẫn khiếp sợ không thôi. Nhưng trong lòng của hắn rồi lại đã hiện lên một cái ý niệm trong đầu, kỳ quái, người kia cầm Tử Kim Truy, như thế nào biểu hiện như thế bình tĩnh, còn không có bị dục vọng biến thành càng thêm điên cuồng đây? Sáu xích thú ký 6. A Phi trước mắt nhoáng một cái, chợt thiên địa xoay tròn, chờ hắn tỉnh táo lại, đã đứng ở một chỗ. Hệ thống nhắc nhở cùng với hoàn cảnh xung quanh, đều A Phi trong nội tâm sinh ra một loại quen thuộc mà lạ lẫm cảm giác. Rốt cuộc lại tới nơi này cái địa phương. Hệ thống điểm phục sinh, thật sự hồi lâu chưa có tới rồi. Trong tích tắc A Phi trong nội tâm đã hiện lên đồng ý phức tạp hơn tâm tình. Hắn là người chơi, là người chơi sẽ chết. Chỉ là từ khi võ công của hắn đệ nhất tiên hạ sau đó, tử vong trùng sinh tỷ lệ sâu sắc giảm bớt, thậm chí thời gian rất lâu không có trôi qua. Lúc này ở đây chết ở tử kim truy xuống, gọi hắn một lần nữa linh hội người chơi sau cùng có lẽ quen thuộc trải qua. Cũng may lúc này ở đây phá toái hư không giai đoạn, hệ thống cho phép 7 lần tử vong mà không rơi xuống nhiệm vụ, nếu không A Phi chẳng tử đều hối hận màu xanh rồi. Nhưng như thế thời khắc mấu chốt bị, được cuối cùng một cái búa đập chết rồi. Hắn còn là vì chính mình chủ quan mất kinh châu hối hận không thôi. Bỏ ra một hồi lâu chỉnh đốn tâm tình, hắn sửa sang lại quần áo một chút, một lần nữa thay đổi đôi giày đi ra điểm phục sinh. Vừa ra cửa, bên ngoài ánh mặt trời sáng lạ, hơi kém gọi hắn mắt mờ không ra. Chợt một thanh âm ồ một tiếng, lại là kinh ngạc lại là thở dài nói, ta ngồi ở chỗ này chờ, nghĩ đến bất luận người kẻ nào đều từ nơi này phục sinh xuất hiện, chính là không nghĩ tới sẽ có ngươi. Làm sao vậy, trang bức đã thất bại. Ừ. A Phi cái mũi ra một khẩu đại khí, coi như là thừa nhận, Đại sư huynh, ngươi ở nơi này đợi đã lâu rồi. Trong năm 534, Thiên Ngoại Tiên, tình trường kế đoạn, 22. Môi sổm ở ngoài cửa người chính là trưởng thương môn đại sư Vinh Thượng Ngươi một tường, trừ hắn ra bên ngoài, còn có một khô trưởng thương môn người chơi, nhìn thấy A Phi, mọi người đều là vẻ mặt cười tủm tỉm bộ dáng. A Phi vẻ mặt phiền muộn, tự giác là treo trở về, không mặt mũi cùng mọi người đối mặt. Đại sư huynh lại nói, "Mà tôi, ngươi chết tới đây cũng tốt, miễn cho ta lại mất công đi tìm ngươi. Ta vừa vặn có chuyện cùng ngươi nói." "Đại sư huynh, ngươi cũng không hỏi trước một chút ta là chết như thế nào?" A Phi trong nội tâm còn muốn lấy vừa rồi trọng đại ngăn trở, lòng tràn đầy không cam lòng. Đại sư Minh sở lên cái cằm nói, "Cái này còn phải hỏi sao? Có thể người ghét ngươi không nhiều lắm, lớn nhất khả năng chính là ngươi bản thân trang bức thất bại." A Phi chính muốn phản bác, nhớ tới thực tế quá trình đúng là như thế. Nếu không phải mình vô lễ, tự cho là có thể đối phó được Tử Kim Truy, gì về phần được một cái búa đập. Bẹp. Nhìn thấy A Phi sắc mặt không vui, Thừa Ngươi một thương chính là tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, ôm bờ vai của hắn đi ra ngoài, giải thích nói, "Chứ đi ngươi bị người súng đánh khả năng" Thiên ngoại thiên chồng có thể đơn đấu đánh chết ngươi nở rở cỡ cũng có 4 năm cái, chỉ là có cái này, động cơ cùng năng lực không có gì hơn hai cái, một cái là ma sư bằng ban, một cái là cái kia phía sau màn hát thủ. Nghe nói ngươi đi truy đuổi màn này sau hát thủ, chắc là hắn đột nhiên sức chiến đấu bộc phát đến 100 vạn điểm, sau đó chết luôn ngươi. A Phi trong nội tâm khâm phục cái này đều có thể đoán được, đại sư huynh gần nhất là càng phát gian xảo rồi trong miệng rồi lại khó chịu nói, vì cái gì không thể nào là ma sư bằng ban? Bởi vì ta nhận được tin tức, ma sư đang cùng lãng phiên vân dây dưa. Hai người bọn họ tại một khắc đồng hồ lúc trước liền quá bên ngoài thiên lý trước mặt gặp được, song phương lực lượng ngang nhau, đến bây giờ còn không có phân ra thắng bại. Nhưng Lãng Phiên Vân người chơi đệ tử hiên viên vô tình có thể đã thầm rồi, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, hắn bị được ảnh hưởng đến cốt một lần. Tại một phút đồng hồ lúc trước mới vừa từ cái này điểm phục sinh đi ra, sau đó lại dáng vẻ vội vàng lại lần nữa tiến vào thiên ngoại thiên rồi. Vì vậy Bàng Ban không phải là tiêu diệt ngươi vinh dự sát thủ. Thường ngươi một thương cười nói. A Phi khinh thường niết miệng, nghĩ thầm Đại sư huynh nói Thiên Ngoại Tiên trong có 4 5 người có thể đơn đấu thắng được ta. Trừ đi phía sau màn hấp thụ cùng hướng Vũ Điện, hiện tại lại thêm ma sư Bàng Ban cùng Phúc Vũ Kiếm Lãng Phiên Vân, hơn nữa cái kia thượng quan huyện nhị, ừ, năm người đích xác là đã có. Quái, như thế nào những cao thủ này đều đã đến? Nhất là Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân. Tựa hồ là có thể đoán được Á Phi tâm tư, đại sư huynh nói, nhiều cao thủ như vậy tụ tập tại Thiên Ngoại Tiên, hiển nhiên đều là cái kia lệ công lúc trước xếp đặt thiết kế tốt. Hắn đem cái kia phía sau màn hấp thụ hấp dẫn tới đây. Sau đó lại nghĩ biện pháp đem bảng bàn cùng Lãng Phiên Vân cũng dẫn tới đây, muốn những cao thủ này giữa đến một trận loạn chiến sống mái với nhau. Lệ công là lo lắng cho mình khô không hết cái kia phía sau màn hắc thủ, muốn muốn nhờ người bên ngoài lực lượng đi. Ta còn gặp được Thủy Nguyệt đại tông, Nhạc Bất Quẩn, Lâm Bình Chi đám người, còn có cổ hệ 12 tinh tú. Hắn mời người cũng không ít, hắc, gia hỏa này cuối cùng là biết mình không được. A Phi điu môi nói, chờ xem thường Lệ công, có lẽ hắn hiện tại đã gặp phải trọng thương, đơn đấu đánh không lại người. Nhưng người ta đầu óc còn rất thông minh. Thực tế thì ngươi bị người khô phát nổ, cái kia lệ công còn sống hảo hảo đấy. Cho nên nói thực lực cũng không phải hết thảy, võ công cao thấp không có nghĩa là cuối cùng người thắng. Thượng ngươi một thương nói. Cái gì? Lệ công còn chưa có chết. A Phi kinh ngạc nói. Lúc trước hắn chỉ lo truy đuổi người kia, cũng không biết trong động đá có tình huống, còn tưởng rằng người kia đã giết chết Lệ công cùng Thủy Nguyệt đại tông, nếu không sao có thể cướp đi Thủy Nguyệt đại tông quần áo cùng vũ khí hay sao? Vừa nghĩ tới đây, hắn a nha một tiếng, sờ sờ trên thân, phát hiện Thủy Nguyệt đao cũng bảo liệu, không khỏi vẻ mặt phiền muộn. Đại sư huynh ngạc nhiên nói. Làm sao vậy? Không có gì, ngươi nói, lệ công như thế nào không chết? A Phi không muốn đại sư biết rõ thủy nguyệt đao được mà khôi phục mất đích sự tình, miễn cho lại bị chế nào. Thường ngươi một thương rồi lại mỉ cười, thiên ngoại thiên tình báo đã truyền tới rồi. Mọi người tại trong động đá voi cũng không có phát hiện lệ công, thủy nguyệt đại tông cùng thanh đầu tung tích, đầu đã tìm được hôn mê Bạch linh điểu. Căn cứ Bạch linh điểu lại nói, ta phỏng đoán lệ công cùng thủy nguyệt đại tông có lẽ đều không có treo, thanh đầu cũng không có chết. Cũng chưa chết. Không chết. Nếu không ta đã sớm tại điểm phục sinh chứng kiến thanh đầu tiểu tử kia rồi. Chúng ta đợi lâu như vậy cũng không phát hiện hắn, điều này nói rõ hắn còn sống, nếu như Thanh Đầu còn sống, cái kia lệ cùng đám người cũng có đại khái tỉ lệ còn sống." Thường Ngươi một thương khẳng định nói. "Vậy cũng không nhất định a, có lẽ Thanh Đầu chết rồi, tại cái khắc điểm phục sinh suốt hiện đây." A Phi đập đập lô môi nói. Đại sư Minh Hạc hặc hặc cười cười, "Vậy ngươi thật sự là xem thường Quách Tương rồi." Nàng hao phí nhiều như vậy tài nguyên nhân lực, đem thiên ngoại thiên vây quanh một cái chặt như nêm tối, lại mời mọc ra, Vương Liên Hoa nhóm cao thủ đến đả thông phong tỏa, chẳng lẽ chỉ là vì làm điểm chuyện tốt? Nàng chỉ lưu lại cái này một cái điểm phục sinh, Thiên Ngoại Thiên người chơi đầu muốn chết rồi, đều từ nơi này điểm phục sinh xuất hiện. Vệ phân nợ tờ cỡ cũng chỉ lưu lại một cái cửa ra, mà nàng đã tại cái đó ra khỏi miệng đợi chờ đã lâu. Đến lúc đó vô luận là người nào, đầu phải ly khai Thiên Ngoại Thiên, cái thứ nhất đối mặt chính là Quách Cô Nương ỷ Thiên Kiếm. Đầu chỉ a. Lúc này đây Quách Tường đã phát động ra hơn phân nửa Kim Hệ Giang Hổ nhân lực. Giang Hổ Ngũ Tuyệt cũng không cần nói, đã liền hải ngoại thạch phá thiên cũng xuất hiện, thật không biết Quách Cô Nương như thế nào mời đến ra hỏa này đấy. Hiệp khách hành tấn công, chớp trợ. Một trưởng đánh ra đi, đã liền tăng Vương Pháp Minh đều muốn nhượng bộ lui binh. Một bên trưởng thương môn người chơi cũng cảm thán nói: "Ta lúc ấy ngay tại hiện trường, cái kia Pháp Minh thuần túy chắc mức, đều muốn bỏ qua quách nữ hiệp mệnh lệnh cưỡng ép xông cửa đi tìm thượng quan Nguyễn Nhi, kết quả bản thân ăn một cái nhiều chỉ tỏi. Tựa như A Phi như bây giờ." Khục khục, ta nói cái gì nữa? Mọi người ngươi một lời ta một câu, nói đều là do lúc tình cảnh, A Phi nghe được trong nội tâm chỉ có rung động. Hắn chưa từng có đánh giá thấp qua người thiếu nữ này giống như Nga Mi tổ sư gia. Nhưng lúc trước tương dương biến cố sau đó, Nàng người đến bản thân chuẩn bị tìm những cái kia sát hại cha nàng mẹ cùng Hà Tốc đạo hung thủ báo thù thời điểm, A Phi chỉ là cho rằng nàng gặp như chính mình giống nhau, mang theo ỷ thiên kiếm tìm đến địch nhân đơn đấu, hoặc là nhiều lắm là phát động dư quá, hoàn dự sư, phái Namy các loại chờ giúp đỡ đến trợ trận, chưa từng nghĩ nàng có thể thiết kế ra lớn như vậy tình cảnh. Đem tất cả hiềm nghi người một mẹ hốt gọn. đích xác là nàng nưu định sau động phong cách, điểm này càng giống mẹ nàng Hoàng Dung. Thiên thủ người ngấp trong chín dưới mặt đất, giỏi về tấn công người động tại trên chín tầng trời. Lệ công tính toán tưởng tận tâm cơ, lợi dụng thiên ngoại thiên cái này chín dưới mặt đất đến tính toán người kia cùng với các cao thủ. Thật tình không biết, Quách Tương cặp kia xem xét gặp vực sâu cá ánh mắt đã sớm thấy rõ hết thảy, hơn nữa Lặng Yên không một tiếng động bố trí một trường càng lớn mạng lưới. Mà bây giờ, có lẽ đã đến thu mạng lưới lúc sau. A Phi nghĩ tới đây, hơi hơi thở dài một hơi. Người bên ngoài đều nói A Phi là minh chủ Võ Lâm, nhưng đại đa số thời điểm đây chỉ là một câu nói đùa, so sánh với Quách Tương làm cho bẩy ra năng lực, mới là một cái minh chủ Võ Lâm có lẽ có thủ đoạn. Ba gồm A Phi hôm nay tại Tung Sơn cùng Thiên Ngoại Tiên trang bức biểu diễn. Hưng Vân nửa đều là Quách Tương bày mưu đặt kế. Mặc dù là có một ngày Quách Tương muốn nhất thống giang hồ, học Đông Phương bất bại làm cái kia một đời giang hồ bá chủ, cũng không là chuyện không thể nào. A Phi giận mình, nói, "Đại sư huynh, vừa rồi ngươi nói tìm ta có việc, nhưng thật ra là Quách Tương tìm ta." "Ừ." Thường ngươi một trương nét miệng cười cười, Quách nữ hiện nói, "Nếu như ngươi hôm nay Trèo đã trở về, cái kia phải nàng làm một việc. Chuyện này rất trọng yếu, chỉ có ngươi có thể làm." "Sự tình gì?" Đánh chết cái kia phía sau màn hắc thủ này. A Phi nhất thời hưng phấn lên. "Không!" Về phía sau màn hát thủ, Quách Nữ Hiệp đã có an bài. Nàng biết đại khái hung thủ là người nào, mà ngươi đã làm được đủ nhiều, kế tiếp liền giao cho nàng là được. Nàng làm cho những chuyện ngươi làm, là giải quyết nàng nỗi lo về sau, chỉ có ngươi tới làm nàng mới yên tâm." Đại sư Minh nói, "Cái gì nỗi lo về sau?" Phái Na Mi, "Có ý tứ gì?" Ý tứ rất đơn giản, thừa dịp cái này đại giang hồ phong vân dung chuyển thời khắc, giúp nàng đem phái Na Mi bất an nhân tố đều giải quyết hết, hoặc là thanh tẩy sạch. Cha mẹ nó." A Phi từ ngữ bần cùng, chỉ có thể dùng hai chữ này để diễn tả nỗi tâm kiếp sợ. Nhưng thưởng ngươi một thương biểu lộ nói rõ hắn không phải đang nói đùa, đã thấy đại sư huynh hơi hơi quay người, chắp tay sau lưng nhìn về phía phương xa, dùng một loại 45 độ tư thế chậm rãi nói ra mấy cái tên, Bộ hành nhân nhân, Lan Lăng Vương, Thanh Đẩu, Vân Trung Long, Đại kiếm thần, Phong Vũ Tu. A Phi dường như đã minh bạch một cái chuyện, tối đầu suy tư, thật lâu nói, ở địa phương nào? Thiên thoại thiên bên trong, người sau khi đi vào, tự nhiên có người gặp bàn bạc người. Ta nói, đại sư huynh Quách Tương Lại thuần rất nhiều chuyện cũng không có khả năng phân tâm làm được như vậy tinh tế. Có một số việc là ngươi cùng ngươi cái kia cái gọi là Tiểu Giang Minh làm a. A Phi mắt liếc thấy Thường Ngươi Một Thương. Chỉ là vì là Quách Nữ Hiệp phân ưu mà thôi. Thường Ngươi Một Thương mỉm cười, tư thế càng phát ra mây trôi nước chảy. A Phi thầm mắng một câu bự, nói, hiện tại ngươi càng phát ra ưa thích làm những thứ này âm như quỷ kế, sớm muộn gì có một ngày mình cũng bị tính kế đi vào. Thường Ngươi Một Thương thở dài, đã bị tính toán tiến vào. Trước đây, ta đã bị người giết hai lần, vì vậy chứng kiến ngươi xuất hiện sau đó, liền quyết định không hề đi mạo hiểm rồi, mà là đổi thành ngươi đi. "Bị được người nào?" Phái Namy người. Thường Ngươi một thương cam chịu, không nói gì. Á Phi hắt một tiếng, nói, "Có ý tứ. Ta đây liền đi rồi, gần nhất từ trước đến nay đứng đầu màn ở tờ cờ đầu 4. Lần này đi đối phó người chơi, có chút trở lại tân thủ khu cảm giác." Đúng rồi, Quách Tương chẳng lẽ sẽ không nói, nếu như ta không có treo trở về, các ngươi nên làm cái gì bây giờ?" Thường Ngươi một thương cười nói, Quách Lự hiểm nói, "Nếu như ngươi không chết trở về, mà là một đường đầy gặp thần sắt, thần gặp quỷ giết quỷ cuối cùng đem cái kia lệ công cùng phía sau màn hắc thủ đều chỉnh đốn sạch sẽ rồi. Cái kia chờ ngươi đi ra có thể thật sự tổ chức một cái minh chủ võ lâm lên ngôi tư rồi. Bất quá hiện giai đoạn, đại giang hồ không cho phép xấu như vậy bước người trời xuất hiện. Trở lên là nữ hiệp lúc đầu lời nói. A Phi cười khan một tiếng, không biết sao tâm tình thật tốt, nói, "Chỉ đường đi, ta nên vì nữ vương đi bình định rồi." Thường ngươi một thương hặc hặc cười cười, thuận tay chỉ một cái cách đó không xa một cái hồ to. Đi thông thiên ngoại tiên đường là cái dẫnh to này này. Xem ra là muốn tiếp tục nhảy cái hố lấp hố rồi. A Phi sờ sờ cái mũi, bất quá nhảy đi xuống đồng thời, hắn đột nhiên nghĩ đến, rõ ràng là Nga Mi sự tình, vì sao con Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần cũng đúc kết vào được? Sáu xích thố ký năm. Hắc thị. Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần đồng thời đánh cho một mẹ mũi. Hai người nhíu nhíu mày, Vân Trung Long ngửa đầu nhìn nhìn đỉnh đầu, tra sát tra sát cái mũi nói, kỳ quái, chẳng lẽ có người ở nhớ thương chúng ta? Đó là đương nhiên. Toàn bộ phái Nga Mi mọi người tại nhớ thương ngươi. Đại Kiếm Thần cười lạnh. Ngươi giết Lan Lăng Vương giống như bọn hắn không nhớ thương ngươi giống nhau." Vân Trung Long nói, "Cho Lan Lăng Vương một kích chí mạng hình như là ngươi độc cô kiều kiếm đi." Đại kiếm thần Phan Bắc, "Cũng vậy, đáng tiếc lần này không có có thể giết bộ hành nhân nhân, nàng chỉ còn lại có cuối cùng một mạng rồi. Chỉ cần nàng chết lại một lần, có thể hoàn toàn bị sa lánh ra nhiệm vụ này." Phái Nga Mi cũng cơ bản xuất cục. Vân Trung Long thở dài. Chương 535, Thiên Ngoại Tiên, tình trường kế đoạn, 23. Vân Trung Long vài câu càng khái, một bên đại kiếm thần nghe xong rất có đồng cảm. Sau lưng đây là các người chơi tại đại giang hồ cạnh tranh, người chơi thế lực này biến mất so sánh, nguyên bản chính là đại giang hồ quy luật tự nhiên, làm lạt là tiêu hùng bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều so sánh để trong lòng. Bất quá bên cạnh còn có một người nghe xong cũng có chút hứng thú hết thời rồi, người này chính là Phong Vũ Tu. So sánh với có được đã lâu giang hồ truyền thuyết cùng lực ảnh hưởng cực lớn hai người kia, Phong Vũ Tu cô đơn trên bóng, tiến vào đại giang hồ thời gian cũng ngắn, không có bất kỳ bang hội thế lực có thể cung cấp kia gia rồi, hơn nữa hắn đối với loại này người chơi ở giữa tranh đấu nhập lại không có hứng thú. Hắn chủ yếu mục đích vẫn là vì bản thân võ đạo tu vi, không chỉ là tại trong trò chơi đấy. Lúc trước có người bỏ ra lớn đại giới, mời hắn ra tay đối phó bộ hành yên yên. Bất quá cái kia hơn nữa là một loại trao đổi ích lợi, nếu như không là đối phương ứng thuận võ công tuyệt học, cái kia tuyệt học đối với hắn cũng trong hiện thực quốc thuật có trợ giúp mà nói, hắn thậm chí cũng sẽ không cân nhắc một cái. Mà trong khoảng thời gian này hắn cùng với Vân Trung Long, đại kiếm thần cái này hai đại người chơi cao thủ liên thủ giết nhiều cái đỉnh cấp nợ tợ cỡ quá trình rất là kịch liệt, cũng làm cho hắn lĩnh hội không ít kinh nghiệm hòa thuận vui vẻ thú vị. Đối với hắn trong trò chơi bên ngoài võ học tôi luyện rất có ích lợi, nhưng nếu như tiếp tục xâm nhập xuống dưới, chỉ sợ cũng muốn cuốn vào cái này chính thức giang hồ thị phi trong. Mà trong trò chơi thị thị phi phi cùng võ học tu vi, cũng không phải phòng vu tu bọn ý. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn một cái ý niệm trong đầu trong lúc đó kiên định đứng lên. Sau đó hắn đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người, đối với hai người kia chậm rãi nói, hai vị, ta chỉ sợ muốn cáo từ. Hả? Ngươi có việc? Không đi đối phó phái Nga Mi đến sao? Hai đại kiêu hùng có chút kinh ngạc nhìn hắn. Phong Vu Tu lắc đầu, Ta không sao, vì vậy ta mới sẽ rời đi. Về phân phái Nga Mi sự tình cũng cùng ta không quan hệ. Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần Đô là xứng sở, nhưng hai người đều là cực người thông minh, rất nhanh sẽ hiểu Phong Vũ tu tâm tư. Cái kia Đại Kiếm Thần trầm ngâm một hồi, thản nhiên nói, "Phong huynh là chuẩn bị đi một mình luyện công sao?" "Bội phục, bội phục, đại giang hồ trong khó được có người như vậy thuần túy truy cầu võ công tu vi người. Bất quá ở chỗ này, võ công của ngươi đồng dạng có thể đạt được giản luyện, thậm chí so với ngươi một mình tu luyện nhanh hơn." Phong Vũ tu mỉm cười, "Không được, võ công loại vật này, một người thời điểm, kỳ thật rất tốt." Hơn nữa ta để trong lòng cũng không phải đại giang hồ trong võ công. Thanh tâm quả dục người khó khăn nhất thuyết phục. Hai người kia không nói, thật lâu cái kia Vân Trung Long hướng về phía Phong Vũ Tu vừa chắp tay, cười nói, các hạ tốt chí hướng, bội phục, mời chúng ta giang hồ gặp lại. Giang hồ gặp lại. Hai đại kiêu hùng coi như là tiêu sái, nhập lại không nói thêm gì giữ lại nói, như thế thật ra khiến Phong Vũ Tu cao liếc mắt nhìn. Hắn cũng hướng về phía hai người kia vừa chắp tay, sau đó gật gật đầu, nhấc lên bản thân tự kim đại đao chậm rãi rời đi rồi. Nơi này là Thiên Ngoại Thiên hang động đá vôi. Rất nhanh phong vu tu thân ảnh đã bị khúc chết hang động đá vôi cùng lởmở ánh sáng cho che lấp. Lương Tiêu Hùng thu hồi ánh mắt, đại kiếm thần tiện tay cầm lấy một tấm vải chùi bản thân trường sinh kiếm, vẫn chậm rãi nói, "Ngươi thì cứ như vậy làm cho hắn rời đi. Không như vậy còn có thể làm gì? Ta cũng không phải hệ thống đại thần, chẳng lẽ có thể cấm túc một cái người chơi?" Vân Trung Long lười biếng nằm ở trên một tảng đá, hai tay kê lót ở sau gối, ánh mắt nửa khép lấy ngủ, ngáy. "Ngươi biết ta không phải ý tứ này." Lập tức muốn một trận đại chiến, hắn ở chỗ này có lẽ có thể có rất nhiều trợ giúp, nhất là hắn cao thủ như vậy, Vân Trung Long đong nhiên nhếch nhếch miệng, trận này cái gọi là đại chiến, kỳ thật ta cũng không phải rất đễ trong lòng. Thua thì đã có sao, thắng thì đã có sao. Đại kiếm thần lạnh lùng cười cười, "Đường quên, ngươi phái Hoa Sơn cùng Vân Trung Thành cũng sẽ tham dự trận này hỗn chiến đây." Phái Hoa Sơn là ủng hộ Lãng Phiên Vân đấy. Dưới mắt Lãng Phiên Vân đang cùng bảng ban động thủ, Ma phái Võ đang ủng hộ hướng Vũ Điền cũng ở đây thiên ngoại thiên ở bên trong, những chuyện này đều cùng một nhịp tờ. "Vậy ngươi nhất định là hiểu lầm ta, kỳ thật phái Hoa Sơn cùng Vân Trung Thành thắng bại ta không quá quan tâm. Ta đã ly khai Vân Trung Thành rồi." Về phần phái Hoa Sơn sự tình ta cũng chưa bao giờ hỏi đến, ngược lại là ngươi đại kiếm thần, đang ở tàu doanh lòng đang ăn uống. Ngươi người tuy nhiên ly khai huynh đại hội, nhưng như trước dùng tiểu thanh y lâu đến điều khiển chỉ huy hết thảy. Hắc, như thế che che lấp lấp, thật không đủ sảng khoái. Đại kiếm thần sắc mặt biến ảo một cái, vung trường sinh kiếm đạo, ngươi đừng nói những thứ này ngồi châm chọc. Vừa rồi ngươi cũng không tại quan tâm bộ hành yên yên chết sống. Nếu như ngươi thật sự một chút đều không thèm để ý, tội gì quan tâm nàng cùng phái Nga Mi bị loại hay không? Vân Trung Long lười biếng nói, đó là bởi vì ta đi ra ngoài lúc Nhà ta vị kia cho ta chỉ thị, sẽ khiến ta nhiều chú ý một cái phái Nga Mi tình huống, trở về tốt hướng nàng báo cáo. Đại kiếm thần trên mặt hiện ra thần sắc cổ quái, muốn nói cái gì nhưng đúng là vẫn còn không có nhiều lời. Vân Trung Long mỉm cười, ta biết ngay ngươi đối với mấy cái này không có gì hứng thú. Bất quá nói thật, ngươi cũng có thể tìm một cô nương, trải nghiệm một cái giang hồ nhi nữ tư tình cảm giác. Hừ. Đại kiếm thần cười lạnh một tiếng, một chữ đạo lấy hết phức tạp giang hồ tâm tình. Vân Trung Long cũng lười đi trêu chọc vị này đối thủ cũ, hắn chậm rãi nói, tiên tâm đi. Nếu như ngươi là muốn tiếp tục lợi dụng với cái gia hỏa này cũng không phải là không có biện pháp. Giang xảo như ngươi, nhất định cũng biết biện pháp. Hắn tuy rằng đập phủi ngông ly khai, nhưng mà lớn chuyện giang hồ tình không phải dễ dàng như vậy có thể không đếm xỉa đến đấy. Một ngày nào đó hắn sẽ bị một lần nữa kéo trở về, giấn thân vào đến cái này đại giang hồ trong. Đại kiếm thần cười lạnh nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Cái này đại giang hồ cũng là một cái danh lợi trận, chỉ cần không phải thế nhân, liền không cách nào chính thức làm được không màng danh lợi. Đâu phải cái này phong vũ tu vẫn còn giang hồ. Như vậy liền có biện pháp đưa hắn kéo vào được, rất nhiều chuyện cũng không kiềm được hắn. Ta biết rõ hắn cũng nhận thức không ý người đi. Hắc, ngươi quả nhiên đánh cái chủ ý này. Ta đây muốn sớm cảnh cáo ngươi rồi. Người bên ngoài ngươi tùy tiện đối phó, nhưng không muốn đối phó thanh đấu. Liên bởi vì hắn là đồ đệ của ngươi. Xem như thế đi. Hừ. Đại Kiếm Thần có chút giận dữ, bất quá tại Vân Trung Long trước mặt hắn không có gì phát tác. Vân Trung Long giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, chập tờ dài, rũa lưng một cái nói, thời gian không sai biệt lắm, ta cũng nên đi làm việc. Chúng ta mấy ngày nay hợp tác rất không tồi, lần sau nếu như còn có cơ hội như vậy phải nhớ được gọi ta là a." Nói xong hắn kiện tráng nhảy dựng lên, cầm lên Du Long kiếm đọng ở bên hông. Hai tay không phong độ chút nào trở lên nói ra xách dây lưng quần, thản nhiên chạy rồi. Đại kiếm thần nắm Trường Sinh kiếm chúa kiếm, mắt liếc thấy bóng lưng của hắn. Tuy rằng gần trong gang tấc, nhưng thẳng đến Vân Trung Long thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, hắn cũng không có rút Trường Sinh kiếm lại. Like. Một hồi lâu hắn cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói, "Ngươi cũng không phải là như vậy không màng danh lợi, ta cũng có biện pháp cho ngươi không thể không quân tiền đến." Thành đầu nhân vật chính mệnh này. Ta không tin. Còn có cái kia phong vũ tù, một thân võ công luyện được tốt như vậy, không lấy ra giết người chẳng phải là quá đáng tiếc. Nếu như hắn không muốn, ta đại kiếm thần ngược lại là muốn. Sáu xích thổ ký 6. Ngươi muốn? Muốn. Vậy giúp ta làm chuyện. Làm xong sau, cái này vốn hắc thạch kim bài sát thủ lôi nho nhã kiếm pháp cùng kiếm của hắn, liền đều thuộc về ngươi rồi. Hắc hắc, Khổ Minh chủ khách khí. Cần ta làm mấy thứ gì đó. Không có gì, trong chốc lát ta xuất hiện, ngươi giúp ta tạo thế mà thôi. Tạo thế? Cái kia người chơi nhìn thoáng qua A Phi, sờ lên cái cằm, đột nhiên cười ha ha, "Ta hiểu được, tựa như ngươi hôm nay tại Tùng Sơn trên giống nhau." Có phải hay không cảm giác rất khá cười? A Phi cũng cùng theo cười, bả vai đều cùng theo run. "Không." Ngay từ đầu ta cảm thấy thật tốt cười, nhưng mà về sau chính là hâm mộ genet. Cái kia người chơi ăn ngay nói thật nói, "Bất quá là vui đùa mà thôi, không cần phải hâm mộ genet." Thậm chí tại những người khác trong mắt, của ta một fan làm ra vẻ còn là vượng đội mũ người đây. A Phi thản nhiên nói, "Nếu ai nói như vậy, cái kia chính là thực genet." Ta tình nguyện dùng ta một thân võ công, đổi A Phi huynh ngươi hôm nay tại Tùng Sơn trên nửa ngày phong quang. Nếu là thật có thể tới lúc này đây, cái này đại giang hồ coi như là không có phí công chơi một trận. Cái kia người chơi thở dài. Vậy bây giờ ngươi có cơ hội tự mình tham dự một cái. A Phi cười nói, "Tốt, bất quá cái này lại kỳ, ta cần phải nghĩ biện pháp lấy tới." Người kia nói, "Dễ nói, trừ lần đó ra, ta còn có một chút yêu cầu." Cứ việc phân phó, ta biết ngay Tuyệt Học phải không tốt cầm đấy. Ngươi muốn tìm một đám người, có người kéo đại kỳ, có người hô khẩu hiệu cũng có người hô chiêng gõ trống. Mối chốt tình cảnh lớn hơn, to lớn, người người đều biết. Mặc kệ tình huống như thế nào, ít nhất Lộ Thái muốn nghe đến, trong mắt có thể chứng kiến, về phần hắn đám trong nội tâm nghĩ như thế nào, cũng không cần quản. A Phi nói, "Tốt, cái này ta có thể làm được. Con có, ngươi tìm đến người không thể chỉ có một môn phái, muốn có rất nhiều môn phái. Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn cũng phải có, thực tế còn muốn Nga Mi đấy." "Ừ, Khổ Minh chủ, ta để bên ngoài hỏi một câu lời nói. Ngươi có phải là bởi vì ta cũng là Nga Mi người trời?" Cho nên mới phải tìm được ta, cho ta nhiệm vụ này. Có thể nói như vậy, mà khác ngươi cũng là đại sư huynh của ta thừa ngươi một thương để cử ngươi. Ta nếu như giúp ngươi tạo thế, sẽ hay không đứng ở môn phái đại sư huynh bộ hành yên yên mặt đối lập. Cái này sao? Muốn xem bộ hành yên yên lựa chọn. Khục, ta nhớ ra rồi. Khổ Minh chủ lúc trước đã từng cũng như vậy trải qua Minh giáo, còn ủng hộ Minh giáo một cái người chơi, kết quả xuống núi sau đó Minh giáo liền chia năm xẻ bảy, đại giang hồ xuất hiện hai cái Minh giáo, cái kia ba tư phân giáo đã tại trong lúc đầu cắm rễ. To như vậy Minh giáo nở tợ cờ hôm nay chết thì chết tàn phế tàn phế, chỉ còn lại một cái dương đính tiên độc thủ quang minh đỉnh. Ta không phải hoài nghi bản lĩnh của ngươi, hôm nay ngươi làm như vậy là muốn phân liệt chúng ta Nga Mi sao? Vậy ngươi có nghĩ là muốn phân liệt Nga Mi? Cái này sao? Ta mặc dù đối với bộ hành yến niên không đối phó, nhưng cũng không khỏi không bội phục nàng cái này đại sư huynh bổ sự. Có thể đem Nga Mi lấy tới như vậy tình trạng quả thực không dễ. Nói thật, ta thân vì là Nga Mi người trời, cũng không hi vọng Nga Mi chia năm xẻ bảy rồi. Vậy ngươi cho rằng Phân liệt Nga Mi đối với ta có chỗ tốt gì sao? Xem ra ngươi cũng không ngu ngốc, sau lưng ta là quái tương, ngươi nên đi. Vì vậy bất luận cái gì góc độ mà nói, ta cũng sẽ không phân liệt Nga Mi. Nếu không quách tương cũng một cái tát đem ta hô đã chết. Lời này có lý. Tốt, ta tin được khổ minh chủ cách làm người của ngươi năm. Tốt, còn cần ta làm cái gì? Hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Các ngươi chính là hô hô khẩu hiệu, phụ họa một cái. Đánh nhau ta, chịu tiếng xấu thay cho người khác các ngươi đi. Sau khi chuyện thành công, ngươi cầm tiền học rời đi. Cái này mua bán đáng giá. Đúng rồi, Khổ Minh chủ, vì cái gì không tìm nhà của ngươi vị mỹ nữ kia? Trong rằm cô nương không phải là ngาม mi sao? Ta không hi vọng nàng cuốn vào. Dù sao muốn chịu tiếng xấu thay cho người khác, hơn nữa gây chuyện không tốt gặp tuyển một ít cựu nhân. Ngươi muốn là sợ rồi, hiện tại rời khỏi con kịp. Làm sao sẽ, nếu như vấn đề này cũng không dám làm, cái trò chơi này cũng không cần chơi. Khổ Minh chủ, chúng ta mặc dù là vô tình gặp được, nhưng cái này trời ban cơ hội tốt ta có thể sẽ không bỏ qua. Một khắc đồng hồ. Cho ta một khắc đồng hồ thời gian. Trờ ta làm cho đều nhân tụ chúng ta liền xuất phát. Cái kia khẩu hiệu như thế nào gọi tới lấy? Minh chủ Võ Lâm, Thọ cùng trời đất. Lần này đổi lại thuyết pháp đi. Dù sao đều là người chơi, nói cái gì Thọ cùng trời đất thật sự là thật là ác tâm chút ít. Liên hô Minh chủ Võ Lâm, Thiên biểu kỳ vĩ, Văn Thành Vũ Đức, Giang Hồ cộng chủ đi. Cái này khẩu hiệu, quả nhiên không buồn nôn. Soan soạn. Mà khác, giúp ta tìm người. Phong Vũ Tu, ngươi nhận tức sao? Trong truyền thuyết Võ Lâm cao thủ tại trò chơi chính là cái kia hiếm thấy, binh khí phổ bài danh thứ 6 đại cao thủ. Ừ, tìm được cái này hiếm thấy, sau đó cho ta vị trí, ta đến xử lý. Chẳng lẽ là muốn nhận cái này cao thủ với tư cách tiểu đệ? Vội phục, Khổ Minh chủ ngươi quả nhiên đại thủ bút. Ta nhất định phải tự mình quan sát, đệ nhất thiên hạ đối với thiên hạ thứ 6, tình cảnh có được. Ai? Cái nào có nhiệm vụ như vậy thu tiểu đệ sự tình? Trong mắt hắn, ta đây cái Minh chủ võ lâm mới là cái hiếm thấy đi. A Phi thở dài. Hắn nhìn nhìn trong tay một cái danh sách, đó là đại sư huynh trước khi chuẩn bị đi giao cho hắn đấy, phía trên nhóm một loạt tên cùng vấn đề. Một cái trong đó chính là cái kia Phong Vũ Tu. Chương 536, Thiên Ngoại Thiên, tình trường kế đoạn 24. Phong Vũ Tu không biết giờ phút này bản thân đang tại bị được rất nhiều người nhớ thương, hắn tay áo đồng bệnh đi xuyên qua thiên ngoại thiên dưới mặt đất trong động đá voi, dựa theo địa đồ chỉ dẫn tìm tìm xuất khẩu. Thiên ngoại thiên bên trong sự tình đã cùng hắn không có quan hệ. Hắn hiện tại chỉ muốn đi ra ngoài, sau đó tìm một chỗ hảo hảo tiêu hóa những thời giờ này đoạt được. Chiến thần độ lục tầng tiên, ta đế xá lợi nội lực, tăng thêm hắn nguyên bản tiên sơn chết mai thủ cùng Bắc Minh thần công, mấy cái này tuyệt học nếu như có thể hòa làm một thể, nhất định cũng sẽ như số khổ a phi bình thường, sáng chế thuộc về hắn bản thân người trời tuyệt học được. Tự nghĩ ra võ công đối với bên cạnh người mà nói có lẽ rất khó, nhưng đối với phong vu tu mà nói nhưng lại có được trời ưu ái chủ cột. Hắn nguyên bản tinh thông các loại chủ cột võ công xáo lộ, rất nhiều thậm chí cũng không phải đại giang hồ võ học, giờ phút này đã có đại giang hồ hệ thống phụ trợ, hắn làm ra ít đổ cũng không khó. Khăn. Bất quá con mắt của nó một lấy suốt chi, cũng không phải sáng tạo ra một cái uy lực cực lớn tuyệt học được, mà là xác minh hắn trong hiện thực võ công. Nhìn từ góc độ này, hắn lại cùng tuyệt đại đa số người trời không giống vậy. Vả lại tại hắn vừa đi vừa suy tư thời điểm, bỗng nhiên trong nội tâm có chỗ cảm giác dừng bước, quay đầu nhìn về phía một bên, đã thấy cái kia một bên âm ảnh hơi hơi lật qua lật lại, tựa hồ có người đứng ở nơi đó. Cho dù nhìn không tới toàn cảnh, nhưng có thể cảm giác được đối phương ánh mắt chính rơi tại trên người mình. Các hạ ở chỗ này là vì chờ ta này. Đã trải qua nhiều như vậy lớn chuyện giang hồ tình, hắn trực giác cho rằng đối phương là hướng về phía hắn đi nơi ấy. Người trẻ tuổi, có lẽ còn không có quên lão thân đi. Quả nhiên, trong âm ảnh vốn là truyền đến một hồi nữ tử tiếng cười. Tiếng cười hơi có vẻ khô khốc cùng dàn mùa. Phong Vũ Tu biến sắc, chật thở dài, "Nguyên lai là ngươi. Ngươi lão nhân ngài nhà vậy mà cũng đến nơi này." Cái kia trong âm ảnh nữ nhân nói, "Đại Giang Hồ rõ dục mê vẫn, nơi này chính là trọng yếu nhất vòng xoáy ấy, ta không tới nơi này còn có thể đi nơi nào?" Phong Vũ Tu trầm mặc một hồi, nói, "Cái kia lão nhân ngài nhà võ công đã khôi phục. Như thế nào? Ngươi là hi vọng lão thân võ công khôi phục đâu rồi, còn không có khôi phục đây. Ta đương nhiên là hi vọng ngâm lão võ công đã khôi phục. Như vậy ngươi cũng không cần sẽ tìm phiền phức của ta rồi." Phong Vũ Tu trắng ra thở dài, trên đời này không có miễn phí độ vận. Ta tại ngươi ban đầu ra giang hồ thời điểm liền cho ngươi Tiên Sơn chết mã thủ, lại truyền cho ngươi Bắc Minh thần công, cho ngươi nhảy lên mà thành vì là đại giang hồ cao thủ nhất lưu. Nghe nói ngươi bây giờ đã tiến nhập người chơi binh khí phổ bài danh, thật sự là thật đáng mừng. Hiện tại đến vào ta thu hồi tiền lãi lúc sau, ngươi trẻ tuổi, tìm được ta muốn đồ sao?" Phong Vũ Tu trầm mặc một hồi, hắn vốn không muốn để ý tới cái này nữ nhân, nhưng giới hạn trong hệ thống nhiệm vụ ước thúc, có một số việc hắn không làm không được. Vì vậy sờ tay vào ngực, lấy ra mấy thứ gì. Hắn nhìn thoáng qua người nhỏ, chậm rãi nói, ta không biết mình có được đồ vật gì đó có đủ hay không điều kiện. Đây là phái Thiên Sơn nam tông độc môn ám khí Thiên Sơn thần mang, còn có Thiên Sơn kiếm pháp cùng ngược lại Thiên Sơn kiếm pháp. Nàng kia trầm ngâm một hồi, đột nhiên cười lạnh nói, đây là ngươi cho đáp án của ta. Ngươi cho rằng lão thân ta sẽ vừa ý những thứ này đổ bỏ đi. Nghe ra cô gái này bất mãn, Phong Vũ Tu thở dài, nói, mấy thứ này, tại đại giang hồ trên đều không phải là phàm vật. Bất quá tại Thiên Sơn đồng ngũ người trong mắt, hoàn toàn chính xác không coi vào đâu. Nhưng là dựa theo chỉ thị của ngươi, ta đi qua phái Thiên Sơn Nam tông, cũng chỉ được đã đến mấy thứ này. Cái kia phái Thiên Sơn tổ sư lưu lại xá lợi từ đây, Nam tông trong mật thất chẳng lẽ không có? Trong âm ảnh nữ tử, cũng chính là phái Thiên Sơn Thiên Sơn đồng môn nói, "Ta đi qua, bất quá đã không có." Phong Vũ Tú nói, "Không có khả năng, lão thân đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Thậm chí cái kia Nam tông trưởng lão đều bị ta thu lạm dưới tay. Tại sinh tử của ta phủ phía dưới, hắn tuyệt đối không dám gạt ta. Nam tông mấy vị trưởng môn xá lợi từ đều tại cái kia trong mật thất." Thiên Sơn Đồng Mộ trong giọng nói có chút tức giận. Có thể thực tế thì của ta xác thực không có phát hiện xá lợi tử. Bất quá, tại ta đi một ngày trước, chỗ đó đã bị một cái người giang hồ xông vào qua, tốt mấy vị trưởng lão đều bị đả thương, liền phong bế mật thất cửa đá cũng bị đánh nát rồi." Phong Vũ Tú nói. Thiên Sơn Đồng Mộ ồ lên một tiếng, chậm rãi nói, "Ngươi nói là có người nhanh chân đến trước? Không bài trừ khả năng này." Phong Vũ Tú nói. "Chẳng lẽ có người cũng giống như lão thân giống nhau, cần thôi phục nội công, vì vậy theo dõi cao thủ xá lợi tử." La Lý Thu thủy tiện nhân này này Nói đến đây, Thiên Sơn Đồng Mộ đột nhiên phấn giật lên, trong thanh âm còn mang theo một ít kinh nghi bất định. Phong Vũ Tu không nói gì, trong nội tâm rồi lại muốn, cũng không phải chỉ có những cái kia muốn khôi phục nội lực người mới sẽ nhìn chằm chằm vào những thứ này giá lợi tử, có lẽ còn có một chút người đều muốn võ công càng tiến một bước đây. Người lão thái bà này chỉ là trầm mê ở khôi phục qua võ công mà không có thể tự kiểm chế. Nghĩ tới đây, hắn liền nghĩ tới Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy tại đại giang hồ trên một ít chuyện cũ. Dựa theo đại giang hồ thiết lập, Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy đều ở vào năm đó nội công bị Được hút đi hơn phân nửa chán trường trạng thái, miễn cưỡng có thể trở thành một nhất lưu cao thủ, nhưng đã không có đỉnh phong thời kỳ tiêu giao tam lá hy phong. Vì vậy hai cái này trong tuổi lão bà, tại đại giang hồ chấp niệm cùng độc lực, chính là ý tưởng nghĩ cách khôi phục công lực. Tại năm đó Đông Phương bất bại càn quét giang hồ thời điểm, các nàng còn đem chủ ý đánh tới Đông Phương giáo chủ trên thân, chỉ thiết bị được nở trợ cơ cùng người chơi liên thủ tính toán, cuối cùng rơi vào cái song song chết thảm kết cục. Nở trợ cơ tử vong sau đó, bình thường sẽ ở nửa năm sau đổi mới, sau đó chí nhớ thành số 0, khôi phục lại lúc ban đầu thiết lập. Tất cả võ công cảm ngộ quan hệ nhân mạch cùng với trí nhớ đều nặng đưa rồi. Cái này nhị lão trọng sinh sơ đã quên mất năm đó thê thảm đau đớn chi nhớ, vì vậy lại bắt đầu đau khổ học học đi nghị hết biện pháp khôi phục nội lực. Hôm nay Tiên Sơn đồng mộ tại Phong Vũ Tu trên thân đã hạ một bước cỡ, mục đích cũng là như thế. Mà Phong Vũ Tu có thể tại mới xuất đạo thời điểm liền nắm giữ một bộ phận Tiên Sơn chết mai thụ cùng Bắc Minh thần công, nguyên nhân cũng chính là chỗ này. Bất quá Phong Vũ Tu cũng biết, bất cứ chuyện gì đều cũng có đại rồi đấy, được đến dễ dàng đồ vật, thường thường cũng đều nương theo lấy mạo hiểm. Thiên Sơn Đồng Mộ hiện tại đến thu lợi tức, cái này lão bà tuy rằng võ công tổn hao nhiều, nhưng thủ đoạn đa dạng, thật là không thể coi thường. Hơn nữa hệ thống nhiệm vụ còn rõ ràng viết rất nhiều hạn chế, không nghĩ qua là cũng sẽ bị thu hồi võ công, thậm chí còn có trừng phạt. Vả lại tại Phong Vũ Tu trong lòng suy nghĩ những sự tình này thời điểm, Thiên Sơn Đồng Mộ đột nhiên ra ơ bảnh, đứng ở Phong Vũ Tu trước mặt, nàng nhìn chằm chằm vào Phong Vũ Tu, trên mặt giống như cười mà không phải cười nói, ngươi mang đến đồ vật, Đồng Mộ ta rất không hài lòng. Vất quá, nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này cũng ở đây đại giang hồ lên được không ít thứ tốt. Lấy ra cho Đồng Mộ ta xem một chút đi." Phong Vũ Tu giật mình, chậm rãi nói, "Ta có được đồ vật gì đó, lớn đều thuộc về người chơi có thể sử dụng. Nếu như lão nhân ngài nhà cần, cũng không phải là không thể cho, nhưng có thể hay không dùng liền xem ngâm lão năng lực." Nói đến đây, hắn tử trong lòng lại lấy ra một vật, nhưng chỉ có hơi mỏng mấy trang giấy, phía trên vẽ lên mấy cái đồ hình. Thiên Sơn Đồng Mộ hai mắt tỏa sáng, đúng là không chờ Phong Vũ Tu đưa tới, liền chủ động thò tay chụp tới. Phong Vũ Tu tùy ý nàng lấy đi, đứng ở một bên lặng yên nhìn xem. Đã thấy Đồng Mộ đem cái kia mấy trang giấy bày tại trước mắt nhìn xem. Trên thân lại có chút ít khó có thể ức chế kích động cùng run rẩy. Cái này là chiến thần đồ lục. Vâng. Tất Bất quá vì cái gì chỉ có 2 bức ý đồ. Vốn có rất nhiều, nhưng ta chỉ có 2 bức. Đây là Tản Thiên. Nói như vậy, có trong tay người có càng nhiều chiến thần đồ lục rồi hả? Có. Là ai? Vì cái gì không đem bọn họ cho ta chụp tới? Phong Vũ Tu thở dài nói, là Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần. Hắn cũng không nói gì thanh đầu tên, theo hắn biết, thanh đầu trong tay chiến thần đồ lục Tản Thiên tối đa. Cái kia đồng mộ biến sắc, nói, là bọn hắn lưỡng Ta biết rõ bọn hắn, võ công mạnh nhất người chơi một trong, người đánh không lại bọn hắn cũng thuộc bình thường. Bất quá nghe nói ngươi cùng bọn họ liên thủ, cùng một chỗ giết Thiên Đào tông huyết, chắc hẳn ngươi cũng là được không ít chỗ tốt rồi. Như bình thường đi." Phong Vũ Tu giật mình. "Như vậy ta đế xá lợi nội lực, ngươi khẳng định cũng có khuyết." Đồng Mộ Thản nhiên nói. Phong Vũ Tu sắc mặt biến hóa, một hồi lâu mới nói, "Lâm lão nguyên lai là nhìn chằm chằm vào nội công của ta rồi. Có phải hay không có chút nóng động rồi hả?" Đồng Mộ Âm hiểm cười cười, nói, "Yên tâm, lão thân lần này chỉ lấy 1 phần 3." Mặt khác đều cho ngươi bảo lưu lấy, tiếp theo ta lại lấy 1/3, sau đó chúng ta giao dịch coi như là huề nhau." Phong Vũ Tu rồi lại thở dài nói, "Chiến thần đồ lục cùng Thiên Sơn kiếm pháp đều không thỏa mãn được ông lão, còn muốn ta đây điểm nổi công này." "Đồng Ngộ, nếu là suy yếu vào ta, về sau sẽ không tốt hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, càng không cách nào vì ngươi làm việc. Cái này mổ gà lấy trứng sự tình có đáng giá hay không được? Ngươi cũng biết là mổ gà lấy trứng, làm như vậy một cái bị sâu xé gà, ngươi kỳ thật không có bao nhiêu quyền lựa chọn. Ngoan ngoãn tới đây đi, lão thân ta sẽ không để cho ngươi khó chịu." Phong Vũ Đô thở dài một tiếng, ngày đó đã tiếp nhận nhiệm vụ của ngươi, đã biết rõ sẽ có một ngày này. Đại Giang Hồ ân đoán ta rốt cục vẫn phải bị cuốn vào rồi. Ta cùng năm lão thương lượng một việc, chờ ta 10 ngày, 10 ngày sau ngươi lại đến lấy ta nội lực, như thế nào? Vì sao là 10 ngày? Bởi vì ta muốn lợi dụng 10 ngày này cả ngộ, tự nghĩ ra võ công. Nếu là nội lực có tổn hại, ta chỉ sợ kết thúc không thành tự nghĩ ra võ công quá trình này." Phong Vũ Tú nói. "Tự nghĩ ra võ công." Thiên Sơn Đồng Mộ sững sốt một chút, rồi lại cuối cùng bắt đầu, thời gian không nhiều lắm. Đồng Mộ ta đợi không được. Nếu có cơ hội, lần sau ta đích chuyển ngươi mấy chiêu Thiên Sơn chết mãi thủ, coi như là đền bù tổn thất đi. Nói xong Thiên Sơn Đồng Mộ hơi hơi nhảy dựng, mau lẹ vô cùng hướng Phong Vũ Tu đánh tới. Tại đây tốc độ ánh sáng giữa, Phong Vũ Tu trong nội tâm đã hiện lên mấy cái ý niệm trong đầu, rốt cuộc tại Đồng Mộ bắt được lúc trước hắn lách mình tránh được. Đồng Mộ chụp một cái một cái không, nhướng mày, quáp, còn dám né tránh. Cho lão thân quay lại đây. Phong Vũ Tu rồi lại thở dài, ta có lựa chọn của ta. Cái này thân nội lực, là tạm thời không định cho ngươi rồi. Đồng Mộ cười lạnh một tiếng tự cho là cánh thắng, sinh ra ngược lại sương, đều muốn vắt khỏi lao thân rồi hả? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm, ta chỉ là muốn tâm ý khế động, có thể phế bỏ ngươi Bắc Minh thần công cùng Thiên Sơn chết mai thủ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ta muốn tự nghĩ ra võ công, nhập lại không phải là vì ta tại nơi này đại giang hồ hành động. Có lẽ nói lão nhân ngài nhà cũng không hiểu. Nếu như ngâm lão cường hành yếu thế nội lực của ta, cái kia tại hạ cũng chỉ có thể liều mạng một phen rồi. Phong Vũ tu rốt cuộc hạ quyết tâm, mà Thiên Sơn đồng mộ sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đột nhiên cười lạnh một tiếng. Lăng Ba Vi bộ sử đi ra, trong nháy mắt chính là đến đó Phong Vũ Tu trước mặt. Phong Vũ Tu trong nội tâm giận mình, trong tay động tác rồi lại đã sớm làm đủ phòng bị, tình trạng nguy cấp dỡ lên Thiên Sơn Đồng Mỗ một trảo, sau đó thấp lấy thân thể bay ra ngoài. Nhưng Đồng Mỗ tốc độ giống như quỷ mị bốn, mặc dù võ công tổn hao nhiều, nhưng như trước đủ để tại tốc độ cùng thân pháp trên làm cho Phong Vũ Tu như vậy người chơi cao thủ thua chỉ các em. Mấy chiêu thoảng qua một cái, liền biến thành Đồng Mỗ đè nặng Phong Vũ Tu đánh chính là cục diện. Tuy rằng Phong Vũ Tu nhất thời nửa khắc không sẽ bị thua, Nhưng ở tinh thông các loại chiêu số cùng thủ đoạn tiêu giao tam lão trước mặt, hắn lại là không có bao nhiêu cơ hội vãn hồi cục diện. Mắt thấy đồng mộ từng chiêu ép sát, phong vu tu trong nội tâm càng phát ra sốt ruột, bắt đầu hối hận lúc trước tại sao phải đem Thiên Sơn thần mang loại này ám khí giao đi ra. Liên ở thời điểm này, đột nhiên một đạo bạch mang từ một bên bay tới, đúng là thẳng đến cái kia đồng mộ phía sau lưng mà đi. Thiên Sơn đồng mộ lắp bắp kinh hãi, thò tay nhẹ nhẹ một chút chính là ngăn này đạo bạch mang, sau đó thân thể co rút lại lóe lên, xuất hiện ở bà trượng bên ngoài. Lăng Ba vi bộ không hổ là thiên hạ khinh công chí đỉnh. Lần này không mấy khối lựa chi khí, chỉ là nàng đứng lại sau đó, nhíu nhíu mày hơi hơi thở dốc nói, "Võ đang tìm pháp, ngươi là ai?" Trước mặt đứng đấy một cái trán nạn nam tử, tóc dài loạn khoác trên vai, cầm trong tay một thanh trường kiếm, ánh mắt đạm mạc nhìn xem Thiên Sơn Đồng Mộ. Đồng Mộ không biết người này, phong vu tu nhưng là lắp bắp kinh hãi, bật thốt lên, "Chắc nhất hàng." Phái võ đang chắc nhất hàng. Đồng Mộ cũng là nhíu nhíu mày, trong ánh mắt đã hiện lên rất nhiều nghi hoặc, "Ngươi không phải tại Tùng Sơn? Ừ, ngươi cũng tới Thiên Ngoại Thiên rồi hả?" Vi tím được lúc trước ngắc ngẻ ta nam tông bí tỉ người da thế nhưng là tốn không ít tâm tư. Nương theo lấy những lời này, một cái hồng nhan tóc trắng nữ tử cũng là cầm theo trường kiếm, theo một bên kia vòng đi ra. Nàng đứng ở chắc nhất hàng bên người, cùng chắc nhất hàng nhìn nhau cười cười, sau đó mới đem ánh mắt dừng lại ở Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Phong Vũ Tu trên người. Ánh mắt của nàng cũng theo động tác, theo nhu tình mật ý chuyển thành ấm lẫm, xem cái kia Phong Vũ Tu trong nội tâm run lên. "Trộm đi ta nam tông bí tịch đấy, nguyên lai chính là các ngươi." Luyện Ngê thường lạnh lùng nói, nói như vậy nói xem, các ngươi cùng người áo đen kia có biết hay không? Chương 537, Thiên Ngoại Thiên Tình trường kế đoạn, 25. Không biết từ đâu xuất hiện sơn dã nhỏ dần, vậy mà cũng dám tại nhà mình môn phái tăng thêm Thiên Sơn hai chữ. Thiên Sơn Đồng Mộ thấy rõ người tới, đột nhiên cười lạnh một tiếng, hung hăng mà chào phụ một câu. Thái độ của nàng làm cho Phong Vũ Tu hơi hơi kinh ngạc, luyện nghe thưởng trên mặt rồi lại hiện ra trong dự liệu biểu lộ. Bạch Phát Ma nữ cầm theo kiếm chậm rãi tiến lên, chấp nhất hàng hay cùng ở sau lưng nàng, nhắm mắt theo dõi, rất có hộ vệ tri ý lại nghe được luyện nghe thưởng dùng hơi có vẻ thanh nhã, cao vút nói, "Thiên Sơn Đồng Mộ đúng không? Chúng ta tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, Nhưng ta đã ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cung tồn tại Thiên Sơn, ngươi đối với chúng ta phái Thiên Sơn Nam tông phải không trang phục lâu rồi, nếu không cũng sẽ không âm thầm khắp nơi nhà bảo, thậm chí làm cho cái này một vị phong vu tu đến chúng ta trong trọng độ. Thiên Sơn đồng mỗ cười lạnh nói, không muốn cao xem chính các ngươi, cái gì phái Thiên Sơn Nam tông, cho ta linh thiếu cung sách dạy cũng không sướng, lão thân đối với các ngươi căn bản cũng không để trong lòng. Luyện Nghê thưởng rồi lại hặc hặc cười cười, người lão thái bà này quả nhiên là niên kỷ quá lớn, đã liền vừa rồi tự ngươi nói mà nói đều không nhớ được. Lão thái bà, ngươi là nói ta này Đồng Mộ đột nhiên một thân sắc khí. Luyện Ngô thường lớn tiếng nói: "Nơi đây trừ ngươi ra là lão thái bà, còn có ai lạ? Nếu là ngươi lão thái bà này đối với chúng ta phái Thiên Sơn Nam Tông không thèm để ý, thì cũng không ngốc nghếch chúng ta phái tổ tiên xá lợi tử rồi. Bất quá ta rất muốn biết, ngươi như thế nào biết được những thứ này xá lợi tử bên trong còn có chân khí?" Những lời này thế nhưng là ngươi mới vừa nói đấy, người lão nhân này nhà cũng đừng cũng quên mất. Nang trái một câu lão thái bà phải một câu lão nhân ra, Thiên Sơn Đồng Mộ đều muốn giận đi lên, khuôn mặt đỏ lên. Không chờ Luyện Ngô nói xong, Đồng Mộ đã thả người nhảy lên trực tiếp nhào tới luyện nghệ thượng trước mặt, ngón tay rũ ra, sắc bén móng tay dường như lưỡi dao sắc bén giống nhau chĩa hướng về phía luyện nghệ thượng gương mặt. Luyện nghệ thượng ánh mắt trợn mắt, nàng cũng là một cái tính tình nóng nảy, không chút nào lui, trường kiếm nhoáng một cái cũng đã đâm về đồng mỗ ánh mắt. Bởi như vậy, đồng mỗ cho dù là trảo phá luyện nghệ thượng gương mặt, một đôi mắt cũng sẽ bị trường kiếm chọc mù, đúng là một cái lưỡng bại câu thương đấu pháp. Bạch phát ma nữ tính tình từ trước đến nay cương liệt, vô luận là võ công của nàng con đường rốt cuộc vẫn là chờ tình yêu thái độ, từ đầu đến cuối đều lá trước sau như một. Cái kia phong vu tu còn không có kịp phản ứng đã có người sát nhập vào hai nữ nhân này chiến đoạn rồi. Ngươi nọ trường kiếm vung lên, phụ lấy Luyện Nghê Thưởng kiếm pháp đâm về Thiên Sơn Đồng Mộ, đem nàng xuất thủ con đường phía trước đều phong tỏa ở. Cái này người tự nhiên là bản nhất hàn rồi, hắn cùng với Luyện Nghê Thưởng một công một thủ, phối hợp không chê vào đâu được. Phong Vũ Tu hai mắt tỏa sáng, chợt chứng kiến bóng người kia trợ hợp mặc dù phần, Đồng Mộ trong nháy mắt đứng ở hai trượng bên ngoài, sắc mặt khó coi trầm trầm lên trước mặt hai người. Luyện Nghê Thưởng rồi lại nhẹ nhàng run rẩy trường kiếm, giễu cợt nói, lão thái bà chạy ngược lại là rất nhanh. Vừa rồi một kiếm này chỉ là cho ngươi một chút giáo huấn. Bảo ngươi biết được cái gọi là linh thiếu cung cũng không quá đáng là như thế. Phong Vũ Tu nghe giật mình, nhìn kỹ cái kia đồng mộ liếp, cái này mới phát hiện Thiên Sơn đồng mộ ông tay áo tựa hồ bị gọt đứt gãy một đoạn, hai thốn rộng tấm vải rơi trên mặt đất, không biết là bị, được luyện nghề thưởng còn là chắc nhất hàng kiếm cắt đứt xuống đến đấy. Cái này hiệp, thoạt nhìn là đồng mộ bị thua thiệt. Dù sao cũng là chắc nhất hàng cùng luyện nghề thưởng song kiếm hợp bích, hai người phối hợp ăn ý, nghiêm nguyên là cái khác chương đàn phong cùng Vân Lôi, ban đầu ở Tùng Sơn lên, chính là điển tượng nguyên lớn như vậy cao thủ đều ăn thiệt rồi. Không nói đến hiện tại Võ Công sâu sắc hao tổn thiên sơn đồng mộ rồi. Cái kia đồng mộ trong ánh mắt Tuân Gia một đoàn hung quang, nàng kiêu ngạo tự phụ, chưa từng nhận qua như thế vô cùng nhũ nhã. Bất quá nàng cũng biết, tự mình một người đối phó đối diện hai người liên thủ, chắc có lẽ không chiếm được tiện nghi gì. Thực tế đối phương hai người vừa mới gương vỡ lại lành, đúng là nhu tình mật ý nồng nhất thời điểm, song kiếm hợp bích thường thường uy lực càng tốt hơn. Nhìn xem hai người này tay cầm song kiếm kề vai sát cánh đứng thẳng, Đồng mộ không biết làm tại sao, nhớ tới năm đó cùng sư đệ Vô Nhai tử qua lại, trong lúc nhất thời đắng chát cùng ghen ghét dằn dừa trong lòng, nàng hừ lạnh một tiếng, chợt mà xoay người rời đi. Tất cả mọi người là sững sờ, chưa từng nghĩ Đồng Mỗ sẽ như thế quyết đoán. Nhưng luyện nghe thường rút cuộc tìm được ngày đó môn phái bị người sở vào phía sau màn người sau đó, ở đâu chịu đơn giản thả nàng đi. Lúc này phẫn nộ quát một tiếng, trường kiếm cản được Đồng Mỗ bỏ chạy phương hướng, lớn tiếng nói, "Lão thái bà cũng đừng nghĩ lấy rời đi, đi theo ta đến phái Thiên Sơn làm khách đi." Nói một chút coi, ngươi hắc ý nhân kia đến cùng có quan hệ hay không? Đồng Mỗ đột nhiên thân thể chuyển một cái, Trẫm được luyện nghệ thưởng chặn đường chạy về phía một phương hướng khác, trong miệng đồng thời cười lạnh nói: "Hôm nay lão thân không cùng các ngươi không chấp nhặt. Không ngại nói cho các ngươi biết, người kia chính là ta Đồng Mưu, chúng ta đang tại dự Mưu một đại sự tình, đem các ngươi phái Thiên Sơn triệt để san bằng rồi." Luyện Nghê Thưởng đuổi theo, cười nói: "Đường đường tiêu giao tam lão một chồng, lại cũng muốn dùng loại phương thức này đến nghe nhìn lẫn lộn này." Không ngại nói với lão nhân già người, chúng ta phái Thiên Sơn Nam Tông cũng nhìn chằm chằm vào ngươi đã lâu rồi. "Hôm nay ngươi tới lấy Thiên Hoại Tiên cũng không quá đáng là muốn đục nước béo cò." Chỉ là tại đây cao thủ nhiều như mây dưới mặt đất trong động đá vôi, ngươi cũng chỉ có thể khi dễ một cái người chơi, xa không bằng năm đó, như vậy nhấc lên song rõ. Nói xong một kiếm đâm về đồng mộ phía sau lưng, nhưng mà bị được nàng dùng lăng ba sóng V3 nhanh nhẹn tránh qua, chênh né. Đồng mộ đang muốn trả lời lại một cách điểm ai, thình lình cái kia chắc nhất hàng xuất hiện ở một phương hướng khác, hướng nàng xoát xoát mấy kiếm, dồn ép nàng liên tiếp lui về phía sau. Lúc này luyện nghê thưởng cũng chạy tới, hai người một trái một phải, bao quanh kiếm quang đồng mộ giam ở trong đó, trong lúc nhất thời tiến thối không được. Phong Vũ Tu nhìn xa xa, cũng không hơn trước hỗ trợ. Cục diện này đối với hắn có lợi nhất, tốt nhất Song Phương đánh chính là lưỡng bại câu thương sẽ không có tinh lực đi tìm hắn gây phiền phức nữa. Bất quá hắn cũng không có thừa cơ ly khai, mà là nhiều hứng thú nhìn xem Song Phương giao thủ, thực tế đối với Song Phương làm cho thi triển đi ra tinh diệu chiêu số lớn cảm thấy hứng thú. Nợ tự cơ làm cho thi triển đi ra từng chiêu từng thức, so với người chơi làm cho thi triển đi ra muốn tinh xảo hơn nhiều, nhất là Thiên Sơn Đồng Mộ Giả như vậy tư cách cao thủ. Tuy rằng nội lực suy yếu rất lớn, nhưng Thiên Sơn Đồng Mộ võ công kiến thức cùng với kinh nghiệm không chút nào kém thậm chí toàn bộ đại giang hồ đều là đứng đầu mà đấy. Phong Vũ Tu xem một hồi, trong nội tâm vừa sợ lại than, vừa vui lại sợ. Kinh hỉ chính là, hắn thấy được mới võ công chiêu số, đối với hắn võ học của mình tu luyện đều có lợi thật lớn. Nhất là tiên sơn đồng mộ làm cho thi triển đi ra chiêu số, đồng dạng tiên sơn chết mai thủ, nhưng so với chính hắn Phong Vũ không biết bao nhiêu gấp bội, trong đó tinh diệu biến hóa là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đấy. E ngại chính là, nếu là vừa rồi hắn cùng với tiên sơn đồng mộ đánh như vậy xuống dưới, đối phương chỉ cần thi triển bản lĩnh thực, mình tuyệt đối sẽ bị thua. Đại giang hồ võ học Mặc dù đang mặt ngoài chiêu số trải qua tại phụ phiếm, nhưng nhập lại không phải là không có một chút võ học căn cơ. Dựa theo Thiếu Lâm Man Cấp, thiên hạ bất luận cái gì võ công đều là theo từng chiêu từng thức tính hợp lại đứng lên ấy, những cơ sở này chiêu thức cùng trong hiện thực quốc thuần sơ so sánh gần sát. Nhưng nếu như tiến hóa đến tiên sơn chết mai thủ như vậy đỉnh cấp tuyệt học, tại tăng thêm nội lực loại này huyền mơ hồ hồ đồ vật, liền hoàn toàn diễn sinh ra cái khác trên hoàn toàn bất đồng lực lượng hệ thống rồi. Dù là như thế, Phong Vũ Tu cũng là xem như si mê như say xưa, cũng không muốn thừa cơ chạy trốn. Chắc nhất hàng cùng luyện nghe thưởng hai người liên thủ đã đem cái kia đồng mỗ rộn đến một chỗ gấp tưởng, trước mắt thoát thân vô vọng. Hai người này vẫn không quên tiếp tục tại lão nhân gia trước mặt vung thức ăn cho chó, giao thủ đồng thời, thỉnh thoảng lại nhìn nhau, khóe miệng mang cười. Thậm chí trường kiếm không ngừng đụng nhau, phát ra thanh thúy minh hưởng thanh âm, đầu vai va chạm, sát phạt bên trong lộ ra khắp nơi nhu tình mà ý. Đồng mỗ hô quát thanh âm mang theo tức giận, nhưng càng nhiều nữa còn là không biết làm thế nào. Ngay tại cục diện hướng phía trước phương hướng đi đến thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm cô gái ung dung vang lên, "Vũ Huyền Vân, ngươi cũng có hôm nay." Ngoài chân người vây khốn đến nước này, Thật sự là mất hết chúng ta phải tiêu giao thể diện. Nếu là Vô Nhai Tử sư huynh thấy được, không biết có thể hay không vì ngươi xấu hổ không chịu nổi rồi. Thanh âm ung dung bay tới, dường như tại chỗ xa vô cùng, nhưng rõ ràng mà đã rơi vào hiện trường người trong hai. Phong Vũ Tu lắp bắp kinh hãi, đang muốn là ai đã đến, cái kia Thiên Sơn Đồng Mỗ đột nhiên bạo giận lên, liên tục mấy cái đại chiêu bức mở chắc nhất hàng cùng luyện nên tưởng, "Quắc, Lý Thu Thủy, ngươi tiện nhân này, ngươi không có tư cách nói ta." "Ta không có tư cách?" "Đại sư tỷ, ngươi những lời này thật là làm cho người ta thất vọng đau khẩu đây." Năm đó ta cùng sư huynh cùng một chỗ thời điểm, liền thường xuyên nghe hắn nói lên đại sư tỷ ngươi tâm tính mỏng lạnh, ải, im ngay. Ngươi, ngươi tiện nhân này, ngươi còn có mặt mũi nhấc lên sư đệ. Nói, ngươi có phải hay không vẫn luôn tại theo dõi ta đấy, cút ra đây cho ta. Nàng thái nghiễm xa so với trước phẫn nộ, thậm chí không để ý Luyện Nghê Thưởng cùng Trắc Nhất Hạng, đối với bầu trời chửi ầm lên, phong vu tu bọn người là ngây người. Người đến là Lý Thu Thủy, một vị khác tiêu giao tam lão. Luyện Nghê Thưởng cùng Trắc Nhất Hạng nhìn nhau, rồi lại cực kỳ an ý xông về phía trước tiến đến tiếp tục động thủ. Hai người bọn họ đối với phái Tiêu Dao cũng rất quen thuộc, biết rõ Lý Thu Thủy cùng Thiên Sơn Đồng Mộ quan hệ phức tạp. Vì vậy lúc này thời điểm ra tay ngược lại là tốt nhất thời khắc. Uy hiếp bước tới, Đồng Mộ không thể không quay người ngăn cản. Nhưng trong miệng tức giận mãng âm thanh như trước liên tục, tiện nhân vô sỉ các loại, chờ chữ theo trong miệng nàng xuất hiện, phản phất là súng máy giống nhau. Cũng không biết nàng là từ đâu làm ra những thứ này từ mắt đấy, dù sao vẫn là Đô Thông Thông An đã đến Lý Thu Thủy trên thân. Phong Vũ tu trợn mắt há hốc một nghe, đột nhiên thấy hoa mắt. Một cái dáng người nổi bật đầu đầy màu trắng bạc tóc bạc lão phụ xuất hiện ở một bên trên tảng đá lớn. Nàng đứng ở nơi đó lặng lặng yên nhìn xem, khóe miệng mang cười, đột nhiên cười nói: "Vũ Huỳnh Vân, ngươi hôm nay sợ là phải chết ở chỗ này rồi. Lúc này ở đây không biết có người hay không cho người nhà xác." Vị này tiểu ca sợ là cũng không muốn đụng ngươi lại xấu vừa già thân thể. Lời này cũng quá áp động, Phong Vũ Tu đều trong nội tâm cảm khái. Cái kia đồng mối nhọn lấy cuốn học nói: "Thiện nhân, chính là ngươi đã chết ta cũng sẽ không có sự tỉnh." Nhưng lần này phân tâm, rốt cuộc bị được luyện nghe thưởng trưởng kiếm gọt trong đầu vai. Máu tươi bao tỏa, Đồng Mộ kêu lên một tiếng buồn bực lùi lại mấy bước. Nhưng mà luyện nghê thượng cùng chắc nhất hàng song kiếm đồng thời rũ ra, một kiếm liền một kiếm, từng chiêu quét sát, không chút nào cho Đồng Mộ hòa hoán cơ hội. Bốn năm tuyển thoáng qua một cái, cánh tay của nàng, bàn tay lại là liên tục chúng chiêu, trong lúc nhất thời nửa cái cánh tay đều là máu tươi lầm địa. Mạo phạm ta Thiên Sơn Nam Tông cấp thời kỳ tiền bối, Đồng Mộ, ta tất nhiên sẽ không tha cho ngươi rồi. Đầu đầy tóc trắng luyện nghê thượng quát to một tiếng, đột nhiên tóc trắng hất lên, từ bất khả tư nghị góc độ quấn lấy Đồng Mộ cánh tay, gọi nàng lui ra phía sau không được mà chắc nhất hàng trưởng kiếm lúc trước trực tiếp đâm tới, thẳng đến ngực chỗ hiểm. Một chiêu này nếu là đâm được rồi, đồng mộ trái tim đều bị được đâm thủng. Đồng mộ thân thể cấp tốc vặn vẹo vài cái, thân hình biến ảo vô phương. Nhưng chắc nhất hàng trưởng kiếm như rọi trong xương cùng theo lắc lư, thêm với đồng mộ thân thể bị được tóc trắng cuốn lấy, hành động lớn nhận chói buộc, căn bản không cách nào triệt để thoát ra được đến. Vả lại tại trường kiếm gần người nháy mắt, đột nhiên một cái đen xì đổ vật từ một bên kéo tới, đem chắc nhất hàng trưởng kiếm ngăn cản ra. Chắc nhất hàng trong nội tâm ồ lên một tiếng, thu kiếm mà đứng cùng đồng dạng tu hồi tóc dài luyện nghe thưởng kề vai sát cánh đứng đấy, kinh ngạc nhìn xem ra tay người nọ. Đã thấy Lý Thu Thủy thu hồi phong cách tay cánh tay, giắt tóc của mình, dù bận vật đung dung nói, "Sư tỷ, niệm tại năm đó tình cảm, ta liền cứu ngươi một mạng." "Hử, tiện nhân, ta không cần ngươi ra tay." Thiên Sơn Đồng Mỗ giận dữ, toàn thân đều tức giận run rẩy. Thoạt nhìn, nàng tha trang bị, được chắc nhất hàng một kiếm giết, cũng không muốn bị được Lý Thu Thủy xuất thủ cứu giúp. Cái kia Lý Thu Thủy cười nói, "Sư tỷ, chúng ta vốn là người một nhà, ta và ngươi làm giao dịch?" "Tiện nhân" Nam Mơ đi. Không trợ lý Thu thủy nói xong, cái kia đồng mỗ chính là một cái cự truyện. Sư tỷ, đừng vội cự tuyệt. Hai người chúng ta liên thủ, trước đuổi rồi trước mắt hai người, sau đó chia đều thu hoạch, ngươi xem, coi thế nào? Lý Thu thủy cười nói. Đồng mỗ sững sốt một chút, cả giận nói, "Tốt, ngươi quả nhiên là đuổi theo ta đến đấy. Nam Mơ đi, đồ đạc của ta không tới phiên ngươi tiện nhân này đến giành." Ai? Lý Thu thủy thở dài, "Đồ đạc của ngươi sao? Thật sự là không hẳn như vậy a. Hôm nay cái này trong động đá voi cũng không có thiếu người, ngươi muốn là không đáp ứng muốn." Ta đây chỉ có thể đi tìm người bên ngoài rồi. Bất quá có câu nói ta có thể muốn nói cho ngươi, sau khi ngươi chết, ta cũng phải đi ngươi linh thiếu cùng rồi. Ngươi tại đó ẩn dấu không ý tứ tốt, đừng cho là ta không biết. Đồng Mỗ khuôn mặt cực kỳ khó coi, thần sắc biến hóa thất thường, hiển nhiên trong nội tâm đang tại làm phức tạp đấu tranh. Lý Thu thủy dù bận vận lung tung nhìn xem, cũng không nắm nảy, chỉ là chờ Đồng Mỗ làm quyết định. Nhưng một bên phong vu tu trong nội tâm bắt đầu bồ trộn, Hàn Yên lặng hướng lui về phía sau mấy bước, rốt cuộc nghĩ đến phải ly khai mảnh đất thị phi này rồi. Ở đó, Đồng Mỗ lớn tiếng nói, "Thiện nhân" Động thủ trước rồi hãy nói. Ngươi trước ngăn đón tiểu tử này, đừng để cho hắn chạy. Những lời này tương đương với đã đáp ứng. Lý Thu Thủy hặc hặc cười cười, trực tiếp nhào tới Phong Vũ Tu trước mặt, một chưởng đem hắn đã bước ra đi bước chân ép trở về. Phong Vũ Tu trong nội tâm cả kinh, quay người nhảy dựng. Nhưng mà Lý Thu Thủy tiểu vô tướng công cùng Đồng Mộ Tiên Sơn chết mai thủ có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, trái đập phải cầm, đưa hắn bức cho trở về. Mà Tiên Sơn Đồng Mộ thì là cuốn lấy chắc nhất hàng cùng luyện nghe thưởng, từ đợi đến Lý Thu Thủy rất nhanh thu thập Phong Vũ Tu sau đó. Tới đây hỗ trợ cùng một chỗ giáp công rồi. Thiên Sơn đồng mỗ mộ một chọi 2 có lẽ không được, nhưng cùng Lý Thu Thủy liên thủ sau đó, Tiêu Dao Nhị lão cùng một chỗ đối phó chắc luyện hai người, tình huống liền hoàn toàn bất ổn. Trác Luyện hai người cũng biết tình huống, bọn hắn kinh sợ không biến, tiếp tục dùng Thiên Sơn kiếm pháp phối hợp võ đàng kiếm pháp, cũng muốn rất nhanh lấy được thành quả chiến đấu. Lúc này liền xem là Lý Thu Thủy lấy trước dưới phong vũ tu, còn là Trác Luyện hai người trước đánh bại Thiên Sơn đồng mỗ rồi. Vả lại tại năm người giây đưa tới danh giới, xa xa rồi lại truyền đến một tiếng khí tức kéo dài khẩu hiệu, Minh chủ Võ Lâm Thiên biểu kỳ vĩ mấy chữ lờ mờ có thể nghe, từ xa mà đến gần, tựa hồ chính tại ở gần. Luyện Nghệ thưởng đáng người lại hỉ, nhưng Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Lý Thu Thủy nhướng mày. Hai người bọn họ không khỏi trong nội tâm chán ghét, tối tâm trong cảm thấy tựa hồ cùng cái này người tới cực kỳ không hợp, nghiêm nhiên kiếp trước cựu nhân bình thường. Chương 538, Thiên Ngoại Tiên, tình trường kế đoạn, 26. Phong Vũ Tu nghe xong cái này thanh âm quen thuộc, trên mặt nhất thời hiện ra thần sắc cổ quái. Thinh Linh bị được cái kia Lý Thu Thủy một chưởng gỗ trúng, dù là hắn trốn nhanh hơn, cũng bị tay của đối phương chỉ quét trúng đầu vai. Nhất thời mồ hôi kịch liệt đao nhức, lão đạo lui lại mấy bước, mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Lý Thu Thủy rêu cần nói, đối mặt lão thân còn dám phân tâm. Nói, ngươi đến là ai, chẳng lẽ là ngươi đồng loại? Phong Vũ Tu vừa đau vừa giận, kinh nghi nói, ngươi không biết hắn? Hử, ta tại sao phải nhận thức hắn? Hắn rất nổi danh sao? Bất quá tự hồ có chút ấn tượng bộ dạng. Lý Thu Thủy ánh mắt lóe lên, trên mặt cũng là hiện ra nào đó suy tư. Phong Vũ Tu ôm đầu vai trầm mặc không nói. Hắn mặc dù đang lớn hành tẩu giang hồ chẳng bao lâu nữa, nhưng cũng biết một ít đại giang hồ chuyện cũ. Nhất là về giang hồ đệ nhất cao thủ qua lại, Càng La tại diễn đàn trên đọc qua một ít ghi chép. Vô số người hiểu chuyện ghi qua rất nhiều diễn dịch chuyện xưa, ví dụ như đại giang hồ ớt không hảo khách truyền kỳ nói đúng là Vân Trung Long cùng đại kiếm thần chuyện xưa, mà với A Phi làm bạn gốc một hoàng nhị đế tam vương thu đâm phá thương khung trời làm cũng là đại sự một con đường riêng. Những thứ này lịch sử diễn nghĩa trong đều ghi lại về năm đó Đông Phương bất bại nội dung cốt truyện trong rất nhiều chuyện xưa. Trong đó phần lớn nhất tới, tại năm đó trận kia lại nhiệm vụ ở bên trong, Tiêu Dao Nhị lao chính là cùng A Phi xung đột, trực tiếp hoặc gián tiếp đã bị chết ở tại người này trong tay. Đồng mộ cùng Lý Thu Thủy thân là không quá nhận người ưa thích nở vở cỡ, đều không có người nào giúp các nàng phục sinh nhập lại tìm về ký ức, làm cho lấy tử vong sau đó đem những thứ này chuyện cũ đều quên. Nhưng tối tâm trong một cỗ thiên ý, làm cho Lý Thu Thủy nghe được a phi thanh âm đều có chút chán ghét. Giờ phút này nhìn thấy Phong Vũ Tu trầm mặc, trong nội tâm nàng càng là không thích, trực tiếp ốp đồn, "MiỆT QUÁC, xem ra cùng ngươi một phe, trước trộn tới rồi nói sau." Ngón tay chỉ ra từng mảnh giả tượng chiêu số, trong nháy mắt đem cái kia Phong Vũ Tu bao phủ đi vào. Phong Vũ Tu liền lùi lại vài bước đều không có né tránh. Liên vào lúc này, đột nhiên nghe được một hồi bén nhọn tiếng rít, hình như có ám khí kéo tới, nhắm chúng nhưng là cái kia Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy cảm giác cực kỳ chuẩn xác, cũng không quay đầu lại, thoắt tay hướng sau chụp tới liền đem đột kích ám khí bắt được trong tay. Bất quá lần này cũng làm cho trong nội tâm nàng cả kinh, ám khí chỉ là một cục đá, nhưng trong đó chất chứa lực đạo quả thực không nhỏ, lại không thấp hơn chút nào tại cung nọ phát ra. Nàng nhướng mày, dừng lại động tác, liền chứng kiến cách đó không xa có người mang theo một đám người tay áo đồng bền chạy đến. Đầu lĩnh người nọ nhìn như nhàn nhã dạo chơi, tốc độ nhưng là cực nhanh, người còn chưa tới. Chợt nghe được có cái thanh âm cười nói, "Lý Tiên Bối, thật sự là hồi lâu không thấy. Như thế nào có nhã hứng ở chỗ này khi dễ dàng hồi hổ, hổ bối rồi hả?" Lý Thu Thủy trong mắt hơi híp, phát hiện người đến là một cái người chơi. Chỉ là cái này người chơi không tốt với báo, một thân ta là cái nhu bức người biểu lộ khí thế không nói, đi theo phía sau một đám người càng thêm hết sức ái juôn định hốt diễn xuất. Bên trái hai người giơ hai cái nón nuôi xe, bên phải hai người ôm cực lớn bạch ngọc phiến con, theo cái này người chơi bộ pháp nhắm mắt theo đôi mạnh vũ nữ cùng theo, nghiêm nhiên là hoàng đế xuất hành bình thường. Bất quá khinh công của bọn hắn quả thực không tầm thường. Xem ra là chuyên môn tuyển ra để làm những thứ này, làm việc lật vật sự tình đấy. Càng có một đám người theo ở phía sau cao cao vung vẩy đao kiếm trong tay, hô quát lấy Minh chủ Võ Lâm Cầu Hiệu, mặc dù có chút lộn xộn không chịu nổi, nhưng ở khí thế hắc, cùng Pimo trên quả thực giở người. Loại này chẳng thế, chính là cái kia Lý Thu Thủy cũng lắp bắp kinh hãi, chật nhịn không được nhịn không được cười lên, đại giang hồ còn ngươi nữa như vậy người chơi. Người đây là dựng đài hát hí khúc sao? Ai, tiền bối nói lời này cũng có chút đả thương người rồi. Mà thôi, ta cũng không cùng ngươi so đo, năm đó chúng ta từ biệt đã qua. Trôi qua hơn phân nửa năm, ngươi không biết của ta tình hình gần đây cũng thuộc bình thường. Đầu linh cái kia người chơi, cũng chính là số khổ á phi khé tở dài một cái, cũng không biết từ đâu móc ra một thanh lớn cỡ bằng tay tiểu phi tử, tại trước mắt phẩy phẩy, lộ ra cây quạt trên nho nhỏ đầu khẩu chữ. Lý Thu Thủy cũng không khỏi im lặng, nàng vô thức nhìn bên cạnh Thiên Sơn đồng mộ, phát hiện cái kia đồng mộ cũng ở đây xem nàng. Luyến Nghê Thường cùng Trắc Nhất Hàng cũng không lại ra tay, chỉ là cầm theo trường kiếm đứng ở một bên giống như cười mà không phải cười nhìn xem. Cái kia đồng mộ rốt cuộc cười lạnh một tiếng, ngươi là số khổ á phi đấu sư người chơi trong minh chủ võ lâm. Hờ à à à. Á Phi đem tay quả trở lại, chỉ vào đồng mô nói, "Ta đã nói, còn là đồng ngũ ngươi trí nhớ tốt, nhất định có thể nói ra tên của ta. Mọi người xem, lúc trước ta nói không sai đi." Nói xong hắn hướng sau lưng một đám người buông buông tay, nhìn chung quanh một vòng, rất có vẻ khoe khoang chi ý tất cả mọi người là nhao nhao phụ họa, một người trong đó còn cười nói, "Khổ minh chủ trên đường tại còn một mực nhắc tới hai vị lão tiền bối đây. Hắn kể chuyện xưa cùng hai vị lão tiền bối cùng một chỗ hành tẩu giang hồ, quả thực học được không ít đồ vật. Hôm nay gặp được không thiếu được muốn hào hào ôn chuyện một phen. Ai, nói ôn chuyện nhiều không lẽ phép, muốn nói cảm tạ, tiếp, thuận tiện hỏi cái an khang. A Phi điều chỉnh sắc mặt. Đúng, đúng, là Minh chủ người quả nhiên là nhớ tình bạn cũng người. Cùng theo như thế cố nhớ tình bạn cũ tình Minh chủ làm việc, thực là chúng ta vinh hạnh a. Một đám người lập tức túi đầu không lưng, một mảnh cười hì hì. Phong Vũ tu trợn mắt há hốc mồm, trong nội tâm thẳng tê ở mờ lở gở bở động. Cái này số khổ A Phi là càng ngày càng quá mức, hắn là từ đâu tìm ra nhiều như vậy hiếm thấy đến. Lúc trước là cố ý vi chi Bây giờ là thượng ở này. Phen này cử động làm cho Lý Thu Thủy cùng Tiên Sơn Đồng Mộ cũng là kinh ngạc không hiểu. Đồng Mộ năm đó đã từng bị vô số người đàn cộm, đối với những chuyện này nhìn quen lắm rồi. Nàng đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, cái gì minh chủ Võ Lâm, chẳng qua là học ta năm đó cái kia không nên thân sư điệt tinh tú lao quái mà thôi. Sư muội, với cái gia hỏa này chẳng lẽ lại là ngươi cái kia sư điệt đệ tử này? Ta nào biết đâu. Lý Thu Thủy hất lên ống tay áo, sắc mặt nhất thời khó coi vô cùng. Nàng năm đó cùng Đình Xuân Thu thông đồng qua, vô cùng nhất không muốn nhắc lên việc này. Thực tế đối với cái kia Đinh Xuân Thu đội trưởng ghét vô cùng. Hôm nay thời A Phi như vậy diễn xuất, trong nội tâm càng phát ra không thích, quách, bất quá là một cái giả thần giả quỷ đồ vật, đang còn muốn trước mặt chúng ta lôi kéo làm quen. Hừ. Theo cái này hừ lạnh một tiếng, nàng đột nhiên lóe lên chính là đã đến A Phi trước mặt, một đạo bạch hồng trường lực chính là theo như số dưới. Một chiêu này vô cùng nhất đột đột, người bên ngoài thời gian một cái nháy mắt có thể rớt trước mắt, vô cùng nhất thích hợp đánh người mặt. Đồng Mộ đang muốn xem một trận trò hay, đột nhiên nghe được cái kia Lý Thu thủy kinh hô một tiếng, dùng so với trước tốc độ nhanh hơn lui trở về. Tựa hồ là ăn một cái nhiều chuyện tỏi. Đông Mỗ chấn động, đã thấy Lý Thu Thủy sắc mặt khó coi đến cực điểm, một tay nắm tay cổ tay, phía trên có một cái màu xanh ấn ký. Số khổ A Phi rồi lại ư một tiếng, hô to gọi nhỏ nói, Lý Tiên Ngối, ngươi mời đến cũng không nói một tiếng liền độc thủ, cùng năm đó thế, nhưng lạ giống như lúc. Vừa rồi thế nhưng là không cẩn thận đâm trọt ngươi rồi cổ tay, làm cho khổ Mỗ nhìn xem tổn thương có nặng hay không. Nói xong hắn cười ha ha, hữu mô hữu dạng, ra dáng, chụp tới, cùng lúc trước Lý Thu Thủy động tác giống như lúc, nhưng mà biểu lộ hèn mọn bị ủy. Thấy thế nào đều giống như một cái bốn phía chiếm người tiện nghi dê sọm. Lý Thu Thủy giận dữ, ở đâu chịu bị, được A Phi bắt được, lúc này ngón tay một chút, móng tay hóa thành lưỡi dao sắc bén hướng A Phi chụp tới. Cùng lúc đó, Đồng Mộ cũng là thi triển Lăng Ba Vi bộ xuất hiện ở A Phi phía bên phải, bàn tay hóa thành một mảnh sinh tử phù, trực tiếp theo như đã đến A Phi bên hồng. Hai người cùng một chỗ động thủ, cái này tại giang hồ trong lịch sử chỉ sợ cũng là lần đầu tiên lần thứ nhất. Đồng Mộ lúc đầu vốn không muốn động thủ, nhưng xem cái này A Phi thái quá mức kiêu ngạo, liền nghĩ cho hắn một cái sinh tử phù nếm thử. Hơn nữa nàng nhìn chúng A Phi mang đến một nhóm người này, nếu như có thể áp chế thỏa đáng, nói không chừng còn có tác dụng lớn. Tiêu giao nhị lão liên thủ, cho dù không thể so với năm đó cường thịnh cũng tuyệt đối không thể coi thường. A Phi hú lên quá dị, cái này là sinh tử phụ sao? Ai, nghe nói nhà ta mãnh liệt soái cũng chúng cái này ám khí, cũng không biết vấn đề này cùng Tiên Sơn Đồng Ngỗ ngươi có quan hệ hay không. Trong lúc nói chuyện hắn trái tay chặn Tiên Sơn Đồng Ngỗ, tay phải như trước chộp tới Lý Tu Thủy. Ba người lực đạo đụng một cái, đồng thời thân thể nhoáng một cái. Phong Vũ Tu đang muốn đạo âm thanh cần thận. Cái kia Lý Tu thủy cười lạnh một tiếng, nói: "Trẻ em, biết rõ chúng ta là phái tiêu dao đấy, lại vẫn dám cùng ta đàm đối trưởng." Ừ. Nói còn chưa dứt lời chính là sắc mặt đã biến, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, đập đập lại lui lại mấy bước. Mà một bên kia Thiên Sơn Đồng Mộ cùng A Phi chính diện va chạm, trong tay sinh tử phù lúc đầu vốn đã theo như đã đến A Phi trên cánh tay, không biết làm tại sao lại bị một cỗ cực hàn lực lượng tấn trả, trong chốc lát thân hình lay động, trong miệng bị đau, bờ môi đều bị bản thân cắn nát. Ba người giao thủ, tiêu dao nhị lão vừa lui một tổn thương, tất cả mọi người là xem kinh dị vô cùng. A Phi cười nói: "Biết rõ các ngươi có Bắc Minh thần công, nhưng ta cũng sẽ hấp tinh đại pháp, ải, bởi vì cái gọi là tiêu giao người không đánh tiêu giao người." "Ừ, những lời này cũng có chút chê cười. Chúng ta phái tiêu giao am hiểu nhất nội đấu rồi, sư tỷ đấu sư muội, đồ đệ giết sư phụ." "Hử? Ngươi coi như là phái tiêu giao người, dám nói khoác mà không biết ngượng miệng nói chúng ta phái tiêu giao." Thiên Sơn Đồng Mỗ thọ tay lau đi bờ môi vết máu, nhìn hằm hằm số khổ A Phi. A Phi rồi lại ngón tay một phen, năm bắt nửa mảnh nhỏ ánh sáng long lanh rường như đọng băng sinh tử phụ, nhẹ khẽ thở dài. Dù nói thế nào ta cũng học được hấp tinh đại pháp, đây cũng là chúng ta phái Tiêu giao chi nhánh có học, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít huyết thống quan hệ. Mà tôi, phái Tiêu giao là Dương Xuân Bạch Tuyết, tự nhiên là không được phép ta đây cái tiết mục Tây nhà lá vườn. Chỉ là cái mảnh này sinh tử phù này, ta đang muốn hỏi ngươi một câu. Nhà ta lệ nhược hải lúc trước bị người đánh trộm, chính là trung hạ thứ này. Được xương tả linh lệ nhược hải sao? Hắc, lão thân tùy tiện nói mấy câu liền có người đi động thủ. Cũng là cái này lệ nhược hải có chút bản lĩnh, có thể gánh vác được sinh tử phù loại này ám khí. Hừ. Điều này cũng quá dị dưới phủ người võ công không được, nếu là lao thân tự mình loại đấy, bảo quản tên gì, tà linh tà thần đấy, đau đều đau chết." Đồng Ngỗ ngạo nghễ nói. A Phi nghe xong ánh mắt lóe lên. Hắn gật gật đầu, nói, "Dễ nói, dễ nói. Tuy rằng ngươi không phải đầu sỏ gây nên, nhưng cũng là đồng nhu một trong rồi. Ta lúc đầu vốn không phải tới tìm ngươi, bất quá." Hắn đang muốn bóc một cái năm ngón tay, chuẩn bị cho cái này 180 tuổi Thiên Sơn Đồng Mộ mấy quyển, cái kia một bên luyện nghe thưởng đột nhiên ngăn đó nói, "A Phi, trước đừng có gấp động thủ. Có mấy chuyện buồn." Chúng ta Tiên Sơn Nam tông cùng Quách cô nương đều phải bị giảng. A Phi không thể rắn rắn chắc chắc đánh một trận, hơi có chút không vui. Bất quá vẫn là gật đầu nói, nếu là Quách tương sự tỉnh, ta tự nhiên tâm lý nắm chắc. Tiên tâm, ta sẽ không đánh chết hai cái này lão thái bà đấy. Nói xong thân thể nhoáng một cái, vành một tiếng xông vào tiêu giao hai lão nhân bảy chồng. Lúc này đây là hắn chủ động phát khởi tiến công, từng quyền thế lớn lực nặng, chính là cái kia nhị lão cũng đều nhao nhao biến sắc. Ba người quyền cước gia tăng, kình phong bốn phía, kịch liệt đấu lại với nhau. A Phi lấy một địch hai vẫn chiếm được thượng phong. Mắt thời A Phi thần uy, đám người chính là hô hảo minh chủ Võ Lâm, Võ công cái thế, tiêu giao nhị lão, chó má không bằng khẩu hiệu, nhao nhao phất cờ họ reo. Luyến Nghê thường bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng nàng cũng hiểu biết, A Phi một khi đã biết tính toán lợi nhược hại nhân trung cũng có cái kia đồng mộ một phần, tự nhiên sẽ không dễ dàng dừng tay. Chỉ là thoạt nhìn cái này tiên sơn đồng mộ nhập lại không phải là cái gì cần yếu nhân vật, nhiều lắm là trong này tham dự một cái mà thôi. Nàng lo nghĩ, đem trường kiếm trong tay thu vào, đã có A Phi ra tay, nơi đây thật cũng không có trở ngại. Năm đó cái này nửa người đều muốn xuống mổ tiêu giao nhị lão đều không làm gì được hắn, hôm nay người này võ công tiến nhanh, kết quả mấy có lẽ đã định ra rồi. Chỉ là nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, liền cao giọng nhắc nhở, "A Phi, Quách cô nương sẽ khiến ta mang một câu, nhớ lấy không muốn kiêu ngạo tự phụ, giẫm vào bị người một cái búa gõ chết vết xe đổ." Ở trong đó sự tình nàng đã cũng biết rồi. Đường Đường Minh Chủ võ lâm, nếu là lại bị người như vậy ám chết, không khỏi có thất võ công của ngươi danh vọng. Chính đang kịch đấu A Phi hổ thân thể run lên, dưới lòng bàn chân hơi kém đánh cho cái chuyến choáng. Đám người nguyên bản nhiệt liệt khẩu hiệu cũng là dừng một chút, cái kia minh chủ Võ Lâm Pháp Giá Thiên Ngoại Thiên Khí thế nhất thời đi hơn phân nữa. A Phi không biết bị cái gì kích thích, đột nhiên trong tay chiêu số lại biến, phá toái kim cương chiêu số dùng được, trong chốc lát đầy đất đều là bóng người, đem cái kia Tiêu Dao Nhị lão vây khốn mã bắt đầu. Chương 539, Thiên Ngoại Thiên, tình trường kế đoạn, 27. A Phi vừa lên đến cùng với Tiêu Dao Nhị lão kịch liệt đối bính, quyền cước ra tăng thanh âm bên tai không dứt. Chiêu số biến hóa chi kỳ chi trùng hợp, người xung quanh đều là như lọt vào trong sương ngủ chỉ là chứng kiến một đống lớn bóng dáng chính đang rơi rưa. Trong đó tiêu giao nhị lão chỉ có hai cái thân ảnh, mặt khác đều là số khổ a phi thi triển đi ra đấy. Tốt một cái hình ảnh phân thân. Người chơi trong có người gõ nhị fen. Nói vậy, đây là người ta tự nghĩ ra tuyệt học được rồi. Nghe nói là theo phân quang thác ảnh thương pháp trong diễn biến tới đây. Một lần ra tay có thể hóa thành nhiều cái bóng dáng, nhưng mỗi một đạo hư ảnh đều có chân thật chiêu số ý lực, thật là không dễ ứng phó. Người này hiểu công việc, cũng là nói đạo lý rõ ràng. Hư ảnh biến thực hình ảnh. Đại Giang Hồ tại sao có thể có loại này không khoa học võ công đây? Ta xem a, trên thực tế chính là tốc độ quá nhanh và trạm khí lưu làm cho người ta sinh ra ảo giác. Trên thực tế còn là từng chiêu từng thức. Ta không cho là như vậy. Đại Giang Hồ không phải có phù tang được lại nhất thuật, Ly Dạ, này. Nhất thuật, Ly Dạ, bên trong võ công hơn đi, hình ảnh phân thân liền là. Xong rồi đi, đó là cái khác thứ nguyên võ công. Cùng Đại Giang Hồ không có chút nào mà quan hệ. Nhất thuật, Ly Dạ, cũng là võ công một loại, ngươi không muốn quá hẹp hòi rồi. Theo ngươi nói như vậy, Thần răng lưới trời xuất chân cùng luân hồi trời sinh chi thuật cũng đều tồn tại. Cái này quá huyền huyễn rồi. Khoan hay nói, luân hồi trời sinh chi thuật không phải là hệ thống phục sinh này. Hắc hặc, người xung quanh phun nước miếng lợi nhuận số lượng tử. Chỉ có cái kia phong vũ tu xem nhập thần, rất là mùi ngon, trong chốc lát nghiến răng nghiến lợi, trong chốc lát thầm kêu đáng tiếc. Nghề nghiệp của hắn bệnh chết lại tái phát, nguyên bản đây là hắn chạy đi cơ hội tốt, nhưng minh chủ Võ Lâm đại chiến tiêu giao nhị lão như vậy kinh điển hình ảnh làm cho hắn tâm dương nan dao, đổi muốn nhìn rõ rõ ràng mỗi người từng chiêu từng thức, tốt xác minh võ công của mình. Tại hắn xem ra Nghị Lao chiêu số biến hóa có lẽ tăng lớn, nhưng a phi nội công càng mạnh hơn nữa, thậm chí càng thắng hai người kia liên thủ. Cái này nếu phóng tới năm đó Thiên Long Bát Bộ thời đại, tuyệt đối là không thể tưởng tượng sự tình. Bất quá khi hôm nay đại giang hồ ở bên trong, Nghị Lao bị được suy yếu rất lớn đúng là nội công, số khổ a phi có thể xưng hùng giang hồ cũng chính là nội công. Tiến vừa lui giữa, chính là đạt tạo thành hôm nay như vậy người chơi áp qua nở đợi cửa của diện. Bất quá phong vu tu kinh ngạc hơn a phi trên thân làm cho phóng xuất ra vẻ này không hiểu vận khí con rùa. Trong không khí mờ mờ ảo ảo có một loại mưa gió sắp đến trong áp. Cố hấp đều có chút không như ý hắn biết rõ đây là số khổ A Phi học được từ Hoàng Hệ nở tở cỡ chỉ có tuyệt học, cũng chính là chân thật võ học trong thế giới căn bản không tồn tại khí thế. Khí thế loại này huyền mơ hồ hồ đồ vật, theo lý đại giang hồ rất khó chân thật biểu đạt đi ra, nhưng võ hiệp thế giới bản thân chính là một cái hệ thống, cho người chơi làm ra một ít giả thuyết xúc giác kỳ thật cũng không khó, ít nhất làm cho một số người hộ thân thể run lên thân thể mệt mỏi run lên đều không phải là cái gì việc khó. Cái kia mấy chiêu thoăn qua một cái, A Phi khí thế đã nhảy lên tới làm cho người gẻ mắt trình độ, phát toái kim cương tuyệt học đi qua những thời giờ này đánh bóng cùng Huyền Minh chân khí, hấp tinh đại pháp các loại, chờ võ công dần dần hòa làm một thể, thu phát tùy tâm, như cánh tay sai khiến, ép tới cái kia nhị lão cũng bắt đầu chật vật rồi. Ở đó nghe được số khổ ác phi hặc hặc cười cười, một cỗ mang theo nào đó tà ác khí tức tiếng cười truyền khắp hang động đá vôi, Tiêu Dao nhị lão đồng thời kêu lên một tiếng buột mực, thất tha thất thểu ra bên ngoài ngã đi. Phân ra thắng bại. Hiện trường người mặc kệ có hay không nhìn rõ ràng động tác đều là kinh hô một tiếng, chợt có phản ứng nhanh đến, lúc này hô to minh chủ vô lầm, võ công cái thế. Tiêu Dao nhị lão, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ các loại trở lời nói đi ra. Tại một mảnh a duôn định hót bên trong, số khổ a phi thuần thế đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiêu sái chuyển mấy vòng con, lang không đã rơi vào một bên một khối mê hoặc mà ra trên tảng đá lớn. Hắn hất lên ống tay áo, hai tay chắp sau lưng, cất cao giọng nói, "Phái Tiêu Dao võ công quả nhiên lợi hại, chỉ tiếc nhị lão lớn tuổi, nội công biến mất, đã triển khai không xuất ra phái Tiêu Dao võ học tinh diệu rồi." Nói đến đây hắn còn thở dài, tựa hồ hơi có chút thất vọng cùng cảm khái. Đám người lớn tiếng hoan hô, trong lúc nhất thời bầu không khí đạt đến cao trào. Lại nhìn Tiêu Dao nhị lão, Hai người đều dựa vào lấy hang động đá voi vết tượng, cùng một chỗ chừng to mắt nhìn chằm chằm vào số khổ A Phi, cắn răng mặt tím tím xanh xanh màu đỏ cũng đến. Một hồi lâu hai người hầu như chẳng phân biệt được trước sau thở ra một hơi, một cỗ màu trắng xương mù phun ra đi thật xa, trong không khí vẫn như cũ mang theo nhẹ nhẹ hàn khí. Tốt một cái Huyền Minh thần trưởng. Cái kia Lý Thu thủy hừ lạnh một tiếng. A Phi rồi lại lắc đầu nói, không phải Huyền Minh thần trưởng, chỉ là Huyền Minh chân khí. Cái kia cái gì Huyền Minh trưởng pháp một chút tác dụng đều không có, so với ta tự nghĩ ra phá toái kim cương quyền pháp kém xa lạc. Người tuổi trẻ bây giờ quả nhiên rất giỏi. Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng thấp giọng nói một câu, vừa rồi ngươi bắt ở ta cánh tay chiêu đó, chính là cái gọi là phá toái kim cương quyền sao? Xác thực mà nói, là phá toái kim cương thiên ma hạng phục sinh tử luân. Như thế nào đây? So với các ngươi phái Tiêu Dao Thiên Sơn chết mai thủ đến cũng không kém đi. Hắc hắc, hắc hắc. A Phi chống nạnh cười cười, không che giấu chút nào đắc ý. Thiên Sơn Đồng Mỗ rồi lại cười lạnh nói, nói quắc mà không biết ngượng. Cái này làm ổ tay nghề còn muốn cùng chúng ta phái Tiêu Dao võ công so với. Đừng nói là Thiên Sơn chết mai thủ rồi chính là một ít công phu nhập môn đều so ra kém. Ngươi vừa rồi chiêu số biến hóa ít nhất tồn tại ba cái lỗ thủng, nếu không có ngươi nội lực rất cao, bên ta mới một trưởng kia đủ để phế bỏ ngươi nửa cái cánh tay. Ngươi có thừa nhận hay không? Thừa nhận. A Phi sảng khoái cho nàng một cái ngón tay cái, có thể nhìn ra ta võ công cái hở, không lâu đồng ngỗ ngươi trăm năm võ công tu vi, cái này cô nhãn lực vẫn phải có. Chỉ là của ta tự nghĩ ra võ công vốn là không phải tập trung trọng biến hóa, mà là chú trọng nội lực vận dụng. Dốc hết sức phá 10 trùng hợp, dốc hết sức hàng 10 hội. Nếu là đổi lại năm đó đồng mộ Ta có lẽ thực gặp bị ăn phải cái thiệt to ấy lớn. Bất quá, bởi vì cái gọi là 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hẹn, khổ mưu khổ tu nhiều năm như vậy. Được rồi, Khổ Minh Chủ, không muốn dài dòng rồi, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Luyện Nghê Thường rốt cuộc nghe không vô, lên tiếng nhắc nhở một câu. A Phi sợ sờ, sờ cái mũi, chúng ta đã đánh xong. Cái này nhị lao các ngươi mang đi đi. Luyện Nghê Thường lắp bắp kinh hãi, giải quyết xong. Trong các nàng vào ta huyền minh chân khí, tuy rằng dùng Bắc Minh thần công hóa giải, thực sự đồng dạng hấp thu ta lưu lại tại nội lực chúng độc dược. Một canh giờ ở trong thân thể tê liệt, hai chân như nhũ ra, tứ chi vô lực. Không tin mà nói luyện trưởng môn tiến lên đẩy đẩy thử một chút, cam đoan vừa đẩy liền đổ. A Phi nhếch miệng cười cười. Cái gì độc lợi hại như vậy? Ngông hán rực a. Các ngươi không có chúng qua này. Thành phong thấp, thấy hiểu quả nhanh, là đại giang hồ ở nhà lư hành giết người cấp của thiết yếu tốt tốt. Chính là thời gian có chút ngắn. Mau động thủ đi. Nếu không lập tức chỉ hoãn qua tức giận đến đến rồi. A Phi hất lên ống tay áo. Luyện Ngê Thưởng cùng Trắc Nhất Hàng nhìn nhau. Luyện Ngê Thưởng đang muốn tiến lên, lại bị Trắc Nhất Hàng ngăn cản. Hắn thấy Thế Luyện Nghê thường đi đến tiến đến, đỡ đòn hai vị lão thái thái rít ánh mắt của người, thò tay tại Lý Thu Thủy sau lưng bẹo nhẹ nhàng đẩy. Lý Thu Thủy bất đắc dĩ lật ngã xuống đất, thuận tiện cũng đem Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng một chỗ mang ngược lại rồi. Tốt một cái mông hắn lực. Chắc nhất hàng đại hỉ, thò tay một trảo, trợ thủ đắc lực cầm theo không biết làm thế nào tiêu giao nhị lão thối lui đến Luyện Nghê thường bên người. Luyện Nghê thường nhìn nhìn nhị lão, nói, dù sao cũng là giang hồ tiền bối, chúng ta không thể lỗ mãng. Trước đem các nàng thả xuống đây đi. Chắc nhất hàng theo lời nghe theo, tìm một sạch sẽ địa phương đem tiêu giao nhị lão cùng đến. Luyện Nghê Thưởng đi đến Thiên Sơn Đồng Mỗ trước mặt, túy người thấp giọng hỏi mấy câu. Ngay từ đầu cái kia Thiên Sơn Đồng Mỗ còn xa cách đấy, nhưng một lát sau nàng sắc mặt hiện ra kinh ngạc thần sắc, thấp giọng cùng Luyện Nghê Thưởng một hỏi một đáp đứng lên. Á Phi nhìn xa xa, khí định tần nhàn chờ đợi. Một lát một người chơi thở hổn hển thở hổn hển bò lên trên tảng đá, thấp giọng nói, Á Phi huynh, khẩu hiệu còn gọi sao? Lớp đợc đều bắt lại rồi, cái chảng diện này công phu coi như xong. Á Phi dù sao cũng là có mặt đấy, biết rõ không cần phải ở người chơi trước mặt khoe khoang. Cái kia với cái gia hỏa này đây, Người chơi hướng về phía Phong Vũ Tu nỗ bị mồi. A Phi nhìn lướt qua, phát hiện Phong Vũ Tu đứng ở nơi đó bất động, tựa hồ đang tại túi đầu đang suy nghĩ cái gì. A Phi hơi hơi suy tư, đột nhiên cất giọng nói, "Phong huynh, không biết kế tiếp ngươi có tính toán gì không?" Phong Vũ Tu bị được A Phi bừng tỉnh, lắp bắp kinh hãi, trầm ngâm nói, "Không, có tính toán gì, ta chỉ muốn rời đi nơi đây, sau đó rất tốt mà phòng đoán gần nhất thu hoạch." Vừa rồi A Phi huynh ngươi dùng một chiêu kia, thoạt nhìn là thượng pháp, nhưng lại có ngón tay hư nhợt chảo bóng dáng, có thể là đến từ Cửu Âm chân kinh Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. A Phi khèn, phong huynh hảo nhãn lực. Ta sáng chế pha toái kim cương quy pháp, trong đó chính là nhu hợp cựu âm bạch cốt trả bộ phận chiêu số. Võ công nhu hợp, lại nói tiếp đơn giản, nhưng nếu không có đối với từng chiêu từng thức lý giải, tuyệt khó một lần nữa tổ hợp, không nói đến một lần nữa sáng tạo ra. Ta biết rõ ngươi không có chân thật võ công nội tình, thật không biết ngươi là như thế nào làm được." Phong Vũ Tu chân thành nói. Cứ như vậy tùy tiện thử xem, tự nhiên mà vậy liền lĩnh ngộ. A Phi cũng nói không nên lời cái như thế về sau, chỉ có thể tình hình thực tế nói thẳng. Sau lưng người xung quanh cũng đều là một mảnh cửa nhẹ. Phong Vũ Tu thở dài, nếu như ngươi thật sự luyện võ, dẫn thân vào quốc thuật, nói không chừng là một cái võ học kỳ tài đây. Dễ nói, đến lúc đó nói không chừng bái ngươi làm thầy đây. A Phi cười nói. Phong Vũ Tu biết rõ đây là A Phi đang nói giỡn, hắn cũng làm mỉm cười, ngửa đầu nói, ta cùng phái Thiên Sơn Nam tông kỳ thật không có gì mặt khác liên quan năm. Đầu là bị Thiên Sơn Đồng Mộ yêu cầu đi giúp nàng vợ vặt một ít gì đó. Nam tông mật thất cũng là đồng mối chỉ định đấy. Bất quá cuối cùng đây là ta cùng Thiên Sơn Nam tông giúp mắc ta cũng sẽ không tránh né. Những thứ này giang hồ tục vụ đã ảnh hưởng đến ta luyện võ thời gian, càng không phải là của ta ước nguyện ban đầu. A Phi hai tay ôm ngực, tò mò nhìn hắn nói, nghe nói mục đích của ngươi là lợi dụng đại giang hồ võ công đến tôi luyện ngươi trong hiện thực võ thuật. Nếu ngươi thực sợ cái gì, cùng lắm thì một phổi mông rời đi, quằn nó cái gì gút mắc không gút mắc đấy. Nguyên bản ta cũng cho rằng như vậy, nhưng tiến vào đại giang hồ sau đó, phát hiện nơi đây cũng là một cái thế giới. Phong Vũ Tu ngẩng mặt lên, cao giọng nói, bởi vì cái gọi là có người địa phương thì có giang hồ. Có giang hồ địa phương liền, có ân oán. Nhân sinh trên đời có một số việc cũng nên gánh chịu nỗi, buông tay mặc kệ cũng có thể, nhưng trong nội tâm tổng chắc là sẽ không hoàn toàn buông. Những chuyện này lại nói tiếp có lẽ làm cho người buồn cười, bất quá ta trước sau như một như thế. A Phi hơi kinh ngạc, một hồi lâu mới từ chối cho ý kiến nói, ngươi cái tính cách này con, nếu là trầm xuống tâm đến mới bước chân vào giang hồ, có lẽ thật đúng là có thể sáng chế một phen sự nghiệp. Bất quá đại giang hồ dù sao cũng là một cái trò chơi, chơi trò chơi vốn là không phải là cái gì chuyện đứng đắn tỉnh, tùy tiện vui đùa một chút có thể, không muốn trầm mê mới là. Ừ, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Phong Vũ Tu lắc đầu, trong nội tâm cổ quái, chưa từng nghĩ A Phi sẽ nói ra lời như vậy. Chơi trò chơi không đứng đắn. Người bên ngoài nói còn mà tôi, ngươi là đại giang hồ đệ nhất nhân, đúng là phong quang đỉnh phong, nói như vậy chỉ là dập đầu sờ người. Cái kia A Phi cực lớn còi còi nói, ta nghe nói ngươi cùng đại kiếm thần, Vân Trung Long đi tương đối gần. Cái kia hai cái tâm cơ âm trầm lão âm hạng, bây giờ đang ở ở đâu, thế nào? Phong Vũ Tu chính muốn đáp lại, đột nhiên biến sắc, một hồi lâu mới cười nói, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Lúc này ở đây còn là hai cái tào thảo. Chương 540, Thiên Ngoại Thiên, tình trường kế đoạn, 28. 6 xích thu kỳ 6. A Phi nhất thời hai mắt tỏa sáng, Vân Trung Long cùng đại kiếm thần đến rồi. Nhưng hắn rất nhanh sắc mặt buồn bã, cau mày nói, vì cái gì ta không có có cảm giác đến, mà ngươi đã biết được? Chẳng lẽ ngươi nội lực so với ta còn cao hơn? Điều đó không có khả năng. Phong Vũ tu mỉm cười, ta cùng bọn họ có bí mật phương thức liên lạc. Ngược lại không phải là bởi vì ta nội lực so với ngươi cao. Trong thiên hạ Đối công so với A Phi huynh cao hơn thật sự là tìm không ra mấy cái rồi. Ha ha, khen thật rồi. Kỳ thật vẫn là có thể miễn cưỡng tìm ra bảy cái tám cái đấy. Bọn hắn ở đâu rồi hả? A Phi sờ sờ cái cằm, thần sắc thản nhiên. Bọn hắn không phải chạy nơi đây đến đấy. Hai người này cũng không có cùng một chỗ, nhưng đều hướng một chỗ hội tụ. Cách chúng ta nơi đây cũng không xa. A, là cái nào cái địa phương? Là phái Nagami căn cứ. A Phi nghe vậy giật mình, đột nhiên nhớ tới Quách Tương lời nhắn nhủ sự tình. Hắn trầm ngâm một hồi, cười nói: Thật lâu không có nhìn thấy hai người bọn họ, rất nhớ niệm đấy. Cái này cũng không biết hai người này gần nhất trêu ghẹo ra vật gì tốt đến. Nghe nói liền chiến thần độ lục đều đi ra, cũng không biết cái đồ chơi này kinh đánh không trải quả đánh. Nói xong hắn giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Phong Vũ Tu. Phong Vũ Tu thần sắc khẽ biến, liền chứng kiến A Phi bước ra hai bước, đột nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực, trong miệng phát ra một hồi thét dài. Tiếng kêu gào như xuyên vân điễn, cao vút vào dội, dọc theo thiên ngoại thiên hang động đá vôi xa xa mà truyền ra ngoài. Tất cả mọi người cảm giác được trong thai hơi hơi tê dận. Sau đó trên đỉnh đầu bụi bặm tuôn rơi rơi xuống, làm mọi người một cái đầy người. Chợt nghe được xa xa truyền đến từng trận hồi âm, dường như tầng mây chỗ sâu sẫm sét. Trong lòng mọi người chính rung động tới danh giới, A Phi đã hất lên ống tay áo, ngay sau đó dùng tiên lý truyền âm công phu cất cao giọng nói, "Vân Trung Long, Đại Kiếm Thần, ta số khổ A Phi lập tức muốn đến tìm các ngươi rồi. Các ngươi nếu là có chứng, lần này cũng đừng có đi trốn." Thanh âm rất xa xuyên ra ngoài, cũng không biết truyền tới rất xa địa phương. Chỉ nghe đi trốn ba chữ không ngừng bị được phản xạ hồi âm, thật lâu không dứt. Trôi qua một hồi Sa Sa tựa hồ có người hừ lạnh một tiếng, không biết là Vân Trung Long còn là đại kiếm thần, chợt liền không có bất kỳ phản ứng. Nhưng vừa rồi cái này động tĩnh quả thực không nhỏ, chính là đang tại thẩm vấn đồng môn Luyện Nghê Thưởng cũng bị lại càng hoảng sợ. Nàng quay đầu lại nhìn A Phi Liệp, trách cứ: "Ngươi làm cho cái này lớn động tĩnh làm cái gì? Ta lỗ tai đều muốn bị được ngươi chấn điếc." A Phi im tiếng cười nói: "Luyện trưởng môn, ta đây không phải sợ bọn họ lại chạy, không chịu cùng ta mặt đối mặt đánh một trận sao?" Vì vậy ngươi liền dắt cuốn họ gọi bậy, cho rằng như vậy bọn hắn tiểu cũng không tránh đi. Luyện Nghê Thưởng trừng mắt, người bên ngoài có lẽ không được, nhưng hai người này đều là có mặt mũi người. Ta đây này công khai khiêu chiến, thiên ngoại thiên mọi người đang nghe lấy. Bọn hắn tất nhiên kéo không dưới mặt mũi công nhân tránh chuyện đấy. A Phi tin tưởng tràn đầy nói, Luyện Nghê thường hừ một tiếng, một bên chắc nhất hàng rồi lại ung dung nói, nếu là khổ minh chủ thực muốn cùng bọn hắn động thủ, vì cái gì không dùng minh chủ của ngươi làm? Minh chủ làm một phát, toàn bộ giang hồ đều biết được, so với vừa rồi có lẽ càng hữu hiệu quả. A Phi sửng sợ, còn chưa nói lời nói, chợt nghe được sau lưng có người chơi đã lớn tiếng nói, như vậy sao được? Dung Minh chủ làm một chút động tĩnh đều không có, cái nào so ra mà vượt vừa rồi một hồi hô to đến có khí thế. Là được, Nợ Tử Cơ chính là không hiểu cái gì gọi là chán bức. Khục, ta không phải nói ngươi a, A Phi Linh. Mọi người một hồi bạo động cười nhẹ, trở lại an tĩnh số dưới. A Phi vẻ mặt ngượng ngùng sờ sờ cái cằm, đột nhiên vẻ mặt nghiêm chỉnh đối với Luyện Ngô thường nói, ta đột nhiên cảm giác được, năm đó ngươi ly khai người nam nhân này là rất đúng. Luyện Ngô thưởng cười một tiếng, cho dù nàng bây giờ là lão niên chẳng thái, như cũng là vinh quang vô hạ, xem A Phi cùng sau lưng các người chơi một mảnh sốn sao. Đợi đến lúc Á Phi ánh mắt chuyển một cái, liền chứng kiến chắc nhất hàng đang tại căm tức nhìn hắn, trong tay án lấy trường kiếm, một thân sát khí. Cố May Luyện Nghê thường lúc này nói, "Mà tôi, ta muốn biết sự tình đã biết được. Trong chốc lát chúng ta liền phải lì khai. Người nơi này liền giao cho ngươi rồi." Á Phi cau mày nói, "Biết được cái gì? Thiên Sơn đồng mộ cùng Lý Thu Thủy, cùng chúng ta muốn tìm cái kia phía sau màn hắc thủ nhập lại không có quan hệ. Chỉ là trùng hợp đều đem chú ý đánh tới chúng ta phái Thiên Sơn Nam tông trên người." Luyện Nghê thường giải thích vài câu. Bất quá tựa hồ có một chút biến mất sự tình không tốt nói thẳng. Nàng đi đến A Phi bên lề, chỉ dùng hai người mới nghe được thanh âm lại nói mấy câu. A Phi lúc này mới chợt hiểu hiểu ra. Nguyên lai like ngày đó, cái kia cái gọi là phía sau màn hấp thủ tới trước một bước, bằng vào tuyệt thế võ công đánh nát Nam Tông mật thất cửa đá, lại đả thương Nam Tông môn phái trưởng lão, mang theo tổ tiên xá lợi tử nên ngang rời đi. Mà tiếp nhận đồng mỗ chi mệnh đến trộm đồ vật phong vu tu ngày hôm sau mới đến, lục lọi nhặt nhặt mang đi một ít không quan trọng đồ vật, trong đó cũng bao gồm Tiên Sơn thần mang loại này ám khí. Tiên Sơn Nam Tông tổ tiên xá lợi tử bị tu đi, loại chuyện này tự nhiên sẽ không công nhiên nói đến trên giang hồ đi đấy. Nam tông chỉ là phái ra không ít người đến tìm kiếm kẻ trộm, trong đó ngày thứ 2 xuất hiện Phong Vũ Tu liền biến thành trọng điểm truy tung mục tiêu. Ngày ấy Luyện Ngê Thưởng cùng Quách Tương tại trời núi gặp nhau, trò chuyện với nhau một lần sau đó, rồi lại cho ra một cái kết luận, cái kia chính là Phong Vũ Tu rất có thể cùng việc này không có hệ, hung thủ thật sự một người khác hoàn toàn. Quyết Luyện hai người chính là tại lúc ấy đã đạt thành hợp tác kế hoạch, điều này cũng đại biểu cho phái Nga Mi cùng phái Thiên Sơn Nam Tông liên minh, ít nhất là tại nở đỡ cở phương diện. Chỉ là những chuyện này cũng không phải công khai đấy, người biết cũng không nhiều, các người chơi biết rõ đấy thì càng thiếu đi. Cái này có một số việc dính đến ta Nam tông che giấu, vì vậy Quách cô nương không để cho ta cho ngươi biết, sợ ngươi suy nghĩ nhiều. Luyến Ngê Thường cuối cùng bổ sung, nàng e sợ cho A Phi mất hứng, lúc nói chuyện còn dương mắt nhìn A Phi sắc mặt liếc. Đã thấy A Phi sợ lên cằm, nói, ta vốn trong nội tâm giấu không được chuyện, nàng nếu sớm nói cho ta biết vậy cũng liền nguôi rồi. Nói như vậy, ngươi đã tra rõ ràng hung thủ. Luyến Ngê Thường gặp A Phi không có chút nào không vui, thầm nghĩ cái này số khổ A Phi đối với Quách Tường cũng là thật sự là tín nhiệm. Trong nội tâm nàng vị vị an định, chính là kia cái cái gọi là hắc y nhân, phía sau màn hắc thủ hoặc là người kia. Khổ Minh chủ ngươi đã cùng hắn chính diện động tới tay. Hắc. A Phi cười khan một tiếng, động tới tay. Thật lực là không sai. Chính là, là được. Chính là cái gì? Luyện Ngê thường nghe ra A Phi trong giọng nói tựa hồ có chút nghi hoặc. Nếu không có trong tưởng tượng mạnh mẽ. A Phi nói, tuy rằng ta bị, được hắn một cái búa đập chết rồi, nhưng đối với phương rất lớn trình độ trên là mượn từ kim truy lực lượng. Hơn nữa ta một mực có một cái nghi hoặc, trước kia nói lên cái này cái gọi là hắc y nhân giống như đều nói hắn gầy teo nho nhỏ. Lúc này ở đây chính diện giao thủ, ta phát hiện thân hình của hắn chẳng những không nhỏ, ngược lại khô khốc rất dày. Đây. đây là cái gì vấn đề? Luyện Ngô thường nhíu mày trầm mặc một hồi, thật lâu nói, đối với những cao thủ này mà nói, dùng chân khi đến cải biến hình thể, thanh âm, thậm chí là bên ngoài đều là chuyện dễ dàng. Lúc trước có lẽ là vì che giấu thân phận, cố ý đem thân hình của mình khiến cho nhỏ gầy, hiện tại hắn bị được ngăn ở thiên ngoại thiên ở bên trong, đã không có cần phải tiếp tục đã ẩn tàng. Khả năng đi